Chương 879, chỉ là thái thượng trưởng lão, chương 879, chỉ là thái thượng trưởng lão. Và ở chỗ này chẳng có mục đích tìm kiếm, chẳng bằng hảo hảo tổ chức một chút liên minh sự việc. Vừa có gió thổi qua lay, cũng có thể trước tiên nhận được tin tức, thiên ma muôn môn chủ bất kể lợi hại hơn nữa, hắn thì cuối cùng chỉ là một người mà thôi. Nghĩ phải hoàn thành báo thù kế hoạch lớn khẳng định cần trùng kiến môn phái, lúc kia chính là cố vô thiên bọn hắn phản kích cơ hội tốt. Dù sao bọn hắn đội nhân mã này hiện tại cũng đã trở thành tiên đạo cấp bậc cao thủ, cũng coi là một cố không tệ thế lực. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền chuẩn bị ký cẩm, quyết định trực về Cựu Huyền Thiên Cung bên ấy xem xét tình huống, tiện thể cùng Tam Tông tông chủ thương lượng một chút tiếp xuống đối sách. Lần nữa trở về thời điểm, Cựu Huyền Thiên Cung công chủ La Tuấn Dĩnh có chút xấu hổ, đối với Cố Vô Thiên nói: "Cố thiếu hiệp, thực sự thái xin lỗi, nhường ra hỏa kia chạy trốn, này là chúng ta thất trách. Muốn là chúng ta làm lúc đều có thể coi trọng lời nói, trực tiếp mang theo đối phương đi phong tiên tổ nơi đó, căn bản sẽ không đi cho tới hôm nay một bước này, không ngờ rằng gia hỏa kia giảo hoạt như thế, đợi đến vào nhà tù về sau, mới hướng chúng ta thủ vệ lãnh tụ, dống chống hại chúng ta tổn thất không ít nhân thủ." Cố Vô Thiên vội vàng mở miệng an ủi, "Tiểu công chủ, ngươi không cần như vậy tự trách, ta cũng có không có làm địa phương tốt, nếu ta tự mình trở lại thì không hội xảy ra chuyện như vậy. Bất quá ta hiện tại đã có biện pháp tốt, ta trước giảng cho ngươi nghe nghe đi." "Được rồi." Sau đó Cố Vô Thiên đem liên minh môn phái sự việc nói một lần, tất cả mọi người ở đây cũng trước mặt sáng lên, cảm thấy đây đúng là một biện pháp tốt, không cần thiết tiếp tục lại phái đệ tử ra ngoài chẳng có mục đích gì. Tiên giới đông vực sự việc còn nhiều nữa, nếu tất cả mọi người đem chú ý đều đặt ở tiểu trên người của cậu bé, những chuyện khác trên cơ bản thì không cần làm nữa. Cố Vô Thiên đem tin tức này thì nói cho Phong Tiên Tổ Đồng dạng đạt được đối phương tán thành, thì tỏ vẻ vui lòng phái người một khối phối hợp cố vô thiên kế hoạch. Mà bây giờ Tây vực Thái Bình một quãng thời gian về sau, lại trở nên dục dịch ngóc đầu dậy, cái này định cùng Cửu Thánh môn thoát không khỏi liên quan. Cố Vô Thiên chủ động đề nghị, Thiên Ma môn trong thời gian ngắn là chẳng làm được trò trống gì, mọi người trước không cần lo lắng. Cái này Cửu Thánh môn thế nhưng một mực giở trò, tiến tính lâu như vậy, cuối cùng phải có đại động tác, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, đợi đến bọn hắnưng bá Tây vực về sau, khẳng định hội hướng chúng ta nơi này đột thủ. Ba chúng ta tông gần đây còn tiếp tục liên hợp lại, đối phương tùy thời đều có thể đánh lén chúng ta. Thời gian của chúng ta hiện tại đã không nhiều lắm, nhất định phải chủ động làm chút gì, nếu để cho những tên kia chủ động tới tìm chúng ta phiền toái, đến lúc đó sẽ phải luống cuống tay chân. Sau đó Cố Vô Thiên mấy người lại đi một chuyến đàn cùng, đem bên này kế hoạch nói cho bọn hắn nghe. Đàn cung từ lần trước di chuyển về sau, cũng tại đông được phát triển rất không tệ, nhìn thấy Cố Vô Thiên đến về sau, trên tông môn hạ cũng biểu thị ra nhiệt liệt chào mừng, Cố Vô Thiên cũng ở nơi đây đụng phải sư phụ của mình Tử Kiếm Tiên. Đồng thời Hoàng sợ phát hiện đối phương đã đột phá đến tiên đạo cấp bậc, đây cũng là một chuyện tốt. Mấy người bọn họ quyết định lại đi sửa chữa một chút trước đó không gian liệt phủ, mà chuyện này thực sự quá nguy hiểm, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ là không làm như vậy, Cửu Thánh môn luôn nghĩ đến đánh bên này chú ý. Chẳng qua chuyện này cũng là nhất định phải làm, Cố Vô Thiên thì đem tin tức này lại truyền lại cho Tu Gi Tông, Lãnh Nguyệt Các cùng Bạch Hoa Các, tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cũng không muốn để này thật không dễ dàng lấy được an bình bị đánh phá, Cửu Thánh môn cùng Thiên Ma môn đều là một ít gia tâm gia hỏa, bọn hắn cho tới nay cũng muốn sừng bá tất cả Đông vực cùng Tây vực, nếu để cho hai môn phái này thông đồng ở cùng một chỗ, bọn hắn những người khác phải gặp nạn. Cái này hành động thực sự quá nguy hiểm, Không Gian Liệt Phùng thì rất đối phó, Tây vực lại là một đoàn vũ cát, gần đây trong khoảng thời gian này mỗi ngày phát sinh hỗn loạn. Cố Vô Thiên biết không thể tiếp tục chờ đợi, vui vẻ rất nhiều sứ giả đi những môn phái kia, đem kế hoạch của chính mình toàn bộ đưa ra. Những môn phái kia cũng đều phái ra riêng phần mình thiên đạo cấp bậc cường giả, sôi nổi hưởng ứng Cố Vô Thiên kế hoạch, thì nguyện ý nghe theo Cố Vô Thiên sắp đặt. Cố Vô Thiên mang lấy bọn hắn hướng Không Gian Liệt Phùng quá khứ, cũng may tất cả thông suốt, bọn hắn những người này rất nhanh liền đã đến biên giới. Cố Vô Thiên đối với lấy bọn hắn nói, Cửu Thánh môn cùng Thiên Ma môn lòng lang dạ thú vạn lần không thể để bọn hắn nhúng chàm đồ vật vực, hiện tại chúng ta hành động không chỉ có là, là chính chúng ta mà chiến, cũng là đối với hai vực phụ trách. Các ngươi cũng có lòng tin sao? Có lòng tin, có lòng tin. Dưới đấy lập tức xôi chào lên, bọn hắn những người này đã sớm nhìn xem Cựu Thánh môn khó chịu, bây giờ lại liên kết hợp lại cùng nhau, thế lực đã sớm là xưa đâu bằng nay, tự nhiên là không sợ Cựu Thánh môn. Cố Vô Tiên tiếp tục đuổi bọn họ nói, hiện tại cái không gian này vết nứt, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện nhà của Cựu Thánh môn băng bị truyền đưa tới, nếu như các ngươi vừa thấy được bọn hắn, một khối vây công, giải quyết đến bọn hắn mới là cuối cùng nhiệm vụ. Đã hiểu, đã hiểu. Các vị, tiếp xuống hành động thì dựa vào chính chúng ta, ta cũng ở nơi đây cảm tạ các vị, ta mang một đám người trước từ nơi này lao xuống đi, những người còn lại thủ tại vết nứt không gian cửa, gặp được địch người giết chết bất luận tội. Nói xong lời này về sau, Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức liền nhảy xuống không gian liệt phù, những người khác thì theo sát phía sau. Lúc này tất cả mọi người đem sợ hãi ném ra sau đầu, toàn bộ hướng phía phía trước dũng cảm tiến tới. Mà những thứ này lần đầu tiên tới không gian liệt phù người, thì thật sâu cảm nhận được nơi này khắc nhau. Nội bộ khí tức vô cùng kỳ dị, tùy thời bên cạnh đều có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đồng thời cũng nhìn thấy những kiêu cựu thánh môn đệ tử. Bọn hắn ăn mặc chỉnh tề đứng ở dưới đáy, không còn nghi ngờ gì nữa thì là chuẩn bị thật lâu, chuẩn bị theo không gian liên phùng trong giết ra tới. Giẫn đội người nhìn thấy Cố Vô Thiên chuyện này đối với nhân mã về sau, cũng là biến sắc, bên cạnh một người mở miệng hỏi: "Thái thượng trưởng lão, nơi này tại sao có thể có nhiều người như vậy? Bọn hắn là thế nào bước vào nơi này? Chẳng lẽ nói kế hoạch của chúng ta đã trước giờ bại lộ sao? Với lại số người của bọn họ so với chúng ta nhiều, nếu là thật đánh nhau, chỉ sợ chiếm không được bất kỳ tiện nghi." Bọn hắn những người này là cựu Thánh môn quân tiên phong, vừa một lại tới đây lại đụng phải Cố Vô Thiên bọn hắn nhiều người như vậy, cũng không biết cái kia cảm khái vận khí tốt hay là vận khí không tốt. Cố Vô Thiên lúc này đối với lấy bọn hắn hô lớn, các người đám người này mau trở lại đầu đi. Nếu lúc này rút lui, ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu tiếp tục chấp mê bất độ lời nói, một lúc đánh nhau, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, thậm chí để các ngươi mất đi đầu thải quy lợi. Nghe nói như thế, Thái thượng trưởng lão Khinh từng nói, người trẻ tuổi, ngươi là nơi nào xuất hiện? Kế hoạch của chúng ta như thế ẩn nấp, lẽ nào bị ngươi đã phát hiện sao? Chẳng qua không sao. Động lực tây vực cuối cùng cũng là chúng ta, các ngươi chỉ là chúng ta đại kế trên đường bàn đạp. Nhìn thấy bọn người kia có chút chớp mê bất ngộ, Cố Vô Thiên cũng là âm trầm xuống, mặc dù không muốn giết bọn hắn, thế nhưng những người này muốn khang khang tìm chết, Cố Vô Thiên thì không có bất kỳ biện pháp nào. Cố Vô Thiên lúc này thì đang quan sát cái này Thái thượng trưởng lão, thực lực quả nhiên không sai, đã đạt đến tiên đạo cấp bậc cửu tầng đỉnh phong, lập tức liền muốn đi vào đại đạo cấp bậc, chẳng qua Cố Vô Thiên lại không sợ. Nhìn xem người lão nhân này cảnh giới cũng không tệ lắm. Chẳng qua lão đầu ngươi có phải hay không cho là người vô địch thiên hạ? Ngươi liền đợi đến để cho ta tu thật đi. Nghe nói như thế, thái thượng trưởng lão lúc này thì có chút tức giận. Nói đi, ngươi trẻ tuổi, ngươi rốt cục muốn chết như thế nào? Mà Lai Thái Anh lúc này chủ động đứng ra, vẫn không nói gì, thái thượng trưởng lão tiếp tục mở khẩu châm chọc đạo: "Ngươi tiểu tử này rốt cục đang làm cái gì? Sao bỗng nhiên lại trốn đến người phụ nữ phía Saudi? Ta hôm nay kể ngươi nghe, bất kể các ngươi ai ra đây đều muốn đem các ngươi giết sạch. Cho dù là mặt đối với nữ nhân, chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Chỉ bằng nữ nhân này cái giới, là ngăn không được đại quân chúng ta, ngươi nếu là không tâm đau nữ nhân của ngươi lời nói, một lúc ngươi thì tự mình đi cho nàng nhặt xác đi." Ha ha ha. Lai thải anh lúc này lông mày thì nhíu lại, đối với Thái thượng trưởng lão quát to. Lao đầu, không cho phép Vũ nhục phu quân ta, tiếp theo liền để nguyên nếm thử sự lợi hại của chúng ta, ngươi xem thường ai đây? Thái thượng trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi một chút, không có nghĩ đến cái này miệng của nữ nhân lợi hại như thế. Chương 880, đừng nhúc nhích lão bà của ta, chương 880, đừng nhúc nhích lão bà của ta. Vừa mới chuẩn bị động thủ, trên người lại nhấp nhoáng từng đạo quỷ dị quang mang, Cố Vô Thiên híp mắt cẩn thận quan sát tình huống bên này. Nguyên lai like cái này trên người Thái thượng trưởng lão, thế mà mặc một bộ lực phòng ngự không tệ pháp bảo. Nhị đới cũng đúng thế thật một tương đối sợ chết ra hỏa, mặc dù ngoài miệng kêu la rất lợi hại, thế nhưng cũng không dám động thủ. Với lại kinh qua một đoạn thời gian quan sát, Cố Vô Thiên phát hiện đối phương khí tức thì bất ổn, cũng không biết là bị tổn thương hay là lớn tuổi nguyên nhân. Cố Vô Thiên đương nhiên không thể nào một thẳng tránh sau nữ nhân mặt, dẫn đầu biến hướng lao ra hỏa này phát khởi công kích. Cái này thái thượng trưởng lão thì không ngờ rằng bọn hắn bên này có nhiều người như vậy tình hung dưới Cố Vô Thiên dám chủ động công kích, lập tức liền dâng lên một bảo hộ tráo. Vành! Một tiếng vang thật lớn, năng lượng ba động nhanh chóng hướng phía trung quanh quét tán, đem tất cả mọi người ở đây cũng giật mình tê lên một kích, vẹn vẹn một kích. Cái này thái thượng trưởng lão thì trở nên có chút lung lay sắp đổ, vừa nãy không vững vàng phi tức, lúc này càng biến đổi thêm hư nhừ rồi. Phốc. Thái thượng trưởng lão cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, cả người tinh thần cũng trở nên có chút hồi bại. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây mặt đều biến sắc, Cố Vô Thiên bên này người đều rất khiếp sợ Cố Vô Thiên thực lực, mà Cửu Thánh môn bên ấy thì không đồng dạng, từng cái biểu hiện có chút bối rối. Coi trọng trưởng lão tại trong lòng của bọn hắn thế, nhưng giống như thần, làm sao có khả năng thì dễ dàng như vậy bị thương đâu. Với lại hắn nhưng là Cửu Thánh môn mạnh nhất mấy người cao thủ một trong cũng coi là gần với tông chủ người, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền bị Cố Vô Thiên đả thương. Chẳng qua sự thực đã bày ở trước mặt bọn họ, trong lúc nhất thời biểu hiện rất khó vì tiếp nhận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tiểu tử này thế mà lợi hại như thế. Thái thượng trưởng lão một chút liền bị hắn đả thương. Không xong, thái thượng trưởng lão vết thương hình như tại chuyển biến xấu. Vội vàng phái người đi đem thái thượng trưởng lão cứu trở về, nghìn vạn lần không thể để cho hắn chết ở chỗ này. Mà bên này vừa có động tĩnh, Cố Vô Thiên lập tức đối với mọi người hô: "Chư vị, cơ hội báo thù đến, cùng ta một khối hướng những thứ này buồn nôn giá hỏa công kích đi." Giết Sara, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt sôi trào lên, cương giả cấp bậc thiên đạo từng cái liền xông ra ngoài, trong miệng thì ngao ngao phát ra kêu quá dị, hiển nhiên là bị kích thích một dạng, nhìn tới Cố Vô Thiên đánh máu gà năng lực rất lợi hại. Thái thượng trưởng lão thừa dịp trong khoảng thời gian này thì không ngừng tại điều chỉnh khí tức, chẳng qua lại phát hiện lúc này cơ thể đã không bị khống chế. Hắn khó có thể tin ngẩng đầu lên. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Vì sao ngươi sẽ mạnh như vậy đâu?" Cố Vô Thiên khinh thường nói. "Lão đầu" Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, chẳng qua không biết ngươi là của các ngươi làm ăn gì, chẳng lẽ không biết ta có chiến đấu vượt cấp năng lực sao? Chỉ muốn các ngươi bên này không có đại đạo cấp bậc cường giả, ta cũng không để vào mắt, ta trả lời như vậy ngươi hài lòng sao? Nguyên lai là như vậy a. Đại trưởng lão nhắm mắt lại, đau đớn trên người không ngừng nhắc nhở trùng hắn, phát sinh trước mắt này tất cả đều là chân thực. Chỉ là đợi đến đã xảy ra về sau mới biết được chân tướng sự tình, cái này đại giới thì thực sự quá lớn đi. Hắn cái này quân tiên phong người dẫn lĩnh, lần này kế hoạch cũng coi là trước giờ tuyên cáo thất bại. Cố Vô Thiên mới không có cùng hắn tiếp tục rong rải, thừa dịp đối phương suy yếu lúc chính là muốn mạng hắn cơ hội tốt nhất, Cố Vô Thiên lại cầm kiếm thần kiếm đánh ra từng đạo công kích, Thái Thượng trưởng lão đã không có khí lực phản kháng. Cuối cùng tại Cố Vô Thiên cuồng phong bạo vũ công kích đến, Thái Thượng trưởng lão cuối cùng ngăn cản không nổi, hướng phía phía sau hung hăng ná tới. Mà người phía sau khiếp sợ phát hiện, bọn hắn cho rằng vô địch Thái Thượng trưởng lão, lúc này đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Mà kinh mạch của hắn cùng tím phổi, toàn bộ bị Cố Vô Thiên kiếm khí đánh nát, chết đã không thể chết lại. Thậm chí ngay cả thần sẽ ý thức cũng chưa kịp chạy trốn, thì ma quái như vậy địa lưu tại trên chiến trường. Thừa dịp đối phương ngây người cơ hội, Phía sau đại bộ đội cũng không ngừng hướng phía Cựu Thánh môn bọn người kia phát khởi công kích. Một nháy mắt liền tạo thành thương vong to lớn, cũng có một số người lựa chọn kẻ thức thời mới là tuân tiện, không muốn tiếp tục làm hy sinh vô vị, thế mà hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn chủ động đầu hàng. Hiện tại đầu hàng mới có đảm phán quyền lợi, nếu rơi vào Cố Vô Thiên trong tay, nhẹ nhất cũng phải bị phế trừ cảnh giới, chớ đến lúc kia, có thể so sánh giết bọn hắn khó chịu, tự nhiên không nghĩ loại chuyện này xảy ra. Mà theo chiến đấu không ngừng kéo dài, càng ngày càng nhiều người đầu hàng, thậm chí có cường giả cấp bậc Thiên Đạo mang nhìn đệ tử của bọn hắn chủ động đầu hàng, sẽ rất ít đụng phải sương cứng. Dù sao là tông môn hành vi, cùng bọn hắn lại không có có quan hệ gì, cho dù là đồ hàng cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nếu không về sau không trở về môn phái không lại được rồi. Cũng thỉnh thoảng gặp được một ít xung cứng, thực sự đánh không lại Cố Vô Thiên bọn hắn lựa chọn tự bạo, Cố Vô Thiên ngược lại là thật bội phục những người này rút trí, mặc dù lập trường của bọn hắn không giống nhau. Cựu Thánh môn lúc này đã triệt để hỗn loạn lên, chạy trốn, đầu hàng, chiến tử cảnh tượng đều ở nơi này diễn ra, Cố Vô Thiên nội tâm thì đã sớm chết lặng, đã trải qua quá nhiều loại chuyện này, đã để Cố Vô Thiên không có gì tâm tình trở trợn. Mà đối với một ít oan cố đệ tử, Cố Vô Thiên mặc dù không có trực tiếp đem tính mạng bọn họ lấy đi, có thể là để cho an toàn, hay là phế bỏ bọn hắn cảnh giới, tình đến bọn hắn vì sau tiếp tục làm sằng làm bậy. Bọn người kia thì cảm động đến rơi nước mắt, mặc dù biến thành người bình thường, tuổi thọ cũng rút ngắn rất nhiều, có thể dù sao cũng so trực tiếp bị giết rơi tốt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đến cuối cùng thậm chí có một ít người bắt đầu tự phế cảnh giới, khẩn cầu bị Cố Vô Thiên bọn hắn thả đi. Cố Vô Thiên thì không có làm khó bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ đưa đi, không gian liệt phủ bên cạnh chính là không gian lồng giam, vừa vặn để bọn hắn đi vào trong đó ở lại. Mà trải qua một trận chiến này, rất nhiều người cảnh giới thì tăng lên, bọn hắn đã sớm tu luyện rất lâu, thì đã có rất mạnh nội tình, còn kém một cơ hội mà thôi. Đã trải qua trận chiến đấu này về sau, cũng tìm được rồi đột phá cảm giác. Tại cùng nơi này linh khí có chút mỏng manh, mặc dù rất nhiều người đã có đột phá xúc động, có thể là thực sự đột phá thành công người cũng không nhiều, chẳng qua đây đã là rất không tệ kết cục. Mọi người thì mười phần cảm tạ Cố Vô Thiên sắp đặt, nếu không phải Cố Vô Thiên lời nói, chỉ sợ bọn họ một trận, cho dù là đánh thắng cũng là thảm thảm. Đợi đến quét dọn xong chiến trường về sau, bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, thế mà vừa nãy bỗng chốc tiêu diệt một phần 3 địch nhân cũng không biết còn lại gia hỏa trốn đến nơi nào, chắc hẳn thời gian ngắn thì không dám đi ra. Cố Vô Thiên gật đầu đối với người bên cạnh nói, nếu không phải bọn hắn chủ động gây chuyện lời nói, cũng sẽ không có kết quả như vậy, tất cả đều là bọn hắn tự làm tự chịu. Rất nhanh, bọn hắn những người này thì góp nhặt rất nhiều tài nguyên, đem vũ thánh môn thật không dễ dàng để giành được đồ vật toàn bộ lấy đi. Toàn bộ chiến trường sạch sẽ, tượng là chuyện gì đều không có xảy ra một dạng, mọi người vẫn còn tiếp tục tìm kiếm lấy những kia chạy đi gia hỏa bóng dáng. Tiểu Kiếm Tiên thị ở bên cạnh nói với Cố Vô Thiên, những tên kia lần này khẳng định hội triệt để che giấu, các ngươi muốn tìm tới lời nói sợ rằng cũng phải phí một phen khí lực. Ta lão đầu tử chuẩn bị một mình được động một cái, như vậy mục tiêu thì nhỏ, nếu có phát hiện gì lợi nói, ta cũng sẽ trước tiên nói cho các ngươi biết. Đến lúc đó các ngươi trực tiếp phái người qua đi là được rồi." Cố Vô Thiên gật đầu một cái, nói với hắn: "Sư phó, ngươi gần đây sẽ không cần gấp gáp như vậy, dù sao còn lại những người này thì lật không nổi sóng gió gì. Chúng ta liền ở tại chỗ ôm cây đợi thỏ liên tốt. Bọn hắn khẳng định có một số người bây giờ đang ở chúng ta trên tay, nếu muốn cứu đi bọn hắn người khẳng định sẽ chủ động trước thân. Chúng ta hay là tại cùng nhau hành động tương đối tốt, tuyệt đối không nên phân tán ra đến." bằng không tiếp xuống chúng ta liền bị động. Nơi này không gian mười phần rộng lớn, muốn tìm được mục tiêu thì chuyện không phải dễ dàng như vậy, cho dù là xác định phương hướng, cũng cần đổi một đoạn đường rất dài, căn bản chính là xuất lực không có kết quả tốt sự việc. Có lẽ đợi đến đã đến bên kia lúc, vừa mới những người kia rút lui, lại muốn từ đầu tìm. Rất nhanh liền có người tới trước báo cáo. Báo cáo cô Triệu Hiệp, phương Bắc 40 giảm chỗ, phát hiện những tên kia tung tích, chúng ta muốn hay không phải người đuổi theo. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên suy tư một chút, lập tức đối với người trùng bên nói: "Mọi người một khối hành động đi, cũng liền không phải người đi ra." Đem bọn người kia toàn bộ giải quyết hết nơi này, nghìn vạn lần không thể để cho bọn hắn cùng đại bộ đội hội hợp. Giết đi, đem bọn người kia toàn bộ giải quyết, chúng ta thì liền thái bình. Chương 881, không gian lao lung bên trong biến đổi lớn, chương 881, không gian lao lung bên trong biến đổi lớn. Đột nhiên Cố Vô Thiên đã nhận ra không thích hợp, trong cái lồng giam không gian này vốn là linh khí mờ manh, bây giờ lại trở nên nhiều hơn, nhất định là xảy ra điều gì tình hình mới hội bộ dáng này. Vừa nãy tại thời điểm chiến đấu Cố Vô Thiên không có chú ý cảm thụ, hiện tại đột nhiên an tĩnh lại, cảm giác cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Lão toan nhất Vô Thiên đem phát hiện này nói cho người bên cạnh, những người kia đang nghe cố Vô Thiên về sau, sắc mặt cũng có biến hóa, bắt đầu nhắm mắt lại cảm thụ bên cạnh tình huống. "Thật thực, này thái khác thường, ta thị cảm giác tới đây linh khí trở nên nồng, ta lần trước đến lúc còn không có loại tình huống này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Ta thị cảm giác được không thích hợp, chẳng qua khẳng định không có, có chuyện tốt như vậy, trong này nhất định có âm mưu gì." "Đúng nha, đúng nha, hoàn cảnh nơi này đã trên cơ bản không có xảy ra thay đổi, sợ lo sự tình cũng có đơn giản như vậy. Nếu không chúng ta bắt mấy cái nhà của Cựu Thánh môn bang, xin hỏi một chút bọn hắn không thì biết tất cả mọi chuyện." Nghe được đề nghị này, tất cả mọi người ở đây cũng tỏ vẻ đồng ý, bọn người kia có thể mai phục tại nơi này, cũng từ nơi này chủ động phát động công kích, khẳng định đối với nơi này phụ cận môi trường hiểu rõ như lòng bàn tay. Chính bọn họ điều tra đều không có trực tiếp bắt người đến thẩm vấn hiệu suất cao, cái này hiển nhiên là một phương pháp rất tốt. Ngay lúc này, đám người lại nhận được tin tức, nguyên lai like ở phía trước phát hiện một hố to động, bên trong ném nhìn rất nhiều thi thể, nghe được tin tức này, Cố Vô Thiên trong lòng cũng là vô cùng rung động. Rốt cục là ai đem nhiều như vậy thi thể ném vào trong hố, hay là nói là cái đó chôn giết hại nhiều người như vậy? Một kiểu này đại quy mô tác chiến thật là ít phát sinh, cho dù là hai vực dung hợp về sau, cũng rất ít có loại tình huống này xuất hiện, bỗng chốc chiếm được tin tức này, nhưng Cố Vô Thiên có chút phản ứng không kịp. Chúng ta mau chóng tới xem xét tình huống đi, xem xét có phải hay không chính là Cửu Thánh môn chút ít ra hòa làm. Nơi này vốn là tràn đầy quỷ dị, mọi người vẫn là phải cẩn thận một chút. Thế là đại bộ đội hướng phía kia vừa bắt đầu tiếp theo, mọi người cũng đều lên tinh thần, nhiều như vậy thi thể bày ở trước mắt, ai thì không muốn trở thành trong đó kế tiếp, Cố Vô Thiên thì không ngừng tại suy tư. Chẳng qua mãi đến khi đã đến cái hố bên cạnh lộc Cố Vô Thiên hay là không rõ ràng rốt cục đã xảy ra chuyện gì mới sẽ tạo thành cục diện này. Cố Vô Thiên nhìn những thi thể này vết thương, cảm giác được ngày càng kinh hãi, bọn hắn tựa như là tại thời gian cực ngắn trong bị giết rơi. Mà những thi thể này mặc trên người trang phục, lại cùng bọn hắn có chút không hợp nhau, giống như không phải một thời đại sản phẩm. Mà đại bộ đội trong cũng có một chút ở chỗ này sinh sống mấy trăm năm lão gia hỏa, nhìn thấy loại tình huống này lập tức khiếp sợ nói: "Những người này vết thương hình như đều là cựu thánh môn thủ đoạn, không phải là cựu thánh môn người làm." Mà nơi này linh khí đột nhiên trở nên nồng đậm có thể là bởi vì này một số người bị tiêu diệt, này mới khiến linh khí tiêu hao nhỏ đi, chúng ta mới có thể có loại cảm giác này. Những thi thể này chủ nhân rất có thể là bị cầm tù ở chỗ này tù phạm. Nghe nói như thế, mặt của mọi người biến sắc được không tự nhiên lại, không hiểu rõ cựu thánh môn tại sao muốn đối bọn họ thống hạ sát thủ. Cố Vô Thiên cũng là cau mày suy tư, không hiểu rõ đối phương động cơ là cái gì. Lúc này điều tra mới là phiền toái nhất. Rất nhanh cô Vô Thiên phía trong lòng có một can đảm suy đoán. Ta biết rồi, người nơi này rất có thể đều là bị cựu thánh môn ném vào tới. Như vậy sẽ để cho ngoại giới linh khí trở nên ngậm đậm, giảm bớt bọn hắn môn phái ở bên ngoài tiêu hao. Mà hiện tại bọn hắn muốn từ không gian thông đạo trong hướng chúng ta tiến công, tự nhiên muốn đem những này người giải quyết hết, bằng không bộ đội của bọn hắn linh khí thì không đủ dùng. Đám người kia thật đúng là tang tâm bại cung, dống chốc giết nhiều người như vậy. Lần này xác thực coi như chúng ta vận khí tốt, đừng phải bọn hắn người không coi là nhiều, nếu chủ lực của bọn họ tại nơi này, sợ sợ chúng ta những người này hôm nay muốn toàn quân bị diệt. Của ta xem xét đám người kia có bao nhiêu lợi hại. Đối với Cố Vô Thiên mà nói, hắn mới không e ngại cửu thánh môn đâu. Hắn này hai đời trải nghiệm chiến đấu không có mấy ngàn trận, cũng có trên trăm trận, giết chết thiên đạo cấp bậc cao thủ cũng không biết có bao nhiêu. Cho dù hiện tại thực lực của đối phương còn rất cường đại, Cố Vô Thiên cũng không có để ở trong lòng, nhưng lại vẫn muốn khai thác một ít biện pháp. Cố Vô Thiên tiếp tục nói: "Hiện tại chúng ta đại bộ đội thực lực cũng không yếu, thừa dịp đối phương còn không có nhận được quân tiên phong bị tiêu diệt thông tin, chúng ta vội vàng vọt tới đối phương đại bản doanh, đánh bọn hắn một trận tay không kịp. Tiếp tục nhường bọn người kia làm sảng làm bậy, cũng là đối những người khác tính mệnh không chịu trách nhiệm, nghĩ đến những thứ này ra hỏa" Không chỉ muốn xưng bá Tây vực, làm con muốn đối với Đông vực tiên công, Cố Vô Thiên thị có chút tức giận. Muốn chỉ là đơn giản đối chiến, Cố Vô Thiên có thể không thèm để ý, nhưng lại đối phương đã nội sắt tâm, đồng thời vì hoàn thành âm mưu của bọn hắn, bắt đầu lạm sát kẻ vô tội, đây là Cố Vô Thiên chỗ không thể nhịn được. Giọng tiểu băng ở thời điểm này cũng là vang lên. "Chủ nhân, phu cận còn giống như có một đội cựu thánh môn nhân mã, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Vừa nãy chúng ta tiêu diệt chỉ là một bộ phận, nếu không chúng ta đem hiện tại đội nhân mã này thì giải quyết hết đi, như vậy cũng sẽ cho bọn hắn trầm thống đa kích." Cố Vô Thiên gật đầu một cái. Biện pháp này không sai chúng ta chính là muốn thừa thắng xông lên, ngàn vạn lần không thể để cho bọn hắn những người còn lại tụ tập cùng nhau. Sau đó Cố Vô Thiên thì đem bên này thông tin nói cho đại bộ đội người, trong này bị giết nhất định là thân nhân cùng bằng hữu của bọn hắn, quả nhiên khiến cái này người trở nên điên cuồng lên. Từng cái hô to, nghĩ phải lập tức tìm cửu thánh môn người báo thù rửa hận, Cố Vô Thiên thì mang lấy bọn hắn không ngừng tiếp cận chi bộ đội này. Vừa vừa tiếp cận bên này, lập tức liền nghe được rất nhiều tiếng động âm thanh, nơi này đang phát sinh mấy năm nay chiến đấu. Nguyên lai like, cửu thánh môn người lại hướng phía những phương hướng khác khốn người ở chỗ này hạ thủ, người nơi này thì đang tiến hành kịch liệt phản kháng. Nhìn thấy bỗng nhiên lại đến rồi một đội nhân mã, những thứ này bị bao vây người còn tưởng rằng là Cựu Thánh môn viện con đến, từng cái lâm vào trong điện cuộc. Bọn người kia muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, chúng ta nhanh cùng bọn hắn liều mạng. Cùng nhau phá vây ra ngoài, ngàn vạn lần không thể viết gì chúc ở đây rồi. Chúng ta bị vây ở này không gian lao lung trong đã mấy trăm năm, Cựu Thánh môn bọn người kia còn không chịu buông tha chúng ta, lão tử hôm nay liền là chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Cùng tiến lên, tự bạo đều muốn mang đi mấy người bọn hắn. Trước đây đã dần dần ngăn cản không nổi, gặp mặt đến Cố Vô Thiên bọn hắn đại bộ đội về sau, ngược lại bị kích phát tiềm năng, từng cái kêu la thì ngay cả chiến đấu lực thì tăng lên mấy cái ví độ. Cửu Thánh môn bọn người kia giật mình kinh ngạc, không ngờ rằng lập tức liền muốn tiêu diệt hết đám gia hỏa, lúc này lại bắt đầu liều mạng phản kháng lên. Trong lúc nhất thời thế mà để bọn hắn có chút chống đỡ không được, mà Cố Vô Thiên bên này cũng không có nhàn rỗi, cũng là đang lặng lẽ bao quanh Cửu Thánh môn bộ đội. Nơi này dẫn đội vẫn là mấy cái thái thượng trưởng lão, mà bọn hắn thực lực cũng là đỉnh phong cấp bậc thiên đạo, chỉ là Cố Vô Thiên cũng không sợ, lập tức biến vào tới, trước đó đã giải quyết xong một, tự nhiên không sợ còn lại mấy cái này. Nhìn thấy Cố Vô Thiên bọn hắn là viện quân, không là địch nhân về sau, những thứ này không gian tù phạm càng thêm hưng phấn không ngừng hướng phía trung quanh Tesla, cùng tiến lên, phối hợp phía ngoài huynh đệ giết ra ngoài, cho chúng ta chết đi thân bằng hảo hữu báo thủ, không cần tiếp tục hạ thủ lưu tình, đem chúng ta áp đáy hòm thủ đoạn toàn bộ dùng đến. Mà Thái thượng trưởng lão bên này cũng đã cùng Cố Vô Thiên vây tay, mặc dù Cố Vô Thiên thực lực không bằng hắn, thế nhưng bộ phát ra sức chiến đấu có thể so với chính mình mạnh mẽ nhiều, trong lúc nhất thời thế mà cảm giác được áp lực. Cũng không lâu lắm, đường tìm cái thứ nhất Thái thượng trưởng lão một hự dạng, bị Cố Vô Thiên từ không trung đánh rơi trên mặt đất, cuối cùng lại bị Cố Vô Thiên triệt để giết sát. Mà chết chủ cột chuyện này đối với nhân mã Sức chiến đấu thì ở thời điểm này đại đại chất hấu, một bên phải thừa nhận những thứ này không gian tù phạm lựa giận, một bên lại muốn ngăn cản Cố Vô Thiên bọn hắn công kích, rất nhanh liền tụ trợ trận. Cũng không lâu lắm liền bị Cố Vô Thiên bọn hắn liên hợp tiêu diệt hết, Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này thì rất hài lòng. Những tia không gian tù phạm thì đi trở về, đến cảm tạ Cố Vô Thiên bọn hắn ân cứu mạng. Đa tạ các vị xuất thủ tương trợ. Nếu không phải là các ngươi lời nói, sợ là chúng ta muốn bị Cựu Thánh môn những tên kia triệt để tiêu diệt hết, bọn hắn không cho chúng ta đường sống, bọn hắn cũng đừng mong mình sống được. Chương 882, Cựu Thánh môn dạ tâm, chương 882 Cựu Thánh môn Dạ Thâm. Cố Vô Thiên tâm lý thì đang suy tư, bây giờ Cựu Thánh môn chỉ còn lại một con bộ đội, cũng không biết bọn hắn rốt cuộc núp ở chỗ nào đi. Cuộc náo kịch này thời gian cũng không còn nhiều lắm, cũng nên tu trảm, Cố Vô Thiên nội tâm tràn đầy hy vọng. Chỉ là hiện tại bày tại trước mặt bọn hắn vấn đề, chính là muốn tìm thấy cuối cùng một chi bộ đội vị trí. Đoán chừng vẫn là phải tốn hao không ít thời gian, chẳng qua đã không có cách nào, chỉ có thể bằng vận khí đi tìm. Chẳng qua cũng may cứu không ít không gian tù phạm, cũng làm cho Cố Vô Thiên đại bộ đội lực lượng càng thêm cường đại. Vì có thể mau sớm tiêu diệt còn lại gia hỏa Những thứ này được cứu người tới thì vô cùng tích cực cho Cố Vô Thiên bọn hắn dẫn đường, hiển nhiên là đối với nhà của Cựu Thánh Môn Băng Hận Đầu Xương. Những người này mặc dù không hoàn toàn là cường giả cấp bậc thiên đạo, thế nhưng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, đối với hoàn cảnh nơi này cũng rất quen thuộc, Cố Vô Thiên sử dụng bọn hắn đến vậy là thuận buồm xuôi gió. Huống hồ bọn người kia tại trong tay Cựu Thánh Môn ăn thật nhiều thua thiệt, tự nhiên cũng đều nghĩ báo thù, chiến đấu tính tích cực thì để cao rất nhiều. Rất nhanh những người này đem bọn hắn tìm hiểu thông tin toàn bộ nói cho Cố Vô Thiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, một mực truy tung Cựu Thánh Môn tung tích, tự nhiên đối với việc này vô cùng để bụng. Rất nhanh căn cứ bọn hắn cung cấp tin báo, Cố Vô Thiên bọn hắn đã tìm được Cựu Thánh Môn còn lại đệ tử hoạt động quỹ đạo. Giọng Tiểu Băng lúc này thì truyền tới: "Chủ nhân, phía trước cách đó không xa thì có Cựu Thánh Môn tiểu đội khí tức, lại tiếp tục đi tới một quãng thời gian, chúng ta có thể gặp được bọn hắn." Nghe được tin tức này, Cố Vô Thiên cũng biến thành hưng phấn dị thường, hướng phía người phía sau nhắc nhở bọn hắn giữ vững tinh thần. Có thể là đối phương bộ đội chủ lực thừa hạ người cuối cùng, trước đó tiêu diệt những kia trong đội ngũ cũng không có nhìn thấy bọn hắn môn chủ thân ảnh, chỉ sợ cuối cùng một con trong đội ngũ, có càng nhiều thái thượng trưởng lão, nói không chừng bọn hắn môn chủ thì ẩn núp ở bên trong. Còn lại những người này đều là cao thủ trong cao thủ, tự nhiên không thể phất lở, mặc dù Cố Vô Thiên đã nhao nhao muốn thử, thế nhưng ở sâu trong nội tâm mơ hồ cũng có chút lo lắng. Còn lại những người này cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, từng cái tốc độ cũng biến chậm chạp, đang không ngừng điều chỉnh trạng thái, đại quyết chiến lập tức liền muốn đánh, có khả năng một trận chiến này mười phần thảm thiết. Bọn hắn những người này cũng sẽ có rất nhiều đánh mất sinh mệnh, ai đều không muốn dễ dàng như vậy chết mất. Mà nghĩ muốn bảo vệ tính mệnh biện pháp tốt nhất chính là tiêu diệt đối phương, cho nên bọn hắn tự nhiên sẽ nghiêm túc đối đãi. Huống hồ bọn hắn những người này ở đây nơi này thì sinh sống thật lâu, hiểu rõ khu vực nào linh khí càng thêm nồng đậm, cũng không ngừng hướng phía đó hấp thụ linh khí, muốn đem trạng thái điều đến tốt nhất. Cố Vô Thiên đi ở trước nhất, không ngừng quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, lúc này đã có thể cảm giác được một đạo như có như không khí tức cường đại. Cố Vô Thiên sắc mặt cũng có biến hóa, Cựu Thánh môn môn chủ có khả năng đã đột phá đến đại đạo cấp bậc, trên người hắn cảm giác có điểm giống phong tiên tổ. Cái này khiến Cố Vô Thiên có chút nhíu đầu, đem tin tức này nói cho người xung quanh thì những trong lòng của bọn hắn có lo lắng. Chẳng thể trách người kia dám cuồng vọng như vậy, khắp nơi phát phát động chiến tranh, đại đạo cấp bậc thực lực, dưới tay còn có nhiều như vậy thiên đạo cấp bậc cường giả, quả nhiên xứng đáng ra tâm của hắn mừng mừng. Nhìn thấy mọi người lo lắng dáng vẻ, Cố Vô Thiên cười lấy đối bọn họ nói: "Các ngươi không cần lo lắng, bọn hắn môn chuột thì giao cho ta tới đối phó, cho dù hắn thật sự đột phá đến đại đạo cấp bậc, ta thì có biện pháp kiểm chế lại hắn." Nghe được Cố Vô Thiên bảo đảm, những người khác cũng là âm thầm leo vệt mồ hôi, bọn hắn những người này mặc dù nhân số không ít, có thể còn không có ai có lá gan trực diện đại đạo cấp bậc cường giả. Cố Vô Thiên ở thời điểm này thì đem Kiếm Thần Kiếm đưa ra, không ngừng hướng phía chúng quanh tản ra lực uy hiếp, từng đợt khí tức kinh khủng, hướng phía bốn phía lan tràn, kiếm thần thì phát ra tiếng kêu to. Cố Vô Thiên lúc này đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời chiến đấu, cũng biết trận chiến đấu này là trốn không thoát. Vừa nghĩ tới Thiên Ma môn bên ấy còn chờ đợi mình giải quyết đâu, Cố Vô Thiên toàn thân trên dưới cũng tràn đầy lực lượng. Mà Cố Vô Thiên bên này lại phát hiện đối phương, Cựu Thánh môn còn lại những tên kia chú ý cũng bị thu hút đến đây. Cái đó mạnh nhất Cựu Thánh môn môn chủ, lúc này thì ngừng bước chân tiến tới, xoay đầu lại hướng nhìn Cố Vô Thiên bọn hắn nói: "Các ngươi những người này thật đúng là gan to bằng trời." Giáng ở chỗ này theo đội kích chúng ta, hôm nay thì là các ngươi những người này ngải dỗ, tất nhiên đi tới nơi này thì vĩnh viễn thì đừng đi ra. Bản tọa muốn đem toàn bộ các ngươi giải quyết, như vậy sau khi đi ra ngoài thì không ai có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta, ta sẽ đem các ngươi môn phái toàn bộ tiêu diệt hết, sau đó đem thân nhân của các ngươi cùng bằng Hưu Tra tấn đến chết. Từ nay về sau bất kể là Đông vực hay là Tây vực, toàn bộ là thiên hạ của chúng ta, ha ha ha ha. Nghe được cái này cuồng vọng ra hỏa âm thanh, Cố Vô Thiên cũng nhịn không được nhíu mày, lạnh lùng nói với hắn: "Ngươi nói tiểu này khoác lác không sợ đau đầu lưỡi sao?" Ta nhìn xem ngươi lúc này hình như cũng không có đúng nghĩa đột phá, ngươi căn bản chính là giả đại đạo cấp bậc, cho dù ngươi thật sự đột phá ta cũng không sợ, huống chi lúc này ngươi thì chẳng qua là thiên đạo cấp bậc đại viên mãn mà thôi. Cố Vô Thiên lúc này thì triệt để ý lỏng, tiếp xúc gần gũi về sau mới phát hiện đối phương căn bản không có đột phá, vừa nãy biểu hiện loại đó khí thế cường đại thì chẳng qua là dùng bí pháp ngụy trang đi ra. Nhìn thấy đối phương còn là một bộ kiêu ngạo tự đại dáng vẻ, Cố Vô Thiên nhịn không được mở miệng châm chọc đạo: Các ngươi người thì không gì hơn cái này, ta đều đã tiêu diệt mấy đội nhân mã, ngươi có muốn hay không liên lạc một chút của các ngươi thái thượng trưởng lão? Xem bọn hắn bên ấy là nói như thế nào. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Với lại ta phải nói cho ngươi là, hôm nay cái kia bị tiêu diệt có thể là các ngươi, có gì ngôn gì thì nói nhanh lên đi, chờ một lúc chân đánh lên, chỉ sợ các ngươi liền không có cơ hội mở miệng, chúng ta người sẽ đích thân đưa các ngươi lên đường, chuẩn bị sẵn sàng sao? Nghe nói như thế, Cửu Thánh môn môn chủ biến sắc, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Cố Vô Thiên cầm thái độ hoài nghi, vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi tiểu tử này thì thực sự là năng lực tuổi. Chúng ta cái khác hai cái đội ngũ cũng có Thái Thượng Trưởng lão dẫn đội, làm sao lại bị các ngươi tùy tiện tiêu diệt hết? Bọn hắn đều là thiên đạo cấp bậc đỉnh phong cường giả, căn bản không phải các ngươi đám người ô hợp này có thể so sánh được. Mặc dù nói thì nói thế, thế nhưng bọn hắn gửi đi cho Thái Thượng Trưởng lão truyền tống phủ, lại được không đến bất luận cái gì đáp lại, chỉ sợ lúc này thật sự cảnh ngộ cái gì bất ngờ, thì nhường trong lòng của bọn hắn vô cùng không có sức. Ta sao nói bậy? Sớm sẽ nói cho ngươi biết, thủ hạ của ngươi đều đã bị ta tiêu diệt hết, là chính ngươi không muốn tin tưởng mà thôi, việc hiện tại thực thì đặt trước mặt, chính ngươi cũng liên lạc không được bọn hắn. Các ngươi vội vàng đầu hàng đi. Rõ một lúc muốn thu một ít gia thịt nuôi khổ, ta có thể cho ngươi người môn chủ này một ít sĩ diện. Nghe nói như thế, Cửu Thánh môn môn chủ sắc mặt biến được dữ tợn, hung tận nhìn Cố Vô Thiên bọn hắn nói. Tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a, nghe nói ngươi có chiến đấu vượt cấp năng lực, nhường bản tọa hôm nay mở màn tầm mắt đi, nhìn xem xem rốt cục là lực chiến đấu của ngươi lợi hại, hay là ta lợi hại. Chờ một lúc bắt lại ngươi người trẻ tuổi về sau, ta nhất định sẽ đem ngươi rút gần ổ ra, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Có bản lĩnh liền phóng ngựa đến đây đi, ta chờ ngươi ở đây đấy. Cố Vô Thiên mới lười nhắc cùng đối phương nói thêm cái gì, dù sao người kia hiện tại nói cái gì cũng không tin. Chẳng qua cầm vẫn là phải đánh, ở chỗ này đánh pháo miệng cũng không có một chút ý nghĩa. Cửu Thánh môn gia tâm như thế đại, cho dù là bọn hắn không nghĩ chủ động kiếm chuyện, đối phương cũng không có khả năng tùy tiện buông tha bọn hắn. Mà lúc này đây Cửu Thánh môn môn chủ đột nhiên chuyển mắt nói: "Ngươi tiểu tử này hay là có hai lần, bản tọa là một yêu quý nhân tài người, nếu không ngươi gia nhập chúng ta đi, ta sẽ cho ngươi phó môn chủ địa vị. Đến lúc đó Đông vực cùng Tây vực thiên hạ cũng là chúng ta, còn không ngo tới cùng ta cùng một chỗ thực hiện kế hoạch lớn đại nghiệp, ta có thể cam đoan với ngươi trước đó chuyện đã xảy ra chuyện cũ sẽ bỏ qua." Ngươi mang tới những này, nhân mã còn có thể tiếp tục làm thủ hạ của ngươi, ngươi cảm thấy ta nói thế nào? Nhìn thấy đối phương đột nhiên nói như vậy, Cố Vô Thiên cũng ý thức được người kia đồng dạng kiêng kỵ thực lực của mình, thế là khinh thường nói: "Ngươi nếu là có năng chất tiêu diệt ta, cũng sẽ không cùng ta phí nhiều như vậy lời nói, ngươi mặt hàng này còn muốn để cho ta thần phục, làm ngươi xuân tu đại mộng đi thôi, hôm nay là tử kỳ của các ngươi." Chương 883, hay là không gian lao lung thích hợp ngươi, chương 883, hay là không gian lao lung thích hợp ngươi. Mặc dù Cố Vô Thiên nói thì nói thế, thế nhưng Cố Vô Thiên người đứng phía sau sắc mặt đã kinh biến đến mức có chút âm tình bất định. Sở Cố Vô Thiên đột nhiên đổi ý, như vậy gặp nạn có thể chính là bọn hắn những người này, đối với bọn hắn mà nói, cái này lực hấp dẫn có thể là rất lớn, người bình thường chỉ sợ sớm đã đáp ứng. Nếu tiếp tục phản kháng đi xuống, có thể là một cục diện lưỡng bại câu thương, nếu lựa chọn gia nhập đối phương, Vinh Hoa Phú Quý lập tức liền có thể hưởng thụ được, có rất ít người có thể ngăn cản được. Ma Cố Vô Thiên tiếp tục nói, các ngươi những người này làm nhiều việc ác, sớm muộn muốn bị thiên lôi đánh xuống, ta muốn là hợp tác với các ngươi, cho dù chết thì không có cách nào mà đối với chúng ta liệt tổ liệt tông. Với lại ta là tới từ hạ giới người, muốn là làm như vậy Không chỉ sẽ bị quê nhà ta người mắng, cũng sẽ bị tiên giới mọi người chế nhạo, ta mới sẽ không làm không biết xấu hổ như vậy sự việc. Cố Vô Thiên là một có nguyên tắc người, làm sao lại như vậy cùng đối phương thông đồng làm bậy đâu. Nếu quả như thật nghĩ làm như vậy, cũng sẽ không phải cho tới hôm nay một ngày này, sự việc đã sớm tới không cách nào điều tiết chỉnh độ. Chẳng qua muốn là đối phương có thể lựa chọn đầu hàng lời nói, Cố Vô Thiên có thể suy xét thả đi bọn hắn, điều kiện tiên quyết là phế bỏ tu vi của bọn hắn, để bọn hắn làm một người bình thường, Cố Vô Thiên dạng này bố cục vẫn phải có. Trước đó cũng đúng rất nhiều người thi triển qua loại thủ đoạn này, bất kể bọn hắn làm tiên đại chuyện ác. Cố Vô Thiên đều không có tùy tiện lấy đi tính mạng của bọn hắn, mà người bên cạnh thì thừa cơ nói với Cố Vô Thiên một kinh thiên bí mật, nguyên lai này Cửu Thánh môn sợ dị hư hỏng như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn mấy trăm năm trước chính là do Thiên Ma môn cưỡng ép cùng huyết tinh tộc đi Tây vực người liên hợp tạm thành. Trước đây bọn hắn những người này cũng tâm thuật bất chính, tụ tập cùng nhau càng thêm loạn, với lại bởi vì lần trước không gian thông đạo bị quan bế, ngược lại là bọn hắn rất nhiều ác nhân lưu tại Tây vực. Bây giờ Tây vực sưng bá không sai biệt lắm, tự nhiên muốn nắm tay lại lần nữa ngã vào đống ngực, bọn hắn vốn chính là bên này người, tự nhiên không thể nào tùy tiện hung Cố Vô Thiên bọn hắn đầu hàng. Mà bên này Cố Vô Thiên hai người bọn họ thì đánh ở cùng nhau, hai bên cùng thi triển ra cường đại võ kỹ, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia, mặc dù nhìn tựa như là cửu thánh môn môn chủ càng hơn một bậc. Nhưng trên thực tế là Cố Vô Thiên đang thử thăm dò thực lực của hắn cùng ác chủ bài, dần dần Cố Vô Thiên sức chiến đấu thì cùng hắn nhắc tới cùng một cái tiêu chuẩn, nhường dưới đáy vây xem những tên kia có chút trong lòng run sợ. Bọn hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên còn trẻ như vậy, thế mà thực lực khủng bố như vậy, đã có thể cùng bọn hắn môn chủ chống lại, trong truyền thuyết năng lực chiến đấu vượt cấp, so với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Cửu Thánh môn môn chủ phát hiện Cố Vô Thiên dường như cá trạch một trạng, một mực kiềm chế lấy chính mình, lúc này muốn bứt ra đã không kịp, trong nháy mắt nội tâm có chút lo lắng. Hắn xác thực có thể có thể cùng Cố Vô Thiên lại quần nhau một quãng thời gian, nhưng mà muốn là thoát đi xuống, dưới tay hắn người liền bị tiêu diệt sạch sẽ, đây là hắn không dám đối mặt chuyện. Cho dù là hiện tại người phía dưới vì chính mình trì hoãn thời gian chạy trốn, hắn lúc này cũng làm không được, căn bản là thoát không nổi Cố Vô Thiên, thôi không cẩn thận còn có thể sẽ bị đối phương trọng thương. Cố Vô Thiên thông qua không đoạn giao tay, thì dần dần thăm dò thủ đoạn của đối phương, mặc dù không biết hắn còn có cái gì át chủ bài. Thế nhưng đánh tới loại trình độ này, Cố Vô Thiên thì không có cảm giác được bất kỳ áp lực. Tiểu Băng Thỉ ở bên cạnh không ngừng cảm giác tình huống xung quanh, lặng lẽ đối với Cố Vô Thiên truyền âm nói: "Chủ nhân, người kia hình như có chút không đúng, nói không chừng lúc này thì đang tính toán sao chạy trốn, hai người chúng ta liên thủ xuất kích, ngàn vạn lần không thể để cho hắn có cơ hội chạy trốn." Sau khi nói xong, Tiểu Băng Thỉ đã gia nhập chiến trường, dùng hàn khí của mình, phong tỏa ngăn cản cả vùng không gian. Cửu Thánh môn môn chủ thì đã nhận ra động tĩnh bên này, trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi, hắn rõ ràng bây giờ còn chưa có làm ra cử động gì đâu lại bị Cố Vô Thiên bọn hắn nhìn ra động cơ, cái này thực sự quá kinh khủng. Thật tình không biết Cố Vô Thiên đã sớm đã trải qua vô số trận chiến đấu, sớm liền có thể thông qua đối phương hơi nét mặt cùng tiềm thức cử động, phân tích ra tâm lý của hắn hoạt động tình hình. Mà dưới đáy đại chiến thì bạ phát, hai phe nhân mã công kích cũng không muốn sóng hướng phía đối phương đập tới, trong lúc nhất thời dưới đáy bộc phát ra ngũ thải bàn lan chỉ diên mang, các loại vũ khí đụng vào nhau, phát ra từng đợt tiếng vang. Hai đội nhân mã trong lúc nhất thời cũng có thương vòng, chẳng qua lúc này chính là tiêu hao giai đoạn, hai bên ai cũng không dám sau lùi một bước, cứ như vậy chết hao tổn. Nhìn thấy người dưới tay mình không ngừng tại xuất hiện tình huống tương vong, mà Cố Vô Thiên bên này mang tới nhân mã lại càng đánh càng hăng, Cửu Thánh môn môn chủ biết không thể tiếp tục kéo dài nữa, cũng biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Đột nhiên đánh đi ra một đạo công kích vánh liệt, muốn lại tiểu băng chỗ nào kéo ra một đạo chạy trốn lỗ hổng. Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền đã nhận ra động cơ của hắn, đối với trước mặt không gian liền phát khởi công kích, muốn gây mất đối phương đường lui. Thiên thần hạ phàm, thần lai nhất kích, thủy diệt nhất chỉ. Cửu Thánh môn môn chủ lúc này thì bị bức ép đến mức nóng nảy, tay búa lớn trong tay của ta thì hung hăng bổ tới, cùng Cố Vô Thiên kiếm thần kiếm đụng vào nhau phát ra chói hai tiếng nổ vang. Cố Vô Thiên trên tay lực lượng không ngừng dốc vào kiếm thần kiếm trong, lúc này trên thân kiếm thì bắn ra quang mang chói mắt, đem mảnh không gian này cũng soi sáng sáng ngời, thì hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý. Băng Tiên Tuyết Điệp. Tiểu Băng công kích lúc này thì đánh tới, Cửu Thánh môn môn chủ không lùi mà tiến tới, lại làm một đũa hung hăng phê đi qua, đem tiểu băng giật mình té lên, vội vàng hướng phía bên cạnh tránh đi. Cửu Thánh môn môn chủ cảm thấy đây là một thời cơ tốt, lập tức sử dụng không gian chi lực, hướng phía trung quanh xuyên thẳng qua mà đi, thì tránh thoát Cố Vô Thiên cùng tiểu băng liên thủ ra công. Nhìn thấy chính mình cuối cùng nói ra một đường vết rách, Cửu Thánh môn môn chủ nhịn không được đắc ý cười lên ha ha. Ha ha ha ha, các ngươi hai người này cũng nghĩ vây khốn bản tọa, đơn giản chính là hi vọng hao huyễn sự việc, hôm nay cùng các ngươi thì lãng phí không ít thời gian, bản tọa thì cần phải trở về. Sự tình hôm nay ta coi như là nhớ kỹ, chờ ta triệt để đột phá đến đại đạo cấp bậc, cái thứ nhất muốn thu thập thì là hai người các ngươi, lần này trước để các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, ta đi trước, ha ha ha ha. Không gian bốn phía cũng tràn ngập Cửu Thánh môn môn chủ cuồng giọng tiếng cười, Cố Vô Thiên lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Đối phương nếu xử hết kỉnh, sử dụng không gian chi lực trốn chạy, căn bản cũng không có đổi tới khả năng tính. Ngay tại Cố Vô Thiên phẫn nộ lúc, đột nhiên một đạo thanh sắc công kích đánh tới, nhìn kỹ, nguyên lai là một đạo kiếm mang, đạo này công kích mang theo thế không thể đỡ khí tức, thậm chí so với đối phương tốc độ chạy trốn nhanh hơn. Cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy hiểm, đã trốn xa Cửu Thánh môn môn chủ đột nhiên đã ngừng lại thân ảnh, mà sắc mặt ngưng trọng nhìn đánh tới công kích, sau đó lại làm một đũa bổ xuống, đem đạo kiếm mang này chẻ vỡ. Chẳng qua này một loạt động tác thì lãng phí hắn không thiếu thời gian, lúc này muốn lại lần nữa chạy trốn cũng đã có chút không thể nào. Cố Vô Thiên mấy người đã từ đằng xa đuổi đi theo. Bây giờ cách hắn đã rất gần, Cửu Thánh môn môn chủ hùng dữ nhìn trước mắt, lạnh lùng nói: "Mới vừa rồi là ai công kích bản tọa? Vì sao không dám ra đến, muốn làm một con rùa đenút đầu?" Nghe nói như thế, bên cạnh không gian có ba động, một bóng người đi ra, trong tay cầm một cái màu xanh kiếm. Cố Vô Thiên tại nhìn người tới về sau cũng biến thành kích độc lên. "Sư phó, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nguyên Lai vừa nãy phát động công kích là kiếm ma, lúc này hắn chính vững như bàn thạch đứng tại trước mặt Cửu Thánh môn môn chủ. "Nhân vật như ngươi, sao hiện tại còn muốn nhìn chạy trốn? Mất mặt hay không a? Một chút cũng có lỗi với cảnh giới của ngươi." Nghe được hắn chạo phúng, Cựu Thánh môn môn chủ thì híp mắt lại. "Ngươi là ai, còn dám hướng bản tọa động thủ? Ngươi thật to gan a, cũng không sợ vì thế mất đi tính mạng. Ngươi không cần phải để ý đến ta là người như thế nào, ngươi chỉ cần hiểu rõ chính mình không có làm phải trái liên tốt. Nơi này không gian lao lung tương đối thích hợp ngươi, ngươi liền hảo hảo đợi ở chỗ này, tiếp nhận vô tận tra tấn đi thôi." Ngươi nhường tiên giới đông vực cùng tây vực loạn tung tung quèo, vì giá tâm của ngươi, gần đây có thể là có không ít người mất đi tính mệnh, ngươi đơn giản chính là tiên giới bại hoại, còn không ngoan ngoãn nhận tội. Cựu Thánh môn môn chủ vẫn như cũ không hề bị lay động. Vậy liền xem xét ngươi có hay không có năng lực như thế ngăn lại bản tọa. Chương 884, ngươi trốn không thoát, chương 884, ngươi trốn không thoát. Nói xong lời này, Cửu Thánh môn môn chủ liền chủ động lao đến, trên tay đại phủ thì hùng hang bộ tới. Nếu không phải lão đầu này đột nhiên hành thỏ một chân vào, hắn lúc này đã sớm chạy trốn, hiện tại lại bị trì hoãn tại nơi này, nhường trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, chuẩn bị phát tiết tại trên người kiếm ma. Mới vừa rồi cùng Cố Vô Thiên đã giao thủ qua, hiểu rõ đối phương mười phần khó chơi, cũng không muốn cùng hắn tiếp tục lãng phí thời gian. Bây giờ lại xuất hiện một kẻ đường Tự nhiên muốn theo vừa nãy cái này bị ngăn cản chỗ lại lần nữa chạy đi, cũng coi là tại Cố Vô Thiên trước mặt bọn hắn tìm về một chút chẳng tử. Thông qua vừa nãy đối thoại, trong lòng của hắn cũng có phán đoán, rất có thể Cố Vô Thiên chúng nó cũng là đến từ hạ giới, vì tiên giới đông vực người nói chuyện không phải là bộ dáng này, cũng sẽ không có mạnh như vậy tinh thần trách nhiệm. Tiên giới đông vực thế lực nếu vô cùng đoàn kết lời nói, cũng không có khả năng hội loạn thành hôm nay bộ dáng này. Nếu bọn hắn trước kia thì liên kết hợp lại cùng nhau lời nói, căn bản không thể nào cho những thứ này dã tâm thế lực thời cơ lợi dụng. Cũng là bởi vì bọn hắn không ngừng đối kháng lẫn nhau mới khiến cho mọi việc như thế môn phái tìm được rồi cơ hội, đồng thời đem bọn hắn từng cái đánh tan, thừa cơ chiếm đoạt. Nay Cửu Thánh môn môn chủ Quả Nhiên tương đối giàu hạn, không cần bao lâu thời gian, liền phân tích ra thế cục trước mắt. huống hồ hắn hiện tại dám chủ động ra tay với kiếm ma, chính là đang đánh cược đối phương sẽ không chiến đấu vượt cấp năng lực, rốt cuộc loại thực lực này thật sự là quá mức điên thiên, người bình thường căn bản không thể nào nắm giữ. Hắn chỉ muốn giải quyết hết cái này gẻo lão đầu, vẫn là có thể từ nơi này chạy trốn, thì căn bản không có thanh kiếm ma để vào mắt. Cự phủ không ngừng tại quơ. Bởi vì sốt ruột chạy trốn, cho nên bộ phát ra sức chiến đấu thì vô cùng kinh ngợi, trong lúc nhất thời kiếm ma thì không có cách nào cẩn thận, chỉ có thể không ngừng đón đỡ nhìn công kích của hắn. Nhìn thấy người kia lại lần nữa bị kiềm chế, Cố Vô Thiên cảm thấy cơ hội tới, lại hướng phía người bên cạnh máy mắt. Tiểu Băng bọn hắn thì trong nháy mắt đã hiểu chú ý không ý của trời, không chút khách khí lại lần nữa phát động công kích, hướng phía đối phương hung hăng đánh qua, lúc này Cửu Thánh môn môn chủ Đàng Chuyên Tâm toàn tâm toàn ý đối chiến, căn bản cũng không có nghĩ đến Cố Vô Thiên bọn hắn không nói võ đạo hội lén lén. Đợi đến hắn ý thức được mình bị vây công lúc, lập tức cảm đạo không tốt, vội vàng hướng phía bên cạnh né nhanh qua đi. Bỗng chốc bị nhiều người như vậy vây công, cũng làm cho hắn có chút không chịu đựng nổi, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, tìm kiếm mới chạy trốn cơ hội. Mà dưới đáy chiến trường thì vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, cựu thánh môn sắc thực thương vong thảm trọng phía kia, cái này khiến cựu thánh môn môn chủ trong nháy mắt sắc mặt biến được âm trầm xuống. Những thứ này thủ hạ đều là hắn chuẩn bị sương bá tiên giới lợi khí, bây giờ bị tiêu diệt nhiều như vậy, vẫn còn có chút đau lòng. Những người này nếu lại lần nữa bồi dưỡng rồi nói, lại cần thời gian rất nhiều năm, hắn đã chờ không dậy nổi vốn còn muốn tiến lên tiến hành một ít cứu viện, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ thế mà bị Cố Vô Thiên bọn hắn một mực vây ở chỗ này, đã có chút ít tự lo không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ bị chém giết. Mà những thủ hạ của hắn thì từng cái lâm vào trong tuyệt vọng, bọn hắn môn chủ đã mạnh như vậy, vì sao ngay cả một Cố Vô Thiên cũng không giải quyết được? Cố Vô Thiên bên kia đại bộ đội căn bản cũng không có bao nhiêu thương vòng, quân chủ lực cũng đều giữ đấy. Cửu Thánh môn môn chủ lúc này có chút hối hận, hắn mẹn mẹn còn kém một bước là có thể đột phá đến đại đạo cấp bậc, vốn cho là dựa vào thực lực của mình cùng các thái thượng trưởng lão, hoàn toàn có thể xưng bá thiên giới. Thì là bởi vì chính mình quá vội vàng. Tại không có hoàn toàn đột phá tình huống thì lựa chọn động thủ, mới đem chính mình dồn đến loại tình trạng này, cũng coi là thất bại trong ngăn cớ. Mà chân chính đại đạo cấp bậc lực lượng, căn bản cũng không phải là thiên đạo cấp bậc có thể so sánh được. Trước đó phong tiên tổ tu thập thiên ma môn môn chủ lúc, căn bản chính là nghiền ép tồn tại, tại đại đạo cấp bậc cao thủ trước mắt, thiên đạo cấp bậc cũng chỉ là tượng một đứa bé mờ dạng, bất kể là đại viên mãn cảnh giới hay là cao giai, kết cục đều là giống nhau, chỉ có bị miểu sát phần. Chẳng qua này Cửu Thánh môn môn chủ trong lúc nhất thời thì nảy sinh áp động, trong tay cự phủ không biết mệt mỏi qua lại huy động, Mỗi lần công kích cũng xen lẫn sức mạnh mang tính hủy diệt, cũng làm cho cô Vô Thiên bọn hắn không dám trói cứng. Mặc dù bọn hắn hiện tại mấy người đang vây công đối phương, thế nhưng cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, đại viên Mãn Thiên đạo cấp bậc cũng đã nắm giữ một ít đại đạo lực lượng, đối phó vẫn còn có chút tận lực. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hiểu rõ như vậy đánh xuống không phải một cái biện pháp. Hung chi đối phương tâm tính thì không giờ khắc nào không tại phát sinh biến hóa, nếu đem đối phương ép cho cùng dứt dậu lời nói, chỉ sợ cũng phải lựa chọn tự bạo, cho đến lúc đó coi như là đồng quy vu tận tình trạng. Đây cục diện lưỡng bại câu thương còn muốn cho người khó mà tiếp nhận. Đây là Cố Vô Thiên cho không nghĩ gặp phải kết quả. Trên thực tế Cửu Thánh môn môn chủ tâm cũng thay đổi chết rồi, bị kiềm chế thời gian lâu như vậy, nhiều lần kế hoạch chạy trốn cũng bị xáo trộn, cũng làm cho hắn trở nên điên cuồng lên. Chẳng qua hắn hay là lưu lại một tay, chuẩn bị mượn nhờ lúc nổ, đem thần hồn của mình chạy đi. Như vậy có thể tìm được một ẩn nấp chỗ, lần nữa trọng sinh trở về, nội tâm của hắn hiện tại đã có dự định, chuẩn bị thừa dịp lúc nổ thừa dịp loạn chạy đi. Chẳng qua làm như vậy mạo hiểm thì là rất lớn, nếu thần hồn bị Cố Vô Thiên bọn hắn công kích, rồi sẽ triệt để chết ở chỗ này. Hùng trì nơi này chính là tiên giới lồng giam, khắp nơi đều là nguy cơ trùng trùng tôi không cẩn thận thì hội thần hồn câu diện. Ma Cố Vô Thiên bên ấy ứng đối lên cũng là vô cùng cẩn thận, rốt cuộc nơi này môi trường phức tạp, bọn hắn cũng không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt gặp đến bất kỳ bất ngờ, kết quả lúc này cũng có suy đoán, đối phương khẳng định không thể nào thì dễ dàng như vậy chết đi, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giống như Thiên Ma môn môn chủ trọng sinh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Loại thủ đoạn này mười phần mị mờ, lần trước ngay cả phong tiên tổ đều bị đối phương hống lựa gạt, Cố Vô Thiên trong lòng ám hạ quyết định, nhất định phải tìm thấy đối phương thần hồn, chính là nhường người kia chạy đến hạ giới đi chỉ sợ có thể đem tất cả hạ giới cũng hủy diệt. Hung chi bây giờ đối phương đã hiểu rõ lai lịch của bọn hắn, nhất định sẽ lựa chọn giết cố vô thiên người thần cận nhất đến trà tân cố vô thiên. Cửu thánh môn môn chủ lúc này cũng đã có chút không được, hiểu rõ cố vô thiên bọn hắn đều là rất giàu hạn, không bao lâu, chỉ sợ cũng hội đoán được ý đồ của mình, nhất định phải thừa dịp lấy bọn hắn phản ứng, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, tiếp tục như vậy nữa nhất định là tình huống tuyệt vọng. Chớp những người kia đem phủ đầu thu lại, ngay cả con mắt cũng biến thành đỏ bừng, toàn bộ thân thể trên dưới cũng tản ra khí tức hủy diệt. Đã nhận ra đối phương không đúng. Cố Vô Thiên mấy người nhanh chóng hướng phía phía sau tối lui, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào đối phương. Cựu Thánh môn môn chủ Hung tận đối với Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn nói: "Các ngươi mấy cái này hạ giới sâu kiến, thế mà đem bản tọa bức cho tới hôm nay tình trạng này, đã các ngươi không nghĩ ta tốt hơn lời nói, như vậy chúng ta thì một khối chết đi." Ha ha ha ha. Đột nhiên hắn toàn bộ thân thể bắt đầu tàn ra xương máu, hướng phía trung quanh khuyết tán mà đi, thẳng tắp chạy về phía Cố Vô Thiên mấy người, Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này, nội tâm siết chặt, trong tay kiếm thần kiếm vung vẫy càng thêm thường xuyên. Thần lai nhất kích. Kiếm thần. Dũng chốc đánh ra hai đạo kiếm mang, Cố Vô Thiên thừa dịp phản tác dục lực, vội vàng hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài, mà lúc này Cựu Thánh môn môn chủ, toàn thân đã bị sương máu tràn ngập, ngay cả toàn bộ thân thể cũng gấp bội, cảnh tượng mười phần quỷ dị. Kiếm Ma thị vội vàng tìm xem bên ngoài phòng đi, trong miệng thì không ngừng tại hô hào. "Mau lui lại, người kia muốn không chịu đổi." Chẳng qua thân ảnh lại hướng phía Cố Vô Thiên phương hướng ngược nhau và tới, mấy người bọn hắn đều biết thời điểm mấu chốt muốn tới, đối phương khẳng định hội thừa dịp lúc nổ, nhường thần hồn chạy đi. Bằng không trước mắt làm tất cả không có có bất kỳ ý nghĩa gì, muốn bông chốc nổ chết Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn cũng không tư thế. Giọng Cố Vô Thiên thị vang lên, Hết thảy mọi người dừng lại động tác trong tay, đem chú ý tập trung đến một khối tìm tìm đối phương thân hồn. Cũng sốc lại tinh thần cho ta đến, tháng bại ở đây một lần hành động. Cố Vô Thiên lúc này đã đem cảm giác lực nhắc tới lớn nhất, một tiếng vang thật lớn qua đi, to lớn xương máu tràn ngập tất cả không gian, nhường tất cả mọi người ở đây tầm mắt đều hướng chịu tới chờ ngại. Cố Vô Thiên lúc này lại nhìn chòng chọc vào giữa không trung, nghĩ muốn tìm một chút dấu vết, quả nhiên phát hiện có một đạo hồng quang có chút quỷ dị, chính lóe lên lóe lên hướng về phương xa thật nhanh bộ chạy. Mau đuổi theo, ở bên kia. Chương 885, Tà môn huyết hải, chương 885, Tà môn huyết hải Cố Vô Thiên dẫn đầu đội theo, hắn chính là ở chỗ này trọng sinh, tự nhiên đối với tình huống nơi này chưa quen thuộc. Nếu để cho đối phương thần thức chạy đến bên kia trong cái khe, là có thể từ hạ giới tiến hành trọng sinh. Đây đối với Cố Vô Thiên bọn hắn mà nói khẳng định là một tin tức xấu, huống chi đối phương cũng có như thế nghịch thiên năng lực. Nếu để cho hắn thành công chuyển thế đầu thai lời nói, cũng sẽ dùng thời gian rất ngắn liền có thể đạt đến cảnh giới bây giờ, này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên lai lịch, khẳng định sẽ đi Cố Vô Thiên quê nhà trả thù phá hoại. Mặt khác những cái kia người thì là nghĩ đến những thứ này, mặc dù bây giờ bức đối phương hiện tại tự bảo lại không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa triệt để tiêu diệt. Cố Vô Thiên ở phía sau càng đối càng khiếp sợ hơn, không ngờ rằng đối phương đã thành thần biết trạng thái, tốc độ thế mà đây chính hắn nhanh hơn. Cố Vô Thiên không ngừng tại sao đến sử dụng không gian chi lực, mà đối phương thì như là phát điên hướng phía đầu thai chỗ liền xông ra ngoài. Tiểu này quỷ dị hình tượng một mực kéo dài, Cố Vô Thiên lúc này thì mất kiên trì, hướng phía phía trước phát khởi công kích. Thế nhưng thần thức trạng thái 10 phần quỷ dị, nếu như không phải nhằm vào linh hồn công kích, căn bản không thể nào đối với nó tạo thành bất kỳ làm hại. Cho dù trước đó tại Cố Vô Thiên đánh ra dày đặc công kích, vẫn không có ngăn cản đối phương bước chân tiến tới. Cố Vô Thiên lúc này thì có chút nóng nảy, mà đối phương lúc này cũng đã chạy trốn tới vết nứt bên cạnh, hung tận nhìn đuổi tới Cố Vô Thiên. "Hôm nay ngươi đem ta bức đến bây giờ tình trạng này, thù này ta ghi ở trong lòng, chờ sau này muốn để các ngươi tất cả mọi người đến buổi tang." Thả một cái lời hung ác về sau hắn cũng không dám tiếp tục dừng lại, lập tức hướng phía vết nứt vào vào. Người phía sau lúc này thì đuổi đi theo, nhìn thấy đối phương đã mất đi tung tích, từng cái sắc mặt trở nên khó coi. "Vẫn là để người kia chạy trốn sao? Nơi này chính là cùng hạ giới kết nối lấy, chỉ sợ lúc này đã tới hạ giới." Thế cuộc trở nên ngày càng phức tạp, hiện tại đã có mấy cái môn chủ xuống lại, cũng không biết mặt khác những cái kia tiêu diệt môn chủ có hữu dụng hay không thủ đoạn giống nhau trọng sinh. Cố Vô Thiên lúc này đầu óc rất đau, nghĩ đến những thứ này ra hỏa, muốn đem hạ giới khiến cho long trời lở đất, hắn thì có một loại thật sâu bất đắc dĩ. Những người khác thì ở bên cạnh an ủi Cố Vô Thiên. Chúng ta chỉ có thể phái người tiếp tục giám thị hạ giới, dù sao bọn hắn trọng sinh thì phải cần một khoảng thời gian mới có thể thành, dài, bọn hắn có thể thừa dịp lấy bọn hắn còn không có có thành tựu lúc giết đi, vấn đề cũng không phải rất lớn. Cố hộ hạ giới linh khí mỏng manh, cho dù là muốn thành lập một mới tông môn, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, dù là ẩn tàng tại bên trong Thâm Sơn Lão Lâm, thì cuối cùng có một ngày hội bị phát hiện. Nghe được mấy người khác lời nói, Cố Vô Thiên sắc mặt thì hòa hoãn rất nhiều, hắn vừa nay đã tận lực ra loại tình huống này là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy, chẳng qua bây giờ sẽ không cần thái đã quá lo lắng. Cố Vô Thiên lúc này sai người tại quét dọn chiến trường, thu hoạch không ít không gian giới chỉ tài nguyên, cũng coi là thu hoạch trần đầy, mặc dù nhân thủ của bọn hắn có một chút hao tổn, chẳng qua phần lớn chủ lực hay là bảo toàn lại. Cố Vô Thiên ở chỗ này tiếp tục tiệm điểm nhân số, đồng thời đem những này người toàn bộ triệu tập lại, đối với lấy bọn hắn nói, tất nhiên hiện tại nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm, vậy chúng ta thì mau từ này rút lui lui đi. Bên ngoài còn có rất nhiều nơi cần chúng ta. Thiên Ma Môn bên ấy thì được cẩn thận một chút giọng cha rõ ràng, bọn hắn môn chủ lúc này cũng đã trọng sinh, phải cẩn thận bọn hắn người ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác. Rất nhanh, bọn hắn đội nhân mã này liền từ không gian lao lung trong đi ra ngoài, bởi vì chuyện này đối với nhân mã có phải không cùng thế lực phải đến. Bây giờ cựu Thánh môn trừ ra môn chủ bên ngoài đều đã bị tiêu diệt giấy mất, cũng tiết kiệm cố vô thiên ra ngoài tuyên bố cái này tiêu, những người này tự nhiên sẽ mang đi ra ngoài. Tây vực môn phái nghe được tin tức này tự nhiên đều là tập thể thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn trước đó bị hại nặng nề, bây giờ cuối cùng tự do. Chẳng qua bây giờ không có cùng chung mục đích nhân, từng cái tâm tư cũng biến thành hoạt lạc, cũng không biết hiện tại yên tĩnh thế cuộc có thể lìn giữ bao lâu. Tông môn thế lực quan hệ trong đó từ trước đến giờ là vi rượu, có đôi khi vì lợi ích đánh tới hủy, có đôi khi vì lợi ích lại xưng huynh gọi đệ. Chẳng qua nói tóm lại là năm bè bảy mảng, căn bản không đủ gây sợ. Bọn hắn hay là vận khí tương đối tốt, nếu Tam tông có sừng bá giá tâm lời nói, bọn hắn những thế lực này cộng lại đều không đủ nhìn xem. Mà lúc này đây, Cố Vô Thiên mấy cái nương tử chạy tới, nhìn thấy Cố Vô Thiên bên người Lai Thái Anh, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, trước đó cũng lựa chọn xem trọng Cố Vô Thiên hiện tại hạnh phúc, đương nhiên sẽ không lật lọng. Cố Vô Thiên cũng nghĩ đến thật lâu đã không có công việc đến hạ giới, lựa chọn tới đó thử xem tình huống. Húng Chi hiện tại Cửu Thánh môn môn chủ lập tức cũng muốn trọng sinh đi qua, Cố Vô Thiên tự nhiên thì không yên tâm. Hắn những thứ này nương tử nghe được Cố Vô Thiên chuẩn bị tới hạ giới thông tin, thì lần lượt biểu thị muốn cùng nhau đi tới. Cố Vô Thiên cũng không có từ chối đề nghị này, hiện tại chính là cần muốn nhân tụ lúc, có hắn mấy cái nương tựa phối hợp, cho dù là hắn thế lực của hắn, không phái người xuống tới, thì không cần lo lắng Cựu Thánh môn môn chủ. Nhanh trước liền thông qua không gian đường hầm đi tới hạ giới, lúc này xuất hiện ở cửa thông đạo. Mà những thủ vệ này đang nhìn đến Cố Vô Thiên mấy người bọn họ về sau, thì biểu hiện ra nhiệt liệt chào mừng. Tràng Qua Nội Tâm vẫn còn có chút lo lắng, nếu là không ra cái đại sự gì lời nói, Cố Vô Thiên bọn hắn không thể nào nhiều người như vậy về tới đây. Cố Vô Thiên cũng không có giấu giếm, lập tức liền đem Cựu Thánh môn môn chủ nặng sinh sự tình nói cho cho bọn hắn. Chúng ta tới hạ giới là vì truy tìm Cựu Thánh môn môn chủ nặng chuyện phát sinh, nếu không nơi này coi như nguy hiểm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt khó nhìn lên, đối phương cho dù là thần thức trạng thái, cũng không phải bọn hắn những người bình thường này có thể đối phó, đối với chuyện này cũng biểu thị ra lo âu nồng đậm. Các ngươi không cần lo lắng, trong lúc nhất thời đối phương cũng là trưởng thành không nổi, chỉ sợ còn muốn khắp nơi tìm kiếm tại nguyên tu luyện. Trung sinh chi đường không có đơn giản như vậy, nói không chừng hắn cuối cùng vẫn là hội trốn hướng tiên giới, nơi này linh khí thực sự thái màng manh, căn bản là trưởng thành không đến tiên đạo cấp bậc. Các ngươi những người này về sau tuần tra lúc cẩn thận một chút, bất kể có bất kỳ dị thường phát hiện đều muốn trước tiên báo cáo, các ngươi rõ chưa? Đã hiểu. Mọi người xôn nổi đáp ứng lên, Cố Vô Thiên thì tiếp tục nói: "Hy vọng các ngươi có thể coi trọng một chút chuyện này, đồng thời đem nơi này chuyển tin ra đây, cũng làm cho các các tông môn thế lực chú ý một chút, xem xét gần đây có hay không có vừa ra đời trẻ con có tình huống dị thường, tốt nhất có thể đem đối phương chặn giết từ trong trứng nước." Tại sắp xếp xong xuôi bên này phòng hộ về sau, Cố Vô Thiên mang theo nương tử của hắn đại quân, hướng phía Nam vực Cố gia bay đi, thì đem đối phương trọng sinh thông tin nói cho người nhà tốt tại bọn họ cũng không có biểu hiện quá mức bối rối. Cố Vô Thiên bọn hắn chỉ ít sẽ nên đón 10 năm cùng bình thường ở giữa, chỉ có đối phương thành công dài đến 10 tuổi về sau, mới có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Đây đối với Cố Vô Thiên bọn hắn mà nói, tự nhiên là một tin tức tốt, có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tiếp tục tu luyện cùng đột phá, khá tốt mấy người bọn họ từ trước đến giờ đều không có tha lòng qua tu luyện, cũng không ngừng đang tìm kiếm thích hợp đột phá cơ hội. Bây giờ Cố Vô Thiên cùng hắn mấy cái nương tử nhỏ, mặc dù nhưng đã là cường giả cấp bậc thiên đạo, thế nhưng tại thấy được đại đạo cấp bậc cường giả thực lực về sau, cũng đều đối với chuyện này tràn đầy vô tận hứng tới. Tu luyện là một cái không có cuối đường, chỉ có không ngừng đột phá cảnh giới, còn có thể bảo hộ chí thân cùng chỗ yêu. Mặc dù hạ giới linh khí tương đối mỏng manh, có thể là đồng dạng ẩn dấu đi rất nhiều bí cảnh cùng bảo tàng, chỉ là cần bọn hắn không ngừng đi tìm mà thôi. Cố Vô Thiên bọn hắn thì có tự tin trong vòng 10 năm tiếp tục tăng lên cảnh giới, mặc dù không dám tự tin, một nhất định có thể đạt tới đại đạo cấp bậc, thế nhưng đột phá đến đỉnh phong cấp bậc thiên đạo vẫn là không, có bất luận cái gì khó khăn. Rất nhanh, cuộc sống yên tĩnh thì bị đánh vỡ, những kia trọng sinh môn chủ nhóm, chỉ có thông qua không ngừng giết chóc mới có thể tốc độ nhanh nhất tăng lên cảnh giới, rất nhanh tại hạ giới khu vực khác nhau thì lần lượt chuyển đến thẩm án. Điều này cũng làm cho Cố Vô Thiên bọn hắn trong nháy mắt cảnh giác lên, nhìn tới cái kia tới tóm lại sẽ đến, đối thủ của mình nhóm cũng 10 phần khao khát lực lượng, Cố Vô Thiên mấy người càng thêm không dám thư dãn tu luyện. Chỉ là bây giờ cần điều tra việc này, bọn hắn cả đám đều biểu hiện vô cùng buồn rầu, có thể có thể tiếp được phần lớn thời gian muốn lãng phí ở trên đường. Chương 886, đáng sợ tu luyện công pháp, chương 886, đáng sợ tu luyện công pháp. Đối mặt loại tình huống này, Cố Vô Thiên thì vô cùng đau đầu, những thứ này khó khăn chỉ có nhân tài của bọn họ có thể giải quyết. Hạn thế lực của hắn cùng môn phái thì không có năng lực đi xử lý chuyện này, cho dù là phái người tới, cũng chỉ có thể cho đối phương tặng đầu người, ngược lại sẽ khiến cho bọn hắn nặng phát lên tốc độ tu luyện hội để cao. Mà Cố Vô Thiên thì chủ động tìm thấy Tang Tông, không ngừng nhường những tông chủ này phái đệ tử đi lịch luyện cùng thu thập thông tin, thì ngăn trở không ít thảm án xảy ra, dần dần thế cục lại trở nên an tĩnh lại. Mặc dù ngẫu nhiên còn sẽ phát sinh một sự tình, thế nhưng những vật này đều là tránh không khỏi, hiện tại đã ở mức độ rất lớn đem thứ bị thiệt hại xuống đến thấp nhất. Cố Vô Thiên bọn hắn đã tận lực, chỉ là qua nhiều năm như vậy, một mực không có tìm thấy thân ảnh của đối phương. Nhị đối đối phương đã đã tìm được gần ngấp chỗ bắt đầu tu luyện, bọn hắn nội tình sâu như vậy, khẳng định cũng biết một ít bí cảnh. Cứ như vậy, Tam tông cùng Cựu Thánh môn còn có Thiên Ma môn không ngừng đấu trí đấu dũng, rất nhanh lại qua thời gian rất nhiều năm, trong đoạn thời gian này, cũng thành lập không ít quỷ dị môn phái, cái này hiển nhiên phía sau cũng có bộ dáng của bọn hắn. Mà Tam tông cũng không có nhàn rỗi, mỗi khi xuất hiện không bị khống chế tông môn môn phái về sau, cũng chọn ra tay can thiệp, mấy năm trôi qua cũng không có xuất hiện cùng Tam tông sánh vai cùng tồn tại. Mà trong đoạn thời gian này cũng có không ngừng người đột phá đến tiên đạo cấp bậc, những người này ở đây đột phá về sau thì tiến về tiền giới đi truy tầm càng cường đại hơn cảnh giới, mà hạ giới tiên tôn số lượng thì càng ngày càng nhiều, thực lực tổng hợp cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Mặc dù có một ít giữa các môn phái không ngừng phát sinh ma sát, chỉ cần không phải đấu quá nghiêm trọng, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng sẽ không ra tay ngăn cản. Ngay lúc này, Tam Tông ra đi lịch luyện đệ tử lại tới trước báo cáo. Báo cáo, tại phía Tây đảo giữ trông, phát hiện một cái biển máu, có thể là cửu thánh môn môn chủ tại tu luyện, đặc biệt tới trước báo cáo. Nghe nói như thế Cố Vô Thiên thì khiếp sợ, đã lâu rồi không có đối phương tin tức, bây giờ hiện ra, chứng minh đối phương trưởng thành không sai biệt lắm. Vầng không sẽ không dễ dàng nhanh như vậy xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Cố Vô Thiên tâm lý cũng không nhịn được lo lắng, nương tử của hắn thì ở bên cạnh phụ họa nói: "Nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống cụ thể đi." Phía Tây Hải vực hướng người tới đến hoạt động thì tương đối ít, vừa vặn thích hợp bọn người kia trốn đi vụng trộm tu luyện. Bây giờ đã xuất hiện huyết hải dị tượng, chứng minh đối phương cảnh giới thì đạt tới nhất định trình độ, hay không thì không thể nào năng lực dẫn tới kiểu này thiên địa dị tượng, thừa dịp hắn còn ở bên kia lúc, chúng ta vội vàng qua xem một chút đi. Nếu là thật là Cửu Thánh môn môn chủ lời nói, vừa vặn chúng ta nhiều người như vậy, có thể một khối tiêu diệt hết hắn. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, cảm thấy đây là một miệng pháp tốt, tiểu này ngàn năm một thở tiêu diệt đối phương cơ hội tốt, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền cùng hắn mấy cái nương tử xuất phát, bọn hắn sở tại địa phương cách này bên cạnh cũng không xa, rất nhanh liền nhìn thấy những thứ này huyết hải. Cảm thụ lấy này trong biển tích chứa lực lượng, Cố Vô Thiên biến sắc, nhìn tới đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Những thứ này tạm môn gia hỏa thủ đoạn thì quá tàn nhẫn, nếu thông qua cũng tế những người khác, cảnh giới tăng lên cũng sẽ rất nhanh, không cần vài chục năm thì có thể đến tới thiên đạo cấp bậc. Mau đem người kia giải quyết hết đi, bằng không còn sẽ có rất nhiều sinh linh muốn bị giết chết. Những người khác cũng là điểm một cái, lúc này trong biển máu dị tượng trở nên càng ngày càng nồng đậm, hiện nhưng đã đạt tới gay cấn. Tất cả nước biển cũng đang sôi trào, xa xa nhìn rằng, 10 phần âm trầm cùng cùng bố, ngay cả Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn sắc mặt cũng bị chiếu thành màu đỏ. Tiểu Hàn lúc này thì thả ra cảm giác lực, ai đệ bọn hắn tất cả mọi người suy đoán là Cửu Thánh môn môn chủ đưa tới dị tượng, thế nhưng tại không có nhìn thấy bản thân tình huống dưới, mọi thứ đều chỉ là suy đoán. Rất nhanh Tiểu Hàn liền có phát hiện mới. Chủ nhân, bên trong thân hành tựa như là yêu thú, không hề giống là người anh tử, chẳng qua đến cùng phải hay không bị khống chế lại lúc này còn không rõ ràng lắm cần muốn tiếp tục dò tra một chút. Với lại những thứ này yêu thú số lượng rất nhiều. Cố Vô Thiên thì đề cao cảnh giác, theo không ngừng tiếp cận. Cố Vô Thiên ngạc nhiên phát hiện, những kia màu đỏ ảnh tử giống như cũng không lại yêu thú, mà là một đám nhỏ côn trùng. Cố Vô Thiên nhìn những thứ này màu đỏ ảnh tử, không do dự nói: "Chớ mặc kệ những thứ kia, đem bọn người kia toàn bộ tiêu diệt hết đi." Có Cố Vô Thiên mệnh lệnh về sau, tất cả mọi người công kích cũng hướng phía bảy trùng đánh tới, mang theo hỏa thuộc tính công kích rất hữu hiệu, đông chốc liền đem bảy trùng chém giết hơn phân nữa. Đem dưới đáy nước biển nhiễm độc càng đỏ. Mà lúc này đây mọi người mới phát hiện xa xa còn có một bóng người, không còn nghi ngờ gì nữa tình huống nơi này cùng đối phương thoát không được quan hệ, vừa nghĩ tới đối với mới có khả năng là cựu thánh môn môn chủ chủ thể. Cố Vô Thiên mấy người không có do dự, lập tức vọt tới, nhìn thấy công pháp của mình đột nhiên bị người ngăn lợi, gia hỏa kia cũng là biến triệu tập lại, đột nhiên cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại, hướng phía hắn bay tới, vội vàng hướng về phương xa bỏ chạy. Chỉ là hắn mới là tiên tôn cảnh giới, làm sao có khả năng tử nhỏ cho mấy người bọn họ mí mắt hạ chạy trốn đâu? Mấy hơi thở sau đó, liền bị Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn một mực vây quanh ở bên trong. Cố Vô Thiên cẩn thận nhìn người kia, phát hiện rất trẻ trung, trong nháy mắt cảm thấy rất khả nghi. Nói: "Ngươi đến cùng là cái gì thân phận? Thứ nơi nào học tà môn như vậy phương pháp tu luyện? Mau nói, ngươi có phải hay không cựu Thánh môn môn chủ chuyển thế?" Người này biểu hiện rối tinh rối mù, cùng trước đó Thiên Ma môn môn chủ sau này chuyển thế bị phát hiện, biểu hiện ra bình tĩnh hoàn toàn khác biệt, tựa như là thật sự vô cùng sợ sệt đồng dạng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đôi mắt nhỏ cũng không ngừng hướng phía xung quanh nhìn lại, tựa hồ là muốn tìm được lối đường chạy trốn. Có thể là ý đồ của hắn sớm đã bị Cố Vô Thiên phát hiện, bốn phương tám hướng đều là Cố Vô Thiên người, hắn hôm nay cho dù hôm nay đã mở cánh, cũng không có khả năng từ nơi này bay ra ngoài. Ngươi rốt cục nói hay không? Không có nói ta thì muốn động thủ. Cố Vô Thiên lúc này đã không có kiên nhẫn, tìm đối phương nhiều năm như vậy, cho dù là giết lầm 100, cũng không có khả năng tùy tiện buông tha. Cảm nhận được Cố Vô Thiên mấy người thần thái trở nên ngày càng lạnh băng, người kia càng thêm sợ hãi. Các vị đại hiệp, có chuyện nói rõ ràng. Ta sự tình gì đều không có làm, lẽ nào ta tu luyện một công pháp đều muốn bị các ngươi đánh chết sao? Cái này cũng quá không công bằng đi. Ta chỉ là một cái cửa nhỏ tiểu phái tiểu nhân vật mà thôi, các đại hiệp bỏ qua cho ta đi." Nghe được hắn trong lời nói lỗ thủng, Cố Vô Thiên con mắt thì híp lại, lạnh lùng nhìn đối phương nói: "Vậy ngươi nói một chút các ngươi môn phái tên. Ta đã lớn như vậy, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tà môn như vậy tu luyện thủ đoạn, ngươi xem một chút đem tu luyện của các ngươi cách thức nói cho môn phái khác, bọn hắn hội sẽ không đối phó các ngươi. Hiện tại hạ giới bất luận là giữa các môn phái đấu lợi hại hơn nữa, tại Cửu Thánh môn vấn đề trên đều duy trì độ cao nhất trí, nếu bị người phát hiện, sử dụng tà môn thủ đoạn tăng thực lực lên lời nói, những môn phái kia sẽ bị nhổ tận gốc." Người kia nghe nói như thế cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng phủ nhận. "Ta nói ta nói, cùng cửa của ta phái không liên quan, các ngươi tuyệt đối không nên giận chó đánh mèo bọn hắn. Của ta môn công pháp này là trong lúc vô tình nhặt được một trong sách quý nhìn thấy, sư huynh của ta đệ nhóm cũng không biết chuyện này, ta cũng chỉ dám vụng trộm trốn đi tu luyện, các ngươi đừng có giết ta." Ta đem lên nói sự việc đều đã nói. Ngươi người này chân không thành thật, ngươi còn như vậy tiếp tục nói hiếu nói vượt lời nói, chúng ta liền đem tu vi của ngươi phế bỏ, sau đó đem ngươi ném đi trong biển cho cá ăn. Ngươi nghĩ kỹ nói chuyện. Người này nghe xong hành vi của mình lập tức liền phải bị phế rơi mất, lập tức nóng nảy khắp lên. Ta nói đều là lời nói thật, các ngươi nếu không tin, ta có thể dẫn ngươi đi xem xét quyẩn bị từ kia. Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không tùy tiện như thế tin tưởng, cái nào có như thế máu chó sự việc, tùy tiện tìm một bí tịch chính là kiểu này tà môn công pháp. Nếu thiên hạ tất cả mọi người nhặt được cái này bí tịch, đây chẳng phải là loạn rồi? Chỉ cần thông qua giết người thì có thể nhanh chóng tăng lên tốc độ tu luyện, vậy còn có người nào hội hảo hảo đi tu luyện đâu? Có đôi khi hạ giới nhất định sẽ loạn cả một đoàn, việc này can hệ trọng đại, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không thất lỡ. Tràng qua nhìn thấy đối phương chắc chắn dáng vẻ, Cố Vô Thiên lại có chút dao động, chẳng lẽ là mình phán đoán sai lầm? Chương 887, lịch luyện chính mình đi, chương 887, lịch luyện chính mình đi. Nhìn cái này khóc như mưa, không có chút nào cốt khí ra hỏa, Cố Vô Thiên trong lòng cũng có chút chán ghét. Mà cô Vô Thiên bên cạnh nương tử nhỏ nói, người kia hình như cũng không có đang nói láo, bất quá vẫn là nên nghiêm nghiệm chứng một chút, hắn nói thật hay giả, nhất định phải đem cái này bí tịch nắm bắt tới tay, ngàn vạn lần không thể để cho những người khác cầm đi. Về phần người kia, chúng ta tỉ phế bỏ tu vi của hắn đi, loại người này về sau cũng sẽ không bình thường đường tắc tu luyện. Nếu tùy tiện để cho hắn chạy thoát về sau, cũng sẽ nguy hại một phương. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, cho ra hỏa kia nói: "Nhanh mang bọn ta đi lấy cái đó bí tịch, có thể tha cho ngươi một cái mạng." Người kia rốt cuộc tìm được một một đầu sinh lộ, tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng mang theo Cố Vô Thiên bọn hắn đi chính mình ở lại độc viện. Sau đó lại tại trong đùi cột lật ra một cái không gian giới chỉ, mở ra về sau đem quyển bí tịch kia đưa ra. Cố Vô Thiên kiểm tra một chút, phát hiện cái này bí tịch quả nhiên là thông qua huyết tế thủ đoạn tăng lên cảnh giới, chẳng qua quỷ dị là, quyển bí tịch này tựa như là do nhân thư viết ra, cũng không phải nguyên bản. Vô Thiên biến sắc, lập tức có một can đảm suy đoán, có khả năng cái này bí tịch thì là bị người tận lực ném ở dễ thấy chỗ, sau đó nhường có ít người nhặt được tiến hành tu luyện. Người kia chỉ là một cái trong đó, khẳng định không phải cái cuối cùng, cứ như vậy lại nói, sợ lo sự tình càng biến đổi thêm phức tạp. Như thế tiếp tục nửa lời nói, nhân tính đều là phức tạp, nắm giữ những bí tịch này người, nhất định sẽ thông qua săn giết những người khác tính mệnh đến tăng thực lực lên. Ma náo đến cuối cùng cũng sẽ là thanh danh quét rác, nhường bọn người kia trở thành mọi người đều đánh tình trạng, cho đến lúc đó bọn hắn lại tụ họp tập cùng nhau, chỉ sợ lại sẽ hình thành một mối nhân vật phản diện thế lực. Cố Vô Thiên đầu còn lớn hơn, đối phương một chiêu này dường như mười phần áp độc, dường như không có rất tốt ứng đối phương pháp. Cho dù là thật sự có người nhặt được bí tịch, cũng sẽ chỉ lén lén giấu đi tu luyện, căn bản không ai có thể ngăn cản kiệu này tăng thực lực lên phương pháp. Chỉ là hiện tại còn không biết hung thủ sau màn là ai, có thể là Thiên Ma môn môn chủ, cũng có thể là Cửu Thánh môn môn chủ. Có thể tại môn chủ vị trí thượng gánh làm nhiều năm như vậy, đều là hết sức giàu hoạt tổ đại, thủ đoạn cũng là khó lòng phòng bị. Cố Vô Thiên lập tức đem chuyện này coi trọng, hướng phía phụ cận thế lực phát ra rất nhiều đạo truyền tố phụ, đem tình huống nơi này toàn bộ lôi ra, muốn để bọn hắn coi trọng. Nếu như có thể trước tiên phát hiện những bí tịch này, muốn nguyên tiến hành tiêu hủy, nghìn vạn lần không thể toát ra đi. Chỉ là hiện tại cũng không biết những bí tịch này rốt cục có bao nhiêu. Trong lúc nhất thời nhân số thì không có cách nào xác định, chỉ có thể cầu nguyện nhặt được bí tịch người, tâm tính có thể thiệt lương, chỉ là kiểu này tỉ lệ tất cả mọi người biết không lớn. Một sáng những người này nếm được bí tịch trót tốt, căn bản là không dừng được giết chóc, có khả năng những môn chủ kia còn không có lúc xuất thế, dưới đáy liền đã thiên hạ đại loạn. Để cho an toàn, Cố Vô Thiên cho Tam Tông khác đem tin tức này truyền ra ngoài, hy vọng bọn họ có thể phái đệ tử gấp rút tuần tra, tranh thủ canh trường hiểm trận giết tử từ trong trứng nước. Chỉ là thông tin phát ra rất nhiều ngày về sau, vẫn như cũng là không có gì cả, đột nhiên lại không có bất kỳ cái gì tình huống sinh ra, cũng làm cho Cố Vô Thiên bọn hắn nhịn không được hoài nghi, không phải là những thứ này chấp pháp đệ tử, tại nhặt được bí tịch về sau vụ trụ hỗn nấp rồi, cũng là có khả năng này. Mà gần đây bỗng chốc xuất hiện nhiều như vậy môn chủ chuyển thế sự việc, cũng làm cho Cố Vô Thiên nội tâm hiện lên nghi vấn. Các ngươi nói có hay không có một loại khả năng? Tại mặt sau này có một cái phía sau màn hắc thủ, đang lặng lẽ giúp đỡ bọn người kia tiến hành chuyển thế trùng sinh đâu. Nghe nói như thế, mấy sắc mặt người cũng không tốt lắm, cái suy đoán này quá khứ bọn hắn cũng không có nghĩ qua. Bây giờ cũng chỉ là bị cố vô thiên lần đầu tiên nhấc lên. Mị nương không xác định nói, hẳn là sẽ không đi, bọn người kia bình thường làm nhiều việc ác, sớm liền trở thành người người hô hắn tồn tại, làm sao lại có môn phái khác giúp đỡ bọn hắn đâu? Huống hồ bọn hắn làm như thế có chỗ tốt gì? Cũng không biết là ai có bản lãnh lớn như vậy. Mà bây giờ duy nhất có thể ngăn cản đây hết thảy lại nạn, chỉ có một người, đó chính là Phong tiên tổ, tại trước mặt đại đạo cấp bậc, những thứ này chuyển thế môn chủ đều không đủ nhìn xem. Vị ứng đối tiếp xuống có khả năng càng thêm phức tạp cái bối thế, mấy người lại lần nữa quyết định hồi tiên giới tiếp tục tu luyện, kể từ đó lời nói, tốc độ tu luyện cũng sẽ đề cao. Ma hạ giới bên này thì lưu lại rất nhiều nhân viên, vừa có gió thổi cỏ lay, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng được, trước tiên nhận được tin tức. Cố Vô Thiên suy nghĩ một chút, đối với mấy cái nương tử nói, "Bây giờ ta nghĩ chúng ta có thể lại lần nữa về đến Tiên Ma Sơn tiến hành tu luyện, chỗ nào có liên tục không ngừng yêu thú, tăng thêm phạm vi tương đối lớn, đủ chúng ta tu luyện một đoạn thời gian rất dài." Mà những người khác đưa ra khác nhau ý kiến. "Ta nghĩ chúng ta có thể đi Phượng Hoàng Nguyên, nơi đó yêu thú thực lực càng mạnh hơn một chút, đối với tại tu luyện của chúng ta mà nói là một chuyện tốt, cũng được, tôi luyện chúng ta kỹ xảo chiến đấu." Cố Vô Thiên lắc đầu, Chỗ nào không thích hợp đi, chúng ta hiện tại chỉ cần bình ổn tu luyện là được rồi, không cần thiết đi khiêu chiến bản thân, lỡ như bị thương có thể liền được không bù mất. Hiện tại thế cục rung chuyển, chính là cần muốn nhân thủ lúc, ngàn vạn lần không thể ở thời điểm này như xe bị tọt xích. Diệp Tinh Nhi cùng Lỗ Thiên Văn lúc này tiếp tục kiên trì nói: "Cố đại ca, chúng ta cũng cảm thấy Vượng Hoàng Nguyên tương đối phù hợp, chỉ có không ngừng chiến đấu, chúng ta mới có thể nhanh chóng đẩy cảnh giới cao, chúng ta không nghĩ như thế bình ổn tăng lên, đó thật là thái tổn thời gian." Nghe được mấy người kiên trì, Cố Vô Thiên thì không nói thêm lời, dù sao bất kể đi nơi nào, mấy người bọn hắn cũng tại một hồi. Tiểu Hàn Thi ở bên cạnh thời khắc, vị bọn họ quan sát đến tình huống xung quanh, đi tới chỗ nào thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Rất nhanh mấy người liền khí thế ngất trời tu luyện, đối với những kia yêu thú phát khởi công kích mãnh liệt. Ngay cả Tiểu Hàn cũng đều đã gia nhập bọn hắn, nó hiện tại đã là cao giai tiên đạo cấp bậc, rời đại đạo cấp bậc cũng đã rất gần. Cứ như vậy, tất nhiên tu luyện mỗi ngày, đem mục tiêu thị phóng tới cao hơn, hiện đang tìm yêu thú toàn bộ là tiên đạo cấp bậc đỉnh phong. Đối với những kia vừa mới đi vào tiên đạo cấp bậc yêu thú, đã không có bất kỳ hứng thú gì, chỉ là do ở gần đây bọn hắn lượng tiêu hao thực sự quá khủng lồ dẫn đến trung tâm yêu cầu số lượng tại kịch liệt giảm bớt. Đợi đến bọn hắn nghĩ muốn tìm mục tiêu lúc, đã phát hiện chuyến khu vực này còn lại yêu cầu lác đác không có mấy. Cái này khiến Cố Vô Thiên mười phần bất đắc dĩ, không ngờ rằng thế mà đụng phải kết cục này, không phải bọn hắn không giải quyết được, mà là yêu thú hiện tại không đủ dụng. Cố Vô Thiên thì hơi nghi hoặc một chút, loại tình huống này lại là lần đầu tiên gặp được. Kỳ quái, sao một con yêu thú cũng không có? Lẽ nào chúng nó cũng trốn đi sao? Chỉ là trốn đi cũng sẽ có một ít khí tức, hiện tại giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Những người khác cũng cảm thấy có chút khát thượng, Lai thải anh thì ở bên cạnh có can đảm suy đoán. Ngươi nói có khả năng hay không do tại chúng ta gần đây săn giết quá lợi hại, thì kích phát nơi này yêu thú huyết tính. Có khả năng yêu thú ở giữa thì tiến hành điên cuồng thôn phệ, bằng không khí tức không thể nào biến mất như thế chớ để. Mà làm như vậy chỉ có một kết quả, đó chính là hình thành một con yêu thú mạnh mẽ nhất, hắn yêu thú của hắn đều muốn hướng nó bàn đạp. Nếu là như vậy, sợ rằng sẽ xuất hiện đại đạo cấp bậc yêu thú, cũng không biết chúng ta có thể hay không đối phó. Được rồi, thì không suy nghĩ nhiều như vậy, đi một bước nhìn một bước đi, nếu thực sự không đối phó được lời nói, chúng ta thì hồi Cửu Huyền Tiên cung đi, chỗ nào có phong tiên tổ trấn thủ, so sánh không có cái gì nguy mà đại đạo cấp bậc yêu thú, nhưng chính là thần thú phạm vi, sức chiến đấu tự nhiên là khủng bố như vậy. Tuôn hồ yêu thú có thể không ngừng trải qua thôn vệ tăng lên cảnh giới, ai cũng không biết những thứ này yêu thú cuối cùng sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào. Mấy người lại tiếp tục bắt đầu tìm kiếm, mặc dù nhưng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, làm sao vận khí vẫn còn có chút không được tốt, lại là quá khứ vài ngày, căn bản cũng không có phát hiện yêu thú cường đại. Cố Vô Thiên lúc này cũng có chút im lặng, chỉ có thể mở miệng tỏ vẻ đạo. Có lẽ chúng ta phán đoán sai lầm, cũng là chính chúng ta nghĩ quá nhiều rồi, có khả năng nơi này yêu thú đều bị chúng ta tiêu diệt hết. Chúng ta muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới không thu hoạch được gì lời nói, thì đổi chỗ khác đi lịch lượt đi. Những người khác thì gật đầu một cái, tỏ vẻ tán đồng cố vô thiên quyết định. Chương 888, Phong Tiên tổ thức tỉnh, chương 888, Phong Tiên tổ thức tỉnh. Hiện tại bọn hắn bên này khí thế ngất trời tìm kiếm yêu thú lực lục luyện, Cửu Huyền Tiên cung trong hậu sơn, Phong Tiên tổ chỗ tu luyện, Phong Tiên tổ lúc này đột nhiên thức tỉnh. Cửu Huyền Tiên cung công chủ La Tuấn Dĩnh lập tức đã nhận ra bên này khí tức, vội vàng tới nơi này. Phong Tiên tổ bình thường tùy tiện là không hồi tỉnh, bây giờ tỉnh lại nhất định có chuyện trọng yếu, nàng tự nhiên không dám sơ suất. Tiểu La, ngươi vào đi." Là, nhìn thấy Cựu Viễn Thiên cũng cung chủ La Tuấn Dĩnh nghi hoặc nhìn chính mình, Phong Tiên Tổ nét mặt lại ngưng trọng dị thường. "Ta vừa nãy thôi diễn ra đây, lập tức liền muốn xuất hiện một hồi nguy cơ, hảo hảo chuẩn bị đi." Nghe nói như thế, đối phương sắc mặt đại biến, có thể làm cho lão tổ tự mình lời nói ra, tự nhiên là mười phần có phất lượng. Chỉ là không rõ đến cùng là cái gì sự việc mới có thể thu hút lão tổ coi trọng như thế, những tia trọng sinh môn chủ rõ ràng lúc này còn không có có thành tựu, nàng thực sự không nghĩ ra rốt cục là nơi nào hội xảy ra vấn đề. Phong Tiên Tổ tiếp tục mở miệng nói: "Thông qua tôi diễn Ta thấy được yêu thú dáng vẻ, lần này nguy cơ là quay chúng quanh yêu thú xí ra. Cái gì? Nghe nói như thế, Cửu Huyền Thiên cung cung chủ La Tuấn Dĩnh tự nhiên là có chút ít không tin, đã thật lâu chưa từng xuất hiện yêu thú cường đại như thế. Tiểu này thần thú cấp bậc yêu thú, tại trong dòng chảy lịch sử thì chưa từng xuất hiện mấy cái, làm sao lại ở thời điểm này không hiểu ra sao xuất hiện. Phong Tiên tổ tiếp tục dò hỏi, gần đây bên ngoài có cái gì dị thường sự việc xảy ra? Ngược lại không có chuyện gì xảy ra, Cố Vô Thiên thì mang theo hắn những kia nương tử tại tiên giới tu luyện, chắc hẳn cũng là nhìn gấp tăng thực lực lên a. Phong Tiên tổ biến sắc, đội vàng mở miệng hỏi. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào tu luyện? Phượng Hoàng Nguyên, mau phái người đi tìm một chút bọn hắn, trước để bọn hắn vội vàng quay về đi. Nhìn thấy sự việc có chút khẩn cấp, Cửu Huyền Thiên cùng cung chủ La Tuấn Dĩnh lập tức lui ra đây, bắt đầu triệu tập đệ tử tiến về phía kia vừa tra xét tình huống. Cố Vô Thiên mấy người rốt cuộc nhân số có hạn, khẳng định không có có những đệ tử này tham dò thông tin hiệu suất cao. Mà bên này cách cũng không tính rất xa, những đệ tử này vừa mới đi đến Vượng Hoàng Nguyên biên giới, tiểu Hàn bên này thì có phát giác. Chủ nhân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cửu Huyền Thiên cung sao thì phái người đi vào. Cố Vô Thiên thì hơi nghi hoặc một chút. Ai biết được Có lẽ là những đệ tử này giống như chúng ta đi lịch luyện, trước mặt kệ bọn hắn. Chờ đến một lúc đụng phải bọn hắn lúc, chào hỏi là được, chúng ta vội vàng bận biểu chúng ta chính mình sự tình đi. Được rồi. Rất nhanh, mấy người lại lại tu luyện từ đầu lên, cũng không lâu lắm liền đụng phải những đệ tử kia, bọn hắn thì đem phong tiên tổ dẫn tới. Nghe được phong tiên tổ mời mời bọn họ, cố vô thiên thì không có do dự, ra đến như vậy lâu cũng là lúc trở về, vừa vặn đối phương thức tỉnh, cũng được, cùng hắn trao đổi một chút. Rất nhanh mấy người liền đi đến hậu sơn, mới phát hiện Cửu Huyền Thiên cung cung chủ La Tuấn Dĩnh thì thật sớm chờ ở chỗ này, nhìn tới sắc thực có lớn chuyện phát sinh, hay không thì không thể nào là loại trạng thái này. Cố Vô Thiên, các ngươi cuối cùng phải về. Phong Tiên tổ mấy ngày nay thôi diễn ra đây, có một nguy cơ lớn sắp xảy ra. Cái gì nguy cơ? Lẽ nào là những môn chủ kia nặng sinh sự tình sao? Không không không, ta vừa mới bắt đầu cùng ngươi nghĩ mở rộng, nhưng mà lão tổ nói là yêu thú đưa tới, chỉ là gần đây không có phát hiện bất kỳ dị thường. Cái gì? Yêu thú? Cố Vô Thiên đem trước đó phòng đoán tỉ lại lần nữa suy nghĩ một chút, trong lòng cũng không khỏi lộ bộ một chút. Các ngươi không cần quá mức lo lắng, có bất kỳ phát hiện, chúng ta khẳng định sẽ nói cho các ngươi biết, đợi đến chân chính có nguy cơ lúc, khẳng định cần muốn các ngươi một khối xuất thủ. Đây là tự nhiên, có bất kỳ nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Cố Vô Thiên lúc này nội tâm cũng có chút lo lắng, yếu tố có thể được sừng tụng nguy cơ, khẳng định là một đám. Cố Vô Thiên tâm thần khẽ động, lập tức để người cho những tông môn khác truyền thông tin, đàn cung bên ấy gần đây thì thật lâu không có động tĩnh, thì không biết là tình huống gì. Ngay tại thông tin phát ra ngoài cũng không lâu lắm về sau, Bên ấy lập tức chuyển đến phản hồi, nguyên lai like gần đây bọn hắn tông môn phụ cận cũng xuất hiện rất nhiều yếu tố tụ tập tình huống. Với lại những kia yếu tố biểu hiện dị thường côn bạo, hình như tùy thời liền có thể hướng bọn hắn phát động công kích đồng dạng. Chỉ là những yêu cầu này là giết không bao giờ hết, nếu như không có động tác lời nói, bọn hắn những tông môn này thì không thể xuất thủ. Còn muốn bảo đảm những thứ này yếu tố sẽ không phát cuồng, nguy hiểm cho đến trung quanh thành trấn bên trong người bình thường. Trận chiến đấu này cũng không dễ đánh, cần làm đủ chuẩn bị mới được, bây giờ mới khiêu chiến lại xuất hiện. Vì tự mình điều tra những thứ này yếu tố trưởng thành đến trình độ nào, Cố Vô Thiên thì mang theo một số người không ngừng tại trung quanh nhìn tình huống. Không kiểm tra không cần gấp, mới phát hiện đã có rất nhiều bên trong tiểu môn phái bị những thứ này yêu thú biến thành đất vàng. Bởi vì bọn họ thực lực nhỏ yếu, căn bản chưa kịp đem truyền tin ra ngoài, cho nên Cố Vô Thiên bọn hắn mới không biết loại tình huống này. Theo không ngừng hướng phía trung quanh tìm kiếm, Cố Vô Thiên phát hiện càng ngày càng nhiều bên trong dãy núi tràn ngập hơi thở của yêu thú, cái này cũng khiến cảnh nói rõ, càng ngày càng nhiều môn phái bị hủy diệt. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên sắc mặt trở nên rất khó coi, không hiểu rõ những thứ này yêu thú không khác biệt công kích rốt cục là vì cái gì. Lẽ nào thật chỉ là vì đơn giản giết chóc sao? Cố Vô Thiên lắc đầu, chỉ sợ những thứ này yêu thú linh khí lại tăng lên đến một cái khác chiều không gian. Bọn hắn bây giờ chọn lựa những thứ này ẩn nấp môn phái ra tay, hoàn toàn chính là vì tranh đoạt chỗ. Quá khứ nhân loại chúng ta thông qua săn giết yêu thú đến để thăng cảnh giới, bây giờ những thứ này yêu thú hình như thì có cái này xu thế, thông qua săn giết nhân loại đến hấp thụ linh khí, có thể thành lập môn phái chỗ, nhất định là nơi có phong thủy tốt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Những thứ này yêu thú không còn nghi ngờ gì nữa cũng có phát hiện, bằng không bọn hắn hành động không thể nào chỉnh tề như vậy cũng có mục đích tính. Rất nhanh tại trải qua một phiến khu vực lúc, Cố Vô Thiên phát hiện dưới đáy truyền đến năng lượng to lớn ba động, nhưng hắn nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua. Mà dưới đáy yêu thú thì hướng phía bên ấy tụ tập, không còn nghi ngờ gì nữa không phải chúng nó bên trong phát ra khí tức. Cố Vô Thiên tâm thần khẽ động, đối với mọi người nói, có khả năng nơi này có cái gì cường đại bảo vật muốn xuất hiện. Nhiều như vậy yêu thú tụ tập ở chỗ này, không còn nghi ngờ gì nữa cũng nghĩ tuôn vệ bảo vật bên trong linh khí, chúng ta tự nhiên không thể để bọn chúng thành công. Trước ở chỗ này chờ đợi một lúc đi, đợi đến bảo vật xuất hiện lúc trực tiếp cấp đi, chỉ cần chúng ta động tác nhanh, những thứ này yêu thú có phải không hội phản ứng. Bây giờ yêu thú uy hiếp đã càng ngày càng nghiêm trọng, tự nhiên không thể nào để bọn hắn hấp thụ nhiều linh khí hơn đến để thằng tổng thể thực lực. Chẳng qua những thứ này trải qua biến dị yêu thú thực lực cũng là rất mạnh, nếu như bị bọn hắn vây công lời nói, Cố Vô Thiên mấy người cũng sẽ rất thống khổ. Tiểu Hàn thì đem cảm giác lực tích buông xuống, rất nhanh liền có phát hiện mới, nó hưng phấn mà nói với Cố Vô Thiên. "Chủ nhân, cái đó bảo vật ngay tại rồi đấy, tựa như là một thanh bảo kiếm, màu xanh nhường, cái khác ta cũng không biết." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên không do dự nữa, lập tức hướng phía bảo kiếm sở tại địa phương liền xông ra ngoài. Mà những kia yêu thú tại đã nhận ra Cố Vô Thiên tiếng động về sau, thì từng cái hướng phía trên trời giống giận, không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ Cố Vô Thiên ở trước mặt bọn họ đem bảo bối cướp đi, Cố Vô Thiên tự nhiên thì không dám chén vãi. Lại đánh ra một bộ công kích, đem những này yêu thú trấn khai về sau, lập tức rút bảo kiếm ra. Khi thanh này màu xanh dương bảo kiếm ra hiện tại bọn hắn trước mặt về sau, chờ xuống yêu thú thì sôi trào lên, không ngừng hướng phía bên này vây quanh, mà Cố Vô Thiên chúng nó đã tránh đi sang một bên. Những thứ này yêu thú tìm không thấy Cố Vô Thiên thân ảnh của bọn hắn về sau, lập tức đem lửa giận phát tiết đến đồng bạn chiến thân. Trong lúc nhất thời nơi này loạn tung tung nghèo, lại có rất nhiều yêu thú đánh ở cùng nhau, rất nhanh liền có yêu thú bị tổn phệ, mà những kia cắn nuốt hết yêu thú khác, khí tức thì tăng vọt. Cố Vô Thiên bọn hắn cũng không nhìn thấy tình huống bên này, đợi đến tìm được rồi một địa phương an toàn về sau, những người khác cũng tò mò nói với Cố Vô Thiên. "Cố đại ca, vừa nãy kia thanh bạo kiếm chúng ta không có thấy rõ dáng vẻ, ngươi nhanh lấy ra nhường đoàn người mở mắt một chút đi." Thanh kiếm này tất nhiên có thể độ tỏa ra mãnh liệt như vậy khí tức, thì khẳng định là một kiện không tệ bảo vật, bằng không những kia yêu thú cũng sẽ không vây ở đâu, chờ đợi hấp thụ trong đó lực lượng. Cố Vô Thiên lúc này đã đem kiếm lấy ra, kiếm thần thượng viết nguyệt thần kiếm, toàn thân trên dưới tản ra khí tức thánh khiết, đây là một thanh tiên cấp pháp bảo, uy lực tự nhiên là rất mạnh. Trước đây nghĩ đem những này kiếm tiến cho chúng nữ nhân của hắn, thế nhưng tất cả mọi người lúc này cũng lựa chọn chối từ, nơi này rốt cuộc chỉ có một thanh kiếm, bất kể đưa cho ai, chén này thủy thì bưng bất bình. Chương 889, nhìn tới hắn thì trọng sinh, chương 889, nhìn tới hắn thì trọng sinh. Cố Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thanh kiếm lại lần nữa thu lại, chỉ bất quá đám bọn hắn ai cần dùng lúc, Cố Vô Thiên đều sẽ cho bọn hắn, kể từ đó lời nói, ai cũng có thể sử dụng thanh kiếm này. Như thế một cái lựa chọn tốt, ngay tại mấy người tiếp tục suy tư lúc, đột nhiên bên cạnh truyền đến một hồi gầm thét. Nguyên lai lại là yêu thú tiến thế ư, mà có một đám yêu thú bên trong phát khởi nội loạn, đánh ở cùng nhau, đem bên cạnh làm lung tung tung tung, một mớ hỗn độn cảnh sắc. Mấy người chú ý cũng bị hấp dẫn. Đây là có chuyện gì? Vì sao gần đây nhìn thấy yêu thú ngày càng nóng nảy? Còn có thể thế nào? Còn không phải là muốn rựa vào săn giết đồng bạn nhanh chóng để cảnh giới cao? Những thứ này yêu thú hiện tại trong lúc đó cũng có cạnh tranh. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, tuyệt đối không nên bị cuốn vào chiến đấu giữa bọn họ trong, ta vừa nhìn xem phụ cận có rất nhiều phi hành yêu thú, nếu như chúng ta không đi, những kia phi hành yêu thú thì sẽ công kích chúng ta. Khá tốt những thứ này thiên đạo cấp bậc yêu thú sẽ không sử dụng không gian chi lực, bằng không cố vô thiên mấy người bọn hắn coi như thảm rồi. Dù sao bọn hắn thì đem bảo bối nắm bắt tới tay, cũng không muốn quản dưới đáy yêu thú ở giữa chiến đấu. Có thể ở chỗ này đạt được một bảo vật, đã coi như là gặp vận may, tiếp tục lưu lại, không, có có bất kỳ ý nghĩa gì. Trải qua vừa nghĩ tới gần đây lại có rất nhiều bên trong tiểu môn phái bị tiêu diệt, Cố Vô Thiên tâm lý thì cảm giác khó chịu. Nhìn tới chúng ta nhất định phải coi trọng những thứ này yếu tố tình huống, hiện tại càng ngày càng nhiều yếu tố xuất hiện dị thường, theo thời gian trôi qua, nhân loại thứ bị thiệt hại cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nếu những thứ này yếu tố xông vào tông môn về sau, nhất định sẽ đại khai sát giới, chúng ta mặc dù có thể ngăn cản được, cũng không thấy được tất cả môn phái cũng có như chúng ta thực lực. Nhìn tới phải nhắc nhở cái các tông môn thành lập yếu tố tuyên phòng ngự. Cố Vô Thiên lại phát ra mấy đạo truyền tống phù, đem tình huống bên này nói cho môn phái xung quanh, cũng tốt để bọn hắn sớm chuẩn bị. Lại liên tiếp qua vài ngày nữa, Thiên Tiên Cung bên ấy lại nhận được truyền tống phù, vật này được đưa đến Thiên Tiên Cung cung chủ Kiều Bích La trong tay. Nàng nghi hoặc nhìn trước mắt đồ vật, rốt cuộc Cố Vô Thiên bọn hắn lúc này cũng tại tiên giới, thực sự không nghĩ ra là ai từ hạ giới phát một vật như vậy. Mở ra về sau nhìn thấy nội dung bên trong, nàng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, còn bên cạnh vây quanh đệ tử đã nhận ra cung chủ dị thường, thì vội vàng ở bên cạnh hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Này nội dung bên trong là hạ giới thì xuất hiện giống như tiên giới tình huống. Hiện tại dưới đáy yêu thú loạn tung tung phèo, không ngừng rựa vào chém giết tăng thực lực lên, thì xuất hiện cạnh tranh với nhau cục diện này. Hạ giới cùng tiên giới đã không hề khác gì nhau. Nghe nói như thế, những đệ tử này thì bắt đầu trầm mặc, không nghĩ tới hạ giới hội tại cái này trong lúc hỗn chốt thì loạn thành một bầy, bọn hắn lúc này có yếu tố vấn đề còn không có giải quyết đấy. Căn bản không có tinh thần và thể lực đi quản hạ giới, nếu hạ giới xuất hiện yếu tố cường đại, dưới đây những người kia khẳng định ngăn không được, nếu gây sai lầm lời nói, nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Nghĩ đến đây, Thiên Tiên cung cung chủ Kiều Bích La không lại trì hoãn, mau đem thông tin truyền tống cho Cố Vô Thiên, lại đồng thời hỏi hạ giới là tình huống thế nào. Cố Vô Thiên bên này tại nhận được thông tin về sau, cũng cảm thấy sự việc ngày càng khó bề phân biệt. Thậm chí có chút hoài nghi rốt cục là ai cho Thiên Tiên cung cung chủ kiệu bích la truyền thông cái tin này, căn bản ngay cả thân ảnh của đối phương cũng không tìm tới. Lúc này Cố Vô Thiên cũng có can đảm suy đoán, các ngươi nói có khả năng hay không tin tức này là cố ý mê hoặc chúng ta, căn bản chính là lợi đồn mà thôi, chỉ là vì đem chúng ta dẫn đến hạ giới đi, có thể là Cựu Thánh môn môn chủ làm, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngay tại Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn đung đưa không ngừng, tự hỏi muốn hay không lúc trở về, lại phát hiện những thứ này yêu thú bị săn giết về sau, nội đan xuất hiện một ít biến hóa, hấp thụ về sau có thể đạt được một ít thuộc tính tăng thêm. Đây đối với Cố Vô Thiên bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt to lớn, nhìn xem đến những loài yêu thú không ngừng tiến hóa cùng sửa đổi, đối với bọn hắn mang đến có lợi ảnh hưởng. Phải biết trước đó mặc dù săn giết yêu thú cũng được, đặt được nội đan, nhưng mà bây giờ giống bây giờ cao như vậy ẩn chứa thuộc tính tỉ lệ, còn là không nhiều gặp, Cố Vô Thiên mấy người tự nhiên không muốn bỏ qua. Thế là đề nghị mấy người tiếp tục săn giết một chút yêu thú, như vậy có thể lĩnh ngộ được nhiều hơn nữa nguyên tố, cũng có thể nhường công kích thuộc tính càng biến đổi thêm phong phú. Đợi đến bọn hắn lại lần nữa thi triển giống nhau thủ đoạn. Lúc. Lúc này mới phát hiện sát thực so trước đó uy lực lớn hơn rất nhiều, cũng làm cho mấy người dị tưởng hưng phấn, tiếp tục như vậy hấp thụ đi xuống, sức chiến đấu sẽ còn tiếp tục tăng gấp bội. Lúc này Hạ Giới truyền tống phù đưa đến Cố Vô Thiên trong tay, nhìn nội dung bên trong về sau, Cố Vô Thiên mới biết được là sợ bóng sợ gió môn hội. Hạ Giới mặc dù thì xuất hiện yếu tố tình huống, có thể là chỗ đó dù sao cũng là hạ giới, yếu tố thực lực thì cùng tiên giới có chênh lệch rất lớn. Cho dù những cái yếu tố cũng được, thông qua thôn phệ đồng bạn đến tăng thực lực lên, cũng cần thời gian nhất định. Cố Vô Thiên nhíu mày, làm nửa ngày thật đúng là lời đồn, chẳng qua cửu thánh môn môn chủ tính toán thời gian hiện tại cũng kém không nhiều mười mấy tuổi, thì có nhất định năng lực ra đây gây sóng gió, ta cũng không tin hắn năng lực bảo trì bình thản. Chúng ta vội vàng hấp thụ những nguyên tố này lực lượng, đoán chừng lập tức liền muốn cùng người kia giao thủ, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Chúng nữ trăm miệng một lời hồi đáp, thế là lại tại Cố Vô Thiên dẫn đầu xuống, tiếp tục săn giết yêu thú, hấp thu nội đàn lực lượng. Ngay tại mấy người có điều có thứ tự lúc tu luyện, tại hạ giới một mảnh trốn không người trong, lại nổi lên một đoàn quỷ dị quang mang, này đoàn ánh sáng mang là màu đỏ, hướng phía trung quanh nhanh chóng khuyết tán mà đi bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Một màn ma quái rất nhanh liền đã xảy ra, những ánh sáng này trô phóng xạ tr chỗ, yếu tố cùng cây cối toàn bộ bị hút đi sinh mệnh lực, trở nên khô cằn lên, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể đào thoát bọn chúng phóng xạ. Cho dù là có chút yếu tố cảm giác nhạy bén, phát hiện dị thường, vẫn là không có chạy thoát này bản ánh sáng mang phóng xạ. Mà những thứ này bị cướp đoạt đi sinh mệnh lực cũng hội tụ tại cùng một cái phương hướng, bị một người hấp thụ tại trong thân thể. Chỉ tiếc nơi này xung quanh vạ người cũng cũ hay, cho nên bên này quỷ dị tình cảnh cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đạo nhân hành này chính tham lam hấp thu những sinh mạng năng lực, khí tức trên thân thể không ngừng tại tăng lên. Trung quanh hắn thì xuất hiện một cái năng lượng to lớn trống rỗng, lại càng thêm mạnh liệt hướng phía chúng quanh làm lấy vừa nãy những kia cử động, quá trình này kéo dài thời gian rất lâu, mãi đến khi màn đêm buông xuống lúc, trong rừng rậm mới lần nữa khôi phục đến yên tĩnh trạng thái. Lúc này đã không có bất kỳ sức sống, cây cối trở nên khô héo lên, những kia yêu thú cũng đã trở thành bạch cốt đồ mù, cảm thụ đến chính mình đồng bạn đã không có khí tức, bên ngoài những kia yêu thú cũng không dám tiếp tục tới gần phía khu vực này. Nơi này không còn nghi ngờ gì nữa đã trở thành một vùng cấm địa, mà đối với nơi này có nhất định hiểu rõ là bởi yêu thú này, chỉ là chúng nó lại không thể đem nơi này phát sinh một sự tình nói cho ngoài giới, cho nên căn bản không có ai biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, đành phải tự mình chạy trốn tứ phía. Mà đây hết thảy kẻ đầu tiêu là một đứa bé trai, mặc dù hắn hiện tại chỉ có 10 mấy tuổi, thế nhưng ánh mắt thâm thúy, trên thân thể thì dài ra bạo tạc tính chất cơ thể, cùng tuổi của hắn vô cùng không tương xứng. Hắn thị huyết liếm môi một cái. Cố Vô Thiên, ta đến, đã ngươi quê nhà chính là ở đây, cũng không biết mọi người trong nhà của ngươi có thể hay không ngăn cản được công kích của ta. Làm năm ngươi đem ta làm hại thảm như vậy, hiện tại cũng là cái kia còn trở về thời điểm, húng Tiểu Nam Hải hét to một tiếng, hướng phía xa xa bay mất, mà hắn không là người khác, chính là Cựu Thánh môn môn chủ chuyển thế Tiểu Nam Hải. Cố Vô Thiên bọn hắn nhiều người như vậy, tìm tốt nhiều năm, cũng không có phát hiện tung ảnh của đối phương. Bây giờ người kia lại dám chủ động như thần, hiển nhiên là có đầy đủ báo thù năng lực. Mà Nam vực Cố gia, Thanh Vân mấy người bọn hắn một thẳng thủ tại chỗ này, đã thật lâu, tất cả mọi người cảm giác mười phần nhảm nhán. Mỹ Nương mở miệng nói, "Phiên quá ạ, nay Cựu Thánh môn môn chủ rốt cuộc tàng đi nơi nào? Chúng ta tìm đối phương nhiều năm như vậy, có phải hay không đã xảy ra ngoài ý muốn chết mất?" Cũng có khả năng này. Thành Văn lại cảm thấy sự việc không có có đơn giản như vậy, Cố Vô Thiên đều có thể chuyển thế thành công, Cựu Thánh môn môn chủ tự nhiên không thể nào yếu như vậy, hắn khẳng định núp ở chỗ nào lén lén tu luyện. Chương 890, đối thủ cũ, chương 890, đối thủ cũ. Hạ giới phạm vi rất lớn, có rất nhiều là vực ngoại nơi, bị người phát hiện không được thì rất bình thường. Tất nhiên khu vực phụ cận chúng ta đều tìm kiếm qua, hơn nữa còn dùng tốt thời gian mấy năm, khẳng định như vậy đối phương căn bản thì không tại phụ cận. Kể từ đó lời nói, chúng ta muốn mở rộng tìm phạm vi, đi vực ngoại xem xét tình huống. Hạ giới thì lớn như vậy chỗ Tìm hết về sau nếu vẫn là không có kết quả lời nói, vậy đã nói rõ đối phương vẫn ở trên giới, như vậy chúng ta sẽ không cần tiếp tục lo lắng đề phòng. Nhưng là vẫn lưu một số người ở chỗ này đi, Cố gia cũng là Cố Vô Thiên căn cơ sở tại, ngàn vạn lần không thể ra cái gì bất ngờ. Mấy người khác thì tỏ vẻ đồng ý, cũng biết Cố Vô Thiên là lo lắng người nhà của mình, mới chọn chọn để bọn hắn mấy cái này người thân cận nhất ở tại chỗ này. Liên tại bọn hắn mấy người thương lượng lúc, đột nhiên một cái gia đinh chạy vào, đối với chúng quanh la to lên. Không xong không xong, có người công kích chúng ta. Mọi người nghe nói như thế, biến sắc, đuổi nhanh lên trước hỏi tình huống. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi từ từ nói, tuyệt đối không nên sợ hãi. Chúng ta cũng tại ngươi bên cạnh đâu, có gì có thể sợ sệt, nơi này chính là đại bản doanh của chúng ta. Mà tên gia đinh này hay là biểu hiện dị thường hoàn sợ. Không xong, bên ngoài có rất mạnh huyết khí hướng phía chúng ta nơi này phóng xạ, tiếp xúc đến người đều trở thành thơi khô, ngay cả hoa cỏ cây tối sức sống cũng sẽ bị hút đi, thực sự thật là đáng sợ. Nghe được đối phương tự thuật, mấy người cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chúng ta đi ra xem một chút đến cùng là cái gì tình huống. Không có người biết, vô duyên vô cớ hướng chúng ta hạ thủ, chúng ta ở chỗ này đã đã nhiều năm như vậy. Giám hướng chúng ta động thủ người nhất định không phải là hạng người vô danh, nhất định phải đem chuyện này giọng cha rõ ràng. Vì lý do an toàn, chúng nữ lựa chọn một khối hành động, như vậy ra cái gì bất ngờ cũng được, một khối ứng đối. Xuống hầu ngoài thành thì có rất nhiều người bình thường, phép căn bản không hề cảnh giới cùng tu vi, nếu cái kia ma quái huyết khí cho bọn hắn hạ thủ, chúng nữ cũng có thể bảo vệ bọn hắn. Mà lúc này trong thành đã loạn tung tung phèo, mắt trần có thể thấy có thể nhìn thấy kia màu đỏ huyết khí hướng phía bên này cuốn theo tất cả. Mấy người liếc nhau một cái, lập tức đối với này, những thứ này huyết khí phát khởi công kích, dống chốc thì đánh tan rất nhiều, để trong này khôi phục thanh minh nhìn thấy những thứ này huyết khí thì là có thể bị công kích, mấy người thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại nhìn thấy bốn phương tám hướng hiện ra rất nhiều huyết khí, nhìn tới quả nhiên là có người ở chỗ này động thủ, hay không thì không thể nào năng lực như thế có kế hoạch cùng có tính nhắm vào. Chẳng lẽ nói là Cựu Thánh môn môn chủ hướng chúng ta động thủ sao? Hắn đã nhiều năm không có bị tìm được rồi, lúc này cuối cùng không nhận lại được sao? Nhìn tới hiện tại nam vực cố gia chỉ có thể theo dựa vào mấy người chúng ta bảo vệ, những người khác cũng là không giúp đỡ được cái gì. Có thể tuyệt đối không nên coi thường đối thủ, người ta trước đó dù sao cũng là làm môn chủ. Luận âm mưu quỷ kế, chúng ta có thể không so được. Mà một bên khác, Cố Vô Thiên cũng cảm thấy thực lực không sai biệt lắm, nói với mấy người: Các ngươi gần đây tu luyện thế nào? Cảm giác thu mạch lớn không lớn? Hiện tại đối với nguyên tố năng lực lĩnh ngộ có phải đã lô hóa thuần thành? Trên thực tế mấy người bọn họ gần đây tu luyện 10 phần phong phú, đối với những nguyên tố này cũng có rất nhuần nhuyễn nắm giữ. Đã như vậy lời nói, vậy chúng ta thì rời đi nơi này đi, cùng ta cùng một chỗ đi về nhà. Diệp Tinh Nhi cùng Lỗ Thiến Văn hay là vô cùng kích động, bọn hắn lại là lần đầu tiên muốn đi Cố Vô Thiên trong nhà, tự nhiên biểu hiện tràn đầy phấn khởi. Rất nhanh mấy người liền hướng phía Cố Vô Thiên trong nhà bay đi, cũng không lâu lắm liền đã đến vùng trời, chú lữ thì thật sớm liền chờ đến nơi đây. Cố Vô Thiên, ngươi cuối cùng quay về. Đúng vậy, gần đây trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Không khổ cực, dù sao cũng không có chuyện gì làm, chính là bình thường có chút nhàm chán mà thôi. Cố Vô Thiên vừa nói vừa đem trong lực yêu thú nội đan lấy ra được tới. Gần đây tiên giới yêu thú có biến dị, những thứ này nội đan cũng đều ẩn chứa nguyên tố lực lượng, các ngươi có mấy người cũng được, hảo hảo lĩnh ngộ một chút, so trước đó bất kỳ tu luyện thủ đoạn hiệu quả đều tốt hơn. Nghe nói như thế, mấy người cũng hứng thú. Vậy quanh cô vô thiên la nào? Còn có chuyện tốt như vậy a? Chúng ta ngồi trong nhà thì có thể có được môn quả. Đương nhiên, các ngươi đều là ta người trọng yếu nhất, những vật này là đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị, đầy đủ các ngươi tu luyện một đoạn thời gian. Gần đây có cái gì dị dị thường? Không có, từ lần trước trong trang bị những kia quỷ dị huyết khí công kích về sau, lại không có, có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết lần tiếp theo tiến đến là lúc nào. Nếu nói như vậy, mọi người hay là cẩn thận một chút, đối phương tùy thời đều có thể phát động công kích. Chỉ là loại cảm giác này thực sự quá tệ, một vị ở chỗ này phòng ngự chúng ta thì vô cùng bị động. Nếu là có thể phát hiện tung tích của đối phương, chủ động xuất kích liên tốt, theo sự miêu tả của các ngươi rất có thể đối phương chính là Cựu Thánh Muôn Muôn chủ truyền thế, tiếp tục kéo đi xuống, chỉ sợ đối phương cũng sẽ khôi phục lại thiên đạo cấp bậc. Nói không chừng hiện tại cũng đã là tiên tôn. Rất nhanh Cố Vô Thiên tìm tới chính mình phụ thân, đem kế hoạch của chính mình nói ra, nguyên lai like Cố Vô Thiên là nghĩ rời đi cả gia tộc. Mặc dù người nơi này cũng mười phần không nỡ lòng, có thể là vì tất cả hạ giới, bọn hắn hay là nghĩa vô phản Cố đồng ý Cố Vô Thiên kế hoạch. Rất nhanh liền bắt đầu âm thầm rời đi gia tộc người chỉ để lại bọn hắn một ít có sức chiến đấu người ở chỗ này chờ đối phương đánh tới, những người khác đều bị lặng lẽ rời đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, kế hoạch tiếp theo mới là trọng yếu nhất, chúng ta không muốn biểu hiện ra cái gì dị thường, phải chờ đợi đối phương đưa tới cửa, muốn là chúng ta biểu hiện thái cẩn thận, đối phương có thể sẽ không đến. Đem bên ngoài tất cả tuần tra nhân viên toàn bộ rút đi, biểu hiện ra một bức chúng ta sao cũng được dáng vẻ. Nghe nói như thế, người phía dưới lập tức hành động, hoàn toàn ở nghe theo cố Vô Tiên sắp đặt. Ma Cửu Thánh môn môn chủ lúc này thì dấu ở thành nội. Lặng lẽ quan sát đến cố gia tiếng động, nhìn đến đây phòng hộ càng ngày càng ít, có tưởng rằng là cố gia quá mức tự đại mưu nhân. Bọn này cuồng vọng gia hỏa, thật sự ta không tồn tại. Hi hi hi, nếu nói như vậy, ta thì cho bọn hắn một ít kinh hỉ. Không quá hai ngày, có một đứa bé trai xuất hiện ở nam vực cố gia chỗ thành trì cửa, ánh mắt của hắn không ngừng đánh giá nơi này phòng thủ tình huống, cơ bản thông tin đã bị hắn toàn bộ nội tình. Nhìn thấy tất cả thành trì phòng hộ đã rất ít đi, hắn thì biết mình cơ hội tới, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội tuyệt vời, đi tiêu diệt nhà của cố vô thiên trong người. Lần trước phóng thích huyết khí cũng chỉ là một thăm dò mà thôi, lần này hắn lựa chọn tự thân xuất mã, có thể thấy được đối với trận này hành động coi trọng. Cố Vô Thiên đem chính mình làm hại thảm như vậy, đã sớm muốn trở thành tâm ma của hắn, người kia đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng qua vừa nghĩ tới gần đây lại tiêu diệt phụ cận mấy cái thôn, đem người ở đó cùng yêu thú toàn bộ hấp thành làm, hắn thì nhịn không được cười lên. Tiếp xuống hành động cũng phải đem nhà của Cố Vô Thiên mọi người trở thành tro khô, nhưng Cố Vô Thiên cả đời cũng không thể thoát khỏi. Mà Cố Vô Thiên bên này tiếp tục tại ôm cây đợi thỏ, mấy người đem khí tức toàn bộ ẩn ẩn nấp cho kỹ, liền đợi đến đối phương tự chui đầu vào lưới. Trôi trở của thiên đạo cấp bậc hay là rất cường đại, nhìn vạn lần không thể để cho đối phương nhìn ra mánh khoẻ. Ta tại cái này địa phương nhỏ cũng không có phát hiện bất thường, không ngừng hướng phía bên trong thăm dò, chỉ là Cố Vô Thiên lúc này cũng không có phát hiện cái này Tiểu Nam Hải. Chẳng qua cái này Tiểu Nam Hải cũng là vô cùng cẩn thận, lại không có trực tiếp đối với cô gia động thủ, mà là dạo qua một vòng về sau lại hướng phía Phật vực bay đi. Lúc này đã là màn đêm buông xuống, Tiểu Nam Hải nhìn thấy phụ cận lại truyền đến từng đợt ánh sáng màu đỏ, càng là hơn khoẻ miệng dương lên nụ cười. Nhìn tới ta đem công pháp tản bộ tại người hạ giới, quả nhiên là một kiện tương đối sáng suốt cử động. Nơi này tham lam gia hỏa có rất nhiều, cũng coi là vì ta làm áo cưới, các ngươi tất nhiên đã tu luyện không sai bị lắm, cũng nên hảo hảo báo đáp ta, ha ha ha ha. Nói xong lời này, Tiểu Nam Hải lập tức vọt tới, hướng phía kia ánh sáng màu đỏ nơi ở bay đi. Hắn không có ẩn tàng khí tức trên thân, trong nháy mắt người bên kia liền có phát giác. "Là ai ở bên kia nhìn trộm? Sao không mau mau hiện thân?" Chương 891, thực lực tuyệt đối, chương 891, thực lực tuyệt đối. Nghe đến mấy cái này, gia hỏa lại dám hướng mình tiêu gạo, Tiểu Nam Hải cười lạnh một tiếng, vẻ thành màu đỏ ánh máu, hướng phía đám người này biến thành quá khứ. Đám người này lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc, chỉ là không biết vì sao đối phương khí tức cường đại như vậy. Các ngươi những thứ này sâu tiến, còn dám cho ta hô lớn hô nhỏ. Hôm nay thì để các ngươi cảm thụ một chút cái gì là thực lực tuyệt đối. Nói xong lời này, Tiểu Nam Hải hung hăng hướng phía phía trước đánh một trượng, mà bàn tay kia biến thành một cái cự đại huyết thủ ấn, đống chốc liền đem chúng quanh núi đá đánh vỡ nát. Chỉ là tùy tiện một kích, liền đủ có như thế lực lượng cường đại, nhường bọn người kia run lẩy bẩy lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao lại như vậy cùng chúng ta tu luyện công pháp giống nhau? Ngươi vì sao mạnh như vậy? Rốt cuộc tu luyện bao nhiêu thời gian? Tiểu Nam Hải lạnh lùng nhìn hắn, "Nếu thật sự nói lời nói, các ngươi được cho của ta độ tử độ tôn, bởi vì các ngươi tu luyện công pháp là ta dạy." "Cái gì? Cuối cùng là tình huống thế nào?" Mấy người này không còn nghi ngờ gì nữa, đầu óc có chút chuyện không qua tới, mặc dù công pháp của bọn hắn cũng là nhận được, có thể là đối phương thế mà tự xưng là hắn dạy công pháp, làm sao lại có chuyện kỳ dị như vậy? Chỉ là vừa mới đối phương biểu hiện ra thủ đoạn công kích, thì đem bọn hắn toàn bộ trấn trụ, lúc này cũng không có khả năng không tin. "Ngươi muốn thế nào?" Tiểu Nam Hải lạnh lùng nói một chút đạo, rất đơn giản, "Thần phụ ta, về sau ta chính là các ngươi tông chủ." Các ngươi là ta Cựu Thánh môn đệ tử, làm sao các ngươi có thể gọi ta tông chủ lại nhân? Mấy người liếc nhau một cái, mặc dù cảm thấy Tiểu Nam Hải rất trẻ trung, thế nhưng vừa nãy thực lực đã đem bọn hắn triệt để khuất phục, muốn là lúc này ngỗ nghịch hắn ý tứ, khẳng định sẽ bị rét gà dọa khỉ. Cho dù là trong lòng có mọi loại không ổn, cũng không dám nói thêm cái gì, mà Cựu Thánh môn môn chủ lạnh lùng nhìn người kia, "Cũng cho ta thành thật một chút, nếu để cho ta phát giác được các ngươi có hai lòng, ta sẽ đích thân ra tay phế bỏ công pháp của các ngươi, các ngươi trong khoảng thời gian này thì nếm đến môn công pháp này tiện lợi đi, nếu như các ngươi biến thành phế nhân lời nói." Ta tin tưởng hội có rất nhiều người hướng ngươi xuất thủ. Nghe lời này lại trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vội vàng trở nên cung kính. Tông chủ đại nhân tha mạng, chúng ta tự nguyện biến thành đệ tử của ngài, thề chết cũng đi theo. Nghe được đối phương đổi một bộ mặt, Cựu Thánh môn môn chủ cười như điên. Rất tốt, rất tốt. Hiện tại cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất, đi tìm tu luyện giống nhau công pháp người, đem bọn hắn toàn bộ mang cho ta quay về. Đúng. Thay người lập tức nhận mệnh lệnh liền xông ra ngoài, hiện tại đã là đối phương thủ hạng, biểu hiện tốt một chút còn có thể đề cao thực lực, tiếp tục ra vẻ lời nói, chỉ có một con đường chết. Mà đúng bên này muốn trùng kiến Cựu Thánh môn thông tin. Cố Vô Thiên bên ấy còn không biết, bây giờ vẫn là chờ tại trong nhà mình, muốn ôm cây đợi thỏ cửu thánh môn môn chủ. Chỉ là bỗng chốc lại qua rất nhiều ngày, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, cũng làm cho Cố Vô Thiên hoài nghi là không phải là của mình, đánh giá ra sai lầm rồi. Cái khắc chúng nữ thì nghi ngờ hỏi, đây là có chuyện gì? Cố lại ca, vì sao gần đây nhiều ngày như vậy một mực không có tiếng động? Chẳng lẽ nói ra Hỏa Kiệt đã phát giác được kế hoạch của chúng ta sao? Cố Vô Thiên thì vô cùng hoang nghi, Thanh Văn ở bên cạnh nói một cái khắc tình huống. Các ngươi có phát hiện hay không? Gần đây những kẻ tu luyện hết tinh công pháp người, đã lâu rồi không có gặp được, cũng không biết rốt cục đi đi nơi nào, trước đó thế nhưng có rất nhiều. Những người khác thì phát hiện loại tình huống này ở bên cạnh phụ hòa. Đúng thế, ta thì phát hiện loại tình huống này, những người này là không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, không phải là được triệu hoán đi rồi sao? Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì bắt đầu suy tư. Nhìn tới sự việc trở nên phức tạp, ta trước đó nghĩ tương đối đơn giản, còn tưởng rằng đối phương hội đơn thương độc mã đến giải quyết chúng ta. Bây giờ nhìn tới cũng không phải như vậy, hắn khẳng định phải lôi kéo cùng tổ kiến thế lực của mình chúng ta thì được chuẩn bị cẩn thận, tiếp tục còn như vậy chờ đợi còn không phải thế sao một cái biện pháp, phải hào hào bố trí một chút mới được. Ngay tại Cố Vô Thiên bên này lại lần nữa bố trí phòng ngự thủ đón lúc, Cửu Thánh môn môn chủ bên ấy cũng có động tác, trong thời gian ngắn, đông chốc tụ tập rất nhiều chính tu luyện công pháp người. Những người này lại tìm đến một, có thể đem lại mấy cái một khối người tu luyện, thì đem tụ tập ở chỗ này hiệu suất đề cao thật lớn, huống hồ bọn người kia ở bên ngoài cũng là mọi người đều đánh trạng thái. Đơn độc hành động dễ bị nhắm vào, tự nhiên cũng không dám ở bên ngoài hoạt động, chỉ có thể trốn đi lén lén tu luyện. Bây giờ tìm được rồi một đám cùng chung chí hướng người, Bọn hắn tự nhiên vô cùng vui lòng gia nhập trong đó. Cố lực lượng này ngưng tập hợp một chỗ, cũng là một cố uy hiếp không nhỏ, bọn hắn cũng là vô cùng quyết. Lại qua vài ngày nữa, nơi này đã tụ tập mấy trăm người, từng cái biểu hiện ngo ngoe muốn động, bọn hắn còn không có một khối hành động qua đây. Ma Cửu Thánh môn môn chủ lúc này lại cũng không sốt ruột phát động công kích, chỉ có làm đủ vạn toàn chuẩn bị, mới có thể đối với Cố Vô Thiên bọn hắn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Hắn nhưng là hiểu rõ Cố Vô Thiên bên ấy có rất nhiều thiên đạo cấp bậc cao thủ. Hắn những người này căn bản cũng không đủ nhìn xem, tại nhân số thượng mặc dù chiếm ưu như thế, nhưng mà cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Lúc này chính là so với ai khác năng lực bảo trì bình thường lúc, Cố Vô Thiên bên ấy thì đã sớm đem gia tộc thành viên rời đi, cho dù là chiến đấu thì không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Lại là bình tĩnh một trời lập tức thì phải kết thúc, Cố Vô Thiên bọn hắn thì chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc buổi tối, bình thường Cố Vô Thiên sẽ để cho khế dược thú đến tổ chức bảo vệ, ngay tại Cố Vô Thiên mấy người chuẩn bị lúc rời đi. Đột nhiên liếc bầu trời một cái, phát hiện bầu trời biến thành màu đỏ, Cố Vô Thiên ám đạo không tốt, vội vàng nói với mọi người đạo: "Chú ý một chút, địch người lập tức muốn đánh." Những người khác cũng bị Cố Vô Thiên tiếng động hấp dẫn tới, đồng dạng nhìn ngải ma quái bầu trời. Từng cái sắc mặt trở nên rất khó coi lên. Giọng Tiểu Hàn lúc này thì truyền tới: "Không xong chủ nhân, bên cạnh có mấy ngàn người vây đến đây, bọn hắn hình như đều là tu luyện hệ công, hiện tại đã đem chúng ta chỗ thành trì bao vây." "Cái gì? Đây là có chuyện gì?" Nghe được đối phương bỗng chốc đến rồi hơn nghìn người, Cố Vô Thiên trên mặt thì lộ ra lo lắng thần sắc, nhìn tới gần đây thời gian dài như vậy, đối phương cũng không có nhàn rỗi, nghĩ tổ chức nhân thủ nhiều như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chẳng qua bây giờ người ta đã đánh tới cửa, Cố Vô Thiên cũng không có khả năng sự tình gì cũng không làm chuẩn bị tác chiến, nhìn vạn lần không thể để cho bọn người kia xông vào thành nội. Đúng, chủ nhân. Rất nhanh bọn người kia liền hướng thành nội phát động công kích, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, đánh ra từng đảo công kích. Dống chốc thì tiêu diệt rất nhiều đệ tử, Cửu Thánh môn môn chủ nhìn thấy những thứ này quen thuộc thủ đoạn công kích, cũng là nhịn không được hung hắn nói. Bọn người kia quả nhiên ở chỗ này chờ ta. Khá tốt đoạn thời gian trước ta khá là cẩn thận, không có vào trong, bằng và không nhất định sẽ bị bọn hắn đánh thành cái sảng. Đám người kia thật sự là quá ghê tởm, hôm nay nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giải quyết ở chỗ này, tất cả mọi người một khối xông, đem trong thành người giết sạch cho ta. Mặc dù không ngừng có đệ tử sinh ra tình huống tương vong, Cựu Thánh môn môn chủ lại không có chút nào đau lòng. Hắn đối với những người này có không có cảm tình gì, huống chi bọn người kia rất nhiều cũng đều là hạ giới, cái này khiến hắn càng thêm coi thường, nếu không phải hắn hiện tại gấp thiếu nhân thủ, mới sẽ không tìm bọn người kia đấy. Chẳng qua dùng để làm bia đỡ đạn cũng không tệ lắm lựa chọn, cũng tiết kiệm chính mình tự mình ra tay, không cần lãng phí khí lực. Một đám không có có độ vận, cho ta tốc độ nhanh một chút, ngay cả mấy người kia cũng không đối phó được, muốn các ngươi còn có cái gì dùng. Hắn nhịn không được ở bên cạnh chửi rủa, mà bọn người kia không ngừng công kích, cũng không ngừng bị cố vô thiên bọn hắn tiêu diệt. Cứ như vậy một lát sau, dưới đây đã máu chảy thành sông, cảnh tượng mười phần khủng bố, thì cả trên trời mặt trăng cũng đã trở thành màu đỏ. Mà bọn người kia thì cuối cùng cảm giác được không thích hợp, Cố Vô Thiên bọn hắn công kích đơn giản chính là dạm chiều không gian đả kích. Những người này đến cùng là cái gì thân phận? Sao lợi hại như thế? Chúng ta đã là tiên tôn cấp bậc, sao trong tay của đối phương ngay cả một hiệp cũng không chống đỡ nổi? Bọn người kia thủ đoạn công kích thì quá ma quái, chúng ta căn bản là không đột phá nổi, mặc kệ, vội vàng xông lên đi. Chương 892, lại phải chuẩn đi, chương 892, lại phải chuẩn đi. Mặc dù bọn hắn thì rất sợ chết, nhưng là muốn là hiện tại chạy trốn lời nói, khẳng định sẽ bị tông chủ của bọn hắn trục chết. Chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu hướng mặt trước sông, trước mặt chiến đấu cố vô thiên mấy người, thì sớm liền bung ra cảm giác lực, trong đám người không ngừng tìm kiếm nhìn cũ thánh môn môn chủ thân ảnh, chẳng qua người ở đây đến thực sự quá nhiều rồi, trong lúc nhất thời thì không có tìm được thân ảnh của đối phương. Mà lúc này đây dưới đáy thương vong đã qua nửa, Dương Thủ Thành người thì thấy choán mắt. Đã lâu rồi không có trải qua đau lớn thế thảm như vậy trên đấu, thì thực sự không làm rõ được hướng bọn hắn động thủ người rốt cục là như thế nào tâm tính. Đã thương vong thành bộ dáng này, thế mà còn không rút lui, đơn giản chính là tại trắng tặng đầu người đồng dạng. Đợi đến ngày thứ 2 trời sắp sáng lúc, những người này bị tiêu diệt không sai biệt lắm, chiến đấu mới dần dần kết thúc. Ma Cửu Thánh môn môn chủ vẫn giấu kín ở trong bóng tối, mãi đến khi tay người phía dưới chết gần hết rồi thì không có xuất hiện. Tại góc không người, hắn tự lẩm bẩm: "Ta lại phải hồi tiên giới tránh một đoạn thời gian. Trước đây kế hoạch thừa dịp loạn lúc hướng nhà của Cố Vô Thiên người hạ thủ, bây giờ nghĩ động thủ đã không kịp. Nếu lại không đi, chỉ sợ ngay cả mình đều muốn nằm tại chỗ này." Cửu Thánh môn môn chủ không dám tiếp tục dừng lại, hướng về phương xa bỏ chạy. Cố Vô Thiên xem rốt cục hạ bữa bọn dáng vẻ, trong lòng cũng rất phức tạp, những người này chỉ là lầm vào lạc lối, tu luyện cựu thánh môn môn chủ cương pháp, không ngờ rằng lại rơi vào một kết cục như vậy. Thật sự là để người tổn thức không thôi, chỉ là bọn hắn cũng là trừng phạt đúng tội, nếu là không như thế tham lam, cấp đạp thực địa lời nói, cũng sẽ không đi đến tuyệt lộ. Đột nhiên Cố Vô Thiên biến sắc, đối phương bỗng chốc chết rồi nhiều người như vậy, lại không có bất kỳ động tác gì, có khả năng người căn bản thì không ở đây. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên thì bối rối, vội vàng hướng phía tiên giới lối đi bên ấy bay đi. Quả nhiên phát hiện nơi này không ai, dáng vẻ mười phần khác thường. Loại tình huống này thế nhưng rất ma quái. Bình thường lũi đi trong lúc đó thế nhưng có rất nhiều thủ, nếu như không có chuyện gì phát sinh, nơi này sẽ không thay đổi được như thế ván vẻ. Cố Vô Thiên không có thờ ơ, tiếp tục cảm giác tình huống xung quanh, rất nhanh phát hiện một ít máu tanh khí tức. Nhìn xem tới nơi này thủ vệ đều bị ra hỏa kia giải quyết hết. Chúng ta hay là tới chậm một bước, đối phương lúc này nói không chừng đã tới tiên giới. Mau đem tin tức này thông tri cho Tam tông người đi. Cố Vô Thiên lập tức có chú ý, nói làm liền làm, lập tức liền đem tình huống nơi này toàn bộ truyền tông cho Tam tông tông chủ. Nhìn tới chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lại muốn lại lần nữa về đến tiên giới, gần đây thực sự quá mệt mỏi, không ngừng tại này mấy nơi bồi hồi, đầu của ta quá đau. Chúng nữ cũng làm nợ nụ cười khổ, các nàng không phải là không đâu. Một chuyển thế ra hỏa, đem tinh lực của bọn hắn muốn hao phí hết. Chẳng qua tốt lúc trước những kia công pháp, tiểu ca thì cẩn thận nghiên cứu qua, căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh, cái này cũng thì dẫn đến bọn người kia, cho dù là tự mình tu luyện lời nói, thì sẽ không trưởng thành đến rất cao trình độ. Hắn nói với Cố Vô Thiên bọn hắn mà nói, ngược lại là một tin tốt, cho dù là bọn hắn rời khỏi hạ giới, Những người này cũng trưởng thành không được khí hậu, mà một bên khác cựu Thánh môn môn chủ, sát thực giải quyết không ít thủ vệ, mới thành công chạy trốn tới tiến giới. Công pháp của hắn tương đối là tụ, một sáng thi triển rồi sẽ lưu lại dấu vết, vốn là không muốn động thủ, thế nhưng những tên kia theo đuổi không bỏ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn động thủ, điều này cũng làm cho hắn rất tức giận, lần này hay là tại cố vô thiên trên tay bị thua thiệt. Để cho an toàn, hắn sử dụng mấy đạo phân thân, hướng phía mấy cái phương hướng khác nhau chạy trốn, mà chính mình bản thể thì lựa chọn một phương hướng khác chạy trốn, này cũng được, càng đại trình độ mê hoặc truy binh Quả nhiên cảm nhận được phía sau có mấy đạo khí tức đang không ngừng tiếp theo, nhưng hắn nhịn không được sắc mặt trở nên có coi. Không xong, mấy tên này sao tốc độ nhanh như vậy? Ta mới vừa vận đã đến tiền giới, bọn hắn thì tới rồi sao? Sau đó cảm giác được sau lưng khoảng cách càng ngày càng gần, nhường hắn nhịn không được bối rối, phân thân đã sử dụng, đối với thân thể tiêu hao cũng rất lớn, lúc này cũng có chút hối hận chính mình không có đột phá thiên đạo cấp bậc, liền đi trêu chọc cố vô thiên bọn hắn. Nếu là có thể lựa chọn lần nữa lời nói, hắn khẳng định sẽ không làm như vậy, nhất định sẽ lựa chọn một thâm sơn lão lâm tiếp tục ẩn dấu đi đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận, mà Diệp Tình Nhi hưng phấn nói với Cố Vô Thiên: "Cố đại ca, gia hỏa kia khí tức trên thân ngày càng rõ ràng, chúng ta lập tức có thể đuổi tới hắn." Cố Vô Thiên nói với mọi người đạo: "Lần này dù thế nào không thể nhường hắn chạy trốn, chúng ta nhiều người như vậy, ngàn vạn lần không thể tay trắng trở về, nếu đem người kia hôm nay giải quyết, như vậy chúng ta cũng có thể rảnh tay đối phó Thiên Ma môn môn chủ." Nói xong lời này, Cố Vô Thiên lập tức vào tới, những người khác thì xô nổi ra tốc, đi theo Cố Vô Thiên phía sau. Mà cảm nhận được phía sau khoảng cách càng ngày càng gần, Cự Thánh môn môn chủ nhịn không được giống to, hắn không có cách nào thi triển không gian chi lực tự nhiên dẫn đến tốc độ, một thằng để không đi lên. Ngay tại hắn luôn cuống tay chân lúc, chợt thấy phía trước xuất hiện một đoàn hắc vụ, chẳng qua vừa nghĩ tới Cố Vô Thiên nhìn chằm chằm ở phía sau đuổi theo, hắn cũng nhịn không được cắn chặt răng. Được rồi, trước sau đều là một chết, trước sông đi vào lại nói, nói không chừng còn có thể từ nơi này thoát thân đấy. Cố Vô Thiên bọn hắn bên này thì đuổi theo, vừa vặn nhìn thấy người kia vào vào, cũng là nhíu mày, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạnh này hắc vụ có chút quỷ dị, căn bản là không phát hiện được tình huống bên trong, đối phương khí tức cũng ở nơi đây bẵm mất, nhìn tới lúc này đã xâm vào. Chúng ta muốn hay không một khối vào trong? Dù sao lúc này cũng đã xông tới cửa, làm sao lại nhìn đối phương không công chạy trốn đâu. Ngay tại Cố Vô Thiên mấy người xoắn xuýt lúc, Cửu Thánh môn môn chủ đã tiến vào trong hắc vụ. Lúc này mới phát hiện chính mình bất tri bất giác đã là đường, người kia mười phần bực. Vốn đang cho rằng ở chỗ này có thể đem Cố Vô Thiên bọn hắn vứt bỏ đâu, không ngờ rằng chính mình trước là đường, còn không biết khi nào mới có thể ra đi. Người kia lại bắt đầu tìm kiếm ra đường, hôm nay phát sinh tất cả nhường hắn vô cùng chán vứt, chỉ muốn vội vàng tìm một chỗ ra đi tu luyện, tốt nhường thực lực của mình mau chóng hồi phục đến đỉnh phong thời kỳ. Như vậy cũng liền không e ngại Cố Vô Thiên bọn hắn, mà Cố Vô Thiên mấy người lúc này cũng đã đem đen ngoài phòng đoàn đoàn về lại, chỉ là đợi thời gian rất dài, nhưng không có phát hiện người kia ra đây. Nhưng Cố Vô Thiên lập tức có chút nóng nảy lên, lẽ nào đối phương đã thành công chạy trốn sao? Chỉ là không có nhìn xem đến bất kỳ khí tức xuất hiện, hẳn là còn ở bên trong mới đúng, chỉ là không biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Mấy người không ngừng sử dụng không gian chi lực, dò tra một chút tình huống xung quanh, vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Mà Hắc vụ bên ấy đột nhiên có tiếng động, cũng hướng phía bên ngoài bắt đầu tiêu tán, tất nhiên để cao cảnh giác, lúc nào cũng quan sát đến động tĩnh bên này, lại không nghĩ rằng đợi đến sương mù tan hết lúc, thân ảnh của đối phương cũng đã biến mất. Một màn này nhường Cố Vô Thiên mấy cái trợn mắt há hốc mồm, nghĩ không ngờ rằng sẽ là loại tình huống này, đối phương cứ như vậy hư không tiêu thất. Cố Vô Thiên suy tư một chút, nói với mọi người đạo: "Chúng ta đi tiên giới Tây vực đi một vòng đi, chỗ nào dù sao cũng là người kia đại bản doanh, hắn không có chỗ đi, khẳng định hội trở về, dù sao chúng ta nhiều người như vậy, hắn chỉ có một, cho dù là đuổi theo thì là mấy người chúng ta chiếm tiện nghi." Mấy người khác thì tỏ vẻ đồng ý, nhanh biến hướng phía tiên giới Tây vực phương hướng bay đi, đợi đến đã đến Tây vực về sau, mới phát hiện nơi này đã sớm là một mớ hỗn độn. Cấp nơi đều là chiến tranh về sau còn sót lại cái hố, có vẻ mười phần rách nát, một mảnh âm u đầy tử khí dáng vẻ. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này trong lòng cũng không phải một nỗi vị, mỹ nương ở bên vừa mở miệng nói, vẫn là chúng ta đông vực tương đối hòa bình, tông môn trong lúc đó cũng có thể ở chung hòa thuận, người phía dưới cũng không có bị thương tổn quá lớn. Nay Cửu Thánh môn vẫn đúng là không phải thằng tốt, đem bọn hắn nơi này quấy long trời lở đất, vì giá tâm của bọn hắn, không biết sát hại bao nhiêu người, đơn giản chính là trời chu đất diệt thứ gì đó. Những thứ này tiểu môn phái cũng không có đoàn kết ý thức, nếu bọn hắn đã sớm liên kết hợp lại cùng nhau lời nói, Chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy thì bị tiêu diệt rơi, chỉ là cảm khái bọn hắn tầm nhìn hạn hẹp, không, có một chút nhìn xa trông rộng." Cố Vô Thiên lắc đầu nói. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng đã bị tiêu diệt giấy mất, người đã chết thì đã không có cách sống lại, chúng ta mới không cần phải để ý đến bọn hắn đấy. Chương 893, những thứ này sát thần tại sao trở lại? Chương 893, những thứ này sát thần tại sao trở lại? Mà Tây vực những thế lực này đã sớm sợ bóng sợ gió, Thảo Mục Gia binh vừa nhìn thấy Cố Vô Thiên mấy người bọn họ đến thì khẩn trương lên. Một số người cũng là biết nhau Cố Vô Thiên bọn hắn Hiểu rõ là Cố Vô Thiên bọn hắn trước đó ra tay tiêu diệt Cửu Thánh môn, từng cái lại sợ lên, nhiều như vậy tiên đạo cấp bậc cao thủ, ngay cả Cửu Thánh môn đều có thể giết đi, đối phó bọn hắn tự nhiên là không thành vấn đề, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ lên. Bọn người kia tại sao lại quay về? Cửu Thánh môn chính là bị bọn hắn tiêu diệt hết, lẽ nào hiện tại phải hướng chúng ta động thủ sao? Chúng ta hay là cẩn thận một chút, rõ bọn người kia đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt hết. Hiểu rõ Cố Vô Thiên bọn hắn khí thế hùng hùng, bọn người kia cũng rất cẩn thận, sợ mình môn phái đệ tử đuối mủ, chọc tới không nên dây vào tổn hại. Cố Vô Thiên thị không ngờ danh uy danh của bọn hắn đã truyền khắp Tây vực, thì là có chút bất đắc dĩ. Chẳng qua bây giờ sẽ không cần giải thích cái gì, tất nhiên thành kiến đã tạo thành, nói lại nhiều cũng vô dụng. Đến nơi này chính là vì tìm kiếm Cựu Thánh môn môn chủ, Cố Vô Thiên bọn hắn trực tiếp hướng phía Cựu Thánh môn đại bản doanh bay đi. Nơi này còn là một bức rách nát cảnh tượng, không có bất kỳ cái gì khí tức chạy ra, hiệu quả mấy người cũng không có bị tình huống trước mắt mê hoặc, hay là cẩn thận không có bương tha mỗi một chỗ, cẩn thận tìm kiếm lấy thân ảnh của đối phương. Mà vài người khác thì không có bất kỳ cái gì phát hiện. Cái này khiến tiểu ca cảm thấy có chút kỳ quái, thực sự không hiểu rõ người kia còn có thể tránh đi đâu vậy chứ. Thiên hạ đã không có hắn có thể dung thân địa phương, chỉ có trốn đến nơi ở của mình mới có thể kéo dài hơi tàn. Đây mới là suy luận phù hợp nhất sự việc, không ngờ rằng đối phương hư không tiêu thất, khẳng định lại đang nổi lên âm mưu quỷ cái gì. Cố Vô Thiên lắc đầu, không lại tiếp tục hồ tư luận tượng. Được rồi, nếu tìm không được, chúng ta thì đi tu luyện đi, lãng phí thời gian là không có ý nghĩa. Ban đầu ở nơi này đại chiến Cố Vô Thiên còn rõ mồn một trước mắt, dống chốc đánh tới đối phương đại bản doanh, bây giờ lần nữa tới đây, vẫn còn có chút đuổi ngùi mãi thôi. Rất nhanh mấy người thì hướng phía hậu sơn đi đi, thì đụng phải rất nhiều yêu thú, cũng làm cho đã có tu luyện ý nghĩ. Rất nhanh cùng yêu thú đánh nhau, cũng không lâu lắm liền đem yêu thú tiêu diệt hết, cảm giác được phía sau còn có rất nhiều yêu thú, mấy người tiếp tục hướng phía chỗ sâu tiền quẩn, bây giờ tu luyện cường độ bọn hắn đã sớm tiến trứng. Đều vì có thể sớm chút đã đến đại đạo cấp bậc, này đối với bọn hắn mà nói có lực hấp dẫn cực lớn. Nếu đạt tới đại đạo cấp bậc lời nói, hiện tại phiền não đem trở thành hư không, ngươi sẽ không cần bị động như vậy. Mà một bên khác, Cửu Thánh môn môn chủ bị hắc vụ mang theo biến mất, trước đây cũng là vô cùng khổ não, tìm không thấy lối ra, thì không có cách nào tu luyện. Ngay tại hắn khổ não lúc, chợt phát hiện hắn đi tới một tế đàn bên cạnh. Cái tế đàn này ẩn chứa vô cùng ma lực, nhương Cửu Thánh môn môn chủ cảm giác mười phần kinh ngạc. Sau đó hắn thận trọng tiếp cận đối phương, phát hiện những lực lượng này lại có thể cho mình sử dụng, trong ngáy mắt trở nên điên cuồng. Thật sự là trời cũng giúp ta, không để cho ta chết tính mệnh, còn đưa ta lớn như vậy kỳ ngộ, Cố Vô Thiên ngươi chờ đó cho ta, chờ ta lúc đi ra thì là các ngươi có mấy người ngoài dỗ. Nhĩ ta không đem mấy người các ngươi rặn vật đến chết. Nói xong lời này về sau, người kia không do dự nữa, lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện, mà kia ghi ta bên trong ma lực lại liên tục không ngừng truyền vào thân thể hắn. Thoi thở của cựu Thánh môn môn chủ thì trở nên mạnh mẽ. Cố Vô Thiên bọn hắn tự nhiên không nghĩ tới cựu Thánh môn môn chủ gặp được tiểu này nghịch thiên cơ duyên, bọn hắn lúc này đang cựu Thánh môn hậu sơn, hướng phía bên trong không ngừng bước vào. Nơi này yêu thú thì đang phát sinh nhìn dị biến, chỉ là Cố Vô Thiên bọn hắn hiện tại thì đã thành thói quen. Bất kể yêu thú trở thành cái dạng gì, trực tiếp tiêu diệt hết là được rồi, căn bản không cần nghĩ những chuyện khác. Ma hạ giới, Nam vực Cố gia, đột nhiên có một tên đệ tử lão đạo nghiêng ngả vào vào, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Gia chủ, có yêu thú dị biến, chỉ sợ lập tức liền muốn đánh tới. Nghe nói như thế, Tất cả mọi người trở nên khẩn trương lên, yêu thú dị biến về sau, thực lực hội tăng lên rất nhiều, cái này làm sao có khả năng không được người, lo lắng đâu. Thôi khác quan sát bên kia tiếng động, một có tình huống lập tức hướng ta báo cáo. Đúng, gia chủ. Bây giờ thì không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể chú ý bên kia yêu thú động thái, có khả năng hiện tại là báo tố tiến đến bình tĩnh như trước. Cố Vô Thiên đương nhiên cũng biết tình huống bên này, chẳng qua gần đây nghĩ đến việc này lúc, Cố Vô Thiên đã không khẩn trương. Mặc dù yêu thú dị biến là một chuyện không tốt, nhưng mà dưới đấy những tu sĩ kia vì mạng sống, khẳng định sẽ liều mạng tu luyện, này đối với bọn hắn mà nói lại là một một chuyện tốt chỉ có thông qua không ngừng săn giết yêu thú mới có thể tăng lên cảnh giới, khẳng định gần đây trong khoảng thời gian này, phần lớn người cũng tăng lên thực lực. Chân này nguy cơ to lớn sau đó là một cơ hội to lớn, chỉ cần có thể nắm chặt, tăng thực lực lên tốc độ nhất định so trước đó nhanh lên rất nhiều. Cố Vô Thiên cũng là hai ngày này mới sửa đổi ý nghĩ, quá khứ một thằng lo lắng bọn hắn, hạ giới một gặp nguy hiểm liền là chính mình giải quyết, ngược lại là đang hại bọn hắn, mà khiến cái này người chính mình đi giải quyết phiền phức, ngược lại là bọn hắn trưởng thành. Huống hồ săn giết yêu thú cũng được, đạt được nội đan tài nguyên, bất luận là đối với tông môn hay là gia tộc mà nói, đều là một không tệ thu hoạch. Cố Vô Thiên lúc này đã quyết định, trừ phi hạ giới gặp được sinh tử tồn vống lúc, bằng không chính mình là sẽ không xuất thủ. Để bọn hắn cũng tốt tốt lịch luyện một cái đi, chúng ta cũng không có khả năng vĩnh viễn bảo vệ bọn hắn. Cố Vô Thiên đối với mọi người nói, những người khác cũng là gật đầu một cái, hoàn toàn tán thành Cố Vô Thiên phương pháp này. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên thì quyết định đi một chút vực mạn ơi, trước đó đã cảm thấy nơi này nhất định ẩn giấu đi âm u gì, bây giờ cuối cùng có thời gian có thể đi xem tình huống. Có lẽ đây hết thảy căn nguyên đều là vực ngoại chuyển tới, tiên giới ổn định lâu như vậy. Bất kể là Đông vực hay là Tây vực, từ trước đến giờ cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này, gần đây khắc thường sự việc thực sự quá nhiều rồi. Rất nhanh mấy người liền cảm thấy đã từng u minh thành, ở chỗ này thì phát sinh qua một ít từng ly từng tí, nhường mọi người mười phần phiền muộn. Lần nữa lúc đến nơi này, thành chủ cũng đúng cố vô thiên mấy người tiến hành nhiệt liệt chào mừng. Nghe nói Cố Vô Thiên bọn hắn là đến hoạt động kiểm tra yêu thú nguồn cơn vấn đề lúc, biểu hiện càng thêm kích động. Mấy vị đại hiệp đã lâu không gặp, gần đây chúng ta nơi này lại xuất hiện yêu thú dị biến vấn đề, còn xin mấy vị đại hiệp ra tay. Nơi này yêu thú chúng ta đã có chút ít không đối phó được, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Chúng ta chết rồi không sao, nhưng mà này dân chúng trong thành coi như phải gặp tai ương, chúng ta thực sự không đành lòng. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì lo lắng, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn những dân chúng này chết mất. Rất nhanh liền tạm biệt thành chủ, hướng phía thành đi ra ngoài, mà nơi này là Diệp Tình Nhi làm lúc cùng mẫu thân tách ra chỗ. Làm lúc đối phương bản thân bị trọng thương, đem nữ nhi giao phó cho Cố Vô Thiên về sau, thì buông tay nhân gian, trước đó chuyện đã xảy ra Cố Vô Thiên cũng có ấn tượng. Bây giờ đi ngang qua nơi này lúc, Cố Vô Thiên tự nhủ Xem ra cần phải bất thời gian mang diệp tình nhi tới nơi này nhìn xem nhìn xem mẹ của mình. Chúng ta đã có nhiều năm cũng không đến, cũng nên trở lại thăm một chút. Đây chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, Cố Vô Thiên điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp tục hướng ra phía ngoài bay đi. Cũng không lâu lắm liền cảm giác được từng đợt hơi thở của yêu thú, mà những thứ này yêu thú thực lực cũng rất khủng bố, cũng không biết bọn hắn muốn đi chỗ kia. Chẳng qua bây giờ không phải nghĩ nhiều như vậy lúc, Cố Vô Thiên đối với những thứ này yêu thú liền phát khởi công kích, trong nháy mắt biến tiêu diệt hết rất nhiều, vì không thu hút những yêu thú khác chú ý, Cố Vô Thiên sử dụng càng phạm vi lớn làm hại công kích. Mặc dù làm như vậy tiêu hao rất lớn, thế nhưng Cố Vô Thiên lúc này đã không cố được nhiều như vậy. Những thứ này yêu thú đã chuẩn bị công kích thành trì, vì bảo vệ nhân tộc, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Những thứ này yêu thú mười phần tàn bạo, nếu xông vào trong thành, nhất định sẽ đem lại hủy diệt tính đa kích. Lúc này trong thành đã sớm loạn cả một đoàn, một số người đã vô cùng tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn gia viên bị những thứ này yêu thú san thành bình địa, cũng lưu lại một trận trận biệt lửa. Chợt nhìn thấy bên này tiếng đánh nhau, đợi đến bọn hắn phản ứng lúc, đánh tới bên ngoài sân yêu thú bỗng chốc ít đi rất nhiều, giờ mới hiểu được, nguyên lai là có người già mặt tương trợ. Chương 894 Ta tới chiếu cố con gái của ngươi, chương 894, ta tới chiếu cố con gái của ngươi. Từng cái nhắm mắt lại của Ngụyện, tựa như ông trời mở mắt một dạng, nhịn không được mở miệng reo hò đạo: "Thiên thuần hạ phàm, thiên thuần hạ phàm, chúng ta cuối cùng được cứu. Vị này anh hùng đã cứu chúng ta mệnh, chúng ta rất đa tạ hắn, một lúc nhất định phải hào hào nên tiếp một chút hắn." Thật tốt quá, thật tốt quá, chúng ta một khối phản kháng đi, đừng cho vị này anh hùng một người áp lực quá lớn. Thấy có người giúp đỡ bọn hắn, những người này từng cái thì ý chí chiến đấu sục sôi lên, thay đổi vừa nãy trạng thái. Chính vì những thứ này yếu tố phát khởi mãnh liệt phản kích, trong lúc nhất thời bạo phát ra uy lực to lớn, mới vừa rồi bị yếu tố đè ép người của hắn nhóm, giờ phút này lại tuyệt địa phù sinh, càng là không sợ chết, phản mà sẽ không thụ thương. Cố Vô Tiên nhìn thấy đám người này, từng cái thì lại bắt đầu lại từ đầu phản kích, cũng coi là triệt để thả lỏng trong lòng. Không thể chỉ theo dựa vào tự mình một người, bằng không chính mình thì cứu không được nhiều người như vậy. Trừ phi chính bọn họ có thể nghĩ thông suốt đây hết hay, cũng cầm vũ khí lên, tốt tại những người này đúng là làm như vậy. Bọn hắn một khối giắt tay chiến đấu. Mỗi đạo công kích đều có thể mang đi rất nhiều yếu tố tính mệnh, cuối cùng đang dùng thời gian nhất định về sau, trận chiến đấu này cuối cùng kết, trong thành cư dân thì chạy đến nhảy cấm hoan hô, cũng chúc mừng tiếp nạn của bọn hắn sau quãng đời còn lại. Đồng thời đến rất nhiều người, cầm đi yếu tố trên người nội đàn, một trận, mặc dù bọn hắn thương vong thảm trọng, thế nhưng thu hoạch thì tương đối khá, này cũng nhờ vào cố Vô Thiên xuất thủ tương trợ. Rất nhanh một người liền bay tới, đối với cố Vô Thiên nói: "Cảm tạm vị này anh hùng xuất thủ cứu giúp, ta là trong thành đại biểu, hy vọng anh hùng có thể đi chúng ta thành nội làm khách." Nghe nói như thế Cố Vô Thiên cũng không tốt chối từ, chỉ có thể cùng bọn hắn một khối tiến vào thành nội, lúc này mới biết được, nơi này đã không phải là lần đầu xảy ra chuyện như vậy, gần đây yêu thú vô cùng tập nhập công kích thành trì. Rất nhanh, Cố Vô Thiên thì làm rõ ràng trận tướng, những thứ này trong thành người rất đáng thương, nếu không phải vì bảo hộ thân nhân của mình lời nói, đã sớm cùng phía ngoài những tia yêu thú đồng quy vô tận. Bất kể như thế nào, lần chiến đấu này cũng coi là thắng, bọn hắn cũng không có tiếp tục thương vong xung xung dưới, đã là một kết quả rất tốt. Chẳng qua cũng không biết về sau còn có thể hay không ngăn cản được yêu thú tiếp tục công kích. Hiện tại thành trì đã lung lay sắp đổ chỉ sợ không kiên trì được thời gian bao nhiêu. Cố Vô Thiên đột nhiên nghĩ đến mộ thân của Diệp Tình Nhi còn chôn ở chỗ này đâu, muốn tiếp tục đánh đi xuống, chỉ sợ kia phiến nghĩa địa cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cố Vô Thiên trong lòng vẫn là có chút không đành lòng, huống hồ nếu để cho Diệp Tình Nhi biết mình mộ thân phần mộ bị đào, cũng là hội rất thương tâm, vừa nghĩ tới đó, Cố Vô Thiên cũng có chút ngồi không yên. Đoàn vàng hướng phía bên kia phương hướng mà tới, chẳng đến Diệp Tình Nhi mộ thân phần mộ, mà lúc này đây mới phát hiện, nơi này lại là yếu thú đại bản doanh, những thứ này yếu thú toàn bộ nghĩ lại ở chỗ này. Trong lúc nhất thời Cố Vô Thiên tiến vào ổ trộm cướp, ngay tại Cố Vô Thiên chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên những kẻ yêu thú động, chẳng qua cũng không có tượng Cố Vô Thiên phát động công kích, ngược lại là nhường ra một con đường. Loại hiệu quả này cảm giác có chút kỳ lạ, hướng phía phía trước nhìn sang mới phát hiện đứng nơi đó một nữ nhân. Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút, tiếp tục đến gần, nữ nhân kia thì cảm nhận được Cố Vô Thiên tiến động, lúc này thì ngẩng đầu nhìn đến. Đợi đến Cố Vô Thiên thấy rõ đối phương hình dạng lúc lại nhịn không được giật mình kinh ngạc, nguyên lai like nữ nhân này thế mà cùng mẫu thân của Diệp Tình Nhi giống nhau như lúc, trong lúc nhất thời Cố Vô Thiên có chút phản ứng không kịp. Mặc dù sự việc đã qua nhiều năm, Có thể là Cố Vô Thiên hay là ký ức vẫn còn mới mẻ, bảo đảm chính mình sẽ không nhớ lầm, cũng không biết hiện ở loại tình huống này đến cùng là thế nào chuyện. Chẳng lẽ nói đối phương còn có một cái sinh đôi muội muội chỉ là chính mình không biết mà thôi sao? Cố Vô Thiên tỏ mọ bay đi, dù thế nào làm lúc đối phương thế, nhưng chết tại trước mắt mình, bây giờ loại tình huống này xác thực rất kỳ diệu. Chẳng qua Cố Vô Thiên hay là lên tinh thần, để phòng ngừa đối phương đột nhiên công kích mình, Cố Vô Thiên lúc này thì biểu hiện dị thường cẩn thận. Nhìn thấy Cố Vô Thiên thận trọng dáng vẻ, nữ nhân kia cũng là cười ra tiếng, sau đó trước tiên mở miệng nói: "Nguyên lai ngươi đã đến, nếu không lúc này có chút may hoạ." Nghe đối phương khẩu khí tựa như là nhận biết mình một dạng, nhưng Cố Vô Thiên càng thêm không hiểu rõ, không ngờ rằng đối phương tiếp tục mở miệng nói: "Nữ nhi của ta nhiều năm như vậy trôi qua thế nào?" Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên giật mình kinh ngạc, rõ ràng đối phương không phải đã chết, vì sao em đẹp đứng ở này? Hơn nữa còn tuân hỏi nữ nhi của mình chuyện, đây hết thảy cùng quá mức không thể tưởng tượng. Cố Vô Thiên cũng không dám tùy tiện có kết luận, hay là thận trọng dò hỏi: "Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là mẫu thân của Diệp Tình Nhi? Mẫu thân của nàng không phải đã sớm chết sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Không có nghĩ đến cái này nữ nhân cũng không sợ, mà là tiếp tục nói: Ta biết ta hiện tại nói cái gì người cũng sẽ không tin tưởng, bất quá ta này có một biện pháp tốt nhất, ngươi đem phần mộ phát ra nhìn xem xem ta thi thể tại không ở bên trong không thì biết tất cả mọi chuyện. Nghe được cái này thô lỗ phương pháp, Cố Vô Thiên nhịn không được nhíu mày, làm như vậy thật sự là thái không lễ phép, huống hồ làm lúc Cố Vô Thiên thế nhưng cùng dịp tỉnh nhi một khối đem mẹ của mình mai táng ở chỗ này. Chẳng lẽ nói mẫu thân của hắn tỷ chuyển thế thành công không? Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ ở trong đó khó khăn tính, tụm những môn phái kia môn chủ cũng là trải qua ngàn khó vạn hiểm mới có thể thành công chuyển thế. Cố Vô Thiên thực sự không nghĩ ra, đối phương làm sao lại ủng có như thế chuyện nghịch thiên? Nếu này tất cả đều là thật sự, vì sao làm lúc không bảo vệ được nữ nhi của mình? Ngược lại chính mình dẫn đầu bỏ mình. Mọi thứ đều có vẻ hơi không hợp lý, Cố Vô Thiên tự nhiên là gìn giữ hoài nghi, tại không có tuyệt đối chứng cứ tình huống dưới, Cố Vô Thiên căn bản cũng không tin tưởng fan này lý do thoái thác, mà nữ nhân lúc này đã có chút ít cơ bách. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nữ nhi của ta hiện tại rốt cục thế nào? Có thể hay không dẫn ta đi gặp bản nàng? Ta muốn biết nàng nhiều năm như vậy rốt cục trôi qua thế nào. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này giống như cũng không tượng dạ vợ. Cố Vô Thiên cũng không tốt tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ có thể tiếp tục nói, "Con gái của ngươi hiện tại sống rất tốt, đã đột phá Thiên đạo cấp bậc, tin tưởng không được bao lâu rồi sẽ đột phá đến Đại đạo cấp bậc, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nàng bây giờ không có ở đấy nơi này, đi những địa phương khác tu luyện, ngươi nếu muốn lập nàng, chỉ sợ còn phải một quãng thời gian. Ngươi thật là, là mẫu thân của hắn sao?" Mặc dù bây giờ trong lòng đã có chút ít tin tưởng, có thể là Cố Vô Thiên hay là không dám xác định, quan hệ trọng đại, khẳng định không thể nào dễ dàng như vậy thì có kết luận. Cố Vô Thiên đương nhiên không thể nào đào mở đối phương một phần. Viụn này đại bất kính sự việc, làm dễ ảnh hưởng công đức. Chỉ là hiện tại hay là tò mò, vì sao một chết mất người vì sao lại sẽ khởi tử hoàn sinh? Chẳng qua vừa nghĩ tới Diệp Tình Nhi nếu biết mình mẫu thân còn sống sót thông tin, nhất định sẽ rất cao hứng, Cố Vô Thiên tâm lý thì vô cùng vui mừng. Không sai, ngươi tiểu tử này tâm rất mạnh, ta rất vui vẻ. Nhưng mà ta đúng là mẫu thân của Diệp Tình Nhi, có một số việc trong thời gian ngắn nói, không rõ ràng, về sau ngươi sẽ biết, ta hiện tại cũng không biết làm như thế nào dạng bất quá ta có thể kể ngươi nghe, nơi này yêu thú ta có thể khống chế chúng nó, chúng nó cũng đều nghe ta, nhưng mà tình huống cụ thể ta thì không rõ ràng, ta cũng vậy gần đây mới phát hiện. Đây là có chuyện gì? Những thứ này yêu thú ngươi có thể khống chế sao? Lần này đến phiên Cố Vô Thiên chấn kinh rồi, hắn sao cũng không nghĩ ra những thứ này yêu thú lại có thể bị khống chế. Đơn giản chính là không thể tưởng tượng sự việc. Ta sợ dĩ công kích những kia thành trì, là bởi vì kia người ở bên trong quá khứ khi dễ qua ta cùng nữ nhi của ta, ta đương nhiên sẽ không để bọn hắn tốt hơn, ta không có trực tiếp động thủ, đã vô cùng cho bọn hắn mặt mũi. Mặc dù không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể cảm giác được, hiện tại Diệp Tình Nhi Mâu thân đã cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt, toàn thân trên dưới cũng tản ra cường giả khí tức. Cố Vô Thiên hay là không đành lòng, đối với nàng nói, sự việc đã qua lâu như vậy, ngươi bây giờ thì khởi tự hồi sinh, làm năm khi dễ qua các ngươi người, chỉ sợ hiện tại cũng đã có chết giả, ngươi như bây giờ không khác biệt công kích, sẽ liên lụy rất nhiều người vô tội. Hỗn hồn trong thành này thì có rất nhiều lão nhân cùng hài tử, làm như vậy là vô cùng chuyện không tốt, ngươi thật sự cũng suy nghĩ kỹ càng sao? Ta mặc dù không biết các ngươi cụ thể đã trải qua cái gì, Thế nhưng những người này cũng đã vì bọn họ đi qua hành vi trả giá thật lớn, ngươi không cần thiết lôi kéo tất cả trong thành người chốn cùng, cái này thực sự quá tàn nhẫn. Chương 895, tự nhân lực các bách, chương 895, tự nhân lực các bách. Nhìn thấy đối phương thái độ có chút dao động, Cố Vô Thiên tiếp tục ở bên cạnh rèn sắt khi còn nóng nói: "Ta vô cùng hiểu các ngươi trước đó cảnh ngộ, nhưng mà nơi này có rất nhiều con mới sinh, nếu ngươi tiếp tục như vậy tử, nhiều yêu thú công kích thành nội lời nói, những hài tử này cũng muốn chết phụ thân cùng mẫu thân, trình diễn ngươi trên người chúng bi kịch." Nghe được Cố Vô Thiên nói nhiều như vậy, Mâu thân của Diệp Tình Nhi thì không có cách nào phản bác, lâu như vậy chính là vì ra một hơi, bây giờ khí thì tiêu được không sai biệt lắm, tự nhiên là không có cách nào trả lời cái vấn đề này. Cố Vô Thiên tiếp tục hỏi: "Ngươi bây giờ hành động không nhận bất luận cái gì hạn chế đi, có thể hay không rời đi nơi này?" "Muốn là có thể đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn xem con gái của ngươi, nàng hiện tại đã lớn lên, nếu hiểu rõ ngươi lại khởi từ hồi sinh, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ, chắc hẳn ngươi cũng nghĩ mẫu nữ đoàn tụ đi." Vừa nghĩ tới nữ nhi của mình, nữ nhân này trên người lễ khí thì giảm ít đi không ít, quả nhiên tình yêu của mẹ là vĩ đại. Tràng Qua nghe được nữ nhi của mình trôi qua không tệ, làm vị mẫu thân mà nói, trong lòng cũng là rất vui vẻ, nếu là có thể thấy tận mắt một chút nữ nhi của mình, cũng có thể triệt để yên tâm. Thật sự có thể chứ? Ta đã lâu rồi không có nhìn thấy nàng. Đương nhiên có thể, các ngươi vốn chính là mẫu nữ, ta tại sao phải lừa ngươi, lừa ngươi đối với ta lại không có có chỗ tốt gì. Nếu ngươi không rời được nơi này, vậy ta liền để con gái của ngươi đến thấy ngươi, thực chất cũng có thể xem xét ngươi bên này tình huống cụ thể đi. Cố Vô Thiên nhìn thấy đối phương hiện tại tất cả chú ý đều đặt ở trên người nữ nhi, vội vàng nói với nàng. Ta hiện tại dẫn ngươi đi thấy con gái của ngươi, ngươi có thể hay không để cho những kia yêu thú không cần tiếp tục công kích thành nội. Chuyện này thì để bọn hắn đi qua đi. Mà lần này nữ nhân không có quá nhiều kiên trì, đối với yêu thú bên ấy đánh ra thủ quyết, rất nhanh, những kia yêu thú liền tại chỗ giải tán, cũng không có tiếp tục tụ tập tại cùng một chỗ công kích thành nội. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải đối phương sốt ruột thấy nữ nhi lời nói, chỉ sợ trong thành người đều phải chết rơi mất. Nhiều năm như vậy tròng, ta một mực sống ở trong tủ hận. Hôm nay cùng ngươi trao đổi một chút, cảm thấy ta xác thực sai lầm rồi. Chúng ta không nên uổng phí hết thời gian đối với chuyện như thế này. Ta thì muốn hảo hảo sinh hoạt. Bất quá ta cho ngươi để tỉnh một câu, những thứ này yêu thú xác thực đã xảy ra sự đổi, sau này thế lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, ta hiện tại thì không làm rõ được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cố Vô Thiên lắc đầu. Ngươi nói tình huống này ta biết, ta gần đây thì một mực điều tra chuyện này, chỉ cần những thứ này yêu thú không chủ động công kích thì theo chúng nó đi thôi. Ta hiện tại thì dẫn ngươi đi thấy con gái của ngươi đi. Nói xong lời này, sông nhỏ liền bay lên, nhìn thấy cô Vô Thiên bóng lưng, nữ nhân tự lẩm bẩm. Nhìn tới năm đó ta lựa chọn không có sai, cũng cho ta nữ nhi an toàn trưởng thành, tốt bao nhiêu hải tử a. Nghe nói nữ nhi của mình đã phát triển đến tiên đạo cấp bậc cao thủ, nữ người vẫn là vô cùng kiêu ngạo. Đúng rồi, ngươi cùng ta nữ nhi hiện tại đến cùng là cái gì quan hệ? Ta nhìn xem ngươi đứa nhỏ này cũng không tệ, muốn hay không cưới nữ nhi của ta, ta đến lúc đó tự thân vì các ngươi chủ trì thành thân chuyện. Nghe nói như thế Cố Vô Thiên bất đắc dĩ, đối phương còn không có cùng nữ nhi của mình nhận nhau, liền đem nữ nhi phó thác cho mình, đây cũng quá qua loa đi, cái nào có như thế chủ động. Nhìn thấy Cố Vô Thiên do dự dáng vẻ, nữ nhân lại biểu hiện ra không vui. Ngươi rốt cục nghĩa là gì? Một người nam nhân mọi nhà cái gì lễ mề? Hiện tại rốt cục đối với con gái ta là cảm giác gì? Có ý kiến gì hay không? Không phải. Diệp Di, ta đối với Diệp Tình Nhi một thẳng có thích hợp cảm giác, nhưng là bây giờ còn không thích hợp, chờ một chút xem đi, còn không biết có thể đi hay không đến một bước kia đấy. Cố Vô Thiên đã không dám tiếp tục tại cái đề tài này thượng kiên trì, vội vàng nói sang chuyện khác, cuối cùng lại đem sạch ra trên người mình chuyện xưa toàn bộ nói một lần, bao gồm chính mình những kia nương tử nhỏ. Người đứa nhỏ này Diễm Phúc cũng không cạn, hảo hảo đối đãi nương tử của ngươi nhóm đi, nàng đều là không tệ cô nương cùng ngươi vào sinh ra tử, cũng không nên cô phụ tâm ý của bọn hắn. Mặc dù bây giờ chúng ta muốn tu luyện đến loại tình trạng này, nhưng cũng không phải là vĩnh sinh, chỉ là sinh mệnh có dài có ngắn mà thôi. Hy vọng ngươi có thể tại đây có hạn sinh mệnh bên trong, cùng ngươi cho yêu thật vui vẻ, có thể làm được điểm này thì là đủ rồi. Nghe được đối phương Đông Chốc đem thoại đề dẫn tới nặng nề như vậy, Cố Vô Thiên tâm lý cũng có chút không dễ chịu. Xem thấu Cố Vô Thiên có tâm sự về sau, đối phương thì không lại một lần nữa cái đề tài này, nhất định phải ở bên cạnh nói. Ngươi bây giờ đã là thiên đạo cấp bậc đỉnh phong cảnh giới, ngươi trẻ tuổi, ta nhìn ngươi tâm tính cũng tệ. Đột phá đến đại đạo cấp bậc cũng chỉ là vấn đề thời gian, ngươi tuyệt đối không nên sốt ruột. Chẳng qua bây giờ loại chuyện này cũng không dám suy nghĩ nhiều, đại đạo cấp bậc đã cùng phong tiên tổ không sai biệt lắm, hắn còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng thì dễ dàng như vậy đột phá. Mà ở một bên khác, Lai Thái Anh chúng nữ cũng bị Cố Vô Thiên phái ra tìm kiếm yêu thú, lúc này bọn hắn đi tới một cái cự đại hạp cốc bên cạnh, cảm giác được bên trong có chút dị thường, quyết định đi bên trong kiểm tra nhìn xem một chút tình huống, nơi này không giống như là có người sinh sống dấu vết, tự nhiên sự tình gì đều có khả năng xảy ra, mấy người rất mau tiến vào bên trong. Không ngờ rằng ngay lúc này, không gian chung quanh lại bị xé mở một đầu đường, một đạo cự nhân dáng vẻ từ bên trong đi ra. Hắn tham lam hô hấp lấy không khí chung quanh, sau đó liếm liếm đầu lưỡi, thoải mái hét lớn. Ta cuối cùng lại lần nữa hồi đến, không biết trước đó lão bằng hữu còn ở đó hay không. Ha ha ha ha. À, hình như có mấy đạo hơi thở của tiên đạo cấp bậc, hơn nữa còn là mấy nữ, thú vị, rất có ý tứ, sự việc trở nên càng ngày càng có thú vị. Khi nào sâu kiến giống nháo chỗ, cũng có thể xuất hiện người lợi hại như vậy. Ha ha ha ha. Mấy người thì trong nháy mắt ý thức được không thích hợp, cảm giác hình như bị người nhìn trộm, thì phát hiện người khổng lồ này thân ảnh. "Này là thứ quỷ gì, sao như thế lại? Chúng ta quá khứ từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua vật này, không phải là cùng địa phương các đến?" Rất nhanh, mấy người liền lao đến, tất nhiên đối phương đã phát hiện chính mình, như vậy trốn chốn tránh tránh là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, chẳng bằng làm rõ ràng đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Thế là mấy người thì hy thân, hai bên cách mấy chục mét, lại có thể cảm giác được trên thân thể khác biệt lớn. Cự nhân đầu tiên mở miệng nói: "Nơi này thế mà có nhiều như vậy mỹ nữ?" Chẳng lẽ nói các ngươi thế giới này người cũng mạnh thành tình trạng này sao? Này mấy mỹ nữ, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi muốn tiếp tục không nói lời nào lợi nói, vậy ta liền đem ngươi bắt đấy, đến lúc đó có ngươi lúc nói chuyện, nếu như ta tâm tình tốt sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi là ở đâu ra yêu quái? Cẩn thận chúng ta đối với ngươi không khách khí. Chúng nữ cũng không có lựa chọn ngay lập tức độc thủ, vì không cảm giác được đối phương khí tức trên thân. Không qua tất cả mọi người cảm giác đối phương là thiên đạo cấp bậc, rốt cuộc lại hướng lên thì không có người đấy. Lai thải anh tức giận mở miệng nói, "Ta tại sao phải trả lời vấn đề của ngươi, ngươi muốn biết câu trả lời lời nói chính mình đi tìm đi." Ta và ngươi thì không quen, không có gì tốt nói nhiều, ngươi đuổi nhanh lên đường đi, bằng không chúng ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi khổng lồ này dống chốc liền bị chọc cười, trong nháy mắt cười lên ha hả. Các ngươi những người này thật đúng là cuồng vọng, thì chút thực lực ấy cũng dám ở trước mặt ta dương oai, xem xét ngươi năng lực tiếp ta mấy chiêu. Nghe nói như thế, chúng nữ sắc mặt đại biến, nhìn đối phương mây trôi nước chảy dáng vẻ, hình như căn bản cũng không đem thiên đạo cấp bậc để vào mắt. Chẳng lẽ nói đối phương thì đã đạt đến đại đạo? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, cái này địa phương không người làm sao có khả năng có mạnh như vậy tồn tại. Với lại quá khứ một chút cũng không có tiếng gió. Mấy người để cho an toàn, căn bản không dám tiếp tục lưu lại nơi này, quay đầu rời đi, không, có chút nạo giáo dự. Các ngươi là trốn không thoát. Vừa còn ở nơi này cùng ta nói chuyện phiếm, hiện tại thì lập tức chạy mất, các ngươi có hay không có lễ phép? Chẳng qua các ngươi là tránh không xong, vô luận là ở đâu trong, ta đều có thể đem các ngươi tìm ra, ha ha ha. Nói xong lời này, trực tiếp đem tất cả hợp cốc điện thoại di động nhận chữ vật của mình trong, đơn giản chính là kinh động như gặp thiên nhân thủ đoạn, chỉ là phụ cận cũng không có người chú ý tới cái này tiếng động. Chương 896, cường giả chân chính, chương 896, cường giả chân chính mà cái này quỷ dị tự nhiên, tại làm hết đây hết thảy về sau, lập tức hướng về phương xa bay đi. Cố Vô Thiên bên ấy chính mang theo mẫu thân của Diệp Tình Nhi hướng trở về, Cố Vô Thiên vừa nãy thì sớm liền phát truyền thông phụ, nói cho đối phương biết mẫu thân của hắn lập tức liền muốn cùng nàng gặp nhau, nhường nàng sớm chút chuẩn bị sẵn sàng. Hoặc là lúc này, mẫu thân của Diệp Tình Nhi dừng bước, con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Cố Vô Thiên cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chỉ là có chút hoài nghi, vì sao đối phương đột nhiên không đi? Diệp Nhi, Di, đây là có chuyện gì? Là có chuyện sắp xảy ra sao? Đối phương lắc đầu, lập tức liền muốn cùng một cố nhân gặp mặt. Cố Vô Thiên có chút không nghĩ ra, đối phương nói chuyện hắn ngày càng nghe không hiểu, chẳng qua cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ ở chỗ này. Đột nhiên đối phương mở miệng nói: "Ngươi nếu xung kích đại đạo cấp bậc lời nói, đem lương tử của ngươi nhóm toàn bộ kêu lên, có thể có thể một khối đột phá." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền phản ứng, hưng phấn mà hỏi: "Diệp Di đây là ý gì? Chẳng lẽ nói ngươi có biện pháp gì tốt sao? Ta đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết đi, trước hết để cho ta bán một cái nút, không trải qua đợi đến ngươi cùng ta nữa nhi thành thân." Cố Vô Thiên có chút buồn bực, lẽ nào tu luyện cùng thành thân nhất định phải móc nối sao? Vì sao không thể trước tu luyện lại thành tân đâu? Chẳng qua luôn cảm giác đối phương thần thần bí bí, Cố Vô Thiên cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ có thể thông qua ở chung không ngừng liệu rõ. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi không nên gấp gáp, đến lúc đó ngươi liền biết ta nói là có ý gì, ngươi nếu làm việc không thích đáng, chỉ sợ các ngươi còn sẽ có nguy hiểm gì, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ." Cố Vô Thiên ngày càng nghi ngờ, đối phương một chữ cũng không nói nhường hắn sao đoán, chẳng qua chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Rất nhanh, bên này lại có tiếng động. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi nhìn thấy thứ gì sao?" Cố Vô Thiên quay đầu, phát hiện lúc này vạn dạng không lay, cũng không có phát hiện cái gì hắn tình huống của hắn dưới. Ngươi lại xem thật kỹ một chút đi. Đối phương chỉ một cái phương hướng, Cố Vô Thiên cẩn thận quan sát một chút, chợt phát hiện chỗ nào có một điểm sáng đang di động, bất quá vẫn là thấy không rõ tình huống cụ thể là cái gì. Đối phương lắc đầu. Được rồi, thì không miễn cưỡng ngươi, dù sao đối phương đây thực lực của ngươi cao siêu rất nhiều, ngươi thấy không rõ thì rất bình thường. Lần này đến phiên Cố Vô Thiên kinh ngạc, cái gì gọi là mạnh hơn chính mình rất nhiều. Cố Vô Thiên đã không dám tiếp tục suy nghĩ, có khả năng đối phương chính là đại đạo cấp bậc cường giả, chỉ tiếc là địch hay bạn lúc này còn không phân rõ. Ngươi đừng lo lắng như vậy, đây không phải có ta đây. Dù sao ra hỏa kia cũng muốn đi ngang qua nơi này, ngươi một hồi có thể nhìn thấy, ngươi chỉ cần không trêu chọc người kia, người kia có phải không sẽ chủ động công kích. Diệp Di, người kia đi tiên giới chuẩn bị làm gì? Cố Vô Thiên đột nhiên có chút băn tâm, người kia nếu đi lời nói, chỉ sợ nhất định sẽ tiên kiếm quậy đến gà chó không yên. Mặc dù đồng dạng là đại đạo cấp bậc, thế nhưng Cố Vô Thiên luôn cảm thấy có chút không vững vàng, sợ xẹt mạo hiểm tổ chịu không được, nếu nói như vậy, lại có rất nhiều tông môn muốn bị hủy. Rất nhanh, cái này quỷ dị tự nhân thì xuất hiện, mặc dù thân thể của hắn rất lớn, thế nhưng tốc độ không một chút nào chậm. Tốc độ di chuyển vốn so bình thường thiên đạo cấp bậc cường giả sử dụng không gian chi lực còn nhanh chóng hơn rất nhiều, đã đạt đến một không thể tưởng tượng tình trạng. Cố Vô Thiên thì ở bên vừa quan sát người kỳ quái này, mẫu thân của Diệp Tình Nhi chủ động mở miệng nói: "Đã lâu không gặp, ngươi này to con tại sao lại ở chỗ này? Tới nơi này là làm cái gì? Nghe được có người ở chỗ này nhận ra mình, người khổng lồ này thế mà cũng biến thành cảnh giác lên. Ngươi là thân phận gì? Làm sao biết tên của ta?" Mẫu thân của Diệp Tình Nhi vừa cười vừa nói: "Tất cả mọi người là vực ngoại thánh giả, làm sao có khả năng không biết đại danh của ngươi? Ta là Diệp Phu Bình." Mà ở bên cạnh nghe Cố Vô Thiên trong lòng lại lộ bộ một chút. Bất thánh, có thể có sự xưng hô này, chỉ sợ đã siêu việt đại đạo cấp bậc, thực lực này quả nhiên khủng bố như vậy, đầy đủ hủy diệt một phương thế giới. Mà người khủng lồ này giống như cũng không mua chướng. Ngươi vừa nói ngươi tên gì? Diệp Phú Bình. Ta giống như cũng không biết nhao ngươi, ta có việc liền đi trước, không còn thời gian ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi thì không nên cản đường của ta. Nói xong lời này liền chuẩn bị rời đi, mà vừa lúc này, Cố Vô Thiên đột nhiên tâm thần khẽ động, phát hiện trên người của đối phương hình như có khí tức quen thuộc. Nhìn thấy Cố Vô Thiên tại dùng thần thức cảm giác chính mình không gian chư vật, cự nhân trong nháy mắt giận dữ, hung tợn nói với Cố Vô Thiên: "Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn xem ngươi là không phải sống đủ rồi, còn dám giọ xét ta, chịu chết đi." Tùy tiện một chưởng đánh tới, Cố Vô Thiên cảm thấy toàn thân đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, lúc này cũng không thể hô hấp. Không ngờ rằng mình lập tức muốn đột phá đại đạo cấp bậc, trong tay của đối phương hay là không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Nhìn thấy Cố Vô Thiên cật lực dáng vẻ, Diệp Phù Bình lúc này cũng là bắt đầu chuyển động, một chưởng đánh về phía cự nhân. Cố Vô Thiên trong nháy mắt cảm thấy trên người áp lực nặng đi, cao thủ ở giữa quy đấu thì lại như thế giản dị. Ta còn ở nơi này đâu, ngươi coi như ta không tồn tại. Tiểu tử này có thể là con rể của ta, nhìn thấy ngươi đem ta thì không để vào mắt. Ta cảnh cáo ngươi, lại tiếp tục động thủ động cước, cũng chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Giữa chúng ta ai mạnh ai yếu, còn không bằng trở về đỉnh đấy. Cự nhân sắc mặt biến được khó coi, không ngờ rằng Đường Đường vực ngoại thánh giả thế mà chủ động giữ nhìn một tên tiểu tử, với lại tiểu tử này dường như sâu kiến một hạng, ngay cả đại đạo cấp bậc vẫn chưa có đột phá. Thì thực sự không nghĩ ra, tại sao muốn tìm như vậy một nhỏ yếu con rể, đơn giản chính là tự cấp trên mặt bôi đen. Ngươi chờ một chút. Giọng Cố Vô Thiên lại truyền tới, Diệp Phú Bình thì tò mò nhìn Cố Vô Thiên. "Ta ở trên người hắn phát hiện nương tử của ta khí tức." Diệp Phú Bình sắc mặt cũng biến thành không nhìn khá hơn. "Ngươi cái tên này không phải trước kia đã từng nói không đối những người khác hạ thủ, hiện ở loại tình huống này lại là chuyện gì xảy ra?" "Nhân loại yếu đuối mà thôi, ta nghĩ động thì động, ngươi năng lực bắt ta làm sao bây giờ?" Cố Vô Thiên nghe nói như thế cũng có chút tức giận, đối phương này lại vô cùng không để ý thái độ, thực sự để người có chút cảm tức, chẳng qua đối phương cũng biến tướng thừa nhận, người thì ở trong tay của hắn. Diệp Phú Bình nhìn thoáng qua Cố Vô Thiên, lại nhìn một chút đối diện cự nhân. Cuối cùng chỉ năng lực mợ miệng nói, cho ta một bộ mặt, đem tiểu tử này nương tử cho trả lại, những người khác ta thì không nói thêm cái gì, ngươi xem đó mà làm thôi. Cố Vô Thiên cảm kích nhìn đối phương một chút, đối phương lại đối với Cố Vô Thiên nói, ta chỉ có thể đến giúp ngươi địa phương này, những người khác ta cũng không tốt nhiều lời, thì không đáng loạn xen vào chuyện bao đồng. Cố Vô Thiên thật sự bất đắc dĩ điểm một cái, ai nhường thực lực của mình chưa đủ, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu đâu. Người này có chút không tình nguyện, thế nhưng trước mắt Diệp Phù Bình lại làm cho hắn 10 phần có áp lực, nếu hôm nay chỉ có Cố Vô Thiên một người, dù thế nào hắn đều khó có khả năng thả người. Ngươi kia mở ra không gian chứa vật, Cố Vô Thiên nhìn qua, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Lại có thể đem một đại hạp cốc nhét ở bên trong, không gian này thật là lớn, Cố Vô Thiên thì là lần đầu tiên thấy thủ đoạn lợi hại như vậy. "Ngươi đi đi, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Diệp Phú Bình đối với cư người nói. Cố Vô Thiên lúc này lại mở miệng nói một câu, "Ngươi cái này to con thực lực đã mạnh như vậy, làm sao còn muốn ăn thịt người? Ngươi rốt cục có thể hay không bình thường một ít?" Mà người kia thì trong nháy mắt đến rồi lựa giận, "Ngươi trẻ tuổi rồi, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện, ta muốn ăn cái gì là tự do của ta, ngươi không quản được ta." Nếu không phải hôm nay ngươi có người, ngay cả ngươi cũng phải bỏ mạng lại ở đây, còn dám cùng ta tại đây khẩu xuất của luôn." Diệp Phu Bình thì nhíu mày, Cố Vô Thiên lúc này mới không nói nhiều, Lai Thái Anh bị cứu ra về sau, Cố Vô Thiên thì hướng bọn hắn lẫn nhau giới thiệu một chút. "Diệp Di, đây là ta một thế này nương tử Lai Thái Anh." "Lai Thái Anh, vị này là mẫu thân của Diệp Tình Nhi giá Diệp Di." Diệp Phu Bình thị cẩn thận quan sát Lai Thái Anh, tất nhiên còn không có nhìn thấy nữ nhi của mình, nhưng bây giờ đã chuẩn bị lặng lẽ ganh đua so sánh. Đồng thời nói cho Cố Vô Thiên bọn hắn một vô cùng kình báo thông tin. Trong thời gian kế tiếp, sẽ đụng phải càng nhiều như hôm nay người khủng lỗ này giống nhau nhà của cảnh giới băng, nhưng một chút Cố Vô Thiên giật mình kinh ngạc. Không hiểu rõ vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Diệp Phú Bình nhất định phải hướng Cố Vô Thiên giới thiệu. Nguyên lai người khủng lỗ này thế mà đến từ lên tiên giới, cùng Cố Vô Thiên bọn hắn cũng không có ở vào cùng một cái vị diện. Chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp nhân, người ở phía trên đi tới hạ tiên giới, mới cho Cố Vô Thiên mấy người bọn họ đem lại rung động, bằng không căn bản cũng không cần đụng phải. Chương 897, Nhân ngoại hữu nhân, Thiên ngoại hữu thiên, chương 897, Nhân ngoại hữu nhân, Thiên ngoại hữu thiên. Cái kia ma quái cự nhân lúc này lại bị một đám người ngăn cản đường đi, tại không gian thông đạo phụ cận, có rất nhiều hộ vệ, lần đầu thấy không thấy qua cự nhân, vẫn còn có chút sợ sệt. Đây là nơi nào tới tò con? Các ngươi có hay không có ai có thể nhận ra lai lịch của nó? Hình như hạ giới cùng tiên giới đều không có người kia, cũng không biết là theo từ đâu chạy tới. Một đám người cảnh giác chầm chậm lên trước mặt cự nhân, thế mà vừa nãy mới thua thiệt qua, chính là bực bội lúc, đột nhiên lại bị chặn đường đi, trong nháy mắt trở nên không nhịn được. Cũng không có mở qua giải thích, quay người thì hướng một phương hướng khác bay mất, không có nghĩ tới những thứ này hộ vệ thế mà đuổi đi theo còn chủ động hướng cự nhân phát khởi công kích, bất quá bọn hắn công kích dường như gãi ngứa đồng dạng. Căn bản không có đối với cự người tạo thành bất kỳ làm hại, ngược lại triệt để chọc giận đối phương, một quyền liền đập tới. Bỗng chốc thì mang đi mấy cái hộ vệ, những thứ này xui xẻo ra hỏa liên âm thanh cũng không phát ra được, liền bị đánh thành mưa máu. Mà người bên cạnh nhìn thấy loại tình huống này, dọa phải tranh thủ thời gian hướng trung quanh đi đến, thế mà cũng không có đội theo, chỉ là không ngừng đánh ra từng đợt công kích, một ít đến không kịp né tránh ra hỏa cũng bị vành thành mảnh vụn rớt rưởi. Tất cả mọi người tại cự người trước mặt đều không có hoàn thủ lực lượng, từng cái trở nên không chịu nổi một kích. Thế mà nhìn thấy loại tình huống này, nhịn không được cười lên ha ha. Một bầy kiến hôi cũng dám ra tay với ta, ta nếu không phải là hôm nay có chuyện, đem nơi ở của các ngươi đều muốn san thành bình địa. Sau đó liền phách lối rời đi, mà còn lại những hộ vệ này, từng cái sắc mặt trắng bệch, vừa nãy chết rồi nhiều như vậy đồng bạn, bọn hắn thì rất nhiều chuyện trở về từ coi chết. Lần đầu gặp được cường đại như vậy đối thủ, nhường đầu góc của bọn hắn đều có chút phản ứng không kịp. Cái này chẳng lẽ chính là đại đạo cảnh giới tu vi sao? Cái này cũng thật là đáng sợ đi, chúng ta một chút hoàn thủ lực lượng đều không có. Thái giỏi người, thái giỏi người, ta vừa nghĩ tới đều nhanh muốn té xỉu vội vàng báo tin những người khác, người kia không ai có thể ngăn được. Lúc này Diệp phu bình chính cùng nhìn Cố Vô Thiên cùng nhau gấp trở về, Diệp Tình Nhi thì sớm đến. Thì chờ ở chỗ này, nàng năm đó cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau hình tượng, qua nhiều năm như vậy vẫn như cũ như là phát sinh hôm qua. Mọi thứ đều rõ mồn một trước mắt, trước đây cho rằng vĩnh viễn không gặp được mẹ của mình, bọn hắn tiên nhân lưỡng cách, không ngờ rằng còn có thể nhìn thấy, cái này khiến nàng cũng biến thành kích động lên. Lúc này trên bầu trời truyền đến tiếng vang, nguyên lai là Cố Vô Thiên bọn hắn đến, mẫu nữ hai người cứ như vậy lặng lặng ngắm nhìn. Mẹ. Tình Nhi Hai đạo ảnh tử song ở cùng nhau, ôm thật chặt, giờ khắc này thời gian là đẹp tốt. Vô số lần trong mộng gặp phải hình tượng, tại thời khắc này thành chân, người vây xem cũng là lệ rơi đầy mặt, vị tiểu này ấm áp hình tượng cảm động nói không ra lời. Ta trở về, Tinh Nhi, ta còn có lời muốn cùng các ngươi nói, chúng ta trước nói chính sự đi. Một đoàn người rất mau tiến vào bên trong đại điện, Diệp phu bình thị rất có kiên nhận cho bọn hắn giảng không gian song song chuyện. Các ngươi hạ giới có rất nhiều thế giới khác nhau, có thể lựa chọn bước vào thế giới khác nhau, sau đó vượt qua cuộc đời của ngươi. Chẳng qua làm như vậy hữu dụng, vô luận là ở thế giới nào vượt qua cả đời, về đến thế giới cũ Tu vi cũng sẽ tăng thêm nhất trọng, như thế đi tới đi lui lặp lại 10 lần lời nói, là có thể bước vào cảnh giới của thánh nhân. Thánh nhân phía trên còn là thông qua tiếp tục luân hồi thủ đoạn đến không ngừng gia tăng cảnh giới, chẳng qua cần kinh nghiệm số lần liền có thêm. Liền lấy ta tự mình tới nói, ta đã là thánh nhân tất trọng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Diệp Phù bình cảnh giới bây giờ đã cao như vậy, mà Diệp Đình Nghi đồng dạng là giật mình kinh ngạc, lần nữa nhìn thấy mâu thân mình lúc, thế mà cho mình lớn như vậy kinh hỉ. Mà cô vô thiên tò mò hỏi, cái đó quỷ dị tự nhân là cái gì trình độ? Thánh nhân nhị trọng. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thỉ thào lòng trong lòng, cảnh giới này lời nói, chỉ cần mình có thể đột phá đến thiên đạo cấp bậc, thì có thể lợi dụng chiến đấu vượt cảnh giới năng lực cùng đối phương, có lực đánh một trận. Nghe nói Cố Vô Thiên đúng có như thế thủ đoạn điên, đi Diệp Phù Bình cũng nhịn không được đem Cố Vô Thiên nhìn nhiều mấy lần. Diệp Tình Nhi tỏ mặt hỏi: "Lương, ngươi đã cường đại như vậy, vì sao không đem người khổng lồ kia xử lý? Trước đó những người khổng lồ kia thế nhưng bất lợi cho chúng ta, làm sao còn muốn đem hắn thả đi?" Diệp Phù Bình lắc đầu nói: "Sự việc không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta đã cùng thế giới này đặt thành khế ước, tại các ngươi nơi này về sau, Tất cả yếu tố đều là do ta khống chế, cho nên ta sẽ không để cho những thứ này yêu thú đứng ở các ngươi mặt đối lập. Nhưng là nhân loại các ngươi cũng phải xuất ra thái độ đến, không thể quá độ săn giết yêu thú, nếu phá vỡ cái này cân đối lời nói, ta cũng muốn đứng ở các ngươi mặt đối lập đến bảo hộ những thứ này yêu thú. Nhưng mà ta cũng không thể sử dụng những thứ này yêu thú giúp các ngươi tông môn sừng bá, các ngươi đã hiểu ý tứ của ta sao? Cố Vô Thiên lập tức làm rõ ràng trong đó quan hệ lợi hại, quả nhiên là một xuất lực không có kết quả tốt sự việc, tiểu này bình phong thế nhưng rất khó duy trì. Yêu thú cùng nhân loại đã sớm chiến đấu mấy ngàn năm, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy có thể phóng cử hận? Nhưng mà Diệp Phù Bình cái này tu vi, nhân loại đã không có cách chống lại, về sau nếu thật đánh nhau là không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Cũng đúng thế thật cố Vô Thiên đầu chỗ đau, nếu nhân loại tiếp tục như vậy săn giết yêu thú lời nói, như vậy ngày đó đến cũng sẽ không qua xa. Thế nhưng Cố Vô Thiên không muốn để cho Diệp Tình Nhi khó làm, nếu quả thật cho đến lúc đó, mẹ của mình cùng Cố Vô Thiên đối nghịch lời nói, chính nàng sẽ vì khó khăn, Cố Vô Thiên thì không cho phép loại chuyện này xảy ra. Bây giờ còn chưa tới loại trình độ đó, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất chuyện, Cố Vô Thiên rất nhanh liền đi ra suy nghĩ. Diệp Phù Bình thì ở bên cạnh tiếp tục nói: Các ngươi muốn bảo vệ tốt thân nhân của mình cùng người yêu lại nói, thấp nhất đều muốn đột phá đại đạo cấp bậc, bằng không căn bản cũng không đủ nhìn xem, hiện tại thế cuộc biến hóa đa đoan, mỗi ngày đều hội có không đồng dạng kết quả. Với lại các ngươi muốn bảo vệ thế giới, cũng cần các ngươi tăng thực lực lên đi giữ gìn, nói cái gì cũng không có dụng, thực lực mới là đạo lý quyết định. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, xem ra cần phải lựa chọn khác nhau thế giới song song đi tu hành, bằng không tu vi là rất khó đột phá. Hơn nữa còn có rất lớn hạn chế, bước vào một thế giới mới về sau, sẽ trở thành một cái không có tu vi người bình thường, muốn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, cũng là một vô cùng khô khan sự việc. Với lại ở đâu tử vong, cũng coi là đúng nghĩa tử vong, là không có cách nào vãn hồi. Muốn cho Cố Vô Thiên sắc mặt khó nhìn lên, nhìn xem đến dạng này đột phá đồng dạng mạo hiểm rất lớn, còn không biết gặp được nguy hiểm gì, tất cả đều là ngẫu nhiên. Chẳng qua cũng may Cố Vô Thiên theo lúc nhỏ đã làm qua việc nhà nông, cho dù là làm một người bình thường, cũng là không đói chết. Vì hảo hảo đối đãi cái hoàn này, Cố Vô Thiên thậm chí gần đây tốn rất nhiều ngày đến quen thuộc cuộc sống của người bình thường. Thu hoạch cũng là vô cùng phong phú, cho đến giờ phút này, Cố Vô Thiên nội tâm đã mơ hồ có chút mong đợi. Trải qua thời gian dài như vậy suy xét, mấy người khác thì đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị cùng Cố Vô Thiên cùng nhau đi trải nghiệm một chút này thế giới song song đời sống. Một đoàn người tạm biệt trong nhà, theo vực ngoại phương hướng không ngừng mà xâm nhập, nghe nói chỗ nào chính là thế giới song song lối vào. Diệp Phu Bình thì đến đưa bọn hắn. Các ngươi một đi thẳng về phía trước là được, không nên quay đầu lại. Tốc độ nhanh nhẹn một chút, lúc này là không có nguy hiểm gì. Hy vọng các ngươi lúc đi ra, có thể nhìn thấy cảnh giới tăng lên. Tốt, không lãng phí thời gian, chúc các ngươi kế hoạch thuận lợi. Tạm biệt bọn hắn về sau, Cố Vô Thiên mấy người nhất định phải hướng phía phía trước đi tới thì cảm nhận được trong thân thể lực lượng tại dần dần giảm xuống, nhìn tới khảo nghiệm tại thời khắc này đã bắt đầu. Mà ở Cố Vô Thiên mấy người rời đi về sau, cái kia ma quái cự nhân lại xuất hiện, thế mà tại đồng vực đại khai sát giới. Người khổng lồ này tại sao lại đến, trước đó liền giết chúng ta không ít người. Nhìn người kia tay chân vụng về dáng vẻ, thật sự có lợi hại như vậy sao? Đội vàng chạy đi, nếu không chạy chúng ta đều muốn bị hắn đánh chết. Mặc dù như người khổng lồ này vô cùng phiền lối, thế nhưng bọn hắn cũng không là đối thủ, là lang bị đánh chạy trối chết. Cũng may thời điểm ra đi, Diệp Phù bình hướng Cố Vô Thiên bọn hắn hứa hẹn qua lại trợ giúp đối phó người khổng lồ này, cho nên bọn hắn thì không lo lắng trở về thời điểm thế giới đã bị người khổng lồ này hủy diệt đi. Chương 898, cố gia một nhà độc chiếm, chương 898, cố gia một nhà độc chiếm. Mà một bên khác cố vô thiên một đoàn người, theo linh lực không ngừng xoáy mọn, lúc này trong thân thể đã không cảm giác được. Lần đầu ngươi tựa người bình thường một dạng, trong lòng của bọn hắn vẫn còn có chút sợ sệt, rốt cuộc đông chốc mất đi năng lực tự vệ. Chẳng qua cũng đúng thế thật tu luyện một bộ phận, mọi người rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, thì không lại tiếp tục căng thẳng cùng sợ hãi. Dù sao bọn hắn có nhiều người như vậy, gặp được khó khăn gì cũng được, một ổ bánh đúng sẽ không cần một người chọi cứng. Bọn hắn hiện tại đạt tới nơi này, ngay cả chính bọn họ cũng không rõ ràng, đối với tại hết thể chúng quanh cũng biểu hiện vô cùng mập mị. Cố Vô Thiên chủ động mở miệng nói, "Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, đi chung quanh xem xét tình huống. Xem trước một chút cái này thế giới mới có hay không có những người khác rồi nói sau. Hiện tại chúng ta không biết phi hành, về sau đi đứng tốc độ thì phải nhanh một chút." Nghe được nói chuyện, mọi người cảm thấy loại cảm giác này hay là rất kỳ diệu, bọn hắn đã lâu rồi không có hào hào đi qua đường. Cùng may Tiểu Hàn rất nhanh phát ra âm thanh, "Chủ nhân, thật tốt quá, phía trước ta phát hiện có một thành trì." Chúng ta mau chóng tới xem xét tình huống đi. Chúng người như là tìm được rồi phương hướng của dạng, lập tức hướng phía bên ấy đi đến, trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nơi này bán thứ gì đó Cố Vô Thiên trước đó chưa từng gặp qua, cảm thấy mười phần hiếm lạ, mà nơi này thì đồng dạng không có Cố Vô Thiên thế giới kia thứ gì đó, thế là Cố Vô Thiên dùng đồ vật đến cùng bọn hắn trao đổi, cũng đổi rất nhiều tiền tệ. Trong lúc nhất thời Cố Vô Thiên trên người bọn họ có hàng loạt tiền tài, lúc này mấy người quyết định làm chút gì đó. Cố Vô Thiên nhìn xem lấy bọn hắn nói, gần đây chúng ta cũng không có chuyện, nhưng mà cần muốn giải quyết một cái chúng ta vấn đề nó no ấm. Ta nghĩ tại chỗ này có một biện pháp tốt nhất, nếu không ta ở chỗ này nặng mới thành lập một cố gia. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, dù sao trên người bọn họ có rất nhiều cất bước tài chính, hoàn toàn có thể chèo chống một đại gia tộc thành lập. Huống hồ Cố Vô Thiên trước đó cũng làm qua một đoạn thời gian gia chủ, đối với phương diện này vẫn rất có kinh nghiệm. Chúng nữ thì hưng phấn, tốt trên người bọn hắn chứa vật giới chỉ cũng không nhận được ảnh hưởng, bên trong cũng trang rất nhiều thứ gì đó cùng tài nguyên, đầy đủ bọn hắn đời sống một đoạn thời gian rất dài. Dưới mắt nhiệm vụ còn chưa có xuất hiện, cũng không có cho mấy người bất kỳ nhắc nhở, bọn hắn quyết định trước làm chút chính mình tài giỏi chuyện. Rất nhanh mấy người liền chia ra hành động, cấp tiền tài mua vật khác biệt đặt mua gia nghiệp, lại mua rất nhiều thổ địa. Trong thành trì đã thật lâu không có xuất hiện tượng Cố Vô Thiên dạng ngày người, gia tài lại rất sang hoa, Cố Vô Thiên cứ như vậy bắt đầu thành lập hắn Cố gia đại nghiệp. Tốt tại bọn họ còn có thể tu luyện, cũng làm cho mấy người kích động lên và bận rộn cả ngày về sau. Đến lúc buổi tối, mấy người bắt đầu đi tu luyện, mặc dù muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng mấy người đều không cảm thấy nhàm chán. Thời gian rất nhanh liền đi qua hơn 1 tháng, trong đoạn thời gian này, gia tộc của bọn hắn thì xây không sai bị lắm. Mà Cố Vô Thiên thì ngạc nhiên phát hiện, nương tử của hắn nhóm cũng có bầu. Này đối với bọn hắn mà nói là một một chuyện tốt. Mặc dù đổi một một thế giới là lẫm, có thể là tiếp tục như vậy lời nói, cũng có thể vì gia tộc góp một viên lạch, gia tăng dân số. Một cái gia tộc muốn phát triển tiếp, đương nhiên cần nhân khẩu thịnh vượng mới được, cũng coi là cố vô thiên trong kế hoạch một vòng. Chẳng qua Cố Vô Thiên thì phát hiện phía sau hình như có mấy cái đồng dạng gia tộc thế lực, bọn hắn đối với Cố gia nhìn chằm chằm, hiển nhiên là cảm thấy nhận lấy uy hiếp. Cố Vô Thiên không hề bị lay động, quá khứ không biết đã trải qua bao nhiêu khốn cảnh, bây giờ khó khăn căn bản cũng không tính là gì. Thế là Cố Vô Thiên đối với nương tử của hắn nói Các ngươi có mấy người liền hảo hảo dưỡng thai đi. Những chuyện khác không cần các ngươi quan tâm, giao cho ta. Ta đã có biện pháp tốt đối phó bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không chủ động triêu gây chúng ta, chúng ta là không sẽ chủ động gây bất cứ phiền phức gì, cũng sẽ không cùng bất kỳ gia tộc thế lực sinh ra xung đột. Mà thời gian lại trôi qua rất nhanh hơn nửa năm, Cố Vô Thiên mấy đứa bé thì ra đời, nương tử của hắn nhóm một khối chiếu Cố hai tử, trong lúc nhất thời cuộc sống như vậy thì rất đẹp. Mà những kia khế dược thú bị Cố Vô Thiên phái đi ra lịch luyện cùng quen thuộc nuôi trường đi, đã có hơn mấy tháng chưa có trở về. Mà bởi vì Cố Vô Thiên bên này bỗng chốc tăng thêm rất nhiều nam hải, nhường bên cạnh một vài gia tộc thế lực thì ngồi không yên. Bọn hắn một nháy mắt nghị luận ầm ĩ đạo: "Cái này Cố gia có chút quỷ dị, bọn hắn thành viên tốc độ huấn luyện hình như rất nhanh dáng vẻ. Bây giờ lại sinh ra nhiều như vậy hải tử, cuộc sống sau này sợ rằng sẽ càng ngày càng cường đại." "Không được, được nghĩ một cái biện pháp hấp chế một chút bọn hắn trưởng thành. Muốn tiếp tục phóng mặc cho bọn hắn đi xuống, chỉ sợ về sau xui xẻo có thể chính là chúng ta." Những người này lập tức làm rõ trong đó quan hệ lợi hại, đồng thời thì đã đạt thành thỏa thuận, chuẩn bị đối với Cố Vô Thiên trong nhà hạ thủ. Cố Vô Thiên đem tình huống này nói cho cho nương tử của mình nắm, bọn hắn thì đồng dạng không có quá mức lo lắng, ngược lại giật mình bên cạnh biên gia tộc cả lớn. Bọn người kia thực có can đảm hướng chúng ta động thủ sao? Bọn hắn ngược lại là rất có thể nhẫn, dống chốc và hơn phân nửa năm, chính là muốn xem bọn hắn rốt cục dùng thủ loại gì, khác đến lúc đó cầu xin tha thứ liền có thể không có ý nghĩa. Bất quá bọn hắn cũng có chút bất tâm, lần này đến phiên Cố Vô Thiên một người tiếp nhận những thứ này áp lực. Mà cô Vô Thiên bảy mưu nghĩ kế đối bọn họ nói, "Các ngươi không cần lo lắng, ta đem thông tin đã sớm nói cho Tiểu Hàn, còn có cái khác mấy cái khế đất thú." Đến lúc đó gặp một lần nhi hồi tới giúp chúng ta. Mà trải qua thời gian 1 năm phát triển, Cố Vô Thiên thì chiêu mộ rất nhiều cường giả trong nhà họ viện. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên ban đầu cho thủ lao của bọn hắn thì vô cùng phong phú, bây giờ trải qua thời gian 1 năm ở chung, bọn hắn cảm thấy Cố Vô Thiên là một có tiền đồ người, thì dần dần phát ra từ nội tâm đi theo Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên thì đem kế hoạch nói cho cho bọn hắn. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Và đến lúc đó đánh lúc tức dậy, các ngươi cùng ta một khối động thủ, tranh thủ tiêu diệt mấy nhà giết gà dọa khỉ. Đúng. Tiểu Hàn đã sớm tìm hiểu tốt tin báo, những tên kia chọn buổi tối hôm nay động thủ, Cố Vô Thiên bọn hắn đã chuẩn bị xong. Tất cả mọi người chú ý một chút, lập tức liền muốn động thủ, tranh thủ đem Cố gia tiêu diệt hết. Ngìn vạn lần không thể cho bọn hắn thở cơ hội, cơ hội của chúng ta chỉ sợ chỉ có lần này, nếu thất bại, chúng ta vận số cũng liền lấy hết. Chúng ta nhiều người như vậy kế hoạch nhất định năng lực thành công. Cố gia không có nhiều cường giả ở bên trong, mọi người không cần lo lắng, sau khi chuyện thành công nặng nghề có thưởng thức. Cố Vô Thiên bên này thì đã sớm chờ đợi đã lâu, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi nhìn đối phương động thủ trước. Cố Vũ Thiên mang theo lười biếng ngủ gật, khinh thường nói: "Thật không nghĩ tới còn có một ngày như vậy, còn có thể làm ra trò chơi đùa, nhìn xem xem rốt cục có không có gì hay." Mà trong thành gió thổi cỏ lay cũng không gạt được thế lực khác cùng gia tộc người, bọn hắn lúc này thì tập hợp một chỗ, thương thảo chuyện đi về phía, nhìn tới Cố gia muốn cùng chung quanh mấy nhà đánh nhau, cũng không biết rốt cục ai mới thắng. Quản bọn họ đâu, chúng ta xem náo nhiệt là được. Dù sao người nào thắng đều như thế, chẳng qua vẫn có một ít giá tâm gia tộc, chờ lấy lần này đục nước béo cò, hy vọng có thể tìm thấy thời cơ lợi dụng. Mà một cuộc chiến đấu không khí, đây là đã bắt đầu tràn ngập, thành chủ lúc này cũng có chút đứng ngồi không yên. Bên cạnh quân sư thì thửa cơ mở miệng. "Thanh chủ, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, bất kể nhà ai thắng đối với chúng ta mà nói đều là sự tình tốt." Thanh chủ có chút nghi ngờ hỏi, "Làm sao mà biết?" Quân sư tiếp tục giải thích, "Kia cô gia hành không xuất thế, nhất định là có chỗ ỷ lại, bây giờ thu hút nhiều như vậy gia tộc cộng đồng đối phó, nhìn xem tới vẫn là có chút tài năng, chẳng qua hắn và bọn hắn khai chiến gia tộc, đã sớm là dạ tâm, căn bản không đem chúng ta thành chủ phủ để vào mắt. Mà lần chiến đấu này, chính dễ dàng tiêu tiêu nhụy khí của bọn họ." Nếu Cố Vô Thiên thật sự có bản sự kia tiêu diệt hết những người này, cũng là một kết quả không tệ. Nghe nói như thế, thành chủ thì gật đầu tỏ vẻ khẳng định, bất kể ai thắng, với hắn mà nói cũng không có chỗ xấu, thì không người nào dám đến khiêu khích thành chủ. Bây giờ Cố Vô Thiên trong nhà cây dược lực toàn bộ hấp dẫn tới, thành chủ phủ địa vị cũng càng thêm vững chắc, cái này khiến thành chủ dị thượng hưng phấn, đã chờ mong lập tức liền muốn mở ra. Bất quá vẫn là âm thầm dặn dò. Sư gia, nếu Cố Vô Thiên gia tộc có chút không địch nổi lời nói, tận lực phái người âm thầm giúp đỡ một chút bọn hắn, Cố Vô Thiên người trẻ tuổi này thái độ đối với chúng ta rất cung kính, hay là thay hắn làm một sự tình đi? Chương 899, tốc độ tăng lên quá nhanh, chương 899, tốc độ tăng lên quá nhanh. Rất nhanh những gia tộc này thế lực lại vọt vào Cố gia, đang chuẩn bị động thủ lúc, chợt phát hiện bọn hắn đại bản doanh bốc cháy, mà hắn gia tộc của hắn cũng giống như nhau kết quả, trong nháy mắt nhân mã của bọn hắn loạn cả một đoàn. Trong lúc nhất thời bọn người kia có chút do dự, không biết là tiếp tục tiến công hay là trở về cứu hỏa, hình như đều có chút không còn kịp rồi. Mà lúc này đây Cố Vô Thiên thì chủ động như thần, trong lúc nhất thời nhường bọn người kia tiến tối lưng nan, cái này mới biết được bọn hắn rơi xuống Cố Vô Thiên cái bẫy. Ngược lại tiếp tục chờ ở chỗ này cũng không phải một cái biện pháp, cắn răng xoắn xuýt một chút, lập tức hướng phía phía trước vọt tới. Giết. Dù sao hiện tại thì trở về không được, còn không bằng giết ra một đường máu. Cùng lắm thì đem Cố gia chiếm lĩnh, những thứ kia đều là mới. Tất cả mọi người một khối bên trên, có người dẫn đầu về sau, những người khác thì điên cuồng lên, một mạch hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn lao đến. Cố Vô Thiên lúc này cũng không có đối thủ, hiểu rõ hiện đang xuất thủ cũng chỉ là một ít bia đỡ đạn, chân chính phía sau màn hắc thủ còn chưa hề đi ra đấy. Mà Cố Vô Thiên những ra đinh kia, từng cái dũng mãnh dị thường, đánh bọn người kia liên tục bại lui. Rất nhanh trận chiến đấu này thì không có bất ngờ kết thúc, khiến người ta cảm thấy quỷ dị lạ, Hướng Cố gia xuất thủ mấy cái kia gia tộc, trong vòng một đêm thì biến mất không thấy gì nữa. Tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời đã dẫn phát mọi người suy đoán. Từ ngày đó trở đi, Cố gia liền trở thành thành nội gia tộc lớn nhất, không còn có đối thủ. Đều như vậy, vài chục năm trôi qua rất nhanh, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng không ngừng tu luyện, rất nhanh lại lần nữa về tới thiên đạo cấp bậc. Sinh hạ kia mấy đứa bé, Cố Vô Thiên cũng không tính mang về, nhưng hài tử này cũng là ở cái thế giới này sản phẩm. Có thể lưu lấy bọn hắn tiếp tục phát triển Cố gia. Lúc này mấy người bọn hắn thì cần phải trở về, về đến chính bọn họ thế giới chân thật tiên giới đông vực. Mấy người cảm thụ lấy trong thân thể truyền đến lực lượng kinh khủng, này mới kinh ngạc phát hiện, bọn hắn lại toàn bộ đột phá. Bây giờ mấy người bọn hắn đều là đại đạo cấp bậc nhất tầng, không có gì đây tăng thực lực lên càng khiến người ta chuyển vui. Quá tuyệt vời, lần này bỗng chốc tăng lên nhiều như vậy, mặc dù dùng thời gian mười mấy năm, thế nhưng đã rất nhanh, nếu lại chân thực tiên giới đông vực lời nói, chỉ sợ còn cần càng dài một quãng thời gian. Ngay cả khế ước thú của bọn hắn trải qua thời gian mười mấy năm tu luyện, thì toàn bộ đột phá đến đại đạo cấp bậc, đơn giản chính là xong hỉ lâm môn sự việc. Cố Vô Thiên cười lấy đối bọn họ nói: "Chúng ta hiện tại cùng Phong Tiên Tổ là một trình độ, nếu để cho lão nhân gia ông ta hiểu rõ, chúng ta tốc độ tăng lên nhanh như vậy, có thể hay không tức giận đến muốn thổi hết nhà? Hắn nhưng là bế quan nhiều năm, mới tăng lên tới cảnh giới này." Trước không ở nơi này tiếp tục nói chuyện, bọn hắn nhanh đi tiên giới đông vực cùng hạ giới đi một vòng đi, đã vài chục năm chưa có trở về, cũng không biết chỗ nào phát triển thế nào. Rất nhanh mấy người thì dọc theo trong trí nhớ phương hướng, không ngừng đi tới, rất nhanh biến theo vực ngoại nhanh đi trở về, nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh càng ngày càng quen thuộc, địch nội tâm của người thì rất thất vọng. Chúng ta đã tu luyện vài chục năm, Hiện tại cũng nên thở một bụng đi, nếu không như vậy đi, chúng ta tại phủ cận trong thành trì chơi đùa lại trở về, dù sao hiện tại thời gian còn sớm đây. Những người khác thì sôi nổi đồng ý. Không sai, chúng ta cũng cần hảo hảo điều chỉnh một chút, không thể như thế qua loa liền trở về. Chỉ là chờ bọn hắn lần nữa đi tới lúc, lại phát hiện mười mấy năm trước lúc rời đi, nơi này tồn tại cái đó thành trì đã biến mất không thấy, thậm chí ngay cả chúng quanh mấy ngàn dặm yêu thú cũng không có. Mấy người không có có suy nghĩ nhiều, chuẩn bị đổi chỗ khác tiếp tục trình độn, Tiểu Hàn lúc này âm thanh lại truyền tới. "Chủ nhân, nơi này có chút ít vấn đề." Hình như từ trước đến giờ đều không có tồn tại qua bất kỳ sinh mệnh đồng dạng. Ta hiện tại một chút khí tức cũng không cảm giác được, không biết rốt cuộc chuyện gì phát sinh. Nếu không chúng ta đi phụ cận Phật vừa xem xét tình huống. Rốt cuộc mười mấy năm trôi qua, nơi này có một ít biến hóa, cũng là rất bình thường, mấy người cũng không có để ở trong lòng. Rất nhanh lại liền lại lần nữa tìm được rồi một thành trì, chuẩn bị đi bên trong khảo hảo tìm hiểu một chút, mười mấy năm qua trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rất nhanh mấy người liền đi vào thành nội, mà bởi vì cố vô thiên mấy người hình dạng không có chút nào già cả, có thể khiến cho người trong thành chú ý. Mọi người xôn nổi suy đoán Cố Vô Thiên bọn hắn rốt cục đến từ nơi đâu? Là cỡ lớn tông môn Thiên Kiêu chi tử hay là thế gia đại tộc công tử? Cố Vô Thiên đối với dung mạo của mình cũng không thèm để ý, nhưng mà hy vọng nương tử của mình nhỏ có thể vĩnh bảo thanh xuân. Hỗ hộ thành nội bỗng chốc xuất hiện nhiều như vậy mỹ nữ, mặc dù cũng là dễ dẫn tới hành động. Rất nhanh Cố Vô Thiên bọn hắn tìm thấy một cái nhà trọ tiến vào, chuẩn bị hướng điểm tiểu nhị tìm hiểu một chút tình huống. Thì rất nhanh giải được, mười mấy năm qua cũng không có xảy ra cái đại sự gì, muốn để Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn buông ra tâm. Chuẩn bị thật tốt muốn một đoạn bọn nó lúc, chợt nghe bên cạnh có hai người lặng lẽ nghị luận. Ngươi biết không? Tiên giới cùng hạ giới lối đi đột nhiên đóng lại. Chuyện xảy ra khi nào ta sao không hiểu rõ? Hình như một chút dấu hiệu đều không có, ta cũng vậy nghe người khăng nói. Tình huống cụ thể ta thì không rõ ràng. Mấy người nghe được đối thoại về sau, sắc mặt biến được ngưng trọng lên, chuyện này muốn là nói thật, chỉ sợ can hệ trọng đại. Chẳng lẽ nói tiên giới lập tức liền muốn nên đón cái gì nguy nan sao? Mấy người không dám tiếp tục suy nghĩ, rốt cuộc ở đâu sinh sống lâu như vậy, khẳng định là có cảm tình. Cố Vô Tiên tâm thần khẽ động. Tinh Nhi, ngươi nhanh cho nương phát một chút truyền tống phù, hỏi một chút bên ấy hiện tại là tình huống thế nào. Chốc lát sau, Diệp Tình Nhi vẻ mặt nói: "Đánh không lại đi, nhìn tới hiện tại Tiên Nhai là triệt đệ bị ngăn cách, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, hay không thì không thể nào năng lực đột nhiên như vậy." Mấy trong lòng của người ta cũng có suy đoán, sắc mặt cũng biến thành không nhìn khá hơn, chỉ là hiện tại thời gian cấp bách, nếu quả như thật là không gian thông đạo đóng lại lời nói, mấy người bọn hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Lo toan nhất Vô Thiên làm ra một cái can đảm quyết định, chuẩn bị lại đi tìm một thế giới song song, lại đi vượt qua thời gian mười mấy năm. Mặc dù nhưng ý nghĩ này rất lớn mật, thế nhưng cũng là hữu hiệu, hiệu nhất, như vậy không chỉ có thể tiết kiệm thời gian rất dài Ra đây về sau cảnh giới sẽ còn tiếp tục tăng lên, tương đối thích hợp hiện tại không biết làm cái gì bọn hắn. Quyết định được chú ý về sau, Cố Vô Thiên lại lựa chọn một cái phương hướng, chuẩn bị đi vào trong đó thử vận khí một chút, tìm kiếm thế giới song song, từ nơi này tiếp tục tiến về vực ngoại, tiếp tục phi hành một quãng thời gian là có thể chạm đến thế giới song song. Chỉ là nhìn hoàn cảnh chung quanh, trở nên ngày càng hoang vu, Cố Vô Thiên trong lòng cũng là có chút hoài nghi, không biết lần này đem đem bọn hắn mang đến cái nào thế giới bên trong đi. Ngồi ở Cố Vô Thiên suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên phát hiện thân thể của mình không bị khống chế bắt đầu lay bảy ra, thể nội linh khí cũng tại biến tiêu. Điều này nói rõ Cố Vô Thiên đã tiến nhập một mươi thế giới song song, chỉ là tình huống hiện tại tương đối nguy cấp, thật sự nếu không năng lực điều chỉnh tốt thân thể chính mình lời nói, sợ rằng sẽ bị tươi sống ngã chết. Nương Tiểu Ca 10 phần buồn bực, còn chưa kịp tự hỏi thì gặp được loại chuyện này, cho dù là đã trải qua rất nhiều lần sinh tử, Cố Vô Thiên tại đối mặt kiểu này đột phát tình huống, vẫn còn có chút hờ trương. Cố Vô Thiên có chút tuyệt vọng, tại tử một vòng về sau, phát hiện mình căn bản không khống chế được thân thể chính mình, ý thức thì dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, Cố Vô Thiên trong đầu thì loẽ ra quá khứ từng ly từng tí. Bất luận là gia nhà mình người hay là cùng nương tử của mình nhóm Cố Vô Thiên chảy xuống một giọt nước mắt. Hắn là cỡ nào yêu thế giới này a, nhưng là bây giờ sự tình gì thì không làm được, cứ như vậy ý thức ngày càng mơ hồ. Đợi đến Cố Vô Thiên lần nữa mở mắt lúc, phát hiện có một đứa bé trai chính tò mò nhìn chính mình. Cái này khiến Cố Vô Thiên có chút không lý ra, cũng không biết chính mình lần này tới chỗ nào, Tiểu Nam Hải thì tò mò hỏi: "Ngươi là ai? Sao theo trên trời rơi xuống đến rồi?" Cố Vô Thiên lúc này mới phát hiện chính mình dưới đáy hình như lơ lửng một đoàn sương mù, lúc này mới không có để cho mình tươi sống ná chết, xem ra là trước mắt cái này tiểu nam hải tú mình, Cố Vô Thiên tâm lý đã có phán đoán. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, tại Hạ Cố Vô Thiên, về sau ta sẽ báo đáp các ngươi. Chương 900, Hạ tiểu thư tâm sự, chương 900, Hạ tiểu thư tâm sự. Tiểu Nam Hải tiếp tục tò mò nhìn Cố Vô Thiên, cuối cùng mới chậm rãi nói, "Là tỷ tỷ ta cứu được ngươi, không cần báo đáp cái gì, chúng ta sau này còn gặp lại, còn gặp lại đi, Cố đại ca." Nói xong lời này, toàn bộ thân thể cũng trở nên mở đi, rất nhanh liền theo Cố Vô Thiên trước mặt biến mất. Thấy cảnh này, Cố Vô Thiên trợn mắt há hốc mồm, "Này thật sự chính là dừng lại kỳ quái tỷ đệ, cái gì có giá trị manh mối đều không có lưu lại cho mình đến, cứ như vậy cứu hết sau này mình liền đi." Cố Vô Thiên vốn còn muốn đuổi theo ra đi hỏi tình huống cụ thể, lúc này mới phát hiện linh khí của mình đã không có, chỉ có thể bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Được rồi, về sau hữu duyên gặp mặt đi. Sau đó hiệu quả bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, nghĩ muốn tìm một có người cho ở tìm hiểu một chút thông tin. Nơi này bốn phía đều là hoang vu một mảnh, căn bản không có người khí tức, cũng không biết rốt cục là ở đâu. Hồn hồn Cố Vô Thiên thì tương đối lo lắng cho mình hiện tại không có linh khí, nếu gặp được yêu thú lời nói, sợ rằng sẽ bị đối phương trực tiếp ăn. Cũng may khí trời tốt, Cố Vô Thiên đứng ở chỗ cao, đã thấy thành trì chỗ phương hướng, không có chút dấu dự nào. Liên hướng phía bên ấy tiến đến, hiện tại không dùng đến, linh khí không có thể phi hành, chỉ có thể dựa vào cước lực đến hành động. Cố Vô Thiên thì trong lòng âm thầm cầu nguyện, tranh thủ trước khi trời tối đổi tới cửa thành, nếu không mình muốn bị quan ở ngoài thành cả đêm. Chỉ là cuối cùng vẫn là bỏ qua, Cố Vô Thiên chỉ có thể ngồi ở cửa thành, tốt ở chỗ này thì đây bên ngoài an toàn rất nhiều. Ngay lúc này, Cố Vô Thiên chợt nghe một hồi củ năng âm thanh, trước đây đã có chút ít mệt mỏi, lúc này lại tỉnh táo lại. Đã chế thế như vậy, thế mà đến rồi nhiều người như vậy, xem xét chính là có vấn đề, Cố Vô Thiên lập tức núp vào Phát hiện là một đội đội xe đang hướng về thành trì phương hướng chạy tới. Mà lúc này đây thủ thành hộ vệ thì nghe được tiếng động, đối với đây xuống xe đối với hô. Phía dưới là nhà nào đội xe? Chúng ta là người của hạ gia, làm phiền mở một chút cửa thành. Không ngờ rằng lời này quả nhiên hữu hiệu, thành nội thủ vệ bắt đầu chuyển động, lập tức bắt đầu mở cửa thành ra nên đón đội xe. Cố Vô Tiên phát hiện đây là một cơ hội, thì từ trong bóng tối đi ra, chuẩn bị cùng đội xe này nhân mã một khối trộn lẫn đến thành nội. Chẳng qua Cố Vô Tiên vận khí không tốt, rất nhanh liền bị người phát hiện, những người này đem Cố Vô Tiên một mực vây lại, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?" Sao lén lén lút lút? Rốt cục muốn làm gì? Các vị, ta là sứ khác tới, hiện tại bỏ qua cửa thành thời gian, hy vọng các vị giãn xếp một chút để cho ta vào thành. Người rốt cục là ai? Mà đối diện rõ ràng không tin, trong lúc nhất thời nhường Cố Vô Thiên lâm vào lằng khó, căn bản không có cách chứng minh thân phận của mình. Ngay tại Cố Vô Thiên lúng túng xoắn xuýt lúc, đột nhiên một thanh âm truyền tới. Liên đệ hắn một khối vào đi. Một người bình thường mà tôi, tại sao muốn làm khó dễ hắn? Đúng. Cố Vô Thiên lúc này trong lòng vẫn là có chút cảm kích, không ngờ rằng một đại tiểu thư thì vì chính mình giải vây. Gia đình của bọn họ lúc này cũng nói Ngươi tiểu tử này, vận khí không tệ, chúng ta đại tiểu thư tự mình mở miệng, liền để ngươi đi theo một khối đi vào đi. Chẳng qua ngươi tối tốt thành thật một chút, tuyệt đối không nên đùa giỡn hoa chiêu gì, bằng không chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi." Cố Vô Thiên thỉ vội vàng nói cảm tạ. "Đa tạ vị tiểu thư này. Không cần khách khí, các ngươi người bình thường bên ngoài khó tránh khỏi có chút không tiện, chúng ta hội chăm sóc các ngươi." Nghe nói như thế Cố Vô Thiên sững sờ, này mới phản ứng được, mình bây giờ trên người không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, người ở bên ngoài nhìn tới chính là một người bình thường mà thôi. Cố Vô Thiên vốn còn muốn giải thích, bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi. Rốt cuộc ở chỗ này cũng chỉ là dừng lại thời gian mười mấy năm, không cần thiết giải thích nhiều chuyện như vậy, huống chi những người này cũng sẽ không thật tin tưởng. Va cố Vô Thiên lần nữa đi ra lúc, tu vi sẽ còn tiếp tục tiến tiến, hiện tại muốn làm chỉ là tiếp tục sống là được. Chẳng qua thì may mắn chính mình là một người bình thường trạng thái, như vậy cũng được, làm cho đối phương thả lỏng cảnh giác. Lỡ như chính mình khôi phục đỉnh phong, ngược lại ở chỗ này hành động hội bó tay bó chân, tối nay có thể vào thành, Cố Vô Thiên đã rất vui vẻ. Vào thành về sau, Cố Vô Thiên đưa ra cáo bệnh, cái đó hạ đại tiểu thư tiếp tục nói, "Công tử dừng bước, hiện tại đã rất muộn." Người cho dù là ra ngoài thì tìm không thấy khách sạn. Nếu không chết thì ở tại trong nhà chúng ta đi, trong nhà của chúng ta thế nhưng có rất nhiều khách phòng. Cố Vô Thiên không ngờ rằng đối phương nhiệt tình như vậy, không qua người ta nói cũng đều là lời nói thật, buổi tối vận khí không tốt, chỉ có thể ở miếu hoang. Chẳng qua Cố Vô Thiên còn là có chút xấu hổ, vẫn như Cố Kiên chỉ nói: "Hạ tiểu thư, hôm nay đã vô cùng cái dày, tiếp tục lưu đi xuống, trong lòng ta là ban quan hay là cáo tử?" Nếu như đối phương vẫn như Cố Kiên chỉ, Cố Vô Thiên thì không có cách nào, cuối cùng vẫn đáp ứng. Rất nhanh Cố Vô Thiên thành thành thật thật theo ở phía sau, hướng phía Hạ gia phương hướng đi đến. Chợt thấy trên tường hiện lên một hắc ảnh, trong tay còn giống như cầm ám khí, đối phương tiếng động tương đối lớn, bỗng chốc thì hấp dẫn bên này hộ vệ chú ý. Cái này thích khách tốc độ rất nhanh, đây những hộ vệ này phải nhanh rất nhiều, Cố Vô Thiên có thể cảm giác được những hộ vệ này không phải là đối thủ. Vừa nghĩ tới chính mình không có linh khí, Cố Vô Thiên thì có chút băn khoăn, chẳng qua trong chữ vật giới chỉ có ám khí, Cố Vô Thiên thì cảm ra được. Không có do dự, liền đánh ra ngoài, cái bóng đen kia đang gì độc lúc, đột nhiên thì bị đánh trúng, phát ra một tiếng tiếng hự, thì ngã trên mặt đất, hộ vệ lập ngay lập tức đi đem người kia chế phục. Từ đâu tới thích khách dám đối với tiểu thư của chúng ta bất lợi. Ngày mai nhất định phải hảo hảo thẩm hỏi một chút người kia. Cảm tạ vị công tử này xuất thủ tương trợ." Hạ tiểu thư lúc này thì chủ động tới nói lời cảm tạ, Cố Vô Thiên khoát tay nói, "Tiểu thư khách khí, hôm nay vẫn là phải cảm tạ ngươi chứa chấp ta đây, ta đây chỉ là dễ như chờ bàn tay mà thôi." Mà Cố Vô Thiên trong lòng lại lộ bộ bội một chút, cái này hạ tiểu thư cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy, chính mình vừa nãy ra tay cũng là vô cùng bí ẩn, không ngờ rằng vẫn là bị đối phương thấy rõ ràng. Chẳng qua vị tiểu thư này cùng mình không oán không kỷ. Cố Vô Thiên thì không quan tâm những thứ này, dù sao bắt đầu từ ngày mai đến về sau thì từ nơi này rời đi. Con đường tiếp theo trình thượng lại không có xảy ra bất kỳ bất ngờ, rất nhanh liền đuổi tới Hạ gia. Sau đó Cố Vô Thiên liền tiến nhập một phòng khách, vừa vừa nằm xuống, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. "Công tử, tiểu thư nhà chúng ta phái ta tới cấp cho ngươi đưa chút tâm." Cố Vô Thiên nở nụ cười, tiếp nhận điểm tâm bắt đầu ăn, phát hiện còn rất mỹ vị, nhìn tới cái này Hạ tiểu thư hay là rất cẩn thận. Đợi đến ngày thứ 2 tỉnh lại lúc, Cố Vô Thiên quyết định đi đường phố dạo chơi, dù sao đối với nơi này chưa quen thuộc, cũng vừa dễ dàng xem xét tình huống xung quanh. Nơi này thì rất náo nhiệt, đường đi khắp nơi đều là người, Cố Vô Thiên chuẩn bị cho mình đổi một chút tiên tệ, thế là tìm được rồi, một nhìn lên tới vẫn rất có khí thế hãng cầm đồ, Cố Vô Thiên hiện tại chính là không bao giờ thiếu yêu thú nội đan. Chuẩn bị bán một ít nội đan đến đổi điểm tiền tệ, hơn nữa còn là biến dị sau này yêu thú nội đan, Cố Vô Thiên cũng không rõ ràng trong đó phân lượng, chỉ cảm thấy đây là một vô cùng bình thường thứ gì đó mà thôi. Trong tiệm người làm thuê lập tức liền chú ý người đến. Khách quan, cần bán chút gì? Yêu thú nội đan, bắt dai. Nghe nói như thế, trưởng quỷ thì hiện ra, rốt cuộc cũng là lần đầu gặp được vật chân quý như vậy. Trong lúc nhất thời có chút không chắc, đồng thời đề nghị Cố Vô Thiên đi đấu giá hành. Cố Vô Thiên không ngờ rằng bán thứ gì phiền toái như vậy thì không có hứng thú, chuẩn bị từ nơi này rời khỏi. Chợt nghe ngoài tiệm truyền đến rối loạn, mau đi xem một chút, hôm nay nghe nói đấu giá hành có đồ tốt, hình như có yêu thú nội đan đấu giá. Nghe nói người hạ gia săn giết ngũ gia yêu thú, đấu giá nó nội đan đấy. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên rốt cuộc biết vừa nãy trưởng quy tại sao lại cái đó phản ứng, nguyên đến đồ trên tay của chính mình quá trân quý. Trước đó tại hạ gia lúc, Cố Vô Thiên cảm thấy quy mô cũng không tệ lắm. Theo Lâm mà nói không nên một ngủ giai nội đan thì kinh ngạc thành bộ dáng này, chẳng qua nghĩ lại, còn có một khả năng khác, kia thì là thế giới này tu sĩ thực lực tổng hợp cũng rất yếu, này mới có thể xuất hiện hiện tại kết quả. Cố Vô Thiên không có có suy nghĩ nhiều, tất nhiên đã đi tới đây, vậy liền đi đấu giá hành nhìn xem xem náo nhiệt, phản chính mình bây giờ cũng là nhà ẩn rồi. Vừa vừa đi vào này, quả nhiên nghe được đấu giá hành người thì đang nghị luận ngủ giai nội là chuyện, nhưng Cố Vô Thiên nhịn không được khơi gợi lên khóe miệng, nếu để cho bọn người kia hiểu rõ, chính mình muốn đấu giá bát giai, không biết trên mặt sẽ lại như thế nào nét mặt, không chờ một lúc liền có thể nhìn thấy chương 901, nguyệt dạ giống nhau nữ nhân, chương 901, nguyệt dạ giống nhau nữ nhân. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền đi hướng về phía Lệ Tần, tỏ vẻ mình muốn đấu giá một bát giai nội đan của yêu thú. Đợi đến lời này, đấu giá hành người quả nhiên giật mình kinh ngạc. Cái gì? Bát giai? Giọng vang đến cùng Cố Vô Thiên xác nhận tình huống, Cố Vô Thiên nghi ngờ hỏi: Các ngươi rốt cục được hay không a? Đương nhiên có thể, vị quý khách kia, ngài chờ một chút. Cố Vô Thiên nhìn thấy đối phương phái ra một người dáng dấp không tệ lưỡi hải, cũng không tốt tiếp tục nói thêm cái gì. Vị quý khách kia, ngài họ gì? Không dám họ Cố rất nhanh Cố Vô Thiên thì được đưa tới phía sau giám bảo đi, giám bảo sư phó lúc này thì hiểu ra. Trước đây trong lòng vẫn là có chút không ổn, tương đối giám bảo cũng là cần phải xếp hàng tiến hành, đang nhìn đến Cố Vô Thiên lấy ra một bát giai yêu thú nội đan lúc, lúc này thì nhấc lên tinh thần. Cái gì? Bát giai? Trải qua liên tục xác nhận, cuối cùng xác định Cố Vô Thiên thứ gì đó không có vấn đề, lúc này mới yên tâm. Chẳng qua đối với Cố Vô Thiên thân phận lại có một chút hiếu kỳ, rốt cuộc yêu thú cường đại như thế, còn không phải thế sao ai cũng năng lực săn giết. Cố Vô Thiên nhìn cảnh giới cũng không cao, trên người làm sao lại có loại vật này đâu? Tràng qua cũng biết Cố Vô Thiên lai lịch bất phàm, thái độ đối với Cố Vô Thiên cũng càng thêm cung kính. Vị quý khách kia, vừa nãy có nhiều mạo phạm, khẩn cầu thông cảm. Cố Vô Thiên ung dung thản nhiên, nội tâm cũng hiểu được, chỉ có biểu hiện rất cường đại mới có thể có được ngoại nhân xem trọng. Vì phong ngự Cố Vô Thiên lần lộng, dám bảo sư hay là không ngừng hỏi. Vị quý khách kia, ngài thật sự muốn đấu giá cái này nội đàn sao? Chúng ta thành thị nhưng không có cái thứ hai, ngài có thể suy nghĩ kỹ càng. Nhanh lên đi, không muốn lãng phí thời gian của ta." Giọng Cố Vô Thiên chuyển tới, hắn đã có thể xác định, thế giới này người tu vi cũng không cao bằng không sẽ không biểu hiện kinh ngạc như vậy, mà nơi này yêu thú và cấp cũng sẽ không quá cao, bằng không nhân loại thì không có cách nào sinh tồn. Mà cái này nội đan đối với Cố Vô Thiên mà nói, đã là cấp thấp nhất, tổn tại, không ngờ rằng hay là khiến cho hoang động, cũng làm cho cô Vô Thiên mười phần bực bực. Chẳng qua bây giờ đã không quản được nhiều như vậy, Cố Vô Thiên chỉ nghĩ đem đồ vật vội vàng bán đi, sau đó rời đi là được. Giám bảo sư tiếp tục ở bên cạnh nói, cái này nội đan hay là vô cùng trân quý, phía trên còn ẩn chứa nguyên tố lực lượng, khoảng có thể đáng 5.000.000 vạn linh tệ. Mỗi lần tăng giá biên độ là 100 vạn. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, Đối với loại chuyện này, hắn cũng không phải vô cùng quan tâm, chỉ cần có thể sớm chút ra tay là được rồi. Đầu giá hành thị phái ra một mỹ nữ đến chiêu đãi Cố Vô Thiên, đem những này đấu giá quy tắc nói một lần. Cố Vô Thiên cũng không có giấu giếm, đem chính mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch sự việc nói cho mỹ nữ kia. Bọn hắn lúc này cũng có thể đã hiểu, vì sao Cố Vô Thiên biểu hiện gấp gáp như vậy. Chẳng qua vì tăng lên lớn nhất thích lợi, hay là đề nghị Cố Vô Thiên và đợi mấy ngày, như vậy mới có thể bán cái trước giá tốt, bọn hắn cũng có thể đạt được nhiều hơn nữa tiền thuê, Cố Vô Thiên dù sao không có những chuyện khác, thì đáp ứng. Mỹ nữ nói với Cố Vô Thiên Cố lại ca, trong khoảng thời gian này liền từ ta cho ngươi phục vụ, có nhu cầu gì ngươi đều có thể đề, chỉ cần có thể thúc đẩy lần đấu giá này thành công, cái gì đều có thể. Lúc nói lời này, mặt đỏ dần, Cố Vô Thiên tự nhiên đã hiểu đối phương nói là có ý gì. Không ngờ rằng chính mình vừa đi vào cái thế giới mới này thì có loại đãi ngộ này, cũng làm cho Cố Vô Thiên tâm trạng trở nên có chút phức tạp. Hắn đã không muốn cùng những nữ nhân khác có bất kỳ quan hệ gì, hiện tại lương tử đã đủ nhiều. Thu hút cái này mỹ nữ mặc dù không tệ, thế nhưng Cố Vô Thiên lại không có bất kỳ cái gì động tâm, ở chỗ này thì đợi không được thời gian bao nhiêu không muốn cùng bất luận kẻ nào sinh ra giằng buộc. Mỹ nữ nhưng không biết Cố Vô Thiên hiện tại đã đối chính mình có sức miễn dịch, còn muốn nhìn sao lấy lòng Cố Vô Thiên ấy. "Không cần, ta có chuyện hội gọi ngươi." Mỹ nữ sững sốt một chút, không ngờ rằng Cố Vô Thiên biểu hiện được như thế chính nhân có tử, thì có đôi khi hoài nghi mị lực của mình có phải hay không chưa đủ. Chẳng qua nghe được Cố Vô Thiên không có chuyện gì, nàng thì thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy thế nhưng đã chuẩn bị kỹ càng muốn hy sinh. Đợi đến nữ nhân đi xa về sau, Cố Vô Thiên phải có chút ít bất đắc dĩ. Cái này đấu giá hành thật lạ, sao muốn bức người làm loại chuyện này đâu? Không hiểu rõ những nữ nhân này là nghĩ như thế nào, vì sao một chút phản kháng đều không có, lẽ nào không quan tâm nhân sinh của mình sao? Cố Vô Thiên không có có suy nghĩ nhiều, lập tức lại tiến nhập trạng thái tu luyện, hiện tại chỉ muốn mau đem thực lực để thăng tốt, sau đó về đến chính mình thế giới chân thật tiếp tục tiếp tục tăng lên. Chẳng qua gần đây nữ sinh này thì không quấy rầy Cố Vô Thiên tu luyện, Cố Vô Thiên nội tâm thì dễ dàng không ít, dần dần cùng nàng thì thân quen. Vừa nghĩ tới chính mình rời đi về sau, chỉ sợ nàng sẽ còn bị sắp đặt phục vụ những người khác, Cố Vô Thiên vẫn còn có chút không đành lòng. Ngươi có hay không nghĩ tới muốn đổi một hắn thân phận của hắn đời sống? Nghe được Cố Vô Thiên đột nhiên hỏi như vậy, cũng làm cho nàng giật mình kinh ngạc, vội vàng mở miệng phủ nhận nói: "Ta không dám, ta không dám, ta bị bán tới đây, tự nhiên không thể nào rời đi nơi này." Bộ dáng của nàng có chút bí thường, nhưng vẫn là đối với tình cảnh của mình bất lực, Cố Vô Thiên nghe được loại tình huống này, cũng là dở thở ra một hơi. Chẳng qua loại hiện tượng này rất bình thường, vô luận là ở đâu trong cũng gặp được loại tình huống này, phần lớn người đều là thân bất do kỷ, chỉ là có chút đáng tiếc tiểu cô nương này sau này tình cảnh. Mà nhìn thấy cô Vô Thiên suy tư dáng vẻ, nàng tiếp tục nói: "Cố thiếu hiệp, ngươi không cần lo lắng cho ta vấn đề." Hôm nay coi như chúng ta chưa từng có thảo luận qua cái đề tài này. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Cố Vô Thiên chủ động hỏi. Tiểu nữ tự gọi một dạng. Cố Thiếu hiệp nhớ phải giữ bí mật, muốn là chúng ta vừa mới đàm luận trọng tâm câu chuyện bị người khác nghe được, ta muốn bị trách phạt. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, đáng tiếc hiện tại không thể sử dụng linh khí, muốn sứ thực lực của mình khôi phục lại đi phong, đấu giá hành là không ai có thể ngăn lại chính mình, hắn cũng được, quang minh chính đại mang theo đối phương rời khỏi. Nhưng là bây giờ lại không hề có năng lực như thế, thậm chí trên người đều không có tiền tệ, chỉ có thể dựa vào đấu giá đoạt được để duy trì đời sống. Mấy ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, đạo mắt liền đi tới bán đấu giá cùng ngày, Nguyệt Dạ thì ở thời điểm này đi tới Cố Vô Thiên căn phòng. Cố thiếu hiệp, đấu giá đã đến giờ, chúng ta có thể đi qua. Được rồi. Cố Vô Thiên đáp ứng một chút, liền cùng nàng một khối đi đến, vừa ở vừa đến hội trường, liền đụng phải một phách lối gia hỏa, Nguyệt Dạ thì vội vàng mang theo Cố Vô Thiên, đi về phía một bên khác. Hiển nhiên là không muốn cùng tên lớn lối này có bất kỳ gặp nhau, chỉ là còn đánh giá thấp người này vô sỉ. Hắn giọng nói khinh bạc nói, khi nào đấu giá hành đến rồi như thế duyên dáng một cái tiểu cô nương. Tại sao không có người nói cho ta biết chứ? Các ngươi đều là làm ăn gì? Nhìn thấy mình bị theo dõi, Nguyệt Dạ cũng biến thành sắc mặt không nhìn khá hơn, chẳng qua đối phương có đại thân phận, mình cũng phải tội không dậy nổi, tự nhiên không dám mở miệng phản bác cái gì. Cố Vô Thiên lúc này đã có chút tức giận, hắn đối với tiểu cô nương này ấn tượng cũng không tệ lắm, tự nhiên không thể nào nhìn đối phương bị sỉ nhục. Tất ở chỗ này dù sao cũng là đấu giá hội sân nhà, người kia cho dù là lại làm càn, thì không dám ở nơi này làm chuyện khác người gì. Người tên là gì? Phách lối gia hỏa chủ động hỏi. Hồi công tử, ta gọi người dạ. Nguyệt Dạ chỉ có thể cung kính trả lời, nàng loại thân phận này thấp người, tự nhiên không thể nào từ chối khách quý. "Không sai không sai, ta 2 ngày nữa lại tới tìm ngươi." Tiếng lớn lối này nở nụ cười, ngay lúc này một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới, Cố Vô Thiên thì nhìn sang, phát hiện là Hạ gia tiểu thư đến đây. "Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ở chỗ này bắt nạt một cái tiểu cô nương." Nghe nói như thế, người kia sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Cố Vô Thiên thì có nghĩ đến hay không đối phương bội vì Nguyệt Dạ ra mặt, chẳng qua cái này cũng là một chuyện tốt, hy vọng có thể không cần bị bọn người kia tiếp tục nhớ thương cùng quấy rối đi xuống. Hạ gia tiểu thư thì không nghĩ tới năng lực ở cái địa phương này đụng phải Cố Vô Thiên, tò mò hỏi hắn, "Ngươi tới nơi này làm gì?" "Ta tới đấu giá yêu thú nội đan." Sau đó nàng nhìn thoáng qua người dạ, đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi là chuẩn bị cho tiểu nha đầu này chuộc thân sao?" Cố Vô Thiên lúc này có chút lúng túng, nguyệt dạ chủ động ở bên cạnh giải vây nói, "Hạ tiểu thư, không phải như vậy, là phòng đấu giá chúng ta để cho ta phục vụ Cố thiếu hiệp, những chuyện khác đều không có." Chương 902, Trưởng nghĩa chợ mỹ nhân, chương 902, Trưởng nghĩa chợ mỹ nhân. Chẳng qua gần đây cùng Cố Vô Thiên chung đụng cũng không tệ, Cố Vô Thiên từ trước đến giờ đều không có đối với tự mình động thủ động tác qua. Nàng lúc này trong lòng sản sinh một can đảm ý nghĩ, đó chính là muốn cùng Cố Vô Thiên cùng đi. Ý nghĩ này mới vừa ra tới liền đem chính nàng giật mình, không ngờ rằng mới biết nhau mấy ngày, thì xuất hiện như thế thái quá ý nghĩ, thì ngay cả mình thì tìm không thấy nguyên nhân. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền dẫn đối với mới rời, tương đối hắn muốn đấu giá bắt giai nội đàn, cũng coi là đấu giá hành quý khách. Đợi đến chỉ còn lại hai người lúc, Cố Vô Thiên đột nhiên mở miệng hỏi: "Nếu như ta thật sự cho ngươi chỗ thân về sau, ngươi có không có chỗ đi a?" A. Nguyệt Dạ thì không nghĩ tới Cố Vô Thiên sẽ tiếp tục hỏi cái đề tài này, hiển nhiên là đã nghiêm túc. Cái này khiến nàng có chút khó có thể tin, bọn hắn những người này tiền truọc, thế nhưng một ngày van đến, làm năm bị bán lúc tiến vào, thế nhưng một rất rẻ giá cả, bây giờ qua nhiều năm như vậy, đã sớm nước lên rồi lên, thì sớm liền thành đấu giá hành, cây dụ tiền. Nguyệt Dạ cũng không đối với chuyện này ôm có rất lớn hy vọng, Cố Vô Thiên chỉ là một khách qua đường mà thôi, hắn bán đấu giá xong đồ vật khẳng định sẽ rời đi, Nguyệt Dạ thì thu hồi này ảo tưởng không thực tế. Chẳng qua lần này Cố Vô Thiên lại lần nữa nhắc tới cái đề tài này lúc, nội tâm của nàng hay là tràn đầy hy vọng cảm thấy đây là tiếp cận nhất tự do một lần, không ai không thích tự do cảm giác. Nhưng mà ngoài miệng hay là vô cùng thận trọng nói, "Cố thiếu hiệp, ngươi không cần tiếp tục cùng ta nói giỡn, ta làm sao có khả năng để ngươi dùng tiền chuột ta trở về đâu? Chỉ là cho dù ngươi chuột về ta về sau, ta thì không có chỗ đi, ta những loại người này không có nhà." Nghe nói như thế về sau, Cố Vô Thiên thì trầm mặc một chút, bất quá vẫn là mở miệng an ủi, "Ngươi trước không nên gấp gáp, đến lúc đó rồi nói sau." Đột nhiên tất cả đấu giá hiện trường trở nên yên tĩnh, nguyên lai là lập tức liền muốn bắt đầu, Cố Vô Thiên hứng thú cũng bị mắc qua. Rất nhanh liền nhìn thấy chính mình nội đang bị đưa ra, người chủ trì đang ra sức giảng giải, chẳng qua vật này cũng không cần quá nhiều giới thiệu, công hiệu liền tại nơi đó bày biện. Có cần người tự nhiên sẽ lựa chọn xuất thủ, rất nhanh đấu giá liền chính thức bắt đầu, tại trong thời gian rất ngắn thì tiêu thăng đến một vô cùng khả quan số lượng, ngay cả Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng bị khiếp sợ đến, như vậy một chính mình trướng mắt đồ chơi, lại có thể giá trị nhiều như vậy tiền. Sớm biết, trước đó thì thu thập nhiều một chút, này lúc giá cả đã đạt tới 6.0000 vạn linh tệ. Số tiền này đã có thể mua rất nhiều thứ gì đó, ngay cả Nguyệt Dạ lúc này thì hưng phấn nói: Chút giờ chúc mừng ngươi, Cố Thiếu hiệp, ngươi lần này tu hoạch thế nhưng tương đối khá." Cố Vô Thiên thản nhiên nói. "Còn tốt đó chứ, số tiền này với ta mà nói thì không tính là gì, chẳng qua hẳn là đủ ngươi chuột thân giá tiền." A, cho đến giờ phút này, Nguyệt Dạ mới biết được Cố Vô Thiên không có nói đùa hắn, mà là tại nghiêm túc đi xử lý chuyện này. Chẳng qua lúc này cũng biết nói cái gì đều không có ý nghĩa, còn không bằng giữ yên lặng là được." Trong lòng lại âm thầm nghĩ, lần này cuối cùng có thể tránh thoát ma trảo, nếu có thể có nhà ai giàu công tử nhìn xem lên, chỉ sợ chính mình cuộc sống sau này hội rất bi thảm." Bọn hắn những người này cũng chỉ là đấu giá hội công cụ mà thôi, sẽ không có người quan tâm sinh tử của bọn hắn. Mà hạ gia tiểu thư tại đấu giá hội kết thúc về sau, cũng làm cho người đến đưa một phong thư, Cố Vô Thiên mở ra vì về sau phát hiện, đối phương tỏ vẻ vui lòng tiếp nhận nguyệt dạ tại nhà bọn họ làm việc, mãi đến khi cô Vô Thiên vui lòng mang nàng rời khỏi mới thôi. Cố Vô Thiên cũng cảm thấy không sai, cũng coi là cho nguyệt dạ tìm được rồi một người tốt, nói thật, nếu để cho Cố Vô Thiên mang theo một nữ nhân khắp nơi lịch luyện lời nói, cũng là vô cùng không tiện. Huống chi bọn hắn mới mới vừa quen thời gian lâu như vậy, thật sự là có chút không ổn, Cố Vô Thiên thì không muốn tiếp tục sinh ra mới tình cảm. Hắn còn có rất nhiều lương tử đang chờ hắn trở về đấy. Rất nhanh đấu giá hành hoạt được linh tệ thì cầm tới, Cố Vô Thiên kiểm lại một chút, phát hiện chút xu bạc khuyết, đấu giá hội thì từ bên trong kiếm lợi một bộ phận khách quan tiền thuê, coi như là một cả hai cùng có lợi cục diện này. Hiện tại bọn hắn thương lượng một chút một bước hợp tất lúc, Cố Vô Thiên lại ở thời điểm này mở miệng nói, những thứ này linh tệ có đủ hay không cho nguyệt dạ chủ thân, các ngươi kiểm lại một chút, nếu không đủ cho ta nói, da chỗ này còn có rất nhiều nội đan của yêu thú, đoán chừng cũng có người cần đi. Ngay cả giám bảo sư lúc này cũng ngu ngơ tại môn trọ. Không biết Nguyệt Dạ rốt cục cho Cố Vô Thiên rót cái gì thuốc mê, nhường hắn vui lòng sải nhiều như vậy tiền đến chuột một nha hoàn. Nguyệt Dạ thì vội vàng ngăn cản nói: "Cố thiếu hiệp, không thể, không thể, này tình cảm thực sự quá lớn, ta là không chịu đựng được nổi, ngươi thật sự không cần thay ta suy xét, ta ở chỗ này kỳ thực rất tốt." Mà giám bảo sư thật là rèn sắt khi còn nóng nói: "Nguyệt Dạ, ngươi lần này triệt để tự do, có người nguyện ý vì ngươi chỗ thân, ngươi nên vui vẻ mới đúng, cần gì phải ngăn cản đâu. Tuống hồ lần này thế nhưng ngươi hợp lý rời đi nơi này cơ hội duy nhất, về sau tuyệt đối sẽ không gặp được loại tình huống này, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ." Nghe được đối phương nói như vậy, Nguyệt Dạ thì suy tư, theo tuổi tác không ngừng tăng trưởng, nàng bị đưa ra ngoài lấy lòng người tỷ lệ lớn hơn, cho dù là có mọi loại bất đắc dĩ, thì cuối cùng chạy không khỏi cái ngày này. Nếu không phải lần này chiêu đãi là Cố Vô Thiên, đổi thành những người khác lời nói, chỉ sợ lần này cũng dế vào miệng quạ. Cố Vô Thiên cũng biết đối phương tại Cố Kỵ cái gì, vội vàng nói với nàng: "Ngươi không cần nghĩ, những chuyện khác ta đã cho ngươi tìm thấy người trong sạch, và tới đây tất cả kết thúc về sau, ngươi liền theo hạ gia đại tiểu thư đi về nhà đi. Chỗ nào có người sẽ chiếu cố tốt ngươi, ngươi cũng được, ở đâu an tâm làm việc." sẽ không có người ép buộc ngươi về sau làm không muốn làm sự việc. Nguyệt Dạ Nhu thuận gật đầu một cái, cũng cảm thấy cái này kết cục quả thật không tệ, là quá khứ chính mình từ trước đến giờ không dám tưởng tượng. Chẳng qua hắn không rõ vì sao Cố Vô Thiên hội cho mình làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí đấu giá chân quý như vậy nội đàn đến đổi lại mình chuột thân tiền, gặp phải Cố Vô Thiên thế nhưng rất may mắn một việc. Nội tâm của nàng thì đang lặng lẽ phát sinh sửa đổi, chẳng qua đây hết thệ Cố Vô Thiên cũng không biết. Nguyệt Dạ thật lâu không thể bình tĩnh, sau một lúc lâu mới xem như triệt để kịp phản ứng, bỗng chốc liền quỳ gối Cố Vô Thiên trước mặt, đa tạ Cố thiếu hiệp thay tà chuột thân. Không cần khách khí. Ngươi về sau liền theo Hạ gia tiểu thư đi, ta còn muốn ra ngoài lịch luyện, không có cách nào giản sẽ ngươi, chỉ có thể ra hạ sách." Rất nhanh đấu giá hành bên này liền lấy ra chụp thân khế, Cố Vô Thiên ở ngay trước mặt bọn họ đem vật này đốt lên. Nguyệt Dạ cũng cảm thấy lần này tự mình tính là triệt để thuộc về Cố Vô Thiên, chỉ là Cố Vô Thiên cũng không cho rằng như vậy. Hắn đối đại đối phương thì cùng đối đãi muội muội một dạng, căn bản không có cái khác ý tưởng gì, rất nhanh liền dẫn đối với mươi rời. Ngay thứ hai lúc, Cố Vô Thiên tự mình mang người đi tới Hạ gia đại tiểu thư chỗ nào, đem người giao tại trong tay đối phương. Tràng Qua Cố Vô Thiên cảm thấy cái này Hạ gia đại tiểu thư thì thật có ý tứ, trước đó truyền tin lúc có thể nhìn ra, nàng có thể xem thấu tâm tư của người khác, cũng là có nhất định năng lực. Lại thay Cố Vô Thiên suy tính dàn xếp mượn dạ chuyện, suy xét sự việc thì rất toàn diện, khá tốt một người như vậy là bằng hữu, muốn là địch nhân lời nói, vậy cũng thật là đáng sợ đi. Tràng Qua Cố Vô Thiên đối nàng cũng đồng dạng không có hắn hắn tâm tư, nói với Hạ tiểu thư, người ta thì giao cho ngươi, về sau liền theo ngươi, hi vọng ngươi có thể đủ tốt tốt đối nàng. Thôi do dự một chút, hai người đồng thời mở miệng hỏi. Cố thiếu hiệp tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào? Cố Vô Thiên suy nghĩ một chút nói: "Ta dự định mua chút thổ địa, sau đó rời đi nơi này, tìm một không ai chỗ đi tu luyện, làm những nơi này linh khí nhất định phải sưu tập." Hai người bọn họ lúc này mới phát hiện trên người Cố Vô Thiên không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, dường như là một người bình thường đồng dạng. Ngay tại Cố Vô Thiên chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên Hạ tiểu thư nhỏ giọng nói: "Kỳ thực ngươi nếu nghĩ tu luyện, có thể tại nhà chúng ta, nhà chúng ta thì tương đối thích hợp ngươi sửa chữa, thì có rất nhiều linh khí. Nơi này là một mảnh nơi có phong thủy tốt, sắp thực tương đối dễ dàng tu luyện, chỉ là Cố Vô Thiên cảm thấy thân phận thực sự thái lung tung, tự nhiên không muốn ở lại chỗ này." Không có biện pháp tình huống dưới, hạ gia tiểu thư tỏ vẻ còn có những địa phương khác thích hợp Cố Vô Thiên tu luyện, thì chuẩn bị đi mang Cố Vô Thiên xem xét tình huống bên kia. Chẳng qua Cố Vô Thiên có thể đoán được, những linh khí này khẳng định là thông qua một ít trận pháp mới có thể hình thành. Tự nhiên dưới điều kiện không thể nào xuất hiện mạnh như vậy linh khí, Cố Vô Thiên cũng đúng hạ gia lau mắt mà nhìn lên. Chương 903, ngươi cũng xứng họ Triệu, chương 903, ngươi cũng xứng họ Triệu. Chẳng qua Cố Vô Thiên rất rõ ràng trạng huống thân thể của mình, nhưng mà những người khác lại không hiểu rõ, Cố Vô Thiên đối bọn họ nói: "Ta vừa mới bắt đầu tu luyện, đối với linh khí yêu cầu tương đối cao." Cho nên nhất định phải nhìn giữ linh khí xung tốc, điểm này có thể thỏa mãn sao? Những người khác nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, một người bình thường vừa mới bắt đầu chuẩn bị tu luyện, yêu cầu vẫn đúng là nhiều nha. Lại nghĩ tới Cố Vô Thiên tại phòng đấu giá tùy ý có thể xuất ra bát giai yêu thú nội đan, lại không có cách nào khinh thường Cố Vô Thiên, chỉ muốn chờ nhìn xem Cố Vô Thiên tu luyện thế nào đâu. Hạ tiểu thư nói với Cố Vô Thiên, "Vậy ngươi và ta đi hậu viện xem một chút đi, nơi này tính là nhà chúng ta cấm địa, ngoại nhân là vào không được." Nhìn thấy đối phương chủ động mời mẫy mình, Cố Vô Thiên cũng không có giả muộn, cùng một chỗ cùng nàng hướng phía hậu viện đi đến. Quả nhiên chờ hắn đi vào hậu viện về sau, phát hiện nơi này linh khí dị thường nồng đậm, thì cùng Cố Vô Thiên đoán giống nhau như lúc, nơi này có một tụ linh trận. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên hay là vô cùng ngạc nhiên, Hạ tiểu thư cũng đáp ý mà hỏi: "Thế nào? Con thỏa mãn hoàn cảnh nơi này sao?" Cố Vô Thiên gật đầu đáp ứng nói: "Đa tạ, Hạ tiểu thư, ta vô cùng thích hoàn cảnh nơi này. Không cần khách khí, ngươi ngày đó đã cứu ta, chúng ta thì là bạn tốt." Rất nhanh, Cố Vô Thiên cũng ở nơi đây bắt đầu lúc tu luyện, nguyệt dạ thì có đôi khi sẽ tới hậu viện cho Cố Vô Thiên tiền ăn, một tới hai đi, thời gian cứ như vậy đi qua 3 tháng. Trong lúc đó ngược lại cũng không có chuyện gì xảy ra. Cố Vô Thiên tốc độ tu luyện thì càng lúc càng nhanh, thì không có người nào cùng chuyện tới quấy rầy Cố Vô Thiên tu luyện. Nơi này vốn chính là hạ gia cấm địa, hạ đại tiểu thư phía sau cũng tới số lần càng ngày càng ít, sợ sệt quấy rầy đến Cố Vô Thiên. Bản đến cuộc sống như vậy có thể một thẳng qua số dưới, chẳng có một ngày bị đánh vỡ bình tĩnh. Có một ngày người làm trong nhà đột nhiên la to đạo: "Tiểu thư, tiểu thư, không xong, có người đánh tới." Nghe nói như thế, hạ gia tiểu thư biến sắc, không biết hai to gan như vậy còn dám tới nhà bọn họ Dương Oai, lập tức liền mặt âm trầm sắc hướng phía bên ngoài đi đến. Rất nhanh trong chốc lát, liền trông thấy một hung tợn người đứng, bên cạnh có không ít người hạ gia, lúc này đã bị toàn bộ đánh ngã xuống đất, mang trên mặt thần sắc thống khổ. Mà người đàn ông này, Hạ gia tiểu thư thì cũng không nhận ra, lúc này trong lòng âm thầm suy đoán, lẽ nào người này là vì tìm kiếm cố vô thiên mà đến sao? Chẳng qua nàng cũng không có biểu hiện quá mức bối rối, mà là không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi, không biết chúng ta ở đâu đắc tội các hạ rồi, tại sao muốn tại trong nhà chúng ta ra tay đánh nhau? Nhìn tới người giống như quên chuyện lúc trước, Triệu gia công tử Triệu Sung là anh ta. Nghe được đối phương báo lên ra mồn, Hạ gia tiểu thư ám đạo không tốt. Người kia nhất định là vì hắn ca ca đến cướp đoạt nguyệt hạ, trước đó tại đấu giá hội lúc, hắn thị đối nguyệt đêm biểu hiện ra mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Mà nơi này chính là hạ gia, bọn hắn tự nhiên không thể biểu hiện ra sợ sệt, còn có rất nhiều người ở bên cạnh nhìn đấy. Chẳng qua người kia sức chiến đấu hay là rất mạnh, trong lúc nhất thời không ai có thể đánh bại hắn, chỉ có thể nhìn hắn trong đại sảnh ngang ngược tán dở. Ta hiện tại đã đột phá kim đan kỳ, các ngươi còn muốn đối phó với ta sao? Nghe nói như thế, người hạ gia thì đồng thời trở nên khẩn trương lên, nhìn tới sự tình hôm nay tương đối khó vì giải quyết. Triệu Hàng đang nhìn đến hạ gia tiểu thư hạ vất. Đột nhiên thì sinh ra ý đồ xấu, muốn cùng đối phương thông gia. Như vậy đi, ngươi đem tuyệt dạ dao ra đây cho ta cả, ngươi lại cùng ta thông gia, về sau hai nhà chúng ta chính là người một nhà, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha, sư phụ của ta thế, nhưng đến hách môn môn chủ, ta cũng được, để ngươi thật nhanh tăng lên cảnh giới. Hạ Vân gấp nhất, chính là uy hiếp, nhìn thấy đối phương phách lối dáng vẻ, cũng là giận không chỗ phát tiết. Ngươi là nghĩ bức ta đi vào khuôn khổ sao? Thì ngươi bây giờ thực lực này, muốn ta hướng ngươi khuất phục là chuyện không thể nào. Ngươi cũng đừng hòng theo ta chỗ này đem người mang đi. Có chuyện liền Hạo Hạo nói, nếu không có gì để nói ngươi là có thể đi rồi, nhà chúng ta không chào đón ngươi. Nói xong lời này, trong tay lấy ra một cái cẩm, chuẩn bị cùng đối phương phân cao thấp, đồng thời đối với trong gia tộc người hô. Hôm nay chịu ra như thế khi dễ chúng ta, về sau chúng ta chính là không chết không thôi cục diện, xuất giá huyết tính của các ngươi cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, để bọn hắn biết đạo hạ gia chúng ta người cũng không phải dễ khi dễ. Bản đến những này người trong lòng vẫn là có chút sợ sệt, thế nhưng nhìn thấy nhà mình đại tiểu thư cũng như thế giống cảm, bọn hắn cũng không tốt tiếp tục lùi bước xuống dưới, trong ánh mắt thì tràn đầy ánh mắt kiên định. Đồng thời ở bên cạnh cho chính bọn họ hò hét trợ uy. Các ngươi triệu ra khinh người quá đáng, chúng ta hôm nay cùng các ngươi liều mạng. Chúng ta cho dù là chiến tử thì muốn bảo vệ tiểu thư. Hôm nay ngàn vạn lần không thể để cho bọn hắn coi thường. Mọi người cùng nhau xông lên, đem những này người triệu ra toàn bộ đội đi ra. Triệu Hằng thì không nghĩ tới sự việc hội phát triển đến bộ dạng này, cái này Hạ Vân thật đúng là hảo thủ đoạn, bỗng chốc liền đem bọn hắn người khiến cho trợn điên cuồng. Hắn hiện tại tu vi mặc dù cũng không tệ lắm, thế nhưng không chịu nổi nhiều người như vậy đồng thời công kích, huống chi người ta hay là tại nội nóng. Lúc này đem sư phó giở ra ngoài cũng không tốt xử, vừa nãy thế nhưng đã thương người ta không ít người. Những người này đã sớm đối với hắn oán hận chất chứa đã lâu, hơi không cẩn thận, liền có thể hướng hắn phát động công kích. Triệu Hằng sắc mặt khó coi nói: "Ngươi thật sự nghĩ được chưa? Haven, ra tay với ta, hậu quả thế nhưng rất nghiêm trọng. Các ngươi người sợ rằng cũng phải mất đi tính mạng, bất quá ta phải nói cho ngươi, cái này có thể đều là các ngươi tự tìm, ta nhưng không có động thủ trước." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Để cho ta thị thử một chút thực lực của các ngươi. Hạ Vân nhưng không có đối phương như thế ổn ảo, lúc này đã bắn lên cổ cầm, từng đạo năng lượng ba động lúc trước thần đánh ra. Triệu Hàng Biến Sắt thì không ngờ rằng đạo này công kích lại có uy lực như thế, chẳng qua này chút thủ đoạn đối với hắn mà nói vẫn còn có chút yếu đi. Hung trì hắn hiện tại sớm vừa nảy lên một ý nghĩ, con mắt cũng gắt gao khóa chặt Hạ Vân cơ thể. Hạ Vân bị nhìn xem toàn thân không được tự nhiên, hiểu rõ đối phương muốn trước hướng tự mình động thủ, chẳng qua vừa nghĩ tới Cố Vô Thiên còn tại hậu viện tu luyện, nghìn vạn lần không thể để cho tên trước mắt xông vào, toàn thân cũng là tràn đầy lực lượng. Mà Cố Vô Thiên hành tốc độ thì bất mãn, bỗng chốc liền lao đến chuẩn bị đem Hạ Vân đánh thành trọng thương. Lúc này trên mặt đã mang lên trên nụ cười giữ tợn, cảm thấy mình tình thế bắt buộc. Đột nhiên mắt tối sầm lại, một thân ảnh vọt ra, không đợi hắn phản ứng lúc, đột nhiên cảm giác cánh tay của mình bị người ta tóm lấy, một chút cũng động đậy không được nữa, nhường hắn cảm giác được mười phần đau đớn. Ngươi là từ đâu tới người trẻ tuổi? Lúc này mới phát hiện Cố Vô Thiên chính cười hì hì nhìn chính mình, tất cả mọi người ở đây cũng kinh hỉ lên. Cố thiếu hiệp, ngươi là ai, thế mà dám ở chỗ này gây chuyện? Hạ Vân lúc này vẫn tương đối lo lắng, thế nhưng vừa nhìn thấy Cố Vô Thiên mười phần nhẹ nhõm đem Triệu Hằng khống chế được, vẫn cảm thấy đây hết thảy phát sinh cũng có một ít không quá trần thực. Đối phương thế nhưng thực sự kim đan kỳ tu sĩ, mà Cố Vô Thiên chỉ là tu luyện mấy tháng người mới mà tôi, làm sao lại có như thế sức chiến đấu? Thế là lo lắng nói với Cố Vô Thiên: "Cố thiếu hiệp, cẩn thận một chút, chúng ta hay là liên thủ công kích người kia đi, ngươi một người quá nguy hiểm." Không ngờ rằng Cố Vô Thiên khinh thường nói: "Loại thực lực này ta một hơi đều có thể thổi chết." Nhưng ở đây tất cả mọi người sắc mặt biến được không được tự nhiên, cảm thấy Cố Vô Thiên là đang quá lạc, Triệu Hằng thì hùng tợn nói với Cố Vô Thiên: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi nhất định phải chết, không ngờ rằng khẩu khí của ngươi thế mà như thế đại, một lúc ta muốn nhìn ngươi chết." Mà Cố Vô Thiên vẫn như cũ vân đạm phong tình, để người thấy không rõ sâu cạn. Trước đây một lúc cũng phải đem ngươi bắt về, không ngờ rằng chính ngươi chủ động đưa tới cửa, cũng đúng lúc ta tỉnh chút khí lực. Ngươi cùng Nguyệt Dạ một lúc ta đều muốn mang về trò ta ca. Được rồi, đừng nói nhảm, ngươi có cái chiêu số gì xử hết ra, ta muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có đạo lý. Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn xem ngươi cũng vậy chán sống. Triệu Hằng rốt cuộc không chịu nổi, lập tức biến lao đến, thì tại sắp muốn đánh bên trong Cố Vô Thiên lúc, Cố Vô Thiên chợt nói: "Ngươi lại chuẩn bị cùng ta vật lộn sao? Ngươi sao ngay cả vũ khí đều không có?" Nếu như vậy thì dám ra đây mất mặt xấu hổ, còn không bằng làm ăn mày đi. Chương 904, ta chỉ là người bình thường, chương 904, ta chỉ là người bình thường. Cố Vô Thiên một chiêu này, ngôn ngữ uy lực công kích thì là không tệ, đống chốc liền đem Triệu Hàng làm rung động tất lại. Tại nhiều người như vậy trước mặt, Cố Vô Thiên nhường hắn hung hăng mất mặt, nhường hắn lúc này tâm tính đều có chút không vững vàng. Đã có chút ít sợ sệt, Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói chuyện, muốn là tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ chính mình sẽ bị tươi sống tất chết. Thế là đem lực lượng toàn bộ tập kết tại trên tay, chuẩn bị đem Cố Vô Thiên một quyền đánh bay, người vây xem thì bắt đầu cầu nguyện. Sợ Cố Vô Thiên sẽ bị một quyền này cho đánh bại, Hạ Vân Tâm thì nhắc tới huống hậu. Cố Vô Thiên vẫn như cũ không nhanh không chậm nhìn công kích của đối phương đánh tới, thì ở trên ngựa muốn đánh bên trong lúc, Cố Vô Thiên lấy tay thoải mái thì chặn lại. Mà đối phương tiếp tục phát khởi một vòng mới công kích, vẫn như cũ không thể dung chuyển Cố Vô Thiên mày may. Cố Vô Thiên ngáp một cái, làm cho đối phương khệ mắt cũng co quắp mấy lần. Ngươi có phải hay không hôm nay không có ăn cơm, thì này điểm lực lộ sao? Triệu Hàng giận dữ, khí tức trên thân thì bắt đầu tăng vọt, tốt người xung quanh không ngừng tản ra. Cố Vô Thiên nhìn chằm chọc vào đối phương, chậm rãi nói mấy chữ. Hủy diệt nhất chỉ Một chiêu này Cố Vô Thiên đã thật lâu không dùng, mà đối phương thì sửng sốt một chút, thì đang chuẩn bị vòng tiếp theo công kích lúc, đột nhiên cảm giác được cánh tay đau đớn một hồi, đã bị đánh ra một cái lỗ máu, mà tất cả cánh tay đều đã một mực bị xuyên thấu, nếu là không lập tức trị liệu, sợ rằng sẽ gân mạch đứt từng khúc. Nhìn thấy Cố Vô Thiên tùy tiện công kích chính là thượng đẳng công pháp, người kia cho dù có ngu đi nữa, cũng biết Cố Vô Thiên lai lịch bất phàm. Lập tức cẩn thận mở miệng hỏi: "Ngươi đến cùng là cái gì thân phận?" Hắn thực sự không tin Cố Vô Thiên chỉ là một người bình thường. Cố Vô Thiên vẫn như cũng là mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Ta là ai? Ta chỉ là một người bình thường a?" Ngươi vừa không phải còn la hét muốn đem ta bắt về sao? Mau chạy tới bắt ta đi." Triệu Hằng trên mặt âm tình bất định, hiểu rõ hôm nay dù thế nào thì đánh không lại Cố Vô Thiên, càng đừng đề cập có thể đem đối phương bắt đi, ý thức đến tình cảnh hiện tại bất lợi về sau, Triệu Hằng lập tức hướng đằng sau thối lui. Sau đó nói xong tường nhảy ra ngoài, như một làn khói công phu liền biến mất không thấy gì nữa, hôm nay coi như là triệt để đá chúng thiết bản lên. Hạ Vân vốn đang chuẩn bị phái người truy lùng, Cố Vô Thiên lại ngăn trở bọn hắn. "Không nên đuổi, các ngươi người bị thương cũng tốt dễ nuôi tổn thương đi, phía sau đoàn trường còn có rất nhiều phiền phức." Sau đó Cố Vô Thiên liền đi theo Hạ Vân rời đi nơi này, Nguyệt Dạ thì đột nhiên nhào tới, quan tâm hỏi Cố Vô Thiên: "Cố thiếu hiệp, ngươi vừa mới không có bị thương a?" Cố Vô Thiên cười lấy nói với nàng: "Ngươi thấy ta giống là người bị thương sao? Chẳng qua ngươi về sau có thể gọi ta Cố đại ca, ngươi gọi ta thiếu hiệp, thật sự là quá là nhạt." "Được rồi, Cố đại ca." Nguyệt Dạ đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Hạ Vân trong đầu hiện tại hay là Cố Vô Thiên vừa nãy dáng vẻ, kia nước chảy mây trôi làm việc, căn bản cũng không như là một cái không có tu vi người bình thường, ngược lại tượng một phản pháp quy chân cao thủ. Giờ khắc này hắn cảm thấy Cố Vô Thiên ngày càng thần bí, cũng đúng Cố Vô Thiên sản sinh nỗi nặng lòng hiếu kỳ, muốn biết hắn quá khứ cũng đã trải qua cái gì. "Cố thiếu hiệp, ngươi vừa nãy biểu hiện thì quá lợi hại đi, nhìn tới gần đây tu luyện cũng không tệ, ngươi bây giờ là cảnh giới gì?" Cố Vô Thiên lắc đầu nói, "Gần đây cảnh giới của ta cũng không có tăng lên bao nhiêu, còn không có vừa nãy ra hỏa kia cao đâu, đại khái là Kim đan nhị tầng." "Bao nhiêu?" Tất cả mọi người trong nháy mắt khiếp sợ, ai có thể tưởng tượng Cố Vô Thiên chẳng qua mới tu luyện thời gian mấy tháng thì theo một người bình thường đã đến Kim đan kỳ, này nếu nói ra, nhất định có thể đem những người khác hù chết cho dù là dựa vào trận pháp lực lượng, cũng không có khả năng có như thế nghịch thiên tốc độ, trận pháp cũng chỉ là phụ trợ tác dụng mà thôi. Ngươi sao đột nhiên từ hậu viện hiện ra? Cố Vô Thiên cười khổ nói, lẽ nào đợi chờ các ngươi triệt để đánh nhau về sau ta trở ra sao? Ta ở phía sau chỉ là tu luyện, cũng không phải ngủ chết đi, các ngươi phía trước vừa có gió thổi có lay ta cũng có thể cảm giác được. Bọn hắn cũng bị Cố Vô Thiên cảm giác lực kinh ngạc đến, khoảng cách xa như vậy, thế mà đều có thể cảm giác được, căn bản cũng không tưởng Kim Đan kỳ có thể biểu hiện ra thực lực. Cố Vô Thiên bên này lấy được thắng lợi lúc, một bên khác nhưng không có tốt như vậy qua. Triệu Hằng cảm giác cơ thể cũng muốn rời ra từ mảnh, thất tha thất thể về tới Triệu gia, Triệu Sung lập tức đón. Nhìn thấy đệ đệ của mình tổn thương thành tình trạng như thế này, cũng nhịn không được nhíu mày. "Đệ đệ, ngươi sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Rốt cục là ai làm?" Hạ gia hình như không ai đây thực lực của ngươi cao hơn đi. Triệu Hằng che lấy bị đánh xuyên cánh tay nói, "Là chuột về Nguyệt Dạ gia hỏa kia làm, mấy tháng trước hắn vẫn chỉ là một người bình thường, không nghĩ tới bây giờ ngay cả ta cũng đánh không lại hắn, cho nên mới tổn thương thành tình trạng như thế này." Triệu Sung nghe được tin tức này cũng là biến sắc, không nghĩ tới thế mà xảy ra lớn như vậy biến số. Nhà bọn họ còn không biết loại tình huống này. Trước đây vì là đệ đệ của mình xuất mã về sau thì 10 phần chắc 9 lại rơi vào kết quả như thế. Hắn hành vi của mình có thể cùng đệ đệ kém xa, bình thường cũng chỉ đem ý nghĩ phóng tại trên người nữ nhân, tu luyện sự việc đã sớm hoang phế không còn một mảnh, hiện tại cũng coi là nửa người phế nhân. Triệu Hằng lúc này đã băng bó vết thương tốt, hung hăng nói với Triệu Dung, "Ca, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ cho ngươi đem nguyệt dạ nữ nhân kia mang về, hôm nay ta ăn lớn như vậy một cái tiệc tỏi, ta muốn nhường hạ ra những người kia nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sư phụ của ta thế, nhưng Tiên Hách môn môn chủ, tùy tiện phái ra mấy cái trưởng lão, đều không phải là những người này có thể ứng đối, ta muốn để bọn hắn chết. Vừa nghĩ tới Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn ở trước mặt mình cầu xin tha thứ dáng vẻ, Triệu Hằng liền không nhịn được cười lên ha ha. Rất nhanh biến đem truyền tống phù phát cho sư phụ của mình, nhìn thấy bảo bối của mình đột nhiên bị người tổn thương thành tình trạng như thế này, Tiên Hách môn môn chủ lập tức giận tím mặt, mặc dù hắn tên đồ đệ này bình thường tương đối phản nghịch, thế nhưng tiên phú cũng không tệ lắm, về sau có thể phát triển trở thành môn phái người trở kế tự nhiên không thể nào làm cho đối phương không công chịu ủy khuất, lập tức đối mặt với mấy cái trưởng lão phân phó nói: "Bạch trưởng lão, tao trưởng lão, hai người các ngươi lập tức đi đồ đệ của ta nhà thay hắn chút cơn giận, tiện thể điều tra thêm đả thương đồ đệ của ta đến cùng là cái gì? Lại có thân phận gì bối cảnh? Như là tiểu tử này không có bất kỳ cái gì bối cảnh, các ngươi hiện trưởng là có thể đem hắn giải quyết hết, tuyệt đối không nên lưu hạ bất luận cái gì dấu vết." Rất nhanh hai cái trưởng lão thì xuất phát, một đêm thời gian liền đuổi tới Triệu gia phủ thượng. Sau đó hiểu rõ chân tướng về sau, chuẩn bị làm bức kế tiếp dự định, vốn đang là nghĩ hiệp thương một chút Thế nhưng Triệu Hằng biểu hiện lại dị thường cấp tiến, để bọn hắn nhịn không được nhíu mày, thế nhưng cho dù là lại không muốn, đối phương cũng là môn chủ lão đồ, bọn hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Triệu Hằng, ngươi dẫn đường cho chúng ta đi, chúng ta đi làm cho ngươi chủ, xem xét ngươi nói người này rốt cục lợi hại đến mức nào. Nghe được trưởng lão vui lòng đáp ứng thay mình ra mặt, Triệu Hằng trong lòng cũng là vui thích, cũng càng thêm may mắn chính mình tìm được một tốt sư phó, cho dù là Triệu Hủy khốn lúc, cũng có người giúp hắn tính sổ sách. Rất nhanh, đám người bọn họ liền mênh mông quần quật hướng phía hạ gia phương hướng xuất phát, động tĩnh bên này thì rất nhanh hấp dẫn người hạ gia chú ý. Những hạ nhân kia lập tức trở về bẩm báo đạo. Không xong không xong, người Triệu gia lại đánh trở về, còn đem chúng ta phủ đệ toàn bộ bao vây, tiểu thư, chúng ta này nên làm thế nào cho phải? Sáng sớm thì nghe được tin tức như vậy, Hạ Vân cũng cảm thấy là không may đến nhà, chẳng qua bây giờ hay là muốn biết rõ ràng đối phương rốt cục đến rồi bao nhiêu người, người làm trong nhà cũng sẽ đưa tin. Tổng cộng đến rồi 4 người, Triệu gia hai huynh đệ cùng hai cái lớn tuổi người, không biết là thân phận gì, chẳng qua xem đầu áo cách ăn mặc có điểm giống Tuyên Hách môn. Nghe được Tuyên Hách môn phái người đến đây, Hạ Vân trong lòng vẫn là có chút bất tâm, hai cái này buồn nôn huynh đệ cũng đã làm cho người vô cùng nhức đầu. Làm sao còn đem bọn hắn thế lực sau lưng liên lụy vào. Ngay tại Hạ Vân xoán suất lúc, những người này cách nơi này rất gần, mắt thấy là phải vào, Cố Vô Thiên ở thời điểm này thì mở mắt ra, đi tới Hạ Vân bên cạnh chủ động dò hỏi. "Hạ tiểu thư, làm sao vậy? Nhìn ngươi thế nào dáng vẻ như lâm đại địch." "Không có gì, Cố thiếu hiệp, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi, nhà chúng ta cũng không phải sợ phiền phất người." Cố Vô Thiên lại lắc đầu nói. "Ngươi cùng những thứ này vô lại giảng đạo lý là không có ích lợi gì, chỉ có dùng nắm đấm đem bọn hắn triệt để thu phục, bọn hắn mới biết ngậm miệng lại, bọn người kia đều là lẫn yếu sợ mạnh mà hàng." Chương 905 Muốn xuất đầu, muốn có bản lĩnh, chương 905, muốn xuất đầu, muốn có bản lĩnh. Hạ Vân lúc này thì vô cùng đau đầu, 1 triệu hàng nạng đều không đối phó được, huống chi đối phương còn gọi tới hai cái trưởng lão. H huống hồ người triệu ra còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, một sáng nhà nàng có bất kỳ gió thổi cỏ lay, triệu ra người đều sẽ đánh tới. Nhìn xem hai cái kia trưởng lão cũng không phải cái gì loại lương thiện, từng cái trên người 3 phần lại khí, thực lực sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn. Thế nhưng ở thời điểm này, Cố Vô Thiên chủ động hiện ra, trong lòng của nàng hay là vô cùng cảm động. Những người này cũng không phải chạy cố vô thiên tới, Cố Vô Thiên hoàn toàn có thể trốn tại đằng sau không xuất hiện. Có thể là làm như vậy không phù hợp Cố Vô Thiên tính tình, Cố Vô Thiên một thiên ở nơi này, cũng không cần đối với nơi này chuyện đã xảy ra ngồi yên không lý đến. Nhìn thấy Cố Vô Thiên hiện ra về sau, nguyệt dạ lúc này thì hiện ra, hai cái kia trưởng lão nhìn thấy bọn hắn, trên mặt thì lộ ra nụ cười giễu cợt, Triệu Hàng Thừa Cơ ở bên cạnh nói: "Hai vị trưởng lão, chính là cái này người trẻ tuổi đem ta đã thương. Các ngươi có thể phải làm chủ cho ta nha. Chờ đem tiểu tử này giải quyết triệt để rơi mất về sau." Ta sau này trở về cũng sẽ ở sư phụ ta trước mặt đem các ngươi hai vị nói tốt vài câu. Nghe nói như thế về sau, hai vị trưởng lão trên mặt thì lộ ra thần sắc hưng phấn, nếu là có thể bị tông chủ nhìn xem bên trong, đối với bọn hắn mà nói, về sau thì sẽ trôi qua càng thêm dễ chịu. Vì có thể càng thêm ra sức biểu hiện, bọn hắn lập tức mở miệng nói. Ở đâu ra đứa nhà quê thế mà làm càn như vậy? Giám đối với chúng ta tuyên hách môn tông chủ đệ tử đồng thủ, ta nhìn xem ngươi là chằn sống, hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngươi ở chỗ này tự sát, nếu để cho hai người chúng ta đồng thủ, ngươi coi như hội rất thống khổ. Cố Vô Thiên quan sát một chút, hai người này là nguyên anh kỳ Hạ Vân lúc này trong lòng cũng lộ bộ một chút, bọn hắn chỉ là Kim đăng kỳ, gặp được Nguyên Anh kỳ, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Thì bắt đầu lo lắng Cố Vô Thiên tình cảnh, hắn thật sự không nên xuất hiện vào lúc này. Bỗng chốc liền đem hai người chú ý hấp dẫn tới, chỉ sợ hôm nay có chút giữ nhiều lành ít. Hạ Vân lúc này đã lòng nóng như lửa đốt, cho dù là nghĩ muốn trợ giúp Cố Vô Thiên, thế nhưng bọn hắn thì không có khả năng dùng người. Bọn hắn cả gia tộc trên dưới hiện tại cũng góc không ra Nguyên Anh kỳ cường giả, chỉ có thể nhìn chuyện trước mắt rằng co tiếp theo. Mà Cố Vô Thiên lại không có có sợ chút nào, đối với hai cái kia trưởng lão, không kiêu ngạo không tự ti nói. Hai người các ngươi trưởng lão sao đi lên thì ngậm máu phun người, ngươi trưởng nào thì thấy ta chủ động đánh lên đệ tử của các ngươi. Ngược lại là đệ tử của các ngươi muốn đến chúng ta nơi này đoạt đi một cái người, chẳng lẽ nói chúng ta vừa mới cũng có sai sao? Chỉ bằng chút chuyện này, ngươi liền muốn tính mạng của ta, không khỏi thì lòng quá tham đi. Nghe được Cố Vô Thiên nói ra lời như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng đổi sắc mặt, không ngờ rằng Cố Vô Thiên lá gan như thế lớn. Hai cái kia trưởng người quá quen thượng cũng có chút không nhịn được, bỗng chốc nói xẻ ra sự tình chân tướng về sau, bọn hắn trong lúc nhất thời thì lâm vào nguy nan. Đây rõ ràng là tiểu tử này mưu kế. Bước đến bọn hắn căn bản là không động được tay, nếu là như vậy, bọn hắn sẽ phải đi một chuyến tuần công thì truy không bảo vệ được tông môn man mũi, thật sự là bẽ mặt đến cực điểm. Chẳng qua hai người này cũng coi là không thèm đếm xỉa. "Ngươi trẻ tuổi, không muốn tại đây nói bậy bạn, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu tông chủ của chúng ta hảo hảo giảng tra một chút chuyện này, ngươi bây giờ ở đâu cũng không nên đi." Nói xong lời này, liền đem tay đánh tới, chuẩn bị một thanh đem Cố Vô Thiên bắt về, có thể là của hắn những thủ đoạn này làm sao có khả năng làm khó được Cố Vô Thiên đâu, hơi lên đường, liền tránh thoát người kia. Cố Vô Thiên quay đầu nhìn thoáng qua không có nghĩ đến cái này, gia hỏa mắt trong mang theo sát khí, hiện lại vào lúc này đã động sát tâm, đối với ý nghĩ muốn giết mình người, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không khách khí. Bỗng chốc liền đem kiếm thần kiếm đưa ra, cùng đối phương xoay đánh nhau, Cố Vô Thiên biểu hiện ra sức chiến đấu nhường cái này trưởng lão càng đánh càng kinh ngạc, thì cuối cùng có thể đã hiểu triều hằng vì sao lại đưa tại trong tay đối phương. Cố Vô Thiên tốc độ công kích thì càng lúc càng nhanh, bất luận là công kích thủ đoạn hay là phòng ngự thủ đoạn, đều là không có cái hở. Hỗn hổ trên tay có nhìn thần khí, uy lực cũng không phải đám hàng này có thể tưởng tượng, không có đánh bao lâu thời gian, Cố Vô Thiên liền tìm được rồi một sơ hở. Một kiếm đâm ra ngoài đem đối phương đánh máu chảy ồ ạt. Bạch Trưởng lão nhìn thấy chính mình bị thương, hét lớn một tiếng. "Người trẻ tuổi, ta nhìn xem ngươi là muốn chết." Tao Trưởng lão có nghĩ đến hay không đồng bạn thế mà lại ở thời điểm này bị thương, cũng là giật mình kinh ngạc. Hắn còn chưa kịp phản ứng lúc, bên kia chiến đấu đã sắp kết thúc rồi, Bạch Trưởng lão cánh tay lúc này chính phun huyết, con mắt thì hùng tợn nhìn Cố Vô Thiên. Mà càng khiếp sợ hơn lại là triệu hàng triệu xung hai cái huynh đệ, ngay cả trưởng lão của bọn họ đều có thể bị đánh thành bộ dạng này, thua tại trên tay Cố Vô Thiên thì không oan, lúc này cũng không muốn so đo trước đó bị đả thương sự tình. Nhị đối Cố Vô Thiên có thể lưu bọn hắn một cái mạng, cũng đã vô cùng nể tình, giao đấu Nguyên Anh kỳ trưởng lão đều có thể phát huy ra thực lực này, đáng tiếc có Cố Vô Thiên sức chiến đấu cùng cảnh giới cũng không có bao nhiêu liên hệ. Bạch trưởng lão lúc này đã sát mắt đỏ, trên cánh tay vết thương không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn. Thì nhương mặt của đối phương biến sắc được giữ tợn, tại nhiều người như vậy vây xem tình huống dưới, bọn hắn thế mà đánh không lại một kim đan kỳ người trẻ tuổi, này nếu truyền đi, chỉ sợ muốn bị người khác cười chết. Thế là mặc dù bị thương, hay là kéo lấy bị thương cơ thể lão đến, Cố Vô Thiên lúc này cũng có một ít bội phục dũng khí của đối phương. Mạch trưởng lão hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, chính là giết Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên lúc này cũng là chiêu chiêu thẳng đến yếu hại chỗ, nhường Bạch trưởng lão không thể không treo lên 12 phần tinh thần. Cố Vô Thiên thì không nghĩ tới đối phương hội cùng mình liều mạng, nếu ở bên ngoài, Cố Vô Thiên chắc chắn sẽ không sợ sệt. Thế nhưng bây giờ Cố Vô Thiên ăn nhờ ở đậu, ở tại Hạ gia, nếu ra tay đem Bạch trưởng lão giết chết lời nói, khẳng định sẽ cho Hạ Vân cùng toàn bộ Hạ gia đem lại phiền toái cực lớn. Hạ Vân cùng Nguyệt Dạ cũng thập phần lo lắng Cố Vô Thiên an toàn, từng cái trên mặt treo đầy thần sắc quan tâm. Triệu ra người thì đem Hạ gia hoàn toàn dây lại cho dù là một lúc đánh không lại, Cố Vô Thiên cũng là không trốn thoát được. Lần này bọn hắn là kế hoạch làm vạn toàn chuẩn bị, hoàn toàn chính là chạy Cố Vô Thiên bọn hắn đến báo thủ. Nhìn thấy Cố Vô Thiên bị Bạch trưởng lão đuổi theo đánh, Triệu Sung lại đã ý. "Ha Vân, Nguyên Dạ, tiểu tử này lập tức liền muốn bị chúng ta trưởng lão tiêu diệt, các ngươi thật sự không suy xét theo ta không? Ta bảo đảm các ngươi ăn ngon uống sướng, tuyệt đối sẽ không tủi thân các ngươi. Tiểu tử này mặc dù có chút thực lực, đáng tiếc số mệnh không tốt, hôm nay chính là hắn ngày rỗ, các ngươi mau đi với ta đi." "Ngươi nghĩ thật đẹp, các ngươi bọn này không biết xấu hổ ra hoa?" Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, các ngươi lớn như vậy tông môn, thế mà đối với một cái không có thân phận bôi cải người ra tay, đơn giản chính là có tổn thương phong hóa sự việc." Triệu Hằng tiếp tục vô cùng không để ý nói, "Không có tông môn giúp đỡ, ta một người thì như thường có thể đối phó các ngươi, tin hay không?" Nhìn thấy bên ấy một mực không có xuất thủ tảo trưởng lão, đột nhiên Hạ Vân có chú ý, nói với hắn, "Vị trưởng lão này, các ngươi thật sự muốn vì Triệu Hằng ra mà sao? Hai nhà chúng ta sự việc, các ngươi chuyên môn tham gia không tốt à? Nếu truyền đi, chỉ sợ cũng phải đối với các ngươi sinh ra bất lợi ảnh hưởng." Tào trưởng lão nghe được nói chuyện quả nhiên biến sắc, Hắn đối với người tuổi trẻ tiểu này cái nhau ầm ĩ căn bản cũng không yên tâm. Chỉ là vừa mới bạch trưởng lão lại là thật sự ở trước mặt hắn bị thương, cũng làm cho tâm tình của hắn có một chút dao động. Muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị thương, bây giờ Hạ Vân cho hắn mới lựa chọn, hắn tự nhiên muốn làm chút gì đó. Thế là hắn đối với Triệu Hằng nói: "Chính ngươi gây sự việc, ngươi tự mình giải quyết đi, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi đối phó tiểu tử này, những chuyện khác chúng ta không giải quyết được, chính ngươi tùy ngươi đi." Nghe được Tào trưởng lão nói như vậy, Triệu Hằng đã có chút tức giận, nếu hắn thật sự có năng lực như thế lời nói, cũng không trở thành trở về về bình. Tứ chi hiện tại trưởng lão của bọn họ đều bị Cố Vô Thiên đè lên ánh. Trong lòng Hung tận nghĩ, vừa đem Cố Vô Thiên giải quyết triệt để về sau, hạ gia toàn bộ đều là trên đất địa cá, đến lúc đó mặc cho chính mình xâm lược. Chỉ là động tĩnh bên này rất lớn, đã hấp dẫn xung quanh rất nhiều cư dân tới trước quan sát, bất quá bọn hắn đều là khiển trách tâm thành, đối với Triệu gia ấn tượng có thể nói là 10 phần kém. Chương 906, kết thủ thì kết thủ đi, chương 906, kết thủ thì kết thủ đi. Tại hiểu rõ ràng nơi này phát sinh tất cả chân tướng về sau, vây xem những người này nghị luận ầm ĩ lên. Nay Triệu gia hai cái huynh đệ thật không biết xấu hổ. Thế mà còn muốn làm kiệu này chuyện xấu xa, khi dễ người ta nhược nữ tử. Có thể đem bọn hắn giáo thành bộ dáng này, môn phái cũng là không tốt mặt hàng, tập tục thật sự là quá kém. Loại người này làm sao lại tu luyện tới một trình độ rất đáng sợ đâu. Ông trời già cũng nhìn không được, chân không là một đám đồ vật. Hai cái trưởng lão thì nghe được bên cạnh tiếng nghị luận, sắc mặt thì trở nên khó coi, bọn họ chạy tới chỉ là giúp đỡ, không nghĩ tới bây giờ sự việc còn không có giải quyết, bọn hắn tông môn thanh danh ngược lại chịu ảnh hưởng. Huống hồ bọn hắn hoàn toàn có thể không giúp Triệu Hằng, hiện tại động thủ về sau tính chất thì không đồng dạng, dự đoán cũng coi là triệt để kết Mọi người ở đây mang tâm sự giếng lúc, xa xa truyền đến một tiếng phát thông thanh, và tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía bên kia lúc, mới hoảng sợ phát hiện, Bạch trưởng lão đã bị Cố Vô Thiên giết chết. Hắn toàn thân trên dưới đều là huyết động, có vẻ mười phần khủng bố, đống chốc liền để bầu không khí trở nên quỷ dị, huynh đệ chịu ra nơi nào sẽ nghĩ đến sử dụng hội phát triển trở thành bộ dáng này. Cái này trưởng lão thế, nhưng vì chính mình ra mặt mới rơi vào kết quả như vậy, hắn lúc này đã không biết nên trở về thế nào cùng sư phó bàn giao. Mỗi cái trưởng lão đều là tông môn bên trong trụ cột vững vàng, bây giờ cứ như vậy trắng mắt không một, đổi lại là ai cũng không tiếp thu được chỉ là bọn hắn có chút buồn bực lạ, cái này Bạch trưởng lão đã tới Nguyên Anh kỳ, vì sao không giải quyết được một Kim Đan kỳ người trẻ tuổi, vì sao lại xuất hiện như thế không thể tưởng tượng sự việc? Người trẻ tuổi này đến cùng là cái gì thân phận? Chỉ sợ trên người cũng có to lớn bí mật, nếu không không thể nào nhẹ nhàng như vậy điệu thì tiêu diệt một trưởng lão. Tao trưởng lão lúc này cũng là sắc mặt đại biến, hắn ngay từ đầu thì không tình nguyện động thủ, lần này vận khí tốt, tránh thoát nhất kiếp, đồng thời thì trong lòng may mắn còn dễ động thủ không phải mình. Cố Vô Thiên lúc này thì rơi trên mặt đất, trên người cũng không có cái gì thái rõ ràng thương thế, chỉ là khí tức có chút không vững vàng mà thôi. Tại tưởng tượng của mọi người bên trong, Cố Vô Thiên cũng có thể liều chết mới có thể giải quyết đến đối phương đi, không thể nào cứ như vậy mây trôi nước chảy đứng ở chỗ này, căn bản cũng không có bị bất luận cái gì trở ngại. Hạ Vân cùng Nguyệt Dạ lúc này thì chạy tới, quan tâm mà hỏi: "Cố đại ca, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có hay không có bị thương gì?" Cố Vô Thiên vừa cười vừa nói: "Các ngươi thấy ta giống là có chuyện người sao?" Cố Vô Thiên cũng không muốn đối tận giết tuyệt, làm sao đối phương một thẳng dồn ép không tha, Cố Vô Thiên cuối cùng nhịn không được giải quyết đối phương, kể từ đó lại nói, chỉ sợ hạ gia thì phải thừa nhận tiên hách môn tức giận. Cố Vô Thiên không muốn trêu chọc phiền phức, thế nhưng phiền phức mỗi lần tới trêu chọc chính mình, nhuận cố Vô Thiên cảm thấy mười phần buồn bực. Triệu gia người xảy ra chuyện lớn như vậy về sau, cũng không tốt tiếp tục lưu lại nơi này, vội vàng xám xịt về nhà. Cố Vô Thiên thì đi theo Hạ Vân bọn hắn về tới Hạ gia, băng bó đơn giản vết thương một chút, khí tức lúc này thì khôi phục bình thường. Hạ Vân nói với Cố Vô Thiên, chuyện này cùng ngươi không liên quan, cho dù là đối phương tông môn truy trà đến, nhà chúng ta cũng được, đem chuyện này toàn bộ ôm bên trên, ngươi không cần lo lắng cái gì. Hảo hảo dưỡng thương đi, Cố đại ca, những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Cố Vô Thiên lại lắc đầu nói. Chỉ có ta từ nơi này rời đi, các ngươi mới có thể triệt để. Ta hiện tại giết trưởng lão của bọn họ, thú này cũng coi là triệt để kết, chẳng qua vấn đề này với ta mà nói cũng không có áp lực quá lớn, ta chỉ cần tìm được một một chỗ yên tĩnh, tiếp tục tu luyện, chỉ cần ta tăng lên cảnh giới, đám người này căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Cố Vô Thiên mấy tháng thì theo người bình thường tu luyện đến kim đăng kỳ, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt, không nghi ngờ Cố Vô Thiên tốc độ tu luyện. Chỉ là nghe được Cố Vô Thiên muốn rời đi, trong lòng của bọn hắn vẫn còn có chút không thôi, Hạ Vân cùng Nguyệt Dạ đều có chút rối rắm mà hỏi. Cố đại ca Ngươi lần này rời đi về sau còn sẽ trở lại gặp chúng ta sao? Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm giác được đối phương trải qua thời gian chung sống dài như vậy, hình như cũng đối với mình có đặc thù tình cảm, đây cũng không phải là một dấu hiệu hiệu tốt. Cố Vô Thiên tới nơi này lúc thế nhưng đã thể, tuyệt đối sẽ không nhiễm bất luận cảm tình gì, hiện tại chuyện như vậy lại xuất hiện, Cố Vô Thiên chỉ có thể gật đầu đáp ứng sẽ trở lại gặp bọn hắn, chẳng qua bây giờ xác thực phải rời đi. Hai người mang trên mặt phức tạp tâm trạng, mà một bên khác cũng là quần quật sóng ngầm, đống chốc liền chết một, cái này thứ bị thiệt hại còn là rất lớn, Tuyên Hách môn môn chủ lúc này đã kêu la như sấm. Phái qua hai cái trưởng lão trước đây cho rằng sự việc đã 10 phần chắc chín, không ngờ rằng thế mà chết rồi một, hắn lúc này đã hận không phải tự mình đi tìm Cố Vô Thiên báo thù. Mà Triệu Hằng lúc này trên mặt lại treo lấy nụ cười ma quái, hắn ước gì sư phụ của mình độ vàng tự thân xuất mã, có sư phó gia nhập, còn cũng không tin đối phương không giải quyết được. Tao trưởng lão đứng ở bên cạnh trầm mặc, hắn kỳ thực cũng không tán thành làm như vậy, huống hồ rõ ràng là Triệu Hằng đã làm sai trước. Nhưng mà cũng không tốt tiếp tục phái người đi hạ ra tìm phiền toái, hiện tại chỉ nghĩ đem chú ý phóng tại trên người Cố Vô Thiên chỉ cần đem tiểu tử này bắt lấy, tất cả vấn đề đều có thể đạt được giải quyết, thì sẽ không ảnh hưởng tông môn danh dự, còn có thể là trưởng lão của bọn họ bảo thủ, chẳng qua lúc này Cố Vô Thiên đã rời đi, một lát cũng không có dấu vết, cái này khiến Tuyên Hách môn môn chủ lại có chút tức giận. "Hảo tiểu tử, tốc độ chạy trốn vẫn rất nhanh." Hạ gia Cô Dung, về sau chỉ cần tiểu tử kia dám hồi tới tìm ngươi lời nói, chính là hắn tự kỳ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sau đó lại bắt đầu hạ lệnh, nhường đệ tử của bọn hắn toàn bộ động viên đi tìm Cố Vô Thiên tung tích. Mà Cố Vô Thiên lúc này Sớm đã tìm được một mảnh linh khí tương đối dư giả sơn cốc bắt đầu tu luyện, bọn người kia cũng không thể nhường Cố Vô Thiên lo lắng, cũng là một bảy kiến thôi mà thôi. Vừa tu luyện trong chốc lát, Cố Vô Thiên cũng cảm giác được phụ cận có một vài thứ, quả nhiên mấy đạo ám khí đánh tới, khá tốt Cố Vô Thiên phản ứng tương đối nhanh, bỗng chốc lại tránh được công kích. Cố Vô Thiên nhíu mày, nhìn xem tới nơi này đã có những người khác, hay không thì không thể nào năng lực có kiểu này lánh điệu ý thức, chẳng qua đối phương một lời không hợp thì động thủ hành vi thì chạm đến Cố Vô Thiên ranh giới cuối cùng. Cố Vô Thiên đối với chung quanh hô, "Là ai vừa nãy tập kích tại hạ? Có thể ra gặp một lần." Ta chỉ là ở chỗ này tu luyện mà thôi, lại không có làm những chuyện khác, các ngươi hiện tại rốt cuộc là ý gì? Cố Vô Thiên cũng không muốn trêu chọc phiền phức, thế nhưng chẳng chịu ăn một cái thiệt thòi, nhưng trong lòng của hắn rất khó chịu, hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng chuyện này. Thanh âm một nữ nhân truyền tới. Nơi này đã là chỗ của chúng ta, ngươi nếu tu luyện, đi địa phương khác đi, nơi này không chào đón ngươi. Nghe được đối phương đã đã nói như vậy, Cố Vô Thiên cũng không có dừng lại, đối với bên ấy tiếp tục nói, nếu nói như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy, cáo từ. Dù sao thiên hạ lớn làm sao có khả năng tìm không thấy một cái chỗ tu luyện, Cố Vô Thiên thu hồi suy nghĩ, bắt đầu tìm kiếm mới tu luyện chỗ. Chẳng qua rất nhanh lại nghe thấy yêu thú giống lên một tiếng, còn có một số thanh âm đánh nhau, Cố Vô Thiên cũng nhịn không được bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Nơi này còn có yêu thú sao? Là ai ở bên kia động thủ? Nghĩ đến đây Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức hướng phía âm thanh nơi phát ra nhìn lại, quả nhiên thấy một cái tuổi trẻ tiểu nam hài tại cùng một con lớn lên giống lão hổ yêu thú quyết đấu. Mà Cố Vô Thiên nhìn thấy cái này tiểu nam hài dáng vẻ về sau, cũng là sửng sốt một chút, bởi vì cái này ra hỏa chính là trước kia chính mình từ trên trời rơi xuống lúc, cứu mình, cái đó tiểu nam hải. Đối phương trước đó nói, là tỷ tỷ của hắn ra tay, nhìn tới có khả năng tỷ tỷ của hắn thì ở xung quanh. Chẳng qua nhìn thấy người kia hình như không phải con yêu thú này đối thủ, Cố Vô Thiên thì tại ở gần nhìn bên ấy, chuẩn bị lựa chọn tùy thời ra tay. Quả nhiên hắn vừa có sơ hở về sau, con hổ kia yêu thú lập tức đánh tới, mắt thấy lập tức liền muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ lúc, Cố Vô Thiên lúc này lại vận ra, một đạo kiếm mang đánh qua, đống chốc liền đem con yêu thú kia miểu sát. Kia tiểu nam hải thì chú ý tới động tĩnh bên này, lập tức liền nhìn lại. Nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc cũng là sửng sốt một chút, không còn nghi ngờ gì nữa thì nhận ra Cố Vô Thiên thân phận, Cố Vô Thiên cứ như vậy nhìn núi phương, phát hiện khí tức của hắn bất ổn, không còn nghi ngờ gì nữa vừa nãy cũng nhận không nhỏ kinh hãi. Chương 907, hạ gia cũng có thể đi nơi nào đâu, chương 907, hạ gia cũng có thể đi nơi nào đâu. Tiểu Nam Hải nhìn thấy Cố Vô Thiên vẫn là rất vui vẻ, có thể ở cái địa phương này đụng phải Cố Vô Thiên cũng là hắn chuyện không nghĩ tới. Cố đại ca, ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Ta đến tìm kiếm một cái chỗ tu luyện, không ngờ rằng thì đụng tới đây. Rất nhanh Tiểu Nam Hải mang theo Cố Vô Thiên đi gặp tỷ tỷ của hắn, tỷ tỷ của hắn nghe đến bên này âm thanh về sau, cũng là vô cùng cảnh giác mà hỏi: "Ngươi sao mang theo một người nam nhân quay về?" "Tỷ tỷ, hắn chính là trước ngươi cứu người kia, hắn chính là ta nói Cố đại ca." Nghe nói như thế, nữ nhân thì không có làm khó Cố Vô Thiên, cũng làm cho hắn vào đến, chỉ thích hợp Cố Vô Thiên còn cách một đoạn, Cố Vô Thiên thì thấy không rõ đối phương tướng mạo, Cố Vô Thiên lắc đầu, thì không lại tiếp tục hộ tư luận tượng. Dù sao hiện tại đã vào sơn động, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ, có thể an tâm tu luyện. Rất nhanh thời gian liền đi qua mấy tháng, trong lúc này Cố vô Thiên một mực không có nhìn thấy người phụ nữ dáng vẻ, chẳng qua Cố Vô Thiên đã sớm thích dưỡng cuộc sống như vậy, thì không suy nghĩ thêm nữa việc này. Mà rất nhanh một Cố Vô Thiên bình tĩnh tu luyện đời sống thì bị xáo trộn, ngay tại một ngày nào đó, bên ngoài sơn động lại đến rồi một đám người, bọn hắn tham lam hấp thu nơi này linh khí, thì phát hiện cái sơn động này tồn tại. Nơi này có sơn động, các ngươi nhanh lên xem xét. Nơi này không sai, chúng ta đem sơn động chiếm lĩnh đi, đến lúc đó trở về nói cho tông chủ, hắn nhất định sẽ ban thưởng cái gì. Cố Vô Thiên thì nghe được động tĩnh bên này, đang chuẩn bị ra đi kiểm tra lúc, mới phát hiện lại có mấy đạo ám khí bay được ra ngoài. Những tên kia còn chưa kịp phản ứng lúc, liền bị toàn bộ giải quyết. Cố Vô Thiên trên đầu cũng rịn ra mồ hôi lạnh, không ngờ rằng tiểu nam hai tốc độ thế mà nhanh như vậy, nhìn thấy đám người này cách tán mặc về sau, Cố Vô Thiên nhận ra thân phận của đối phương, nguyên lai đều là tuyên hắc môn. Chẳng qua những thi thể này lưu tại cũng đúng thế thật một hai hoàng ẩm, Cố Vô Thiên bắt đầu quét dọn chiến trường. Chỉ là bọn hắn hai người không biết là có một cái đệ tử núp trong bóng tối, vừa vặn mắt thấy đây hết thảy, đợi đến phát hiện nơi này phát sinh tình huống về sau, đã bị sợ tới mức ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đợi đến Cố Vô Thiên mấy người đi xa về sau, Người kia mới nơm nớp lo sợ chạy ra được, cuối cùng rời đi nơi này, trở về mật báo, đối với những thứ này, Cố Vô Thiên mấy người hoàn toàn không biết gì cả. Lại qua 2 ngày về sau, Tuyên Hách môn Mên Ngâm quần quần đến rồi một đội nhân mã, cầm đầu chính là tông chủ của bọn hắn, bọn người kia tới nơi này vốn chính là vì truy tra Cố Vô Thiên tung tích. Chỉ là vận khí không tốt, toàn bộ bị Cố Vô Thiên giải quyết, mà cái đó chạy trốn ra hỏa may mắn nhặt được một cái mạng, còn có thể phát hiện Cố Vô Thiên tung tích, về đến trong môn phái cũng đã nhận được ban thưởng. Bây giờ mang theo nhiều người như vậy lại lần nữa giết trở lại đến. Không còn nghi ngờ gì nữa cũng cảm thấy kế hoạch của bọn hắn sẽ không đảm nhiệm gì bất ngờ. Không bao lâu liền bao vây nơi này, bọn hắn cũng không có trực tiếp vào sân động, những tia quỹ dị ám khí, thế nhưng khó lòng phòng bị, hơi không cẩn thận, liền sẽ thương vong thảm trọng. Rất nhanh bọn hắn liền tại cửa ra vào gào lên. "Ngươi trẻ tuổi, ta biết ngươi ở bên trong, mau ra đây chịu chết đi. Ngươi giết chúng ta nhiều như vậy lẽ tử, hiện tại cũng có thể lên mạng. Lần trước sát trưởng lão chúng ta xử việc, còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại chủ động hướng chúng ta ra tay, quả thực là lẽ nào có lý đó." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên ám đạo không tốt. Rõ ràng đã quét dọn qua chiến trường, làm sao lại như vậy xuất hiện loại chuyện này? Chẳng qua bây giờ không thể lúc nghĩ những thứ này, đối phương khí thế hùng hùng, nhất định đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cố Vô Thiên lập tức đối với Tiểu Nam hài nói: "Ta một hồi dẫn ra bọn hắn, ngươi mang tỷ tỷ ngươi rời khỏi này." Người bên ngoài lúc này thì không chịu nổi tính tình, đã bắt đầu tiếp cận cửa động, chỉ là vừa vừa tiếp cận nơi này liền hiện ra mấy đạo ám khí, bỗng chốc liền đem bọn hắn giải quyết. Cố Vô Thiên hít mắt lại, hắn đã thấy cái này ám khí thượng có kịch động. Không ngờ rằng thế mà nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải quyết một địch nhân. Cố Vô Thiên lúc này cũng đã đem kiếm thần kiếm chuẩn bị xong, làm sao có khả năng nhường hai người bọn họ tỉ đệ bảo vệ mình đâu. Rất nhanh lại có người lần lượt vọt vào sân động, Cố Vô Thiên thì cùng bọn hắn đánh ở cùng nhau, những người này hiển nhiên là biết nhau Cố Vô Thiên, lần nữa nhìn thấy Cố Vô Thiên dáng vẻ về sau cũng nhịn không được kinh ngạc. "Người trẻ tuổi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một khối thượng giải quyết hết tiểu tử này, cho chúng ta Bạch Trường Lao báo thủ." Cố Vô Thiên cười lạnh nhìn bọn người kia. "Các ngươi những bại hoại này, không có có một cái tốt, hôm nay chính là các ngươi táng thân ngày." Thiên Ngoại Phi Tiên. Thần Lai nhất kích. Bọn người kia quả thực là âm hồn bất tán, mình đã chạy trốn xa như vậy còn muốn đến dây dưa chính mình, cho dù là Cố Vô Thiên, cho dù tốt tính tình, lúc này cũng chịu không được. Hạ thủ lúc đương nhiên sẽ không thủ hạ Lưu Tỉnh, một giới kiếm đi, liền giải quyết hết không ít phổ thông đệ tử. Cho dù là trưởng lão cấp bậc nhân vật, lúc này cũng không dám tiếp tục đi tới, bởi vì bọn họ hiểu rõ không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên, cho dù là song tới, cũng chỉ là tặng đầu người mà thôi. Tuyên Hách môn môn chủ thì không nghĩ tới Cố Vô Thiên sức chiến đấu thế mà mạnh như vậy, chính mình lại không ra tay lời nói, chỉ sợ hôm nay mang tới người đều muốn toàn quân bị diệt, không có cách chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lên. Ngươi trẻ tuổi rồi, ta không ngờ rằng ngươi ở chỗ này trốn tránh, cũng vừa tốt để cho chúng ta giảm bớt khí lực đi tìm ngươi, ngươi giết chúng ta không ít đệ tử cùng trưởng lão, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Đúng rồi, đồ đệ của ta nói thích hạ gia tiểu thư, không được bao lâu ta muốn đi cầu hôn, ha ha ha ha, ta nhìn xem tiểu tử ngươi có biện pháp nào. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên có chút tức giận, toàn thân trên dưới cũng tràn đầy lệ khí, giống như một giây sau có thể bộc phát đồng dạng. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngươi trẻ tuổi, ngươi còn không đáng cho ta uy hiếp. Nghe được đối phương phải hướng hạ gia hạ thủ, Cố Vô Thiên tự nhiên không thể nào tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Hạ gia đợi chính mình không tệ, làm sao có khả năng ngồi yên không lý đến? Chỉ là đáng tiếc gia tộc tại tông môn trước mặt, đúng là không đáng chú ý, thì ngăn cản không nổi bọn hắn công kích, này cũng là sự thật. Mà ở thời điểm này, Tiên Hách muôn người lại lựa chọn rút lui, lưu lại cái tin tức này về sau, liền không có tiếp tục tại cái sơn động này cửa dừng lại, quay người liền rời đi. Cố Vô Thiên biết mình thời gian đã không nhiều lắm, mau từ sơn động bỏ ra, chuẩn bị trở về hạ gia xem xét tình huống bên kia. Tỷ đệ hai người khi biết Cố Vô Thiên lập tức liền muốn rời khỏi, cũng biết đây là một cái bẫy. Không ngừng ngăn cản Cố Vô Thiên không muốn trở về. Cố Vô Thiên tâm ý đã quyết định, ta tất cần trở về, nhà bọn hắn có ơn với ta. Nếu không quay về lời nói, lương tâm có thể hay không an, hai người các ngươi tỉ đệ cẩn thận một chút, khó tránh khỏi bọn người kia hội chó cùng rứt dậu, lại tới tìm tìm các ngươi gây phiền phức. Ta lần này sau này trở về, cũng muốn triệt để đem chuyện này giải quyết, về sau đối với người nào mà nói cũng tốt, ta sẽ không để cho mạo hiểm một thằng tồn tại. Nghe được Cố Vô Thiên kiên trì, hai người cũng không tốt tiếp tục ngăn trở, cũng biết Cố Vô Thiên là một cõi ân tất báo người giúp bọn hắn cứu được Cố Vô Thiên, đến bây giờ Cố Vô Thiên giúp đỡ bọn hắn thủ hộ sân động, liền biết Cố Vô Thiên là một đáng tin cậy người. Tại dặn dò xong tất cả về sau, Cố Vô Thiên hay là quyết định rời đi nơi này, vì xác định bên ấy không có chuyện xảy ra, Cố Vô Thiên muốn đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, rất nhanh liền đuổi tới Hạ gia môn khẩu. Tốt ở chỗ này không chuyện phát sinh, tất cả đều là gió êm sóng lặng dáng vẻ, Hạ Vân cùng Nguyệt Dạ thì vô cùng phấn khích Cố Vô Thiên có thể quay về, kinh hỉ mà hỏi: "Cố đại ca, đã lâu không gặp, ngươi cuối cùng quay về. Gần đây có chuyện gì hay không xảy ra?" "Cái gì cũng không có xảy ra, gần đây rất thái bình." Triệu gia bên ấy thì không có động tĩnh, cũng không biết có người tìm chúng ta phiền phức. Vậy là tốt rồi, bất quá ta gần đây gặp qua Tuyên Hách môn môn chủ, hắn nói muốn đối phó ngươi, ta hồi tới cho ngươi nói một tiếng, các ngươi gia tộc nhân khẩu đông đảo, với lại rất nhiều đều là người bình thường. Ta cho ngươi một cái đề nghị đi, ngươi nếu điều kiện cho phép, có thể hay không đem tộc nhân của các ngươi mang đến đổi chỗ khác đời sống. Có chút xin lỗi, cũng là bởi vì ta mới khiến cho phiền bãi lớn như vậy, thật sự là có chút xin lỗi. Cố Vô Thiên trong lòng cũng lạ rất thấy nãy, nếu không phải mình thất thụ giết đối phương trưởng lão lời nói, hạ gia cũng sẽ không bị buộc thành bộ dáng này. Có thể là đối diện lại Lâm vào khó xử. Giả thế chúng ta thế hệ thay mặt cũng sinh hoạt ở nơi này, cũng có thể đi nơi nào đâu. Giờ đi nơi này về sau cũng không có cùng địa phương khác đi, thì không lãng phí sức lực, huống chi bọn hắn thì không chính xác nhà chúng ta ra tay. Chương 908, Tiên Hách môn, chương 908, Tiên Hách môn. Trong lúc nhất thời sự việc Lâm vào thế bí, mặc dù bọn hắn rất muốn hành động, nhưng là bây giờ xác thực không biết nên làm cái gì. Cố Vô Thiên chỉ có thể bảo chứng đạo. Có ta ở đây nơi này, một tiên cũng không cần nhìn thấy bọn hắn hướng nhà các ngươi xuất thủ. Nếu nói như vậy, liền mời Cố Đại Ca lại nhiều ở vài ngày đi. Rất nhanh Cố Vô Thiên thì lại lần nữa ở lại nơi này, thứ nhất vài ngày cũng không có có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng làm cho Cố Vô Thiên có chút hoài nghi đối phương, có phải hay không chỉ nói là một ít lời tới dọa chính mình, nếu không vì sao lâu như vậy đều không có, hay là nói hiện tại đang nổi lên cái gì? Chỉ là hiện tại kế hoạch còn chưa thành thục mà thôi, trong lúc nhất thời Cố Vô Thiên lâm vào xoắn xuýt, tiếp tục như vậy đi xuống sẽ chỉ hoãn phí hết thời gian, cũng sẽ chậm chệ tốc độ tu luyện của mình. Cố Vô Thiên lúc này có chút do dự muốn không nên rời đi, bất quá vẫn là đem quyết định của hắn nói cho Hạ Vân cùng người dựa. Nhìn tới gần đây cũng không có cái gì tiếng động, ta muốn tìm địa phương mới đi tu luyện. Lẽ nào sau chúng ta viện không thể hảo hảo tu luyện sao?" Hạ Vân hỏi ngược một câu, nhưng Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời nói không ra lời, Nguyệt Dạ thì ở thời điểm này nói: "Cố đại ca, ngươi hay là ở lại đây đi, ngươi muốn đi về sau, ta cùng Hạ tỷ tỷ đều sẽ rất thương tâm." Nghe nói như thế, Hạ Vân gương mặt đỏ lên, Cố Vô Thiên thì vội vàng cúi đầu, xem ra chính mình chuyện lo lắng nhất hay là nhanh sắp xảy ra. Chẳng qua Cố Vô Thiên lại không có cách nào trực tiếp cùng bọn hắn nói rõ, chính mình chỉ là bọn hắn khách qua đường, nếu tiếp tục liên lụy đi xuống, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, còn sẽ thương tổn đến tình cảm của bọn hắn. Chẳng qua lúc này Cố Vô Thiên đã trong lòng đấy nhất định phải rời đi nơi này, bằng không tình cảm hội càng ngày càng sâu. Một câu không nói liền muốn rời khỏi nơi này còn là rất nhất tâm, Cố Vô Thiên chỉ có thể hướng bọn hắn bảo đảm về sau về tới đây lúc quay về xem bọn hắn, hai người cũng biết Cố Vô Thiên không phải đi không thể. Thì đang chuẩn bị rời đi một ngày trước buổi tối, hạ ra lại cháy rồi, phủ trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Cháy rồi, cháy rồi, mọi người mau dậy đi. Nhanh đi dập lửa, không muốn lãng phí thời gian. Liên tại bọn hắn dập lửa lúc, Cố Vô Thiên lúc này thì tỉnh táo lại. Nhìn thấy trong viện đã tới vô cùng nhiều người, nguyên lai like đều là Triệu gia, hai huynh đệ lúc này thì chạy tới. Đối với người chung quanh phân phó nói: "Hôm nay cần phải đem người của Hạ gia toàn bộ tiêu diệt hết, trừ gia Hạ Vân cùng Nguyệt Dạ lưu lại bên ngoài, những người khác toàn bộ giết chết bất luận tội, các ngươi rõ chưa?" "Đã hiểu." Tất cả mọi người đáp ứng nói, rất nhanh liền có động tác, hướng phía bên trong giết vào trong, Cố Vô Thiên thì thông qua giữa bọn hắn đối thoại, làm rõ ràng bọn hắn sau đó phải làm cái gì. Chân làm một đàng chớp mây bất ngộ ra hỏa, xem ra hôm nay là giữ lại không được các ngươi. Cố Vô Thiên lúc này lần nữa dậy rồi sát tâm, vốn là không nghĩ tìm bọn họ để gây sự, bây giờ lại để bọn hắn tìm thấy cơ hội phản công, đừng để Cố Vô Thiên có chút thống hận chính mình lên lần mềm lòng. Đối với địch nhân mềm lòng chính là tàn nhẫn đối với mình, hai huynh đệ lúc này cũng nhìn thấy Cố Vô Thiên, lập tức hưng phấn lên. Không ngờ rằng ngươi tiểu tử này lá gan vẫn còn lớn, lại dám ở thời điểm này quay về, lần này ngươi thì không có vận khí tốt như vậy, hai huynh đệ chúng ta tuyệt đối để ngươi không có cách nào chạy trốn. Cố Vô Thiên vừa mới chuẩn bị động thủ lúc, đột nhiên lại cảm giác được phụ cận truyền đến một cỗ cường đại khí tức, nguyên lai like là tuyên hách môn môn chủ chạy tới. Nhìn tối ngươi tiểu tử này hay là rất dạng nghiếc khí, không có tại hạ gia gặp được thời điểm nguy hiểm trước giờ chạy trốn, như thế để cho ta có chút thay đổi cách nhìn, bất quá hôm nay dù thế nào là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi giết chúng ta tông môn nhiều người như vậy, cái kia để cho ta bản giao thế nào. Hôm nay nơi này sẽ không lưu hạ bất kỳ người sống nào, ngươi thì cùng nhà dưới một khối chôn cùng đi thôi. Nghe nói tiểu tử ngươi có một thành tương đối quỹ dị kiếm, như vậy đi, ngươi đem vũ khí cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy thế nào? Còn không có động thủ lúc, người kia đã bắt đầu treo lên cố vô thiên trong tay kiếm chú ý, nhường cố vô thiên đều có chút trợn khắp trợn cười là ngươi xuân tu đại mộng đi thôi. Muốn chết? Thì tại cái nhà này đang chuẩn bị động thủ lúc, đột nhiên lại có hai đạo khí tức chạy tới, nguyên lai là hai cái kia tỷ đệ. Cố Vô Thiên vẫn như cũ thấy không rõ lắm nữ nhân kia rốt cục dáng dấp ra sao, nàng mang theo một băng đen, toàn thân trên dưới chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt. Tại sao là ngươi nữ nhân này? Lẽ nào ngươi cũng muốn đến xen vào việc của người khác sao? Trên hách môn môn chủ sắc mặt trở nên khó coi, đối phương ám khí thế nhưng xuất thần nhợ hóa, hơn nữa còn mang theo kịch độc, nếu một lúc cùng Cố Vô Thiên đánh lên, đối phương đột nhiên dùng ám khí đánh lén mình, kia tình cảnh của mình thì rất nguy hiểm. Nữ nhân này lại cũng không thèm để ý đối phương uy hiếp. Các ngươi quấy rầy tu luyện của ta, nên bị thu thập, còn dám nói ta xen vào việc của người khác, nếu nói như vậy, như vậy ta liền phải đem các ngươi tông môn san thành bình địa, ngươi tin hay không?" Nghe được nữ nhân lại dám uy hiếp chính mình, Tuyên Hách Môn Môn chủ nét mặt cũng biến thành khó coi cực kỳ, hiểu rõ đối phương nói chuyện khẳng định không phải nói đùa, có khả năng vẫn đúng là có năng lực như thế. "Người trẻ tuổi, hôm nay ta muốn ngươi chết." Nói xong lời này, Tuyên Hách Môn Môn chủ lập tức lao đến, hắn vừa hơi nhúc nhích, nữ nhân kia thì đi theo động, một mực đem đối phương tiềm chế, nhưng người kia cảm giác vô cùng có chịu. Nếu nói như vậy, Ta thỉ trước hết ghét người nữ nhân này." Cố Vô Thiên thị không xác định đối phương có thể hay không ngăn cản được Tuyên Hách muôn môn chủ công kích, thì vội vàng đánh ra từng đạo công kích. "Thần Lai nhất kích, Hủy Diệt nhất chỉ, Thiên Thần hạ phàm." Đây mới là Cố Vô Thiên thực lực chân chính, đem bên cạnh huynh đệ Triệu Gia nhìn chợn mắt hốt hoồm, loại cường độ này đã đây sư phụ của mình chỉ mạnh cũng yếu, lúc này bọn hắn thì bắt đầu hối hận, không nên ban đầu trêu chọc Cố Vô Thiên. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận, bây giờ bọn hắn đã là không chết không thôi cục diện, Cố Vô Thiên mỗi đạo công kích đều có thể mang đi Triệu Gia không ít người, giọng Cố Vô Thiên thì chuyển đối. Hiện ở loại tình huống này các ngươi hài lòng sao? Kết quả này là các ngươi tự tìm, nếu không trêu chọc ta, nhà các ngươi thì sẽ không biến thành bộ dạng này. Bây giờ nhà các ngươi thực lực giảm đi nhiều, ngươi cảm thấy trong thành gia tộc khắc còn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Các ngươi bình thường làm ác đa dạng, nhất định gây dậy không ít sự phẫn nộ của dân chúng, chịu chết đi, từ hôm nay về sau trong thành này đem không có triệu ra tổn tại. Nhìn thấy Cố Vô Thiên công kích, đã khóa chặt hai người bọn họ huynh đệ, triệu hảng hô lớn. Sư phó, nhanh tới cứu ta. Lúc này cũng đã có chút hối hận, không nên là ca ca của mình đoạt nữ nhân, nhưng là căn bản là vô dụng. Sư phụ của bọn hắn sớm đã bị nữ nhân kia gắt gao kiềm chế, căn bản cũng không có bất kỳ tinh thần và thể lực đến cứu bọn họ. Nhìn thấy bảo bối của mình Đồ Đệ đang kêu gọi chính mình, Tuyến Hách Muôn Muôn chủ lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt, lại nhìn thấy bọn hắn tông môn đệ tử đang không ngừng giảm bớt, lúc này đã có chút ít lòng như cho muội. Lại tiếp tục đợi ở chỗ này lời nói, sợ rằng cũng phải đem cả cái tông môn góp đi vào, triều ra chết sống hắn cũng không thèm để ý, chỉ để ý bảo bối của mình Đồ Đệ, thậm chí ngay cả hắn tên phế vật kia Ka Ka thì không để trong lòng. Thế nhưng chờ hắn vừa vừa dùng lực, cùng nữ nhân này kéo ra một khoảng cách về sau, lại phát hiện hiện tại hai huynh đệ cũng đã bị Cố Vô Thiên đánh thành trọng thương, hiển nhiên là không cứu về được. Nhìn thấy loại tình huống này, Tiên Hách Muôn Môn chủ chỉ có thể cắn răng tuyên bố. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rút lui chiến trường, không muốn có bất kỳ do dự, nắm chặt thời gian rút lui. Hắn đã không có chiến đấu tiếp tục vọng rồi, hiện tại đã chết tổn thương thảm trọng, đồ đệ của mình thì nằm tại chỗ này, lúc này hắn mới phản ứng được, đồ đệ của mình vì sao một mực cho mình gây chuyện? Nếu là không có tên đồ đệ này lời nói, cũng không có khả năng cùng Cố Vô Thiên náo loạn đến như thế cường, kém chút đều muốn đem tông môn xá cắt góp đi vào. Nữ nhân kia lúc này thì nói với Cố Vô Thiên: của công tử, tất nhiên nơi này nguy cơ thì giải trừ, vậy ta thì trước về sân động, ngươi muốn có chuyện, còn nhớ đến chỗ nào tìm ta, ta đi về trước." Nói xong lời này còn không đợi Cố Vô Thiên mở miệng, liền biến mất ở tại chỗ. Cố Vô Thiên thì mười phần im lặng, không làm rõ được vì sao đối phương gấp gáp như vậy rời khỏi. Cùng may bây giờ chờ nguy cơ giải quyết triệt để, Triệu gia hai huynh đệ cũng bị Cố Vô Thiên tự tay giết chết, Tuyên Hách Môn cũng bị trọng thương nguyên khí đại thương, gần đây khẳng định không bay ra khỏi đến núi bọn nước. Hạ gia cũng được, thừa dịp trong khoảng thời gian này gồm đủ Triệu gia sảng nghiệp, nâng gia tộc của mình nâng cao một bước, loại kết quả này đã rất tốt. Chương 909, nàng là sinh bệnh, chương 909, nàng là sinh bệnh. Hạ Vân đối với triệu ra những thứ này, tiền tài bất nghĩa cũng không có hứng thú quá lớn, chuẩn bị đem những thứ này phân cho trong thành người. Cố Vô Thiên thì rất tán thưởng cùng đề nghị này, đem tin tức này nói cho thành chủ phủ, mọi người tại biết được triệu gia bị tiêu diệt thông tin về sau, cả đám đều hết sức hưng phấn. Triệu gia làm nhiều việc ác, người nơi này cũng khổ không thể tả, bây giờ bọn hắn cuối cùng giải thoát rồi, làm sao có khả năng mất hứng đâu. Hạ gia lần này cũng tổn thất không nhỏ, tại Cố Vô Thiên kiên trì dưới, thì gồm đủ không ít triệu gia sản nghiệp, Hạ Vân thì triệt triệt để để thành một phú bà nhường trong thành nam nhân từng cái ý nghĩ kỳ quái, cho dù là tới cửa thì vui lòng, như vậy có thể thiếu phấn đấu cũng mấy chục năm đầu, nhưng mà làm sao Hạ Vân đối bọn họ cũng không có hứng thú, đã sớm lòng có sở thuộc, đây hết thảy Cố Vô Thiên cũng không biết, lại ở chỗ này dừng lại mấy ngày về sau, Cố Vô Thiên cuối cùng đưa ra các biệt, Hạ Vân cùng Nguyệt Dạ vẻ mặt không thôi nhìn Cố Vô Thiên. "Cố đại ca, ngươi bây giờ không nên đi sao?" Cố Vô Thiên gật đầu một cái, ngữ khí kiên định nói: "Các ngươi là biết đến, mục tiêu của ta là tăng thực lực lên, bây giờ nơi này đã không có nguy hiểm gì, các ngươi sự tỉnh trong nhà thì xử lý không sai bị lắm." Ta lưu lại thì không có ý nghĩa gì. Ta cũng biết ở tại chỗ này vô cùng dễ chịu, nhưng là cảnh giới của ta hội dưng bước không tiến lên, đối với ta mà nói, cái này cũng không làm một chuyện tốt, hy vọng các ngươi có thể đã hiểu một chút. Bất quá ta về sau sẽ trở lại gặp các ngươi, các ngươi có thể yên tâm, hai người các ngươi đều là ta bằng hữu tốt nhất. Nghe được Cố Vô Thiên sẽ còn trở lại thông tin, hai người tâm trạng lúc này mới có chỗ hòa hoãn, đợi đến Cố Vô Thiên bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, hai người mới lưu luyến không rời rời khỏi. Chẳng qua Cố Vô Thiên hay là lưu lại một tay, tại hạ gia nơi này lưu lại mấy đạo phù văn. Nếu nơi này gặp được nguy hiểm lợi nói, nghi tới liền có thể trước tiên nhận được tin tức. Hùng chi tuyên hách môn cũng chỉ là tạm thời rút lui, ai mà biết được bọn hắn có thể hay không chó cùng dứt dậu lại đánh trở về. Bị này cái tông môn nhớ, cuối cùng không là một chuyện tốt, Cố Vô Thiên tự nhiên muốn làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Một lát tìm không thấy thích hợp tu luyện chỗ, Cố Vô Thiên quyết định đi làm lúc vừa đi vào thế giới này chỗ. Vừa vừa tiếp cận nơi này lúc, liền nghe đến một tiếng kinh hô âm thanh, mà thanh âm này hết sức quen thuộc, thì là trước kia cứu Cố Vô Thiên giọng nữ tử, Cố Vô Thiên còn tưởng rằng đối phương gặp được nguy hiểm, lập tức liền bỏ tới. Cô nương, ngươi có chuyện gì hay không? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có phải hay không tiến hành môn môn chủ đánh tới? Cố Vô Thiên tiếp cận nơi này về sau, quả nhiên thấy được thân ảnh của đối phương, chỉ là lúc này đối phương khí tức mười phần hỗn loạn, tâm trạng cũng không phải vô cùng ổn định, nhìn thấy Cố Vô Thiên tiếp cận về sau, ngược lại biểu hiện mười phần bối rối. Nhưng Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút lên, mà thành âm của đối phương lúc này thì truyền tới. Ngươi trước không được qua đây, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới, mau mau đi ra đi. Cố Vô Thiên lập tức đã ngừng lại bước chân, hắn lúc này có thể cảm giác được rõ ràng đối phương nhất định xảy ra vấn đề gì. Chẳng qua nhưng lại không biết tình huống cụ thể. Chỉ năng lực đứng tại chỗ trước quan sát một chút, dù sao đối phương đã cứu chính mình, nếu như gặp phải phiền toái gì lợi nói, Cố Vô Thiên thì hội xuất thủ tương trợ. Cố Vô Thiên hiện tại tập phần lo lắng chính là Tuyên Hách Muôn Muôn chủ lựa chọn trả thù, gia hỏa kia cáo giả, an thiệt thòi lớn như thế, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Không được qua đây, ta không có chuyện gì, ngươi từ nơi này rời khỏi liền tốt. Nhìn thấy đối phương còn đang ở kiên trì, Cố Vô Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ về sau đi đến, trong miệng lại tiếp tục đối với đối phương nói, có chuyện gì ngươi có thể cùng ta nói rõ, nếu cần muốn trợ giúp lời nói, có thể để cho đệ đệ của ngươi tới tìm ta. Vậy ta liền đi trước. Nói xong lời này, Cố Vô Thiên thì tuân theo đối phương nguyện vọng rời đi nơi này, mặc dù đôi này tỉ lệ một thẳng có chút cổ quái, Cố Vô Thiên cũng không có để ở trong lòng, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, Cố Vô Thiên cũng nghĩ báo đáp một chút đối phương ân cứu mạng. Chẳng qua Cố Vô Thiên trong đầu thì nổi lên đối phương đêm hôm đó mang theo băng đen dáng vẻ, con mắt của nàng nhìn rất đẹp, chắc hẳn dung nhan cũng là khuynh quốc khuynh thành, chỉ là không biết vì sao cho dù là tại lúc không có người, cũng không nguyện ý đem dung mạo của mình biểu diễn ra, chẳng lẽ nói là tại che giấu tung tích sao? Cố Vô Thiên lắc đầu, Không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, lung ta lung tung sự việc, sau đó bắt đầu chính mình tu luyện. Mãi đến khi ở chỗ này tu luyện vài ngày về sau, mới đụng phải người phụ nữ đệ đệ, Cố Vô Thiên đem gần đây chuyện đã xảy ra nói một lần, đối phương kinh ngạc hỏi: "Cố đại ca, ngươi đi tỉ tỉ của ta nơi đó sao? Ngươi có thấy hay không tỉ tỉ của ta mặt?" "Kia thật không có, ngày đó ta nghe được tỉ tỉ ngươi tiếng kinh hô, còn tưởng rằng gặp được nguy hiểm gì, chờ ta quá khứ về sau, tỉ tỉ ngươi đệ cho ta rời khỏi, ta cũng không có quá nhiều kiên trì. Vậy ngươi nói một chút tỉ tỉ ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao hình như mười phần kháng cự tiếp xúc với người khác?" Côn Mạt Nam Nhân thượng có chút khó khăn, chẳng qua vừa nghĩ tới cùng Cố Vô Thiên tiếp xúc không ít thời gian, cũng biết Cố Vô Thiên là một người tốt, lúc này mới lựa chọn cùng Cố Vô Thiên nói thật. "Tỷ tỷ của ta đây là bởi vì bệnh, nàng quá khứ thế nhưng một đại mỹ nữ, hiện tại trên mặt da vấn đề lớn như vậy, tự nhiên là có chút ít không tiếp thu được, cho nên mới không cho ngươi xem đến diện mục thật của nàng." Nghe được giải thích như vậy, Cố Vô Thiên thì có thể hiểu được, cho dù ai đã xảy ra chuyện như vậy, đều sẽ có bóng ma tâm lý, nhìn tới nữ nhân này là sợ sệt Cố Vô Thiên nhìn thấy diện mục thật của nàng sinh ra sợ sệt. Đồng thời nữ nhân đều vô cùng quan tâm chính mình dung nhan thì lo lắng nhận người khác chế giễu, đây đều là vô cùng phản ứng tự nhiên. Chẳng qua nhìn thấy chuyện này đối với đã cứu chính mình tỷ đệ, Cố Vô Thiên lúc này cũng nghĩ làm chút gì đó. Thế là chủ động hỏi: "Ngươi biết tỷ tỷ ngươi là thế nào trở thành bộ dáng này sao?" Tình huống cụ thể ta thì không rõ ràng. Ta hiện tại cùng tỷ tỷ của ta sống nương tựa lẫn nhau, mỗi ngày cũng đi cho nàng tìm kiếm dược liệu, thế nhưng cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, chính nàng thì thử rất nhiều phương pháp, chẳng qua đều là một mớ thất bại, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được hữu dụng phương pháp. Với lại tỷ tỷ của ta hiện tại đã vô cùng nhức đầu, mỗi lần thất bại về sau đều sẽ đối với ta chửi lầm lên, tâm trạng một đoạn thời gian rất dài đều là gìn giữ phẫn nộ, ngay cả ta cũng không dám phản ứng nàng. Chẳng qua Cố đại ca, ngươi vận khí cũng tính thật tốt, nếu là người khác đi nàng nơi đó, chỉ sợ lúc này đã bị tiêu diệt, huống chi ngươi cũng biết, hiện tại tỷ tỷ của ta cảnh giới có thể cao hơn ngươi. Nói như vậy ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tỷ tỷ của ta thái độ này, ta ta cảm giác tỷ tỷ hình như coi trọng ngươi, bằng không ngươi không thể nào dễ dàng như vậy liền chạy chạy. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên đều bị hắn lôi đến. Ngươi nói nhăng gì đấy? Làm sao có khả năng Ngươi không nên nói như vậy tỷ tỷ ngươi, lời này của ngươi nếu như bị nàng nghe được, cẩn thận nàng đem ngươi đánh một trận. Mặc dù mở một chút cho đùa, thế nhưng vừa nghĩ tới tỷ tỷ của mình bộ dáng này, người kia cũng có chút phiền muộn. Ta thì hy vọng tỷ tỷ của ta có thể đủ tốt lên, có thể là đã nhiều năm như vậy, nàng ngược lại ngày càng nghiêm trọng, nàng là bởi vì tu luyện đạo công mới trở thành bộ dáng này. Nhà cũ chúng ta có thù người, vì báo thù, tỷ tỷ của ta mới bắt đầu tu luyện đạo công, mặc dù cuối cùng báo thù, thế nhưng nàng cũng biến thành hiện tại bộ dáng này, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng nàng dù là không cần báo thù. Cố Vô Thiên cũng không đành lòng tâm nhìn xem nhìn hai chị em bọn hắn không ngừng nếm thử phương pháp mới, lại lần lượt thất bại, thế là chủ động hỏi: "Ngươi đối với tỷ tỷ ngươi tu luyện công pháp có không hiểu? Ngươi ta xem một chút ta có biện pháp nào không giải quyết?" Mà người kia tiếp tục nói: "Tỷ tỷ của ta không cho ta cho ngươi biết tình huống cụ thể. Nàng nhường ta đừng ảnh hưởng tu luyện của ngươi, bởi vì ngươi gần đây thực lực để thằng tốc độ chúng ta cũng thấy được, cũng biết trên người ngươi có đại bí mật, không muốn bởi vì việc này chỉ hoãn đến tu luyện của ngươi." Nói gì vậy? Các ngươi đã cứu ta, ta khẳng định không thể nào cái gì thì không làm, như vậy đi. Cho tỉ ngươi cho tỷ ngươi tỷ nói một chút, nếu nàng có khó khăn gì lời nói, cứ mở miệng đi. Người kia cũng biến thành bắt đầu vui vẻ, hiểu rõ Cố Vô Thiên nếu xuất thủ, nhất định sẽ đây chính bọn họ chơi đùa lung tung mạnh. Không có bất kỳ cái gì một nữ nhân không quan tâm chính mình dung nhan, chỉ là hiện tại không có biện pháp tốt mà thôi. Cố Vô Thiên hiện tại chỉ cần phải hiểu rõ đối phương tu luyện đến cùng là cái gì công pháp, liền có thể tìm thấy biện pháp giải quyết. Chương 910, đệ đệ chết mất, chương 910, đệ đệ chết mất. Khi lấy được Cố Vô Thiên hứa hẹn về sau, người kia thì lập tức đi tìm tỷ tỷ của mình thì đem Cố Vô Thiên lời mới vừa nói toàn bộ thuật lại một lần, không qua tỉ tỉ của hắn lúc này trợn tức giận. Ai bảo ngươi nói cho Cố Đại Ca chuyện của ta? Tình huống của ta ngươi cũng không phải không biết, vì sao còn muốn tại hiện ở thời điểm này thêm phiền đâu? Ta nhìn xem Cố Đại Ca nghĩ muốn trợ giúp chúng ta, mới nói nhiều chuyện như vậy, lẽ nào tỉ tỉ ngươi không nghĩ chính mình dung nhan khôi phục lại quá khứ? Ta, nàng ở thời điểm này thì do dự xuống, mặc dù bị chú ý không trời mới biết trận tướng, thế nhưng cũng khó nói có thể tìm thấy phương pháp giải quyết, đây cũng là cho bọn hắn hy vọng mới. Được rồi được rồi, ngươi đem Cố Đại Ca mời đi theo đi. Dù sao hắn hiện tại cũng đã sự tình gì đều biết, chúng ta sẽ không cần tiếp tục che che lấp lấp đi xuống. Nghe được tỉ tỉ của mình nhà ra, người kia thì hết sức cao hứng đi đem thông tin mang cho Cố Vô Thiên. Nhìn xem ngươi người kia dáng vẻ liền biết ngươi khẳng định bị tỉ tỉ ngươi mắng một trận, nói đi, hiện đang tìm ta định làm như thế nào? Tỉ tỉ của ta đồng ý ngươi cho nàng xem xét tình huống, chúng ta quá khứ rồi nói sau. Cố Vô Thiên hay là thật bất ngờ, đối với mới có thể mở rộng cửa lòng, chẳng qua đối với Cố Vô Thiên mà nói thì là một chuyện tốt, tối thiểu hiểu rõ từ nơi nào hạ thủ. Cố Vô Thiên thì đi tới nữ nhân bên cạnh. Cô nương Chuyện của ngươi ta cũng đã biết, ngươi bây giờ đem tình huống nói cho ta biết đi. Cố đại ca, đệ đệ ta thì nói cho ngươi một ít tình huống của ta, chẳng qua ngươi cần phải có chút chuẩn bị tâm lý, một lúc ta muốn là lấy xuống băng đen lời nói, hy vọng cũng không nên gọi đến ngươi. Không có chuyện gì, ngươi cứ yên tâm đi, tâm lý của ta tố chất so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn. Chút chuyện nhỏ này đối với Cố Vô Thiên mà nói tự nhiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, Cố Vô Thiên đã, đã trải qua nhiều như vậy thế, làm sao có khả năng bị loại chuyện nhỏ nhặt này hù dọa đến đâu? Can bản liền sẽ không có bất kỳ tâm trạng xúc động. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền thấy rõ ràng dung nhan của đối phương, con mắt của nàng rất xinh đẹp, chỉ là lúc này trên mặt lại mất mơ, hơn nữa còn có khí dị sắt thái, dường như là san hô đồng dạng. Nếu là bình thường, người có thể biết bị tình cảnh trước mắt dọa đến, chẳng qua Cố Vô Thiên hiện tại đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy dung nhan của đối phương, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc. "Cô nương, ta biết ngươi đi qua cũng là một đại mỹ nữ, nếu như ta có biện pháp, nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục tốt, ngươi có thể không nên nan trí, sau này đường còn dài mà." Nhìn thấy Cố Vô Thiên cũng không có biểu hiện ra dị thường trạng thái, nữ nhân này thì yên tâm. Sau đó nữ nhân thì đem tu luyện độc công nói cho Cố Vô Thiên, nghe được Cố Vô Thiên thì là có chút rung động, quả nhiên tu luyện 10 phần hung hiểm, cũng may thực lực để thằng thì rất nhanh. Cố Vô Thiên thì rất mau tìm đến biện pháp giải quyết. Ngươi muốn khôi phục bình thường lời nói, chỉ sợ được tàn mất độc công, về sau ngươi thì được lại tu luyện từ đầu, ngươi vui lòng làm như vậy sao? Nghe nói như thế, nữ nhân cũng có chút do dự, chuyện này ý nghĩa là trước đó tu luyện cũng muốn đổ xuống sông số biển, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình còn trẻ, dung mạo lại trở thành hiện tại bộ dáng này thì là có chút không cam lòng. Suốt suất trong chốc lát về sau, nữ nhân cuối cùng làm ra quyết định. Ta vui lòng làm như vậy, huống hồ nhà chúng ta thủ ta đã báo, giữ lại này ác công pháp thì không có bất kỳ cái gì dùng, chỉ cần mặt của ta có thể khôi phục bình thường, dạng gì đại giới ta đều có thể tiếp nhận. Nhìn thấy đối phương đã làm ra quyết định, Cố Vô Thiên không có do dự, liền bắt đầu nghiên cứu đối phương công pháp, đồng thời thì kiểm tra một chút nhiều năm như vậy trong chính bọn họ hợp với giải dược. Mặc dù bây giờ còn không có tìm được cuối cùng biện pháp giải quyết, thế nhưng Cố Vô Thiên đã phân tích ra một chút mật mã, không dùng đến mấy ngày liền có thể ra kết quả, Cố Vô Thiên đối với phương pháp của mình cũng là lòng tin tràn đầy. Thì như vậy mấy ngày trôi qua, mọi thứ đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Chính hôm đó lúc, người phụ nữ đệ đệ chợt tìm thấy Cố Vô Thiên bọn hắn nói: "Cố đại ca, ta tại bên trong sơn cốc tìm được rồi một mảnh kỳ dị sơn động, mà chỗ nào có địch thủ? Ta nghĩ chỗ nào hình như xuất hiện đồ tốt, muốn hay không chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống?" Cố Vô Thiên nợ nụ cười nói: "Ngươi lả tay không trở về, có phải hay không nơi đó có cái gì đồ vật tại trấn giữ, để ngươi căn bản liền không tìm được cơ hội hạ thủ?" Người kia ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Cố đại ca, hay là ngươi tương đối thông minh, loại chuyện này đều bị ngươi đoán được, tình huống bên kia đúng là như vậy." Mấy người không có gió dự Lập tức liền hướng phía sơn động bên ấy đi đến, muốn nhìn một chút là cái gì ở chỗ này ngăn cản. Mà lần này bọn hắn vận khí không tệ, cái đó đem thủ tại chỗ này yêu thú không tại, mấy người đem trong sơn động thảo dược trở thành hư không, thì đang chuẩn bị lúc rời đi, lại truyền đến mấy tiếng giống như giận. Mấy người không dám sơ suất, lập tức hướng phía bên ngoài sơn động bay đi, vì lý do an toàn, Cố Vô Thiên trước hết để cho hai người rời khỏi, tự mình lựa chọn lưu tại nguyên chỗ tới đối phó ra hoặc kia. Đây là một con biết phi hành yêu thú, chẳng qua hình như tương đối én e ngạ thủy, Cố Vô Thiên nhìn thấy sơn cốc chúng quanh còn có một mảng lớn thác nước, liền trực tiếp nhảy vào trong thác nước, dấu ở dưới đây trong nước. Cái này phi hành yêu thú đợi không được Cố Vô Thiên ra đây, lại không thể tiến vào trong nước, ở chỗ này xoay một hồi, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Cố Vô Thiên bây giờ có thể động não tìm hung dưới, tuyệt đối sẽ không đọ thủ, tức mà có thể giải quyết hết yêu thú này, Cố Vô Thiên cũng không muốn uổng phí sức lực, huống hồ cầm đối phương nhiều như vậy thảo dược, lại đem tính mạng của nó lấy đi, thật sự là có chút không nói được. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Dưới mắt người kia lại nhưng đã rời đi, mặc dù không biết nó vẫn sẽ hay không đuổi theo, Cố Vô Thiên cũng không muốn suy xét nhiều như vậy, liền minh đi tìm hai người thân ảnh. Lần nữa đi vào sơn cốc lúc, phát hiện nơi này thế mà xuất hiện rất nhiều người, cái này khiến Cố Vô Thiên trong lòng lột bộ một chút, còn tưởng rằng tuyến hách môn người đuổi tới đây. Mà bọn người kia lại mở miệng nói, "Liêu Nhứ, ngươi còn không ngoan ngoãn đầu hàng sao? Đệ đệ ngươi đã bị chúng ta giải quyết, ngươi còn tiếp tục ở chỗ này chống cự có làm được cái gì?" Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên nội trận lôi đỉnh, không ngờ rằng chính mình hơi chậm trễ trong chốc lát thời gian, hai tỷ đệ cũng chỉ còn lại có một người. Với lại cũng là ở thời điểm này, chú ý không tiên tại biết này cái tên của nữ nhân gọi Liêu Nhứ, trước đó tiểu ca đều không có cẩn thận nghe qua. Vừa nãy ba người bọn họ còn đang ở góc mơ chữa trị xong người phụ nữ mất về sau, có thể tiếp tục trải qua cuộc sống bình thường, nhưng mà hiện tại đến rồi mấy chúng người, Cố Vô Thiên nghĩ muốn xuất thủ giải quyết, cũng là có nhất định khó khăn. Liêu Như lúc này thì bi thong nói: "Các ngươi đám này cầm thú, đã làm hại ta cửa nát nhà tan, bây giờ còn muốn cướp đi đệ đệ ta tính mệnh, thôi thôi, ta và các ngươi liều mạng, dù sao ta sống thì không có gì hay, xem xét các ngươi có thể hay không ngăn cản được trên người ta kịch động." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên sắc mặt đại biến, hiểu rõ Liêu Như lúc này khẳng định phải liều mạng, hơn nữa là chuẩn bị lựa chọn cùng đối phương đồng quy vô tận thì đại hai người đã thiếu một cái, Cố Vô Thiên tự nhiên không thể nào trơ mắt nhìn nữ nhân chết trước mặt mình. Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức liền liền xông ra ngoài, mặc dù nhưng lúc này muốn bại lộ, thế nhưng Cố Vô Thiên cũng không muốn nhiều như vậy. Khởi nguyên kiếm ý, thiên ngoại phi tiên, thần lai nhất kích. Kiếm thần kiếm không biết khi nào đã xuất hiện tại Cố Vô Thiên trong tay, giờ khắc này bạ phát ra uy lực to lớn, hướng thẳng đến trước mắt vây quanh ra hỏa đánh qua. Trong lúc nhất thời có rất nhiều người chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Cố Vô Thiên chém thành hai nửa, rơi trên mặt đất, mà người bên cạnh và có phản ứng lúc, Cố Vô Thiên đã chạy xa. Ngay tại vừa nãy thừa dịp những người kia ngây người lúc, Cố Vô Thiên đã chạy đến Liêu Như bên cạnh, bắt lấy tay của đối phương, lôi kéo nàng cùng nhau rời đi, mặc dù vô cùng muốn tránh thoát, thế nhưng Cố Vô Thiên tay ngược lại việt kéo càng chặt. Cuối cùng hai người tới đạt một địa phương an toàn, Cố Vô Thiên nói với nàng: "Dệ đệ, đệ ngươi đã không có ở đây, nhưng mà ngươi còn muốn tiếp tục tiếp tục sống, không thể cô phụ dệ đệ, đệ ngươi kỳ vọng. Chúng ta hiện tại lấy được không ít tân dư tài, cũng được, thử trị liệu cho ngươi một chút, không muốn tự bỏ chính mình." Liêu Nhứ lúc này thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, đối với Cố Vô Thiên thì không có có phản ứng chút nào, hiển nhiên là vì đệ đệ chết bị không ít đả kích, Cố Vô Thiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Chương 911, một lên qua xem một chút đi, chương 911, một lên qua xem một chút đi. Ngay tại Cố Vô Thiên chuẩn bị lúc rời đi, không ngờ rằng Liêu Nhứ thì cùng đi qua, Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Nếu đem nữ nhân này một người lưu lại này, Cố Vô Thiên cũng sẽ vô cùng không yên lòng, hiện tại thì quyết định cho đối phương nhất điểm không gian. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta ngày mai tới tìm ngươi. Khoan hay đi, ngồi bồi ta đi. Vậy được rồi, ngươi ở đâu sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong lời này về sau, Cố Vô Thiên liền tìm một cái sơn động tu luyện đi, Liêu Như thì một người phát ra ngốc, nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên cũng không đành lòng tâm, nhưng mà hiện tại nói cái gì thì không làm nên chuyện gì. Một đêm cứ như vậy đi qua, cũng may cũng không có ra cái gì sai lầm, rất nhanh liền đi đến ngày thứ hai, Liêu Như cầm trong tay một cái ngân trâm, hai mắt có chút trống rỗng nhìn phía trước. Cố Vô Thiên thấy được nàng tiểu này dáng vẻ, đột nhiên có một loại cảm giác khô hỗn, mà đối phương nhìn thấy Cố Vô Thiên về sau, cũng là mở miệng nói, "Cố đại ca, ta nghĩ kỹ, ta quyết định không trị liệu mặt của ta." Hiện tại đệ đệ ta cũng đã rời đi, ta sống cũng không có cái gì ý nghĩa, cứ như vậy đi. Có đôi khi ta có chút hối hận, lúc báo thủ không có trạm thảo trừ căn, mới cho cựu nhân của ta lưu lại cơ hội, ta chân hận chính ta, bằng không đệ đệ của ta cũng sẽ không thành hôm nay bộ dáng này. Ta lần này chuẩn bị nhường cựu nhân của ta toàn bộ cho đệ đệ ta trốn cùng, làm xong những thứ này, ta thì rời khỏi thế giới này. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên bị giận mình, nhìn thấy trên tay đối phương quỷ dị ngân châm, Cố Vô Thiên cũng biết đối phương muốn làm gì. Khắc xúc động, khắc xúc động, hiện tại thì thừa một mình ngươi, tuyệt đối không nên làm gì việc độc. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi vì sao nhanh như vậy liền bị tìm được rồi? Có thể là tuyên hách môn những tên kia tiết lộ hành tung của các ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới những thứ này?" Liêu Như lúc này thì triệt để tỉnh táo lại, âm thanh lạnh lùng mà hỏi: "Cố đại ca, ý của ngươi là tuyên hách môn người tiết lộ tin tức của chúng ta sao? Khả năng này rất lớn, chúng ta gần đây chỉ cùng bọn người kia từng có xung đột, những người khác ép căn bản không hề đủ phải, làm sao có khả năng nhanh như vậy thì tiết lộ hành tung đâu?" Sau khi nghe xong, Liêu Như thông cổ nói: "Bọn người kia thực sự quá ghê tởm, ta không phải muốn giết bọn người kia không thể Đừng đi, ngươi đi một mình cũng chỉ là không công chịu chết, với lại hiện tại thì chưa có xác định nhất định là đối phương làm, nếu ngươi dễ dàng như vậy đi qua chúng ta sẽ phải bị động. Gần đây hay là hảo hảo trị liệu cho ngươi một cái đi, chuyện báo thủ về sau lại nghĩ biện pháp, dù sao ta cũng tại bên cạnh ngươi đấy. Gần đây chúng ta thì lâu rồi không có hồi hạ ra, cũng không biết bọn hắn chỗ nào có hay không có chuyện gì phát sinh. Nếu không một khối qua xem một chút đi, huống hồ chúng ta thì có thể hỏi một chút Hạ Vân, nhìn xem xem rốt cục là ai đem thông tin tiết lộ ra ngoài, cũng được, nhường gia tộc bọn họ một khối giọng trà một chút. Nghe được Cố Vô Thiên vì chính mình suy tính nhiều như vậy, Liễu Như cũng không tốt lại tùy hứng, nàng mới vừa nói những lời kia cũng chỉ là nói nhảm, rốt cuộc mất đi sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ, trong lúc nhất thời có chút xúc động. Cố Vô Thiên ngược lại có thể đã hiểu đối phương hành vi, loại thống khổ này không phải người bình thường có thể cảm nhận được. "Cố đại ca, ta bảo đảm không trùng động nữa, ta về sau tất cả nghe theo người lời nói." Nhìn thấy đối phương tâm trạng cuối cùng bình ổn xuống, tiểu ca thì bắt đầu là đối phương phối thuốc, chuẩn bị thật tốt xem xét trên mặt vấn đề, tiếp xuống một quãng thời gian, Cố Vô Thiên cũng đang tự dưỡng. Lại trôi qua mấy ngày về sau, Liễu Như chủ động nói với Cố Vô Thiên Cố đại ca, cảm ơn ngươi nhiều ngày như vậy đối với chiếu cố cho ta, thì một mực là trên mặt ta vẫn để lo lắng lấy, nhưng mà ta hiện tại bây giờ không có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác, chỉ muốn mau sớm cho đệ đệ ta báo thủ. Nếu không đem chuyện này lại thả một chút đi, trong lòng ta thì không nắm nệ, chỉ nghĩ vội vàng tìm thấy tiết lộ tin tức nơi phát ra, sau đó đi tìm những tên kia báo thủ, ta đối với trên mặt vấn đề thì không bắt buộc. Nhìn thấy đối phương có chút tiết khí dáng vẻ, Cố Vô Tiên tâm lý cũng không chịu nổi, chỉ có thể tiếp tục tấn ủ. Mặt của ngươi lập tức liền tìm thấy biện pháp, tại sao muốn ở thời điểm này phí công đọc sức? Hào ý của ngươi ta xin tấm lĩnh. Trong khoảng thời gian này thì làm trễ lại tu luyện của ngươi, nếu không chúng ta xin từ biệt đi, ta đi báo thủ, ngươi tiếp tục đi chung quanh nơi thích hợp tu luyện đi. Dù sao những người này cùng ngươi cũng không có cửu hận, bọn hắn cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào, vì ta, ngươi làm việc này không đáng giá, có thể cũng sẽ dựng nên mối cải thủ. Nghe được đối phương đột nhiên muốn bỏ qua một bên quan hệ, Cố Vô Thiên lại bật cười, trong mắt sắc thực không che giấu được bá khí. Liêu Nhớ cô nương, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vì sao hiện tại muốn đuổi ta đi? Ta có thể kể ngươi nghe, chỉ cần ngươi cho ta thời gian 2 năm. Các người thế giới bên trong bất kỳ thế lực nào cùng môn phái cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi có tin ta hay không nói những lời này?" Nhìn thấy Cố Vô Thiên chân thành dáng vẻ, Liễu Như trong lúc nhất thời cũng có chút tin tưởng, mặc dù không biết vì sao, nhưng loại cảm giác này chính là rất kỳ diệu. Ngay tại hai người tranh luận lúc, đột nhiên Cố Vô Thiên biến sắc, nguyên lai là lưu tại Hạ gia truyền thống phụ lúc này bày tới. Nếu không phải gặp được khó khăn gì, đối phương chắc chắn sẽ không phát truyền thống phụ, Cố Vô Thiên tâm lý thì bối rối. Một Liễu Như nơi này hiện truyện đang xảy ra cũng đã làm cho người đau đầu, Hạ gia bên ấy lại có mới sự việc. Lam Hương Xem ra là hạ gia bên ấy xảy ra chuyện, không được ta phải đi qua xem xét, nói không chừng là tuyên hách môn người lại có hành động mới. Liêu Như lúc này thì lo lắng, thì không lại tiếp tục cùng Cố Vô Thiên tranh luận cái gì, lập tức tỏ thái độ nói: "Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung." Cố đại ca, chúng ta một khối đi qua nhìn một chút tình huống đi, ta cũng có thể làm trợ thủ của ngươi, sẽ không cho ngươi thêm phiền. Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức liền dẫn Liêu Như hướng phía hạ gia phương hướng bay đi, nếu bên đấy thì xảy ra chuyện lời nói, Cố Vô Thiên sẽ nổi điên. Trong lúc nhất thời Cố Vô Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, Liêu Như thì một khối tăng lên tốc độ, nàng có thể cảm giác được đối phương tại Cố Vô Thiên tâm lý có rất cao địa vị. Nhà dưới bên này gần đây phát triển quả thật không tệ, thì gồm đủ không ít triệu ra sảng nghiệp, bây giờ cũng coi là trong thành tương đối lớn thế lực. Thế nhưng không có nghĩ tới là, cây to đón gió, với lại lần này tai nạn tới rất nhanh, căn bản cũng không có cho nàng thời gian phản ứng. Trên hắc môn môn chủ lúc này lại lần nữa giết quay về, mượn nhờ cho đệ tử báo thù danh nghĩa, chuẩn bị diệt đi hạ gia. Nguyễn Dạ gần đây tại hạ gia sinh sống rất thoải mái thì đã sớm đem nơi này trở thành nhà mới của mình, nhìn thấy Hạ gia có nguy nan về sau, cũng là trước tiên bọn họ ra. Mà Tuyên Hách muôn muôn chủ khinh thường nhìn hai nữ, "Ta khuyên hai người các ngươi tiểu nha đầu chuyến tử hay là không nên phản kháng, các ngươi căn bản thì không phải là đối thủ của chúng ta, ngoan ngoãn nghe lời mới là tốt nhất kết cục, các ngươi tất cả mọi người cho ta thành thật một chút, bằng không ta không ngại giết nhiều mấy cái." Nghe được đối phương uy hiếp, Hạ Vân sắc mặt rất khó nhìn, thân làm hiện tại Hạ gia người cầm lái, nàng khẳng định phải là thành viên gia tộc đi cân nhắc, mà không phải một vị hành sự lỗ mãng. Hiện tại tình thế bất lợi, Mặc dù nhưng đã phát truyền trống phù cho Cố Vô Thiên, nhưng mà tại Cố Vô Thiên không có đội trước khi đến, tình cảnh của bọn hắn cũng rất nguy hiểm, chỉ có thể không ngừng trấn an bên cạnh nguyệt dạ tông trại. Nguyễn Huệ Mộội, ngươi không nên vọng động, Cố đại ca bọn hắn lập tức liền chạy tới, hai người chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, hay là tại nơi này ngoan ngoãn chờ đợi đi. Nghe được Hạ Vân lời nói, nguyệt dạ cũng là tỉnh táo lại, hạ gia những người này, tuyên hách môn môn chủ căn bản là không để vào mắt, hiện tại lúc như vậy vẫn không có đối thủ, đều chỉ là vì đem Cố Vô Thiên bọn hắn dẫn ra mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Vân trong lòng cũng mơ hồ có chút bất an sợ những thứ này vô sĩ gia hỏa không dám võ đức, ở nửa đường thượng phục kích cố vô thiên bọn hắn. Nhưng lạ bây giờ bọn hắn người toàn bộ bị kiềm chế nơi này, căn bản không có cách đi cùng cố vô thiên bọn hắn tụ hợp, chỉ có thể chờ đợi cố vô thiên giết tới. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên quỷ dị, có loại để người cảm giác hít thở không thông, thì liền hô hấp âm thanh lúc này đều có thể nghe thấy. Đột nhiên bên ngoài đệ tử âm thanh phá vỡ hiện tại yên tĩnh. Các ngươi là ai? Không cho phép hướng bên trong xông. Nghe nói như thế, Tuyên Hách môn môn chủ thì bỗng chốc đứng lên, sau đó xông ra đến bên ngoài, mang trên mặt thần sắc hưng phấn, cuối cùng đem cô vô thiên bọn hắn vào đến đây. Chương 912, điên cuồng muốn chủ, chương 912, điên cuồng muốn chủ. Cố Vô Thiên cũng là lặng lẽ nhìn trong đại sảnh, lúc này mới phát hiện Hạ Vân cùng Nguyệt Dạ bọn hắn bị Tuyên Hách Môn người đã một mực vây lại, sự việc trở nên có chút phiến phức. Cố Vô Thiên lập tức giận dữ hét: "Ngươi nếu tính cái nam nhân lời nói, thì đường đường chính chính cùng ta quyết đấu, cầm nữ nhân tới áp chế ta tính là gì nam nhân?" Tuyên Hách Môn môn chủ nhịn không được cười lên ha ha, "Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, sử dụng thủ đoạn gì cũng không đáng kể, Cố Vô Thiên, ta vẫn tương đối bội phục ngươi, ngươi hôm nay thế mà còn có lá gan dám tới nơi này." "Tất nhiên đã tới đây, như vậy thì lưu lại đi." Hôm nay liền là ngày rỗ của ngươi. Ngươi tới, đi đem người kia cho ta vây lại. Là. Hiện trường trong nháy mắt loạn cả một đoàn, Liêu Như lúc này con mắt đều nhanh phun ra lửa, theo thế cục bây giờ đến xem, thì là đối phương tiết lộ thông tin, một phương diện hướng hạ ra ra tay, một phương diện lại đem tin tức của bọn hắn nói cho kẻ thù. Liêu Như hung tận hỏi, ngươi tên hôn đản này, có phải hay không là ngươi tiết lộ thông tin? Ha ha ha, đúng thì thế nào? Chỉ tiếc cựu nhân của ngươi thực sự quá mức phế vật, ngay cả hai người các ngươi đều không có giải quyết hết, hôm nay thì để ta tới tự mình ra tay, nhường hai người các ngươi một hồi chết. Nói xong lời này về sau, Tuyên Hách Muôn Môn chủ lui về sau một bước, còn bên cạnh đi ra ngoài ra một người áo đen, toàn thân trên dưới tản ra khí tức nguy hiểm, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là kẻ đến không tiện. Cố Vô Thiên trong lòng cũng lộ bộn một chút, một Tuyên Hách Muôn Môn chủ đã có chút phiền phức, lại thêm một cái thần bí người mặc áo choàng đen, nhìn tới dù thế nào, hôm nay đều là một hồi ác chiến. Liêu Nhứ ở bên cạnh hận hận nói, người kia thì là cựu nhân của ta, ta muốn giết hắn. Cố Vô Thiên lại nói với nàng, không nên khinh cử vọng động, ngươi không là địch nhân của hắn. Cố Vô Thiên đã nhìn ra đối phương cảnh giới, đây hai người bọn họ cũng cao hơn, nếu người đánh lên Hình như một chút phần thắng cũng không có. Liêu Nhớ lại cũng không lo lắng, mà là ở thời điểm này lấy ra một đan dược, có chút hơi khó nói với Cố Vô Tiên, có muốn thử một chút hay không cái này. Vật này có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, nhưng mà cũng sẽ để cho người thân thể sinh ra độc tính. Về sau tu luyện cũng sẽ để cho người trở nên mười phần quỷ dị, được tiếp nhận những người khác ánh mắt khác thường, đúng là một thanh kiếm hai lưỡi. Mà nếu không sử dụng vật này lời nói, chỉ sợ hôm nay rất khó còn sống tự nơi này rời đi. Cố Vô Thiên cũng không có vô cùng lo lắng, mặc dù biết ăn cái trò này về sau có khả năng thì sẽ trở nên rất đáng sợ, thậm chí trên mặt cũng sẽ cùng đối phương mở rộng, chẳng qua Cố Vô Thiên hay là có biện pháp giải quyết, cho nên không có chút do dự nào, liền đem đan dược ăn. Liêu Như giật mình nhìn Cố Vô Thiên cử động, còn tưởng rằng đối phương hội xoắn xuýt một chút, cũng không ngờ rằng thế mà như vậy dứt khoát. Cố Vô Thiên nhìn thấy đối phương dò xét ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, hiện tại đã là sinh tử tồn vong lúc, còn có cái gì do dự?" Tiện thể nhường ta xem một chút cái này đan dược rốt cục có hay không có ngươi nói lợi hại như vậy. Đối phương lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn đã có thể cảm giác được hơi thở của Cố Vô Thiên bắt đầu tăng vọt. Đan dược thì đã nổi lên tác dụng, lúc kia nếu đánh lên, chỉ sợ kết quả đã khó mà nói. Nhìn thấy Cố Vô Thiên cảnh giới còn đang không ngừng tăng lên, Liêu Nhứ kẻ thủ sắc mặt cũng là trở nên âm tình bất định, do dự đến cùng muốn hay không ra tay, mà nhìn thấy bên cạnh Tuyên Hách môn môn chủ tình thế bắt buộc dáng vẻ, cũng là cắn răng. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật to gan, thế mà đối với mình ác như vậy. Chẳng qua hai người các ngươi gia hỏa hôm nay vẫn là phải chết ở chỗ này, ngay cả tất cả hạ gia cũng phải cùng các ngươi một khối chôn cùng." Để các ngươi hiểu rõ cái gì mới thật sự là thực lực. Nói xong lời này về sau liền giết tới đây, Hạ Vân nhìn thấy đối phương có động tác, cũng là lập tức lao đến. Mặc dù tu vi của nàng không có cố vô thiên cao, nhưng mà đối mặt hai người này cũng là có lực đánh một trận, Liêu Như lúc này thì lựa chọn xuất thủ, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhìn thấy ba người hướng phía chính mình lao đến, người kia cũng là sắc mặt đại biến, cho dù là hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản được ba người công kích, Tuyến Hách muôn môn, môn chuột thì ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Ngươi tiểu tử này làm hư ta không ít chuyện tốt, và ta hôm nay đem ngươi bắt lại về sau hảo hảo hành hạ chết ngươi." Vậy liên nhìn xem ngươi có hay không có thực lực này. Thiên ngoại phi tiên, thần lai nhất kích, thiên thần hạ phàm. An Đan dựa cố vô thiên thì ngay cả công kích lúc liền mang theo đột khí, nhưng hai người này không dám chọi cứng, trong lúc nhất thời thế mà không dám lên, cố vô thiên hiện tại công kích dị thường quỷ dị, bọn hắn trong lúc nhất thời thì tìm không thấy cơ hội phản kích. Hạ Vân cùng Liễu Như thì ở bên cạnh không ngừng bày yếu chiến đấu, mấy người một khối bắt đầu liều mạng. Một ít rời chiến trường tương đối gần đệ tử, lúc này liền không có vận khí tốt như vậy, lập tức bị mấy người chiến đấu liên lụy đánh bay ra ngoài, dống chốc liền mất đi sức chiến đấu. Mà tuyên hách môn môn chủ càng đánh càng kinh hãi, Cố Vô Thiên sức chiến đấu có thể so với lần trước mạnh hơn nhiều, rõ ràng mới đi qua không có thời gian bao lâu. Ngay tại hắn phân thần lúc, đột nhiên cảm giác được thân thể chính mình chấn động, thì ngay cả động tác cũng biến thành chậm chạp. Nguyên lai là vừa nãy không cẩn thận hấp thu Cố Vô Thiên phát ra độc khí, lúc này ngay cả đầu đều có chút hôn mê. Tuyên hách môn môn chủ trong nháy mắt kinh hãi nói: "Ngươi tiểu tử này đối với ta làm cái gì? Đây là cái gì? Công kích sao ma quái như vậy? Là đòi mạng ngươi thủ đoạn." Cố Vô Thiên nói xong lời này, lập tức lại liền xông ra ngoài, thừa dịp đối phương ngây người công phu, lại đánh ra mấy đạo công kích. Mỗi một đạo công kích đều mang uy lực to lớn, đồng thời hướng phía chúng quanh khuyết tán mà đi, còn bên cạnh một tên giá hỏa khác cũng bị Hạ Vân cùng Liêu Nhớ một mực kiểm chế lấy, trong lúc nhất thời thì không giúp đỡ được cái gì. Hủy Diệt nhất chỉ, lại làm một đạo công kích đánh tới, Tuyến Hách Muôn Môn chủ cảm giác động tác của mình càng ngày càng chậm, mà Cố Vô Thiên công kích lại lạnh tới, trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệ lên. Cứu ép chặn lại Cố Vô Thiên đạo này công kích, khí tức bắt đầu trở nên không vững vàng, khóe miệng thì rịn ra vết máu. Nhìn thấy đối phương bị thương, Cố Vô Thiên tiếp tục theo đuổi không bỏ, dường như là không có bất kỳ cái gì tiêu hao mà dưỡng, ngược lại càng đánh càng dữ thì làm cho đối phương áp lực tăng gấp bội. Ngươi tiểu tử này chân quỷ dị, vì sao một thằng có thể gìn giữ kiểu này cường độ cao công kích? Nhưng mà ngươi muốn giết rơi ta, hay là hi vọng háo huyền? Làm sao ngươi biết ta không giải quyết được ngươi?" Cố Vô Thiên lạnh lùng nói, sau đó công kích càng thêm mạnh mẽ. Khởi nguyên kiếm khí không phải đạo kiếm khí tụ tập ở cùng nhau, hung hăng hướng phía Tuyên Hách môn môn chủ lạnh qua, mà đối phương tại thời khắc này thì đã sớm đánh mất phản kháng quyết tâm, lại quay đầu chạy trốn. Can bản cũng không có dũng khí ngăn cản Cố Vô Thiên đạo này công kích, và thật không dễ dàng kéo ra khoảng cách nhất định về sau, mới dám ngừng cơ thể. Vừa mới xem như đã tại Quỷ Môn Quan đi rồi một lần, lúc này giọng nói thì mềm mượt hơn ra. "Cố thiếu hiệp, giữa chúng ta có hiểu lầm, không cần thiết không chết không thôi, ta chỉ nói là bên cạnh ta người kia của hoặc mới hướng hạ gia xuất thủ, ngươi cũng không nên cái chạy cái cối." Cố Vô Thiên mới không tin đối phương nói bậy, đối phương dám gióng trống khua chiêng tới nơi này, đã sớm đã làm xong diệt đi hạ gia chuẩn bị, chỉ là hiện tại phát hiện năng lực chưa đủ, mới cố ý nói những lời này. Nếu Cố Vô Thiên hôm nay không có tới nơi này, chỉ sợ từ trên xuống dưới nhà họ Hạ toàn bộ cũng bị tiêu diệt. Liêu Như lúc này thì hướng trung quanh đệ tử xuất thủ, hôm nay người tới nơi này, một cũng chạy không được tiêu độc ma quái khí công kích, phối hợp kia công pháp tà môn, trong lúc nhất thời đêm nơi này tất cả cũng bao phủ ở bên trong, nhưng mọi người ở đây cũng không thở nổi, mà những công kích này chỉ châm nối với đệ tử của bọn hắn. Người của hạ gia này không nhận bất kỳ ảnh hưởng, đợi đến độc khí bao trùm lúc, lập tức liền có đệ tử bỏ mình. Đông chốc tới nơi này đệ tử liền thiếu hơn phân nữa, tiên hách muôn muôn chủ lúc này thì lòng như cho nguội, thật sự nếu không xuất thủ, chỉ sợ bọn họ hôm nay người tới nơi này đều muốn bị độc chết. Nhưng người kia trở nên điên cuồng lên. Cố Vô Thiên, Liêu Nhứ, hai người các ngươi đừng khinh người quá đáng, lẽ nào nghĩ đem tất cả chúng ta cũng giết đi sao? Đúng, chúng ta thì là nghĩ như vậy, tại các ngươi hướng hạ gia xuất thủ một khắc này, các ngươi kết cục đã đã chú định, các ngươi những thứ này không có tính người ra hỏa, cũng không biết qua đi làm bao nhiêu chuyện ác, hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ, thiên đạo tốt luôn hồi, trời xanh bỏ qua cho ai. Ngươi nếu cái nam nhân lời nói, thì cùng ta quyết nhất tự chiến đi, không cần trốn phía sau tiếp tục đánh phá miệng, ta có chút xem thử ngươi. Chương 913, đường đi mạo hiểm, chương 913, đường đi mạo hiểm. Bất kể đối phương nói cái gì, nếu không hôm nay đều muốn tất giết hắn, người kia giữ lại cũng là tai họa. Lần này có thể xuất hiện bị đánh đến tận cửa tình huống cũng là bởi vì lần trước người kia may mắn chạy trốn, Cố Vô Thiên cũng không muốn loại chuyện này tiếp tục xảy ra, mà cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm, người kia thì bắt đầu liều mạng phóng phản kháng lên, chỉ là ngày càng lực bất tòng tâm. Cố Vô Thiên bỗng chốc tăng lên hai cái cảnh giới, hiện tại đã gần giống như hắn, Liêu Nhứ bên ấy thì giải quyết hết cừu nhân của mình, cũng coi là vì đệ đệ của mình cùng người thân tự tay báo thù. Nhìn thấy mình đã không có đồng bạn, đệ tử cũng tử thương hầu như không còn, Tuyên Hách muôn môn chủ lại một lần nữa lựa chọn chạy trốn, chỉ là lần này liền không có vận khí tốt như vậy, Cố Vô Thiên đã như quỷ mị đuổi theo. Ngươi nghĩ chạy trốn nơi đâu? đâu? Thần lai nhất kích. Ma lần này, hắn không còn có khí lực tránh né Cố Vô Thiên công kích, trực tiếp bị Cố Vô Thiên kiếm khí gai đâm thủng thân thể. Cố Vô Thiên trên tay kiếm thần kiếm tại thời khắc này bạo phát ra uy lực to lớn, một đạo công kích đánh chúng về sau, đúng lúc này lại tới một đạo công kích, đánh xuyên hách muôn muôn chủ thậm chí ngay cả gào thảm âm thanh cũng không phát ra được. Thẳng tắp rơi trên mặt đất, mà lúc này nơi cơ thể đã bị đánh thành cái sảng, từ trạng mười phần thế thảm. Trong thành cho dù là vừa mới có chút hiếu kỳ người vây xem, nhìn thấy loại tình huống này thì vội vàng chạy ra. Cố Vô Thiên dường như là một sát thần. Bọn hắn những người này cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này xem náo nhiệt. Sợ sẽ Cố Vô Thiên nếu một mắt hứng đem bọn hắn toàn bộ cũng giải quyết hết, vẫn là phải hình giữ khoảng cách an toàn mới tốt. Và giải quyết hết trước mắt nguy hiểm về sau, nơi này chiến đấu cũng coi là triệt để kết thúc. Cố Vô Thiên lại lần nữa đi tới Hạ Vân bên người, Liêu Nhứ cũng đối với Cố Vô Thiên nở nụ cười, nếu không phải Cố Vô Thiên xuất thủ, chỉ sợ hắn báo thù đường còn phải cần một khoảng thời gian. Hạ Vân cùng mệt dạ lúc này quan tâm nhìn Cố Vô Thiên bọn hắn. "Cố đại ca, ngươi có chuyện gì hay không nha?" "Ta không sao, hiện tại tất cả uy hiếp cũng đã giải quyết, về sau sẽ không còn có người uy hiếp Hạ gia an toàn, các ngươi cũng được, yên tâm tiếp tục ở chỗ này sinh sống." Rất nhanh Hạ Vân liền bắt đầu an bài nhân thủ, quét dọn chiến trường, đem những tia tuyên hách muôn các đệ tử thi thể toàn bộ phóng hỏa đốt giấy mất. Mà Liêu Như thì có chút xấu hổ xử lý chính mình vừa nãy thời điểm chiến đấu tán phát độc khí. Và đến nơi đây quét dọn không sai biệt lắm lúc, đã đến buổi tối, lúc này Cố Vô Tiên mới mở miệng hỏi: "Liêu cô nương, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta còn có một số kẻ thù ở bên ngoài, ta còn phải đi tiêu diệt bọn hắn, nếu không vừa nghĩ tới đệ đệ ta, ta cũng có chút tâm bất an, nhất định phải để bọn hắn toàn bộ chôn cùng mới được. Chẳng qua đây là chuyện của ta, Cố đại ca, sau này đường ngươi cũng không cần theo giúp ta đi rồi." ta không nghĩ lại đem người liên lụy vào. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên cũng có thể ý thức được, đối phương trong miệng còn lại kẻ thù chỉ sợ thực lực hội càng thêm cường đại, rất có thể báo thụt thì sẽ đem tính mạng của mình góp đi vào. Chẳng qua Cố Vô Thiên lại cũng không thèm để ý những địch nhân này, hay là nói trước đó giống nhau lời nói cho đối phương. Cho ta thời gian một năm, bọn người kia cũng không đủ gây sợ, ngươi cần gì phải hiện tại xúc động. Đem tính mạng của mình góp đi vào. Nhìn thấy Liêu như lúc này đã có chút ít giao động, Hạ Vân thì ở bên cạnh rén sắt khi còn nắm nói. Liêu cô nương Ta tin tưởng Cố đại ca nói chuyện, ta cũng nghĩ khuyên ngươi không nên vận động, ngươi cho Cố đại ca thời gian 1 năm, thì cho mình thời gian 1 năm, sự tình gì đều sẽ biến tốt. Nhìn thấy Hạ Vân thì tới khuyên bảo chính mình, Liêu Như lúc này thì tại nội tâm tự hỏi mình, là không phải mình ban đầu thì sai lầm rồi, mặc dù báo thủ xuất ruột, nhưng là sự tình này cũng không có đơn giản như vậy. Cho dù là hiện tại có thể giải quyết một kẻ thủ, bọn hắn phía sau thực lực cũng không có dễ đối phó như vậy. Lần nữa nhìn về phía Cố Vô Thiên lúc, luôn cảm thấy người đàn ông này cho mình một loại an tâm cảm giác, trên người thì có rất nhiều khí tức thần bí, cũng đang chờ mình chậm rãi khai quật. Vừa nãy nàng chú ý tới, Cố Vô Thiên biểu hiện ra chiến đấu vượt cảnh giới năng lực hay là rất khủng bố, nàng đã lớn như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này, thật sự là quá nguy thiên. Cho dù là ăn đan dược về sau cũng không có khả năng có người sẽ làm đến loại tình huống này, Cố Vô Thiên lại một lần nàng kinh hỉ, cũng cho nàng tiếp tục chờ đi xuống lý do. Cố đại ca, ta tin tưởng cho ngươi thời gian 1 năm ngươi nhất định sẽ trưởng thành đến một trình độ rất đáng sợ, nhưng mà cho đến lúc đó vẫn là phải bị liên lụy vào, ta nghĩ có chút lương tâm bất an. Cố Vô Thiên lúc này lập tức ngắt lời nàng. Ngươi muốn như vậy nói chuyện, vậy chúng ta hiện tại liền đi báo thủ đi. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, nếu không chúng ta chết cùng một chỗ, ngươi cảm thấy ta nói như vậy lời nói, ngươi hài lòng sao? Cái này, ta không lại ý tứ này." Nguyệt Dạ thì ở bên cạnh nói, "Liêu cô nương, ngươi liền nghe Cố đại ca, hắn đây là sự thực đang vì ngươi tốt, cũng không muốn để ngươi đi mạo hiểm, những chuyện khác ngươi không cần suy nghĩ, hảo hảo chờ đợi thời gian 1 năm liền tốt. Với lại thời gian 1 năm trong, ngươi cũng có thể tăng lên tốt mấy cảnh giới, đến lúc đó các ngươi cùng nhau đi báo thủ, có phải hay không tỷ số thắng cũng sẽ lớn hơn một chút? Quân tử báo thủ 10 năm không muộn." Liêu Như cuối cùng ở thời điểm này lựa chọn thỏa hiệp. Cố Vô Thiên Thỉ cuối cùng đem nữ nhân này khủy ngủ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ở chỗ này dây dưa tiếp lời nói, còn không biết khi nào mới có thể đạt thành nhất chí đấy. Cố Vô Thiên hiện tại đã quyết định rời khỏi hạ gia, nơi này nguy cơ đã giải trừ ra, thời gian ngắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, vẫn là phải đem tu luyện sự việc đưa vào danh sách quan trọng. Vừa nghĩ tới ăn đang dược đối với thân thể lãng hại, Cố Vô Thiên Thỉ không dám chểnh mãi, đồng thời cũng phải cấp Liễu Nhớ hào hào chữa trị một chút gương mặt. Thời gian còn lại trong, Cố Vô Thiên Thỉ cùng Liễu Nhớ cùng một chỗ bắt đầu tu luyện, trong lúc đó cũng không có xảy ra cái gì thái chuyện nguy hiểm, thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Thời gian 1 năm trong thì đầy đủ bọn hắn tăng lên tốt mấy cảnh giới, mà lúc này đây Cố Vô Thiên đã đem độc đan độc tố hóa giải, ngược lại bằng vào trong đó lực lượng có thể tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Liêu Như đối với Cố Vô Thiên cảm giác thì đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, thậm chí ngay cả mình thì không ý thức được. Mãi cho đến một ngày, Liêu Như đột nhiên hỏi Cố Vô Thiên, "Cố đại ca, chúng ta khi nào đi báo thủ nha?" Nghe nói như thế Cố Vô Thiên sững sốt một chút, sau đó hỏi, "Chuyện này không nên ngươi nói gì tính sao? Ta và ngươi cùng một chỗ đi, về phần ngươi đánh tính khi nào xuất phát, ta toàn bộ nghe sắp xếp của ngươi." A Liêu Như này mới phản ứng được, trong lúc bất tri bất giác đã coi Cố Vô Thiên là thành chủ cột, sự tình gì cũng muốn nghe Cố Vô Thiên. Hiện tại nói ra những lời này đến, thật sự là có chút lúng túng, nhưng nàng nhịn không được cũng đỏ mặt đi lên. Cứ may Cố Vô Thiên cũng không nhìn thấy trên mặt nàng biến hóa, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Chẳng qua tại báo thù trước đó, hai người bọn họ hay là trước quyết định đi một chút hạ gia xem xét tình huống. Đã thật lâu không có đi qua, cũng không biết bên đấy phát triển thế nào, Hạ Vân cùng Nguyệt Dạ chơi qua có được hay không. Rất nhanh hai người thì lại lần nữa đi đến thành nội, trải qua một năm phát triển, hạ gia làm ăn thì càng lạm càng lớn. Bây giờ quy mô đã đây 1 năm trước lật ra gấp bội, Cố Vô Thiên nhìn thấy này phồn hoa cảnh tượng, cũng nhịn không được mở miệng tán thưởng. Này Hạ Vân thật đúng là có câu chuyện thật đâu, có thể đem làm ăn làm được tốt như vậy, đoán chừng 1 năm này cảnh giới thì tăng lên không ít, đơn giản chính là một toàn năng nhân tài, hạ gia trên tay của nàng về sau hội càng ngày càng tốt. Liêu Như thì ở bên cạnh tỏ vẻ đồng ý đạo. Ta thì rất bội phục nàng đâu, so với ta có thể mạnh hơn nhiều, cũng không biết về sau hội tiện nghi nhà ai công tử. Nói xong lời này, Liêu Như đột nhiên dừng lại một chút, quan sát đến cô Vô Thiên nét mặt, sau đó tiếp tục hỏi. Cố lại ca ngươi có muốn hay không suy tính một chút nàng, ta cảm giác nàng đối với ngươi là thú vị. Nghe nói như thế, đem Cố Vô Thiên dần mình, Liêu Như thì vội vàng đổi giọng nói đạo. "Cố đại ca, ta không phải cố ý, ta là thuận miệng nói, ngươi có thể đừng để trong lòng nha, thần xin lỗi." Thực chất mới vừa nói lời này, là nghi thăm dò một chút Cố Vô Thiên thái độ, nhìn thấy Cố Vô Thiên kinh ngạc dáng vẻ, nàng thì thả lỏng trong lòng, nếu Cố Vô Thiên biểu hiện ra thích lời nói, trong lòng của nàng hội rất mất mát. "Không có gì, ta sẽ không tức giận, ngươi thì không cần khẩn trương như vậy. Tất cả mọi người là bằng hữu mà thôi, ta đối nàng không có gì nam nữ tình cảm." Chương 914 Có thể là một lần cuối, chương 914, có thể là một lần cuối. Vừa nghĩ tới kết bạn đối phương, lại bởi vì đối phương giúp đỡ mới vào vào thành trì chuyện, Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy. Thời gian trôi qua thật nhanh. Phía sau lại từ đấu giá hành đem nguyệt dạ chuột về đi cho Hạ Vân, việc này đều giống như là phát sinh hôn qua đồng dạng. Nhìn thấy Cố Vô Thiên cũng không có tại cái đề tài này thượng tiếp tục xoắn xuýt, Liêu Nhớ thì thức thời không tiếp tục nói. Hai người tiếp tục đi đường, chẳng mấy chốc liền lại lần nữa đã đến hạ gia, quản gia cũng là trước tiên vào trong thông báo. Cũng không lâu lắm, hai bóng người đẹp đẽ liền rất nhanh gọi ra. Theo nhịp chân thượng có thể nhìn ra hai người các nàng mười phần vui sướng. Nhìn thấy hai người thái độ đối với Cố Vô Thiên, Liêu Như trong lòng trong nháy mắt lộ bộ một chút, đồng thời lại có chút không thoải mái, cũng không biết chính mình vì sao lại có loại cảm giác này, Cố Vô Thiên tự nhiên không biết những chuyện này. Lần nữa nhìn thấy hai người lúc, hắn thì rất vui vẻ, lập tức liền đi tới trong đại sảnh, bắt đầu hỏi Hàn Nhân Cận. Nghe được Cố Vô Thiên hai người đã chuẩn bị muốn báo thủ, Hạ Vân cùng Nguyệt Dạ trong lòng vẫn là có chút băn tâm. Cố đại ca, nếu không các ngươi lại tu luyện mấy năm a? Lúc này mới thời gian 1 năm qua khứ, có phải hay không có chút quá vội vàng? Liêu Cô nương kẻ thủ thực lực thế nhưng rất mạnh, các ngươi muốn đối phó là một đám người, không là một người, ngàn vạn lần không thể xúc động, đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Cố Vô Thiên lắc đầu. Làm đồng hồ họa là thời gian 1 năm, bây giờ kỳ hạn đã đến, ta đương nhiên sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian. Cố Vô Thiên làm lúc cho mình thời gian 1 năm, chính là vì kích phát trong thân thể tiềm lực, tốt bức bách chính mình nỗ lực tu luyện. Bây giờ thật không dễ dàng có nhất định thu hoạch, tự nhiên không thể nào tại hiện tại cái này trong lúc mấu chốt thứ giản. Nhìn thấy Cố Vô Thiên tình thế bắt buộc dáng vẻ, Liêu Như trong lòng vẫn là cảm giác được thật thâm áp, đệ đệ của mình đã không có ở đây. Gần đây cùng nàng ở trung nhiệm nhất cũng chỉ còn lại có Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên hiện tại đối với chính mình sự tình để ý như vậy, nàng cũng là nhìn ở trong mắt, đồng thời muốn cho đệ đệ báo thủ quyết tâm, một khắc cũng không có yếu bớt. Nguyệt Dạ thì ở bên cạnh nói: "Cố đại ca, các ngươi lần này nhất định phải bình an trở về nhà, ta cùng Hạ tỷ tỷ tại Hạ gia chờ các ngươi quay về, các ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát nha? Chúng ta đưa tiễn ngươi. Việc này không nên chậm trễ, nên ngày mai sẽ phải xuất phát, không ở thêm mấy ngày sao?" "Không cần, chờ chúng ta trở lại hẵng nói đi." Hạ Vân Tâm Lý đồng dạng có chút không bỏ. Nhưng mà hiểu rõ Cố Vô Thiên là như thế nào là người, muốn cho nhường Cố Vô Thiên ở thời điểm này thay đổi chủ ý là không thực tế sự việc, chỉ có thể nói với Cố Vô Thiên. "Cố đại ca, đã ngươi đã hạ quyết tâm lời nói, như vậy thì dựa theo kế hoạch của ngươi đi làm đi, ngày mai chúng ta đưa ngươi ra khỏi thành, cái khác lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, chúc kế hoạch của các ngươi thuận lợi." Buổi tối mọi người lại cơm nước no nê về sau, Cố Vô Thiên liền đi nghỉ ngơi, mấy người đã hơn 1 năm không gặp, cũng là trò chuyện vui vẻ. Rất nhanh liền đã đến ngày thứ hai, chờ ở chỗ này cơm nước xong xuôi về sau, Cố Vô Thiên mấy người bọn họ liền chuẩn bị tạm biệt. Hạ Vân cùng Nguyệt Dạ một khối hỏi: Cố đại ca, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về nha? Còn không biết bên kia tình huống cụ thể, bất quá ta hội trước tiên cho các ngươi truyền tổng thông tin. Vậy chúng ta khi nào mới có thể gặp mặt? Cái này liền không nói được rồi, làm xong chuyện này về sau, ta muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới, còn gặp lại thì không có một cái nào xác định sự việc, ta sẽ giống như trước mở rộng, có rảnh tới thăm đám các ngươi, các ngươi không cần lo lắng. Nghe được Cố Vô Thiên nghe được lời này, mấy người nhất thời có chút thương cảm, rất có thể đây là bọn hắn gặp một lần cuối. Liêu Như lúc này đột nhiên hỏi Cố Vô Thiên, nếu bao xong thủ về sau, chúng ta năng lực một khối tu luyện sao? Ta hiện tại chỉ là một người, ta thì không có bất kỳ cái gì thân nhân, chúng ta có thể hay không một khối tăng lên cảnh giới. Những chuyện khác ta cũng không biết nên làm cái gì, càng không có chỗ đi. Nghe được đối phương, Cố Vô Thiên tâm lý thì cảm giác khó chịu, như vậy nho nhỏ nhân kỳ thì đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không biết nàng là cái gì trèo chống đi đến bây giờ. Chẳng qua Cố Vô Thiên ở cái thế giới này thì dừng lại không được thời gian bao nhiêu, mỗi ngày đều là đến ngược. Nếu là thật lúc kia về đến thế giới của mình lúc, thực sự không biết nên thế nào dàn xếp những nữ nhân này. Khá tốt bọn hắn cũng không có xảy ra cái gì. Cố Vô Thiên sẽ không cần phụ trách, nghe được đối phương nói như vậy, Cố Vô Thiên suy tư một chút hồi đáp. "Có thể, ngươi nếu muốn cùng ta một khối tu luyện, vậy ngươi thì trước giờ chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta yêu thích đi khiêu chiến một ít cao chuyện nguy hiểm, có khả năng đến lúc đó chúng ta hội lâm vào một ít trong nguy hiểm, hy vọng lúc kia ngươi không nên bị tinh hại đến là được. Với lại chỉ có tại đã trải qua sinh tử trong nháy mắt, mới có thể thu được đột phá cảnh độ, về sau ta cũng sẽ có rất nhiều loại tình huống này, ngươi nếu có thể tiếp nhận lời nói, vậy liền một khối đi." Liêu Như cũng muốn rất mở. "Ta đã sớm còn sống không có ý nghĩa, còn sợ những thứ này sinh tử sao?" Ngươi tất nhiên còn không sợ, vậy ta cũng không sợ. Cố Vô Thiên hay là rất bội phục nữ nhân này rũ khí, có khó khăn gì thì là một người trọi cứng. Chẳng qua bây giờ không phải thảo luận những thứ này lúc, Cố Vô Thiên cũng sợ đối phương đối với hắn sinh ra tình cảm, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Chỉ có thể thừa cơ chuyển hướng chủ đề. Mau dẫn đường đi, chúng ta nhanh đi ngươi kẻ thủ chỗ nào báo thủ cho ngươi. Chuyện kế tiếp do ngươi sắp đặt, ta đi theo ngươi đi là được. Được rồi, kia lên đường đi. Hai người cùng ăn ý kết thúc cái đề tài này, không có tiếp tục lại lôi kéo xuống dưới, Liêu Như thì bay đến Cố Vô Thiên phía trước vì hắn dẫn đường. Trải qua một ngày đi đường, hai người đi ngang qua một thôn, quyết định đi vào trong đó tu cả đêm bên trên, ngày thứ hai lại đi đi đường. Cách này bên cạnh còn có khoảng cách rất xa, trong thời gian ngắn là không chạy tới, chỉ có thể ra hạ sách. Cố Vô Thiên lúc này thì rơi trên mặt đất, bắt đầu tò mò dò xét thôn môi trường. Phát hiện này thôn tử vẫn còn lớn, dường như có mấy trăm gia đình, nhìn thấy có một hộ trong nhà ánh đèn là sáng, Cố Vô Thiên lập tức đi gõ cửa. Có ai không? Có ai không? Một người nam nhân đi ra, thì nhìn Cố Vô Thiên bọn hắn. Hai vị Hôm nay không có cách nào chứa chấp các ngươi ngủ lại, gần đây tình huống có chút nguy thủ, chỉ sợ tất cả thôn cũng không có dung thân của các ngươi nơi, các ngươi vẫn là đi nơi khác đi. Chúng ta sẽ không ở chùa, hội lưu lại một chút ít thủ lao. Không lại ý tứ này, là bởi vì những chuyện khác. Đại thúc, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đi, để cho chúng ta nghe một chút, nhìn xem năng lực không thể trợ giúp các ngươi. Thế nhưng nghe được Cố Vô Thiên hỏi về sau, sắc mặt của người này chợt nên âm trầm xuống, theo sau tiếp tục nói: Các ngươi chạy nhanh đi, hiện tại còn không tính quá muộn, các ngươi còn có thể tìm tới cái khác ngủ lại chỗ. Nhìn thấy đối phương như thế cử động khất thượng, Cố Vô Thiên đã có thể xác nhận này thôn tử tuyệt đối đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn là những thôn dân này không giải quyết được, những thôn dân này đều là người bình thường, năng lực thì rất có hạn, có loại phản ứng này thì rất bình thường. Thế là Cố Vô Thiên tán phát trên người linh khí, người trung niên này cảm giác được về sau, trên mặt cuối cùng lộ ra vui sướng nét mặt. Hai vị cùng chúng ta đến đây đi, thôn trưởng chúng ta sẽ nói cho các ngươi biết tất cả. Rất nhanh trung niên nhân liền dẫn Cố Vô Thiên bọn hắn đi tới nhà trưởng thôn, đây là một đã có tuổi lão đầu, toàn thân tóc điết trắng, dáng vẻ thì tuổi già sức yếu, không xem qua con người lại rất có thần. Hai vị đường xa mà đến, chiếu Cố Không Chu toàn Trung niên nhân, nhân ở bên cạnh nói: "Thôn trưởng, hai vị này là đi ngang qua tu sĩ, nói có thể cho chúng ta giải quyết khốn, muốn hay không ngươi đem nơi này chuyện đã xảy ra nói cho bọn hắn?" Thôn trưởng lại lắc đầu nói: "Tình huống nơi này quá nguy hiểm, chúng ta những thôn dân này chính mình tiếp nhận là được, thì không đem hai vị liên lụy vào. Hai vị còn trẻ như vậy, không muốn tại đây lãng phí thời gian, chúng ta không nghĩ liên lụy các ngươi, hay là mau rời đi đi." "Không có quan hệ, tất nhiên đi ngang qua nơi này, chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng sao? Chúng ta đã suy nghĩ kỹ." Nhìn thấy Cố Vô Thiên tiếp tục kiên trì dáng vẻ Tôn trưởng cũng biết người trẻ tuổi này cũng không có khả năng đem an toàn của mình chí thân xử ngoại, thì nhất định có hắn nắm chắc, thế là liền đem nơi này trấn tướng dạng thuận một lần. Nguyên Lai like phụ cận xuất hiện một ít yêu thú, gần đây tổng tiến công kích người trong thôn, sợ tới mức những người này buổi tối cũng không dám ra ngoài đi. Mà những thứ này yêu thú tự nhiên không phải bọn hắn những người bình thường này có thể đối phó, trong làng mặc dù mời một chút tu sĩ, nhưng mà buổi tối tầm mắt không tốt, yêu thú còn tiếp tục tại làm loạn, vấn đề này một mực không có giải quyết. Chương 915, hành hành bá đạo vô ảnh tông, chương 915, hành hành bá đạo vô ảnh tông. Nguyên Lai like chỉ là một ít yêu thú mà tôi Cố Vô Thiên căn bản cũng không có để ở trong lòng, hắn đã không biết giải quyết bao nhiêu yêu thú. Nhưng là đối với thôn mà nói, xuất hiện một ít yêu thú đã là tai nạn, bọn hắn căn bản không ai có thể ngăn cản được. Nhìn thấy Cố Vô Thiên vui lòng giúp đỡ bọn hắn, thôn trưởng cũng là rất vui vẻ, để người Nhật tỉnh chiêu đãi Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên lúc này sắc mặt đã có chút ít ưng trọng, vẫn hại sợ trễ quá sẽ có gió thổi cỏ lay, Liêu Nhữ ở bên cạnh tò mò hỏi: "Cố đại ca, ngươi nói buổi tối hôm nay có thể hay không không yên ổn?" Cố Vô Thiên lắc đầu: "Ta cũng không biết, vấn đề này khó mà nói, chúng ta hay là nhanh nghỉ ngơi đi." Nói không chừng một hồi liền muốn đứng lên. Quả nhiên đến trời sắp sáng lúc, bên ngoài truyền đến tiếng động, Cố Vô Thiên hai người thì trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thôn dân nhìn thấy Cố Vô Thiên hai người ra đây về sau, thì vội vàng hướng bọn họ nói: "Hai vị thiếu hiệp." Trong làng xuất hiện yêu thú, ngay tại cái kia phương hướng. Cố Vô Thiên Nhi lập tức vào tới, tại thôn dân trước mặt lưu lại một đạo tặng ảnh, cũng làm cho các thôn dân triệt để tin tưởng, Cố Vô Thiên hai người là có thực lực. Mà yêu thú này chính tại công kích người, đem thôn dân truy chạy loạn khắp nơi, với lại cơ thể mười phần to lớn, một cước đều có thể đem phòng ốc dẫm sập. Cố Vô Thiên không do dự nữa, xuất ra kiếm thần kiếm liền giáng tới. Thiên ngoại phi tiên Thần lai nhất kích, hủy diệt nhất chỉ. Đối với kiểu này đả thương người xúc sinh, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không thủ hạ Liêu Tỉnh, ra tay thì rất nặng, toàn bộ đều là sát chiêu, Liêu Nhứ thì ở bên cạnh phối hợp với Cố Vô Thiên chiến đấu, đánh ra từng đả mang theo độc tính công kích. Rất nhanh con yêu thú này liền ngăn cản không nổi, toàn thân trên dưới đều bị đánh ra vết thương, máu tươi thi dâng trào lên. Độc tố tiếp tục phá hủy nhìn thân thể của nó, rất nhanh con yêu thú này liền không có động tĩnh, nằm trên mặt đất mất đi sức sống. Này cái hình thể to lớn yêu thú, toàn thân đều là tài nguyên, Cố Vô Thiên kéo lấy thân thể của đối phương, hướng trong Tôn đi đến. Nhìn thấy con yêu thú này giải quyết, đám chốc vây xem rất nhiều thôn dân, từng cái hưng phấn mà nghị luận lên. Đơn giản chính là thiên thần hạ phàm. Này hai người trẻ tuổi thì quá lợi hại đi. Báo tin những người khác thì tới nơi này xem xét, liền nói con yêu thú này hiện tại đã bị giải quyết hết. Rất nhanh thông tin liền truyền đầy thôn, một ít bị yêu thú làm hại thôn dân lúc này cũng biến thành vui sướng. Cứ như vậy Cố Vô Thiên lại dừng lại mấy ngày, đạt được người trong thôn nhiệt tình khoản đãi, lại xác định không có yêu thú về sau, Cố Vô Thiên lúc này mới mang theo Liếu Như xuất phát. Trong làng sự việc chỉ là một khúc nhạc đệm, hai người còn có chính sự muốn làm đâu. Đương nhiên sẽ không ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Rất nhanh hai người thì theo trong làng rời đi, hướng phía Liêu Như kẻ tù sở tại địa phương xuất phát. Lúc này đã đến một thị trấn, đường phố nhiệt nhiệt náo náo, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Lập tức liền sắp đại chiến, Cố Vô Thiên thì vô cùng chân quý này nháy mắt an bình, tìm một cái nhà trọ lại điểm rồi mấy món ăn. Thì đang chuẩn bị lúc ăn cơm, chợt nghe bên cạnh cái bàn, bắt đầu nghị luận lên. Các ngươi nghe nói, Tào gia có thể phải gặp tai ương, nhà bọn hắn nữ nhi bị Vô Ảnh Tông Tông chủ nhi tử coi trọng. Mặc dù nhà bọn hắn là chúng ta nơi này gia tộc lớn nhất, thế nhưng cùng người ta tông môn đây hay là kém xa lắm. Lần này xong rồi, nhà bọn hắn nếu không đồng ý, khẳng định sẽ bị san bằng. Nghe nói như thế, Liễu Như trong nháy mắt siết chặt nắm đấm, Cố Vô Thiên thì chú ý tới dị thường của nàng, lập tức mở miệng hỏi: "Liễu cô nương, ngươi làm sao?" "Cố đại ca, Vô Ảnh Tông chính là ta kẻ thù chống thế lực, một năm nay ta một thằng hướng ngươi lén gạt đi thông tin, nhưng mà lần nữa nghe được cái tên này lúc, ta vẫn là không có cách làm được bình tĩnh." Nhìn thấy đối phương nói như vậy, Cố Vô Thiên lúc này thì đã hiểu đây hết thảy, bất quá vẫn là 으ấn lại tay của đối phương nói: "Chứ không nên vọng động, ăn cơm thật ngon, nghe một chút đối phương đến cùng là thế nào nói." Rất nhanh Cố Vô Thiên hai người liền biết được đầu đuôi sự tình, Nguyên Lai Tào gia nữ nhi bị Ngoại gia Vô Ảnh Tông Tông chủ nhi tử coi trọng, mà nàng đã sớm đính hôn, đối phương lại tuyên bố muốn cư thân, trong lúc nhất thời làm được lòng người bàn hoàng. Mà một bên khác Tào gia lúc này cũng không dễ chịu, tự dưng tiếp nhận dạng này tai họa, bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng không may. Tào gia gia chủ lúc này thì nói với mọi người đạo: "Nhà chúng ta hiện tại đại họa lâm đầu, các vị hay là mau chóng rời đi đi, đỡ phải bị liên lụy." Vô Ảnh Tông là dạng gì mặt hàng, mọi người trong lòng đều tin tưởng, nhưng mà hiện tại là chạy nhà chúng ta tới. Tiểu nữ vận khí không tốt, các ngươi ở tại chỗ này cũng là trắng trợn chôn vùi tính mệnh, căn bản cũng không đáng giá. Nghe được gia chủ nói như vậy, lưu người ở chỗ này thì từng cái lòng đậy căng phắt lên. Chúng ta những người này mệnh đều là tảo ra gia, gia chủ cứu, làm sao có khả năng ở thời điểm này vứt bỏ tảo ra đâu? Cho dù là hiện tại đại họa lâm đầu, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Nay vô ảnh tông hành hành bá đạo nhiều năm như vậy, sớm muộn sẽ bị ông trời tru, ta cũng không tin ông trời không có mắt. Ngươi xem đến tay người phía dưới như thế bằng kết, vừa mới bắt đầu tảo ra gia, gia chủ hay là vô cùng vui mừng, chẳng qua tỉ mị nghĩ lại, trong lòng đều là đắng chát. Bọn hắn những nhân thủ này căn bản ngăn cản không nổi một cái tông môn công kích. Ngay lúc này, đột nhiên trong đại sảnh truyền đến một đạo cường hãn khí tức, ép mọi người thở không nổi. Đúng lúc này, từng cái hung tợn âm thanh truyền tới. Các ngươi những người này lại dám nói chúng ta vô ảnh tông nói dối, ta nhìn xem cái mạng nhỏ của các ngươi cũng là chồng rức, hôm nay ở chỗ này một cũng chạy không được, toàn bộ lưu lại cho ta đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhanh đem các ngươi nhà tiểu thư cho ta mời đi ra, ta có thể tha các ngươi không chết. Lại làm một cái tuổi trẻ âm thanh truyền ra, người này chính là vô ảnh tông tông chủ nhi tử. Cảm tượng lập tức hơi không khống chế được. Hiện tại người ở chỗ này, ngay cả mở miệng đều có chút phí sức, căn bản cũng không có người có thể đủ ngăn cản Vũ Ảnh Tông những người này ra tay. Mà một đạo hồng sát ảnh tử, lúc này thì vọt ra. "Cha, để ta giải quyết việc này đi." Nhìn thấy này đạo hồng sát thân ảnh, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, Vũ Ảnh Tông Tông chủ Nhi từ lúc này đắc ý nói: "Ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt sao? Mỹ nhân, về sau có thể đi theo ta ăn ngon uống sướng, thì là các ngươi tạo ra phúc phận, gia tộc khác muốn nịnh bợ chúng ta còn nịnh bợ không được đấy." Mà Tào tiểu thư lúc này gắt gao nhìn chằm chằm đối phương nói: Ta sẽ không hướng các ngươi khuất phục, ta cho dù là chết cũng sẽ không cho trong nhà đem lại tai họa, tất cả đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hiện tại thì để ta tới chấm dứt đi. Nói xong lời này, trong tay thế mà lấy ra một cái kéo, chuẩn bị tại tất cả mọi người trước mặt tự sát, chỉ là đối phương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, mà là tiếp tục vô xi nói: "Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, ta thì bắt các ngươi nhà không có biện pháp sao? Ta nói thật cho ngươi biết đi, ngươi muốn là chết, nhà các ngươi cũng không có giá trị lợi dụng, đến lúc đó đều muốn cho ngươi chôn cùng. Ngươi nếu nghĩ thông suốt, cứ làm như vậy đi." Tao tiểu thư động tác trên tay thì ngừng lại. Hiển nhiên là bị cầm chắc lấy, nàng một lượt nhược nữ tử, sự tình gì đều không làm được, chỉ có thể dựa vào tử vong đến bảo trụ trong sạch của mình. Thì tại không khí nơi này rằng co số lúc, giọng nói lạnh lùng lại truyền tới. "Vô Ảnh Tông, thực sự là uy phong thật to a. La ai ở đâu, mau ra đây." Lập tức liền có trưởng lão hướng phía cái hướng kia hô hào, mà một giây sau, cái đó nói chuyện trưởng lão liền bị người đánh bay ra ngoài, mọi thứ đều trở nên quỷ dị, khiếp sợ người tào gia trong lúc nhất thời thì nói không ra lời. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, đột nhiên sẽ xuất hiện một người, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, thậm chí bọn hắn ép căn bản không hề sức hoàn thủ. Vô Ảnh Tông Tông chủ Nhi tử lúc này trên mặt cũng biến thành âm tình bất định. "Tào gia chủ, ngươi thật to gan, lại dám đệ người mai phục ta, ta sau này trở về nhất định sẽ làm cho các ngươi những người này cho cùng." Tào gia chủ lúc này cũng cảm thấy mười phần oan uổng, hắn rõ ràng cái gì cũng không có làm, tại sao muốn tiếp nhận này thải bày vả gió. Ma Cố Vô Thiên lúc này chậm rãi đi ra, tất cả mọi người ở đây cũng không dám khinh thường hắn. "Ta có cái gì đắc tội chỗ của các ngươi? Các ngươi tại sao muốn xen vào việc của người khác? Các ngươi rốt cuộc là ai?" "Sao? Các ngươi không biết ta sao? Không phải trước kia mới vái người truy sát qua ta sao?" Dọng Liêu Như thì chuyển tới, đợi đến thấy rõ bộ dáng của nàng về sau, tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chương 916, Khắc Yota, không có kết quả, chương 916, Khắc Yota, không có kết quả. Nhìn tới đối phương là chạy lấy bọn hắn tới, này diệt tộc cừu hận cũng không phải bình thường cừu hận, nhất định sẽ không chết không thôi. Bọn hắn chuẩn bị thời điểm chạy trốn, chuẩn bị ngăn cản đường lui, ba gồm lúc này chạy tới trước mặt của bọn hắn. Thế nào, các ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Vừa rồi không phải rất uy phong sao? Lúc này lại muốn sốt ruột đi rồi. Mấy tên này sắc mặt âm tình bất định, còn không có chuẩn bị mở miệng, Liêu Như công kích thì đánh tới. Tiệp tông chủ nhi tử căn bản là ngăn cản không nổi Liêu Như mang theo hận ý công kích, không có mấy cái hiệp thì bị đánh bay ra ngoài, lúc này khí tức đã rất nhỏ yếu đi, không có qua bao lâu thời gian liền chết mất. Mà còn lại mấy cái trưởng lão cũng bị Cố Vô Thiên tự tay giải quyết, những người này căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Tào gia chủ thì không có nghĩ đến việc này đều là thật sự xảy ra ở trước mặt của hắn, chờ hắn phản ứng lúc, chỉ có thể nhìn thấy trên đất mấy bộ thi thể, nhắc tới bày ra hắn vừa nãy chuyện đã xảy ra. Bất quá vẫn là rất nhanh phản ứng hòa tới. Hai vị thiếu hiệp, đa tạ ân tứ mạng. Không cần phải khách khí, những người này vốn chính là cửu nhân của ta. Tào gia gia chủ lúc này nội tâm hay là vô cùng lo lắng, tuyệt đối với Phương tông chủ nhi tử, Vô Ảnh tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Liêu Nhớ vô cùng không để ý nói, dù sao chúng ta muốn đánh đến bọn hắn đại bản doanh, giết người kia thì liền giết, cho dù là hôm nay thoát một kiếp, đến lúc đó vẫn là phải chết. Chúng ta lần này tới chính là vì Vô Ảnh tông chuyện, bọn hắn đừng mong thoát đi được hay, các ngươi không cần lo lắng gia tộc sẽ bị trả thù, chỉ sợ bọn họ về sau cũng không có cơ hội này. Nói xong lời này sau đó Cố Vô Thiên thị cùng Tào gia chủ tạm biệt, rất nhanh liền biến mất ở trước mặt mọi người. Đợi đến Cố Vô Thiên hai người bọn họ cũng đã biến mất về sau, những thứ này người mới kịp phản ứng, Tào tiểu thư mắt trong mang theo không hiểu thần sắc hỏi: "Cha, ngươi nói bọn hắn có thể diệt đi vô ảnh tông sao? Hy vọng bọn họ nói đều là thật, chúng ta thì phái người qua bên kia xem xét tình huống, nếu bọn hắn không giải quyết được lời nói, Tào gia chúng ta cũng phải sớm làm thu dọn đồ đạc rời đi. Hiện tại chúng ta chỗ ở đã không an toàn." Cố Vô Thiên tự nhiên không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào, dù sao việc này thì không quan trọng. Và lần nữa về đến khách sạn lúc Liêu nhớ lại nghiêm túc nói với Cố Vô Thiên: "Cố đại ca, va triệt để đánh nhau về sau, hy vọng ngươi có thể làm cho ta nhiều một ít cơ hội xuất thủ. Ta muốn tự mình cho người nhà của ta cùng đệ đệ báo thủ, ngươi nếu thay ta xuất thủ lời nói, ta sẽ không an lòng." "Được rồi, vậy liền nghe sắp xếp của ngươi, chẳng qua ngươi nếu gặp được nguy hiểm, ứng đối không được, ta chọn xuất thủ, ngươi đến lúc đó cũng đừng có vội." "Ta nghe ngươi, cảm ơn ngươi, Cố đại ca." "Cố đại ca, kỳ thực ta có một câu nghĩ nói với ngươi, ngươi trì bổi ta lâu như vậy, ta đã không còn có cái gì nữa. Nếu ngươi không chê, ta kỳ thực có thể lấy thân báo đáp." Ta biết ở thời điểm này nói lời này không tốt, nhưng mà ta sợ sẽ không nói thì không cũng có cơ hội, là cái này tâm ý của ta. Đáng tiếc ta hiện tại tu luyện công pháp dẫn đến ta người không ra người quỷ không ra quỷ, có lẽ về sau căn bản không có người sẽ thích ta. Cố Vô Thiên lo lắng nhất, điều đoạn vẫn là tới, căn bản cũng không có cách tránh, đối phương đối với hắn sinh ra tình cảm, cũng là Cố Vô Thiên nhức đầu nhất, sự việc chẳng qua Cố Vô Thiên thì ở thời điểm này tỏ thái độ. Liễu Cô Nương, sau này đường còn dài đâu, hy vọng ngươi không nên đem chú ý đặt ở trên người của ta, với lại ta thì hội rời đi nơi này. Thời gian sẽ không quá lâu dừng lại, ngươi cũng đừng làm cho chính mình có tiếng với. Cố Vô Thiên hiện tại đã không có cách đem chuyện đã xảy ra giải thích rõ, chẳng qua cũng coi là chính thức tỏ thái độ, hai người cũng coi là thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Ngỉ ngươi thật tốt đi, và báo thủ về sau, chúng ta tìm một vắng vẻ chỗ hảo hảo tu luyện, mọi thứ đều hội biết tốt. Rất nhanh liền đã đến ngày thứ 2, hai, hai người thu thập xong đồ vật, liền hướng phía Vô Ảnh Tông đại bản doanh xuất phát, Liêu Nhứ ở phía trước cho Cố Vô Thiên dẫn đường. Cố đại ca, phía trước chính là Vô Ảnh Tông đại bản doanh. Rất nhanh liền đã đến cửa tông môn, bên kia đệ tử thì lập tức có phản ứng. Các ngươi là ai? Mau mau rời đi nơi này, nơi này không phải là các ngươi năng lực tới chỗ, Vô Ảnh Tông trọng địa, bất kỳ cái gì người không có phận sự không cho phép tới gần. Lúc nói lời này, dống chốc đến rồi thật là nhiều đệ tử, đem cố Vô Thiên bọn hắn toàn bộ bao vây, nếu bọn hắn có bất kỳ động tác, hội trước tiên xuất thủ. Liêu Như lúc này thản nhiên nói, ta là người liễu gia, nói cho tông chủ của các ngươi, ta trở về. Sau khi nói xong không có chút do dự nào, hướng phía chúng quanh vây quanh đệ tử liền đánh ra ngoài, trên người độc khí cũng không ngừng hướng phía chúng quanh quét tán, bên cạnh đệ tử thì phát ra trận trận tiêu thảm. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến Liêu Nhớ công kích thế mà mà quái như vậy, đống chốc thì đem bọn hắn đồng bạn độc chết một mảng lớn, với lại những vật này độc tính rất mạnh, căn bản là không kịp bất kỳ phản ứng nào. Trú ý không thiên vẫn không có động thủ lúc, nơi này liền đã thành kết quả như vậy, còn lại bọn người kia cái nào dám phản kháng, vội vàng hướng phía theo phương hướng của chúng ta chạy tới. Sợ động tác chậm một chút nữa lời nói, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người muốn biết gì chốc ở đây rồi. Mà ở Vô Ảnh Tông chỗ sâu, Vô Ảnh Tông tông chủ tới lúc gấp rút xoay quanh, con trai của hắn đã ra ngoài rất lâu còn chưa có trở lại, nhường hắn đã có dự cảm không tốt. Đang đối với người trung quanh nổi trận lôi đình, Còn ta sao bây giờ còn chưa quay về? Phải đi ra trưởng lão thì liên lạc không được. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bọn hắn lẽ nào cũng buông hơi khỏi nhân gian sao? Bên cạnh đệ tử bị hủ không dám nói, chỉ có một gan lớn dám nói đạo. Công tử đi đoạt hồn, nói không chừng bây giờ còn đang tạo ra, cũng không có đi nơi nào, hôm nay thế nhưng ngày lại hỉ. Nghe nói như thế, Vô Ảnh Tông Tông chủ lúc này mới sắc mặt có chỗ hòa hoãn, mà phía ngoài đệ tử lúc này đã đi vào báo cáo. Báo cáo Tông chủ, người của Liễu gia đến báo thủ. Vậy mọi người giải quyết hết là được rồi, làm gì đến báo cáo? Không phải a Tông chủ, chúng ta căn bản là ngăn cản không nổi. Phải đi ra trưởng lão cũng không phải ra hỏa kia đối thủ, ngươi vội vàng xem một chút đi, tông chủ." Nghe nói như thế, Vô Ảnh Tông tông chủ sắc mặt đại biến, trong nháy mắt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vừa mới chuẩn bị ra lệnh lúc, Cố Vô Thiên đã vọt tới đại điện. Vô Ảnh Tông tông chủ lúc này hung tợn trầm trầm vào Liễu Nhứ, "Làm năm đệ ngươi chạy, thật đúng là một cái ngoài ý muốn. Sớm biết lời như vậy, làm năm nhất định phải nổ cổ tận gốc. Trừ chết đi, ngươi cái này vô sĩ gia hỏa, ta hôm nay muốn vì gia tộc của ta cùng đệ đệ báo thù." Đối phương vẫn như cũng vẻ mặt khinh thường, căn bản cũng không đem tiểu ca bọn hắn để vào mắt, mà Cố Vô Thiên lúc này lại từ tòa nói Hiểu rõ con của ngươi, vì sao thời gian dài như vậy vẫn chưa về sao? Vì đã bị chúng ta tự tay giết. Nghe được con của mình được giải quyết, người kia rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, bỗng chốc liền đứng ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Các ngươi giết con trai của ta, ta muốn các ngươi chết. Người trẻ tuổi, ngươi lại là thân phận gì? Ai bảo ngươi lẫn vào chuyện của Liễu gia? Ta là một giới vô danh tiểu bối thôi. Bất quá ta hiện tại Liễu Nhứ một khối đối phó ngươi, ngươi biết chuyện này là được rồi. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Nói xong lời này liền một trưởng bộ đi qua chuẩn bị đem Cố Vô Thiên đánh thành thính nát, mà Liễu Như lúc này sử dụng độc công, thế mà không có tác dụng, toàn bộ bị đối phương cách chặn. Người khí độc này không được, muốn làm bị thương ta còn kém xa lắm đâu, ta hôm nay muốn đích thân là con ta báo thù. Ta muốn đem hai người các ngươi toàn bộ bắt lại, sau đó hung hăng hành hạ chết, các ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy Liễu Như có chút không đối phó được đối phương, Cố Vô Thiên không có do dự, cầm kiếm thần kiếm thì gia nhập vào chiến đấu, đồng thời nói với Liễu Như: "Người kia thì giao cho ta, những người khác ngươi tới đối phó đi." Nhìn thấy Cố Vô Thiên muốn cùng chính mình đối chiến, Vũ Ảnh Tông tông chủ nói thời điểm này thì không dám khinh thường. Điều rõ hiệu quả nhất định là có trò ỉ lại, hay không thì không thể nào năng lực biểu hiện tự tin như vậy. Còn bên cạnh những đệ tử kia cùng trưởng lão liền không có vận khí tốt như vậy, bị Liêu Như từng đạo độc khí công kích mang đi. Bất luận cái gì dính vào độc khí người, đều sẽ lập tức chết mất, căn bản cũng không có công việc hạ khả năng tới tính. Nhìn thấy chính mình cân nhắc trưởng lão cùng đệ tử nhân số không ngừng tại hạ xuống, người kia thì lo lắng. Chương 917, cái này buồn nôn tông chủ, chương 917, cái này buồn nôn tông chủ. Cố Vô Thiên thì chuẩn bị cùng đối phương hào hào chơi đùa, cũng không có ban đầu liền sử dụng sát chiêu, nói như vậy thì không có gì hay. Chỉ có dạng này làm cho đối phương không ngừng lo lắng hãi hùng, sẽ giải quyết đối với mới là chơi tốt nhất. Cố Vô Thiên không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích đối phương. Ngươi cái tên này có phải hay không chưa ăn cơm? Sa mới này chút khí lực, ta nghĩ ngươi còn không bằng trưởng lão của các ngươi, tiếp tục như vậy lời nói, ngươi một hồi liền bị ta xử lý. Người trẻ tuổi, ngươi đừng thái quá. Hai người cũng đang tiến hành, qua lại thăm dò, chẳng qua Vu Ảnh Tông tông chủ bên này tương đối gấp một chút. Theo thời gian không khô trôi qua, dưới tay hắn người thì càng ngày càng ít, này đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Cố Vô Thiên cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đem Cố Vô Thiên cầm xuống, cứ rằng coi như thế. Mà Liêu Nhứ lại ở bên cạnh đại sát đặc sát, một chút khách khí cũng không có, sát những đệ tử này lúc, dường như là năm đó bọn hắn sát người Liêu gia đồng dạng. Tao gia lần này vận khí không tệ, khá tốt gặp Cố Vô Thiên bọn hắn, bằng không cũng sẽ cùng năm đó Liêu gia một hưởng dạng, bị cái này Vô Ảnh Tông giật đi. Nước nục cường thực thế giới thì là tàn nhẫn như vậy. Nơi này phảng phất là địa ngục một dạng, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Vô Ảnh Tông Tông chủ thì nóng nảy hô lên: "Các ngươi làm việc cũng không nên thái tuệ." Cố Vô Thiên khinh thường nói: "Lẽ nào các ngươi làm năm làm việc không rất sao? Ngươi bây giờ cầu xin tha thứ thì chỉ là nghĩ đến ngươi sắp chết, ngươi thật là tình cảm chân thực ăn năn sao? Ngươi tiểu tử này, ta muốn giết ngươi." Vô Ảnh Tông Tông chủ căn bản thì nghĩ không ra, liệu nhớ từ nơi nào tìm như thế một cường đại giúp đỡ. Nếu chỉ có nữ nhân này một người, hiện tại căn bản liền sẽ không là kết cục này. Lại bị Cố Vô Thiên đánh lùi một bước, Vô Ảnh Tông Tông chủ trở nên sắc mặt dữ tợn: "Ngươi không nên cao hưng quá sớm, người trẻ tuổi, nghĩ muốn tiêu diệt chúng ta không có dễ dàng như vậy." "Lão tổ, ngài mau ra đây đi, tông môn đã đến sinh tử tổn vòng thời khắc." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên cũng là biến sắc, làm nửa ngày đối phương còn có đòn sát thủ. Nếu tới một khó giải quyết lắm sao nhân vật, chỉ sợ bọn họ hôm nay thế cuộc muốn xảy ra nguy chuyện. Cố Vô Thiên thì tăng nhanh trên tay tốc độ công kích, muốn đi trước một bước trước giải quyết hết cái này buồn nôn tông chủ, chỉ là lúc này đã hạ không còn kịp rồi, cũng không lâu lắm liền truyền đến một đạo cường đại khí. Nhưng Cố Vô Thiên đều có chút thất thần, không có chút do dự nào, Cố Vô Thiên lập tức liền vút xuống đối thủ trước mắt, hướng phía Liêu Như liền bay đi, trên người thì mở ra hộ thuẫn, không dám lãng phí mỗi giây. Liêu Như thì không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trẳng qua lúc này đã bị Cố Vô Thiên một mực hộ tại sau lưng. Cố Vô Thiên trên mặt cũng không có xuất hiện kinh hoàng nét mặt. Ngươi quan tâm tốt chính ngươi là được, ta bên này ngươi không cần lo lắng, đừng cho đối thủ của ngươi chạy lung tung. Được rồi. Mặc dù không biết vì sao, nhưng mà luôn cảm thấy Cố Vô Thiên ở bên cạnh để người vô cùng an tâm, thế là Liễu Nhớ lại lần nữa đối với những trưởng lão kia cùng đệ tử hạ thủ. Thông qua cảm giác lực, kết quả phát hiện đối phương đã đạt tới Tiên Tôn cảnh giới, trong thế giới này mà nói, đã coi như là rất cao. Lão tổ ánh mắt thì khóa chặt Cố Vô Thiên. Thì là các ngươi đem tông môn quậy đến long trời lở đất sao? Tôi Hôm nay toàn bộ cho ta ở tại chỗ này đi. Nói xong lời này, lão tổ liền lao đến, hướng Cố Vô Thiên phát khởi công kích mãnh liệt, Cố Vô Thiên vừa đánh vừa lui, chẳng qua cũng không có rơi vào hạ phòng. Lại qua mấy hiệp về sau, lão tổ mới phát hiện căn bản là cầm cố Vô Thiên không có cách nào. Cố Vô Thiên dường như là cá trạch một dạng, không cùng bọn hắn đối kháng chính diện, lại không ngừng ở bên cạnh hướng lấy bọn hắn phát động công kích. Mà lúc này ở đây lão tổ đột nhiên biến sắc, khiếp sợ phát hiện bên cạnh những đệ tử kia toàn bộ đã bị tiêu diệt hết. Lúc này Liễu Như toàn thân đều bị độc khí bao vây lấy, đều giống như điện ngục tù la, cận thân người chỉ cần nhiễm một chút thì sẽ chết. Lam Hư Chúng ta người toàn bộ chết mất. Đoàn vàng rút lui, chỉ có thể chờ đợi nặng sây mới tông môn về sau lại tìm hai người này báo thủ. Nguyên Lai lão tổ lúc này cũng nghĩ rút lui, mà Cố Vô Thiên làm sao lại cho hắn cơ hội này? Liêu Nhứ bên ấy tại giải quyết xong rồi đối thủ về sau, thì gia nhập Cố Vô Thiên bên này chiến trường. Trong lúc nhất thời tạo thành hai đánh hai cục diện này, Cố Vô Thiên tự nhiên không thể nào nhường hai người này chạy trốn. Rất nhanh liền sử dụng cường đại hơn công kích. Thiên thần hạ phàm, thần lai nhất kích, thủy diện nhất chỉ. Từng đạo công kích đánh tới, bên cạnh còn có Liêu Nhứ độc khí tăng thêm, đánh hai người này khắp nơi chấn gọn. Cố Vô Thiên lúc này thì đem trên người mình linh khí thuốc đến cực hạn, phối hợp chiến đấu vượt cấp năng lực, đánh đối phương không hề có lực phản thủ. Cố Vô Thiên kiếm pháp đã sớm xuất thần nhập hóa, khế hấp một hồ trong lúc đó thì là một loại sát chiêu, nhường hai người này căn bản là phản ứng không được. Kiếm thần kiếm phẩm giai cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, hảo kiếm xứng hảo kiếm pháp, nhường hai người kia thì càng đánh càng kinh hãi. Trước đây đã quyết định rút lui, lúc này lại bị một mực kiềm chế, sớm đã không còn chiến đấu dục vọng rồi. Lúc này chỉ có thể một vị thi triển bảo hộ cháo để ngăn cản Cố Vô Thiên công kích, Cố Vô Thiên lại càng đánh càng hung. Dần dần bọn hắn bảo hộ cháo thì xuất hiện với nước căn bản cũng không có cách tiến hành phản kích. Liêu Như thì bắt lấy thích hợp thời gian, theo bọn hắn pha toé trong bảo hộ tráo, rót vào hàng loạt độc khí. Và độc khí tiếp xúc đến thân thể bọn họ, bọn hắn trong nháy mắt làn ra bắt đầu thối rữa, rất nhanh khí tức cũng biến thành không vững vàng, loại kịch độc này châm người thích hợp, căn bản cũng không có giải trừ phương pháp. Cố Vô Thiên thì trơ mắt nhìn bọn hắn khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng bị kiếm pháp đánh bay ra ngoài, hóa thành một đám thịt vụn. Toàn bộ thế giới giống như hai người bọn họ chưa từng có tồn tại qua một dạng. Liêu Như lúc này thì ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt, giống như vừa nãy chuyện đã xảy ra không chân thực. Cố Vô Thiên thì xuyên thở gấp thở ra một hơi, đối với nàng nói: "Ngươi cuối cùng đem cửu nhân của ngươi tự tay giết, làm sao vậy? Hiện tại không cao hứng sao?" Liêu Nhớ lại toàn thân run rẩy, nước mắt chảy xuống. "Ta không một chút nào thích cuộc sống như vậy, tiểu này vĩnh viễn không có điểm dừng rất chốc, thật sự để người vô cùng tâm mệt, ta cũng nghĩ qua cuộc sống của người bình thường, thế nhưng ta từ trước đến giờ cũng không có quá tốt. Ta mệt mỏi quá a, ta cho dù hiện tại báo thủ, đệ đệ của ta cùng người nhà vĩnh viễn không về được, ta không biết làm những thứ này ý nghĩa là cái gì." Nhìn tới đối phương lâm vào mê man, Cố Vô Thiên hiểu rõ lúc này ngôn ngữ đã rất yếu ớt, không bằng cái gì cũng không nói. Một giây sau Cố Vô Thiên đem đối phương ôm vào trong ngực, cho đối phương một kiên cố dựa vào, Liêu Như lúc này thì sửng sốt một chút, đem đầu hung hăng vùi vào Cố Vô Thiên trong ngực, dường như lại có rất nhiều lời muốn nói đổng trạng. Chẳng qua cuối cùng thì không nói gì thêm, đợi đến tâm trạng dần dần bình ổn lúc, lúc này mới theo Cố Vô Thiên trong lòng ngực tránh ra. "Cố đại ca, ta đã không có chỗ đi, có thể hay không về sau để cho ta cùng ở bên cạnh ngươi? Nếu như ta lại mất ngươi đi luôn đi lời nói, ta tiếp tục sống thì không có ý nghĩa." Cố Vô Thiên lần nữa nhìn thấy phản ứng của đối phương, cũng đã có thể xác định đối phương nhất định là yêu chính mình, thừa dịp tình cảm còn không sâu lúc, Cố Vô Thiên định đem chân tướng nói ra. Lại hít sâu vài khẩu khí về sau, Cố Vô Thiên thì đem tâm trạng bình phục, mở miệng thản nhiên nói: "Đã như vậy lời nói, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng sự tình đi, chẳng qua ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Nếu như không có hiện tại sự việc, ta sẽ không nói cho ngươi những thứ này, đã ngươi đã nói nhiều như vậy bảo, ta cũng phải cấp ngươi một phần hồi." Từng Liêu Nhứ ngứ khí kiên định nói, nàng cảm thấy chỉ cần mình dũng cảm một chút, không có chuyện gì là không giải quyết được. Mà giọng Cố Vô Thiên thì hiện ra: "Ta là thế giới khác người." Tới nơi này chỉ là lịch luyện, ta về sau còn muốn trở lại thế giới của ta, ta không lại ở chỗ này một thằng liêu đi xuống, ta dạng này dạng ngươi năng lực hiểu chưa. Mà liêu nhứ cũng không có quá lớn phản ứng, thì an tĩnh như vậy lắng nghe, đợi đến cô vô thiên kể xong về sau. Nàng mới chậm rãi mở miệng hỏi. Ta không thèm để ý những chuyện khác, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể hay không mang ta rời khỏi, bất kể đi đâu cái thế giới, ta đều có thể. Lần này đến phiên cô vô thiên gặp khó khăn, cũng không phải là không muốn mang theo đối phương rời khỏi mà là chính Cố Vô Thiên cũng không biết có thể hay không mang người khác rời đi nơi này, lỡ như có chuyện bất trắc lời nói, có thể sẽ không tốt. Nhìn thấy Cố Vô Thiên thật lâu không có phản ứng, Liêu Như tiếp tục ở bên cạnh nói: "Đã ngươi cũng không biết tình huống, vậy chúng ta thử một khối tìm kiếm đi." Chương 918, Quả thực muốn mở hậu cung, chương 918, Quả thực muốn mở hậu cung. Cố Vô Thiên lúc này cũng không tốt lại mở miệng cự tuyệt, một nữ nhân có thể cho mình nói nhiều như vậy lời nói, cũng là lấy hết dũng khí. Nhưng nữ nhân thương tâm cùng chảy nước mắt sự việc, Cố Vô Thiên thì làm không được, chỉ có thể ở bên cạnh nên hợp đạo. Lẽ nào ngươi không sợ cùng ta rời đi về sau lại cũng không trở về được thế giới này sao? Với lại ngươi thật sự nguyện ý cùng ta đi sao? Ta vui lòng, chỉ cần có thể để cho ta cùng ở bên cạnh ngươi, bất kể đi nơi nào đều có thể. Đã như vậy lời nói, vậy ta cũng liền không nói thêm cái gì, chúng ta hiện tại trước hảo hảo tu luyện đi, đến lúc đó có thể thử một chút rời khỏi, ta cũng không biết có thể thành công hay không. Nhất định có thể tìm thấy biện pháp giải quyết, ta tin tưởng ta có thể đi theo ngươi rời đi, cho dù là đi không được, ta cũng sẽ tốt cuộc sống thoải mái. Có ngươi những lời này là đủ rồi, nếu đi không được lời nói, ta về sau cũng tới nơi này xem ngươi rất nhanh để người liền đã đạt thành trung nhận thức, đột nhiên cảm nhận được bên cạnh có một đạo khí tức, Cố Vô Thiên lập tức phẫn nộ quát: "Là ai ở bên kia? Nhìn xem đủ chưa?" Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, Tào gia chủ thì biết mình bị phát hiện, chỉ có thể ngượng ngùng đi nha. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Tào gia chủ, ta, ta nghe nói các ngươi hôm nay chuẩn bị đối với Vu Ảnh tông đạo thủ, muốn nhìn một chút tình huống, nếu như các ngươi trần đánh không lại, ta muốn mang theo ta gia tộc người rút lui. Ta là gia chủ của bọn hắn, tự nhiên muốn đối với an toàn của bọn hắn phụ trách, hy vọng các ngươi có thể đã hiểu hành vi của ta." "Nguyên lai like là như vậy a?" Cố vô Thiên có không có quá nhiều tính toán, chẳng qua sát thực tượng đối phương nói mở rộng, nếu bọn hắn hôm nay chiến bại lời nói, Tào gia chỉ sợ thật sự sẽ bị đối phương san thành bình địa. Bọn người kia đều là giết người không chớp mắt ác ôn, tự nhiên không thể nào sinh lòng tương hại. Chỉ là nhường Tào gia chủ giật mình kinh ngạc là, Vô Ảnh tông thế mà thật sự bị triệt để tiêu diệt hết. Rất nhanh, nơi này thông tin liền truyền ra ngoài, một ít trung huynh gia tộc và thế lực cũng bắt đầu khua chiêng gõ trống. Không còn nghi ngờ gì nữa cũng bị Vô Ảnh tông bình thường lần ép tương đối lợi hại, thì không ngừng tại chào mừng cố Vô Thiên bọn hắn. Chờ đến một không ai chỗ về sau, tiểu ca lúc này mới quan tâm mà hỏi: Lần trước ta cho ngươi chế biến chữa trị gương mặt rực vật có hay không có, có tác dụng." Nghe được Cố Vô Thiên hỏi, Liễu Nhớ cúi đầu, có chút thất vọng nói: "Còn không có thấy hiệu quả, bất quá ta hiện tại đã không quan tâm dung mạo của ta, chỉ cần có thể cùng với ngươi, những vật này cũng không quan trọng. Không muốn tự bỏ chính mình, chúng ta chậm rãi nếm thử, biện pháp của ta còn nhiều nữa, ngươi đẹp như vậy, nhất định phải để ngươi khôi phục bình thường." "Từ từ sẽ đến đi, ngươi nhìn ta không phải thì đem độc đan độc tố hóa giải, vấn đề của ngươi ta thì sẽ nghĩ biện pháp." Rất nhanh, nếu hiện tại cái này không ai cho an định lại, dường như trước đó giao ước mượn dạng, tại báo xong thủ về sau bắt đầu tu luyện. Thời gian cứ như vậy đi qua 2 3 năm, bọn hắn cũng không có bị đến bất kỳ quấy rầy, cảnh giới thì đột phá đến Tiên tôn. Cố Vô Thiên cũng không ngừng nếm thử chữa trị Liêu Như Mạt, nhưng là sự tình này tiến độ có chút chậm. Liêu Như thì đem Cố Vô Thiên nỗ lực nhìn ở trong mắt, cũng liền thích dưỡng cuộc sống bây giờ, thì tại một ngày này, đột nhiên Cố Vô Thiên trên người truyền tống phù lần nữa có phản ứng, nhường Cố Vô Thiên biến sắc. Liêu Như thì phát hiện dị thường, nguyên lai là hạ gia bên ấy lại có tình huống mới, trước đây Cố Vô Thiên là nghĩ đem Liêu Như ở tại chỗ này tiếp tục tu luyện, nơi này linh khí tương đối dư giả, thì tương đối thích hợp tu luyện. Mà Liêu Như lại kiên trì cùng Cố Vô Thiên một khối hành động, thế là hai người một khối xuất phát, Liêu Như thì kém một cơ duyên là có thể đột phá tiên tôn, mặc dù cũng nghĩ ra đi lịch luyện một chút. Một bên khác hạ gia, lúc này tất cả mọi người dị thường phẫn nộ, tất cả trong không khí cũng tràn ngập thuốc nổ hương vị. Một người mở miệng nói: "Nhà của Bạch Cốt Môn băng thật sự là quá ghê tởm, thế mà đem chủ ý đánh tới trên người của chúng ta, đây tuyên hách môn những tên kia còn muốn ghê tởm, quả thực là lẽ nào có lý đó sự việc." Những người khác thì lòng đầy căm phẫn lên, cùng bọn hắn liều mạng, nghĩ để cho chúng ta giao ra hạ gia, này là chuyện không thể nào. Khẩu vị của bọn hắn làm sao có khả năng như thế lại? Hạ Vân lúc này sắc mặt cũng có nhìn, Nguyệt Dạ thì ở bên cạnh hùng hắn nói, Bạch Cốt Môn môn chủ còn nhường hai chúng ta tỉ bội gà cho con của bọn hắn, làm sao có thể chứ? Ta đã cho Cố Đại Ca phát qua truyền tống phù, ta tin tưởng hắn nhận được tin tức nhất định sẽ mau chóng chạy qua tới cứu chúng ta, chúng ta mỗi lần đều muốn phiền phức Cố Đại Ca, ta cũng có chút ngượng ngùng. Hiện tại thì không có biện pháp. Bạch Cốt Môn khẳng định không phải chúng ta loại gia tộc này có thể ngăn cản được. Ta hiện tại cũng có chút hối hận đem Cố Đại Ca liên lụy vào, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Vấn đề là Bạch Cốt môn thực lực cũng rất cường đại, không biết Cố Đại ca có thể bị nguy hiểm hay không. Hai người đồng thời có chút rối rắm, thì chuẩn bị chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đó chính là hy sinh các nàng một cái trong đó người, gả cho đối phương nhi tử, để đổi lấy hạ gia an toàn. Liên tại bọn hắn lo lắng lúc, một thanh âm lại truyền tới. "Các ngươi không cần lo lắng, ta trở về." Thật tốt quá, lần này chúng ta được cứu rồi. Hoa, Liễu cô nương thì một khối đến đây, ta liền biết Cố Đại ca khẳng định hội tới giúp chúng ta. Hai nữ biểu hiện hưng phấn dị thường, đã có 2 3 năm không có thấy Cố Vô Thiên, trong lòng tưởng niệm tình lại càng ngày càng đậm. Hạ Vân có chút ngượng ngùng nói: "Cố đại ca, lần này lại làm phiền ngươi, gia tộc bọn ta sự việc đã làm phiền ngươi thật nhiều lần. Tất cả mọi người là người một nhà, nói chuyện không cần khách khí như thế, đem hiện tại các ngươi nắm giữ tình báo toàn bộ nói cho ta biết, nhường ta xem một chút giải quyết như thế nào." Cố Vô Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hai nữ cũng không có giấu giếm, lập tức đem chân tướng nói một lần. Nguyễn Đối vẫn là cùng trước đó một dạng, hạ gia làm ăn càng làm càng lớn, bị Bạch Cốt Môn theo dõi. Những môn phái kia trừ gia đệ tử tu luyện bất ngờ, thì kinh doanh rất nhiều làm ăn, nhìn xem cho tới bây giờ hạ gia phát triển tốt như vậy, vừa muốn đem tất cả sản nghiệp chiếm thành của mình. Loại chuyện này là rất bình thường, mặc dù có chút vô sĩ, nhưng mà sát thực hiệu suất cao nhất. Với lại đối phương cao thủ đông đảo, nếu không nghe theo đối phương yêu cầu, sẽ cho gia tộc đem lại tai họa ngập đầu. Cố Vô Thiên nghe được đối phương yêu cầu cũng là nỗi trận lôi đình, đây rõ ràng thì là một đám cạy cướp, căn bản không có thiết yếu cùng bọn hắn dạng đạo lý. Chuyện này để ta giải quyết đi, các ngươi ở nhà chờ lấy là được, nếu ai đuổi ngủ, ta liền giết hay, ta cũng muốn nhìn môn phái này có bao nhiêu người đủ ta giết. Các ngươi không cần lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ quay về. Rất nhanh Cố Vô Thiên biến đã đến Bạch Cốt môn, này cái tông môn phát triển không sai, trở xuống thì có rất nhiều làm ăn tại kinh doanh. Nếu chỉ là đơn giản thương nghiệp đấu tranh, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không quản nhiều như vậy, nhưng là bây giờ đối phương phá hư quy củ, Cố Vô Thiên khẳng định phải áp dụng biện pháp. Mấy tên hộ vệ nhìn thấy Cố Vô Thiên về sau, lập tức liền ngăn cản đường đi. Ngươi là ai? Tới đây là chuẩn bị làm gì? Ta là Hạ gia, cầu các ngươi chuyển cáo tông chủ của các ngươi, liền nói ta có chuyện quan trọng nghĩ phải thương lượng. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, những thứ này hội lập tức vào trong báo cáo, Cố Vô Thiên thì yên tĩnh và ở bên ngoài, cũng không có động tác khác chẳng được bao lâu, hộ vệ lại lần nữa chạy ra. "Chúng ta tông chủ đệ ngươi tiến vào." "Vậy thì tốt, các ngươi dẫn đường đi." Nói xong lời này về sau, Cố Vô Thiên liền hướng phía tông môn bên trong đi, mà bên ngoài này chút kinh doanh, vẫn như cũng làm khí thế ngất trời, nhìn tới người tông chủ này vẫn còn có chút thực lực. Chẳng qua không hiểu rõ vì sao khẩu vị như thế đại, không nên trêu chọc hạ gia, lẽ nào làm mình không tổn tại sao? Nhìn thấy Cố Vô Thiên đi vào về sau, Bạch cốt muôn môn chủ cũng lả hài nói. "Nhìn tới hạ gia tiểu thư đã đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta, ha ha ha ha, về sau chúng ta chính là người một nhà." "Ngươi nói như thế cô Vô Thiên như mày. Ngươi nói lời này là có ý gì? Không phải nói Hạ Vân cùng Nguyệt Đêm đã chuẩn bị gả cho Nhi Tử ta sao? Ngươi không là Hạ gia đại biểu sao? Ngươi lại là có ý gì? Nói đến những thứ này lúc, Bạch Cốt Muôn Muôn chủ giọng nói đã có chút ít bất hiện, cảm thấy cô Vô Thiên ngược lại là tới nơi này tìm cớ, không biết xấu hổ ra hỏa." Cố Vô Thiên tâm lý thì mang thầm, người kia thật đúng là tự tin, chính mình khi nào đồng ý Hạ Vân cùng Nguyệt Dạ gả đi, hắn sao không hiểu rõ vấn đề này?